Sau khi ca lưỡng cùng nhau lái chơi cởi, không biết trò chơi này khi nào có thể thấy hiệu quả, bất quá Lưu Vân Phi ý tứ trong lời nói vẫn là chưa tin, đồ chơi này nhiều nhất chính là vị cũng không tệ lắm, còn cháng dương hiệu quả thuần túy chính là chu hồ ở lắc lư người. Hai người lao không tới 10 phút, lao liếu liền cả người tỏa nhiệt, mồ hôi đầm đìa, cảm giác mình hưng phấn đòi mạng. Liêu Tam pháo cười lớn đối với Lưu Vân Phi nói rằng: "Lão Lưu, có phản ứng, ai o o lão nhị sao còn đứng dậy cơ chứ?" Mẹ nhà nó Hiệu quả không muốn tốt như vậy chứ? Ai nha huynh đệ ngươi đừng nói, ta cho ấy cũng có cảm giác. Mẹ kiếp thực sự là thần, đồ chơi này quả thực nghịch thiên rồi. Lưu Vân Phi cũng hưng phấn nói rằng, lúc này hai người bị bất lão thảo hiệu quả choáng váng, chỉ lo hưng phấn, còn không biết được vấn đề tính chất nghiêm trọng, cùng nhau cười vui vẻ địa bàn luận bất lão thảo, thuận tiện ở nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ đêm nay làm cái một đêm bảy là làng. Từ từ lão Liêu liền cảm giác mình càng ngày càng nóng. Hơn nữa lời kia nhi cũng trường đến lợi hại, uy vũ địa rối tinh rối mù, cuối cùng Lao Liêu thực ở không khống chế được gào một cổ họng lại lao ra phòng họp, vòng quanh hội sở bắt đầu xoay quanh lao nhanh. Lưu Vân Phi dù sao an được ít, lúc này còn có thể khống chế trụ chính mình, thấy Lao Liêu phát tác, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, vén lên hai cái chân cũng theo đợt theo. Khí trời tháng 8 bản thân liền nóng bức cực kỳ, hơn nữa không gian bất lao thảo bá đạo dư tính, đem liễu tam pháo đỉnh phải là mồ hôi nhễ nhại. Bất đắc dĩ lão Liêu không thể làm gì khác hơn là một bên chạy một bên tới quần áo. Cũng may lão Liêu còn có một tia thanh minh, chưa hề đem quần thoát, muốn không nhìn thấy lời kia Nhi hượn đến mức cao như vậy cần phải làm sợ hội sở ở bên trong khách mời không thể. Tuy rằng lão Liêu duy trì một tia thanh minh quần không thoát, thế nhưng vòng quanh hội sở gào gào kêu loạn một trận chạy loạn đã sớm đem các khách nhân kinh động ra, chờ nhìn thấy lão Liêu hai lần chần chừ mà chạy thì các khách nhân đều cười ha ha, vị này Liễu lão bản cũng quá có thái cảm. Làm sao động một chút là phát một lần phong. Lão Liêu vào lúc này xấu hổ muốn chết, thế nhưng cả người bị đỉnh đến cực kỳ khó chịu, không chạy còn không được, khó chịu nhất chính là hạ thân, mẹ kiếp mãi đến không chịu nổi a. Nhìn hai bên đứng tràn đầy khách mời đối với mình chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn có mấy tên tham gia trò vui cũng đi theo chính mình sau đứng chạy, Liêu Tam Pháo thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cảm giác mình thực sự là không chịu nổi, Liêu Tam Pháo run lập cập địa lấy điện thoại di động ra cho lão bà gọi điện thoại, la lớn: Lão bà, hiện tại ở nhà không? A, đi dạo phố đây. Lão bà cứu mạng a, mau mau về nhà. Nói xong cũng cúp điện thoại, đem ở phía sau truy chính mình Lưu Vân Phi ngăn cản để hắn mau mau lái xe đưa chính mình về nhà. Lên xe trước Liêu Tam pháo đoán hận la lớn, "Chu hổ ngươi cái tên nhóc khốn nạn, đem lão tử hại thảm. Ta cùng ngươi không đội trời chung." Những câu nói này Chu Hổ là không nghe được, tiểu tử này vào lúc này đang nằm ở trong xe ngủ say như chết đây. Ca Lương ở Thái Dương xuống núi trước trở lại trong thôn. Vừa xuống xe Chu Hổ mau mau liền đi bản cũ, dòng giá bản 45 bình, cho Chu Vũ để lại 20 bình. Chu Vũ cũng không ngại. Hiện tại để hắn trước tiên Mỹ, chính mình những kia rượu ngon đã toàn bộ phao lên nhân sâm, tin tưởng hiệu quả không thể chối lệch, đến thời điểm dùng 1 bình đổi tiểu tử này, 5 bình hắn cũng đến thí điên nhi thí điên nhi địa được ứng. Chu Định Bang không ở nhà, Thái công cầm phá dao phay đang giúp thím Ba Nhi đoá vị từ đây. Nhìn thấy Ca Lượng trở về hơn nửa trong tay còn giơ lên mấy cái chỉ sắc cái dương, cười ha hả hỏi: "Này, ta nói các ngươi Ca Lượng đi chỗ nào, sao hiện tại mới trở về? Trong dương chứa cái gì?" Thái công: "Trong dương nhưng là thứ tốt, đây là hổ tử hiếu kính ngài, không phải ngũ lương dịch chính là mao đại." "Ồ, hổ tử ngươi tới đây cho ta, một cái chim, là không phải hai ngày nữa ngày thật tốt tiểu tử ngươi liền không biết bắc, lại vẫn dám đi mua như thế quý tiểu, đồ chơi kia là ta dân chúng có thể uống nổi." Mò mò, chỗ mua cho ta đổi về chỗ đi. Thái công đau lòng địa nói rằng. Ai nha Thái công ngươi có thể đừng nghe ta nhị cầu ca nói mò. Chỗ rượu này không phải là mua, là lưu láo bản cùng lưu láo bản đưa cho ta. Thái công, rượu này mùi vị lao được rồi, một bình hơn một ngàn đồng tiền đây. Tối hôm nay để ta mụ sao hai cái món ăn, ta ông cháu ba cố gắng uống dừng lại, một trợn. Nhị cầu tử, thật sự không làm mua đến. Lao Thái công không lại tin tưởng chú hổ, xoay người hỏi chú vũ nói. Ha ha, Thái công, vẫn đúng là không phải dùng tiền mua, lại nói hổ tử nào có nhiều tiền như vậy a, thực sự là nhân gia đưa. Ngươi xác định là nhân gia đưa mà không phải hổ tử tự nhân gia trong tay lắc lư đến? Thái công có chút hoài nghi hỏi. Vẫn là Thái công hiểu rõ hổ tử a. Lúc trước hổ tử có thể không phải là lắc lư nhân gia sao? Chu Vũ trong lòng cảm khái nói. Bất quá những câu nói này cũng không ai dám cùng Thái công nói, tiểu ca lượng cuối cùng lời thề son sắt bảo đảm tiểu là nhân gia đưa. Thái công lúc này mới hí ha hí hừng điệu để bọn họ nâng cốc đều chuyển tới trong phòng đi tới. Mang theo 20 bình rượu Chu Vũ về đến nhà, ở nhà ăn đón cơm tối, sau đó đem ngày hôm nay bán trái cây hơn 8000 đồng tiền giao cho mẹ. Xem xem thời gian cũng không còn sớm, Chu Vũ quay về tra nói rằng: "Ba, ngươi ngày mai đến trên núi giúp ta xem một chút sân đi, tiểu vương trang bên kia bất lao thảo đến lúc rồi, ta cùng hổ tử ngày hôm nay đi liên hệ người mua, đảm cũng không tệ lắm." Nếu như vậy hai chúng ta ngày mai muốn đi ta cậu ra đi một chuyến cùng ta cậu nói một chút bất lao thảo sự tình. Được, các ngươi đi thôi, ta giúp ngươi xem sơn, ta coi như là đi du lịch." Chu Định Quốc cười nói. Sau khi Chu Vũ dẫn theo vài món mẹ chuẩn bị kỹ càng đổi giặt quần áo cầm lái chính mình phá bánh mì chạy tiên dục loan mà đi. Đến trên núi đem hoa hoa toàn gia cho ăn no hậu thiên cũng đem thịt lại, thời gian mấy ngày nguyên bản còn tròn tròn mặt trăng đã đã biến thành một cái thuyền nhỏ quảy ở trên trời. Chu Vũ ngồi ở hồ nước một bên cảm thụ đêm trăng sự đẹp đẽ. Những động vật cũng nhàn không tới, khoác nha thỏ ở trong nước bay nhảy, ra sức điệu dùng bốn cái chân nhi hoa thủy, chó con tệ môn ở nước cạn khu cũng hữu mô hữu giảng học, nhìn thấy có lông lý lội tới lập tức chính là một cái chó giữ chuột ngồi động tác, ngoạn nhi chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Qua ít ngày nữa liền có thể sửa đường, sau khi năng lượng mặt trời nhà máy điện cũng bắt đầu lắp đặt, xong việc nhi sau khi sẽ đem đại chú nhật lấy. Phượng Hoàng Sơn bên này hẳn là cũng đã đi vào quỹ đạo. Đương nhiên nếu như có thể tìm Vương thủ nghĩa đại cữu lại cho mình kiếm mấy tòa nhà gỗ. Nhân thu sau khi trên núi những này thu hoạch cũng có thể bán chút tiền, phòng trường năm nay gần như chính là bộ dáng này. Chờ vội quá khoảng thời gian này sau lại đi Thanh Nưu lĩnh bên kia khảo sát khảo sát, lại nói nơi đó cũng không nhỏ, thế nào cũng phải dùng để làm điểm cái gì, muốn không cũng quá phá sản. Bất quá đối với chính mình tới nói về thôn sau thu hoạch lớn nhất không phải những này. mà là nhận thức thanh thanh, nàng nhưng là tới thiên tứ cho mình lễ vật tốt nhất, đời này nhất định phải quý trọng. Khoảng thời gian này trong không gian long cá chép miêu càng ngày càng ít, phải chờ tới hiện tại nuôi trồng những này long lý sinh ra nữa cá bột phòng trứng còn phải cái hầu niên mã nguyệt, thừa dịp lần này vào núi nói cái gì cũng đạt được thanh long đảm lại đi trên một vòng, tranh thủ nhiều làm chút đại long lý trở về, nếu như vậy cản nhân thu trước liền có thể hướng về tiên dục loan bên trong long lý miêu. Cái này ban đêm Chu Vũ nghĩ đến rất nhiều. cũng đại thể vì chính mình quy hoạch một thoáng, không cần quá mệt mỏi, dựa theo hiện tại giai điệu tự nhiên điệu đi xuống tiến hành là tốt rồi, một cái ăn người mập mạp sự tình không muốn sang nghĩ, mặc dù mình có thể làm được, thế nhưng đồ chơi kia không hiện thực, vẫn là đạp chân thật thực một bước một cái vết chân tốt. Trường 321, lại tới Tiểu Vương Trăng 1. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng Chu Hổ vui vẻ nhi điệu lại là đổi cái đại sớm, lần này cho Chu Vũ mang đến một bình cháo nhỏ cùng hai cái bắp diện đại bánh bột ngô lốp hai cái hàm vị trứng. Câu loại, chờ Chu Vũ ăn xong bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị khi xuất phát kẻ này khà khà nở nụ cười hai tiếng tiện đà nói rằng, cái kia nhị cậu ca, ta cậu ra nhưng là không gần như a, sắp sĩ đến có mười mấy giặm sơn đạo chứ. Hả? Đúng rồi, ngươi lại không phải không đi qua. Ha ha, ta còn nhớ lần trước dẫn ngươi đi có 7, 8 năm chứ. Khi đó tiểu tử ngươi cũng không biết sao, chính là cùng san san không qua được. Ai Lại nói mỗi tử ta mấy năm không gặp hiện tại cũng có thể biến thành đại cô nương, chỉ là lần này hai ta là không thấy được, nhà đầu kia nghỉ hẹ không trở về, có người nói là ở trường học phụ cận làm việc ngoài giờ đây, ngươi nói nhà đầu này nhiều hiểu chuyện nhi. Nhi cầu ca, ngươi có thể khỏi nói san san, nhà đầu kia quả thực chính là ta trong lòng ác mộng, ta tổng cộng không đi cậu ra vài lần, nhưng là lần nào đi ta không phải là bị nhà đầu kia giàn vặt địa sắp điên lên rồi, cái nào một lần ta không phải khóc lóc trở về. Ta còn dám cùng nàng không qua được. Ngoa đỡ ngã, cũng đi, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Vừa nhắc tới San San, Chu Hộ liền cả người mạo khí lạnh, ẩn dấu ở ký ức nơi sâu xa sợ hãi lại xông ra. Ha ha ha, ngươi nói ngươi một nam hải tử sao liền có thể bị San San bắt nạt thành dáng dấp kia. Còn không thấy ngại nói, ta đều thế ngươi mặt đỏ. Được rồi, ngược lại nha đầu kia hiện tại cũng không ở nhà, ta vẫn là an toàn. Nhị cổ ca Ta mới vừa rồi cùng lời của ngươi nói ngươi nghe vào không có, ta nói ta cậu ra cách đây chính là tương đường tương đường viện a. Muốn nói cái gì liền mau mau chọn làm ra nói, sẽ cùng ta làm phiền có tin ta hay không tức ngươi. Chu Vũ không nhịn được nói rằng, ngươi xem một chút ngươi này tính nôn nóng, ý của ta là nếu như vậy viễn hai ta là không phải cưới đại lư cùng nhị lư đi. Chu Hổ cuối cùng đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Thôi lừa đi, ngươi đừng nói biện pháp này cũng thực không tồi a mau mau, hai ta hiện tại liền đi qua. đến Lửa Quyền. Ca lưỡng một người nắm một con đại con La Hoàng đi ra, Phan Điểm bắp diện cùng giao giải này cho chúng nó. Sau đó ca lưỡng một người có một người ba lô lên lửa đi tây mà đi. Cho tới Hoa Hoa một nhà chỉ cùng Đại Hồng Nghị Hồng thì lại lưu ở trên núi giúp đỡ cha xem sơn. Nếu như Quang Lưu Trang một người ở trên núi chính mình vẫn chưa yên tâm đây. Lần này Chu Vũ Ngoại trừ dầu Diêm Tương Thố ở ngoài, còn dẫn theo mấy chục quả hồng cảnh thiên cùng một ba lô trái cây. Chủ yếu là đại quả đào cùng huyết mã hạch. Đồng thời còn đem còn lại nhiều chai chai bình rượu nho cũng cho mang tới, còn ngày hôm qua Chu Hổ cho mình rượu Mao Đài cũng dẫn theo năm bình. Những thứ đồ này đầy đủ xếp vào hai đại ba lô, Ca Lương vừa vặn một người bối một cái. Sơn Đạo Loan loan gồ ghề vô hạn, thế nhưng đối với Hoang Dại đại lữ cùng Nhị lữ tới nói vẫn đúng là không lao lực nhỉ, thổ Ca Lương một đường chạy chậm địa hướng về tiểu vương trang mà đi. Chu Hổ nhấc theo một cây trường đèm khai sơn đạo ở trước, Chu Vũ thì lại mang theo căn du một côn tử theo ở phía sau. Thời khắc cảnh giác hai bên đường núi Lộng Tĩnh. Phải biết hiện tại nhưng là càng ngày càng tiếp cận Đông Bắc rừng già tử, chính là gặp phải điểm dã thú cái gì cũng là khả năng. Cẩn thận điểm không chịu thiệt. Muốn nói rừng già tử tất cả đều là bảo lời này không một chút nào giả. Dọc theo con đường này ca lưỡng quang gà rừng liền gặp được vài quần, cái kia diễm lệ lông chim đẹp đẽ rối tinh rối mù. Muốn nói gà rừng quần cũng chỉ là khai vị ăn sáng, theo thâm nhập đến già lâm tử, lưỡng người đã hai năm, sáu chồng tuyết tụng cô. ba cái đại linh trì, thậm chí còn nhìn thấy một đại hai tiểu tam trì mai hoa lộc. Ca Lượng khi đó đỏ ngầu cả mắt, đem ba lô lực dưới cỡi lên con la hoàng liền truy, làm sao ba con mai hoa lộc chạy trốn quá nhanh cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Chu Hổ liếm liếm miệng rác chảy nước miếng, vô cùng ngóng trông địa nói rằng, "Nhị Cẩu Ca, biết lộc ngãi là cái gì tư vị sao?" "Còn lộc ngãi? Ta hiện tại liền sữa bỏ là cái gì tư vị đều sắp đã quên, chẳng lẽ ngươi uống qua?" Không uống qua có thể hỏi người sao? Ta năm ngoái kiếm khách thời điểm đụng tới một người khách nhân, cái kia anh chàng vòng mang tiền, thế nhưng đặc đừng có gấp đi làm việc. Ta một suy nghĩ ra ngoài ở bên ngoài cũng không dễ dàng liền tiền cũng không muốn liền đem hắn kéo đến nông trường. Đến nông trường mới biết cảm tình nhân gia vẫn là cái kia nông trường sưởng phó, không chỉ đem tiền cho ta hơn nữa còn mời ta uống một bình lớn rượu ngoại, nói đồ chơi kia đặc biệt dinh dưỡng. Kết quả ta hét một tiếng liền không biết bắt. Vốn còn muốn cho nhà người chữa chút Ai biết này hét một tiếng liền không ngừng được. Cuối cùng một bình lớn lộc ngãi đều bị ta uống sạch. Ai nha ngươi là không biết đồ chơi kia cái kia tốt uống a, có thể đem người mỹ chết. Cái kia xưởng phó nói cho ta nói bọn họ cho ấy đều là nhân công chăn nuôi mai hoa lộc. Tổng cộng cũng không có mấy con, nói là đồ chơi kia không tốt lắm dưỡng. Ngươi nói nhân công chăn nuôi lộc ngãi đều tốt như vậy uống, này hoang dại đến tốt uống đến cái gì trình độ. Đáng tiếc gã ngày hôm nay ta chưa bắt được. Được rồi được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng căng khái, ta vẫn là mau mau chạy đi đi, sau đó nếu là có cơ hội ta cũng thử dưỡng dưỡng xem, nói không chắc còn có thể dưỡng đứng dậy đây, đến thời điểm mỗi ngày cho ngươi uống đến lập bại. Ca lưỡng cỡi con la hoang kế tộc hướng về trong ngọn núi đi tới, sắp tới hơn 3 giờ sau rốt cục đi tới tiểu vương trang. Từng tòa từng tòa tảng đá hôi ngói xây thành nhà ngói đứng sững ở Thương Tùng Thủy Bạch Trung, chu vi chim tức kêu to, phong hành địa vũ. Các gia ly bà trên mộc đẩy cây tử đằng. Ở dây leo từng đó từng đó phấn màu trắng vinh quang buổi sáng đón diễm dương thổi bay cánh đồng nhỏ. Gió núi thổi qua, thùng minh mát tiết, núi hoa thoải mái. Xa xa dòng suối nhỏ róc rách, nước chảy róc rách, từng bầy từng bầy đại bạch vịt đung đưa to mọng cái mông mới từ suối nước bên trong tắm rửa mà ra, cũng không vội run run trên người thủy châu, mà là cặc cặc địa vui vẻ tấu lên. Nhìn trước mắt như họa phong cảnh, ấm áp nồng da tiểu viện, Chu Vũ trong lòng cảm khái văn phần, muốn nói thế gian vạn vật vẫn đúng là đều có nguyên nhân quả báo ứng. Nếu không là trong núi lớn những người miền núi bảo vệ rừng rậm lại như là bảo vệ nhà của chính mình như thế, hiện tại từ đâu tới như thế duyên dáng ở lại hoàn cảnh. Sau đó chính mình Phượng Hoàng Sơn ở điểm này nhất định phải chú ý. Ca hai cái cưới lửa thành thơ điệu tiến vào làng, trong thôn càng là mỹ vô cùng, các gia trước phòng sau nhà cùng với thôn đạo hai bên đều là sơn hoa rực rỡ, phi hồng quải thúy. Chính đi tới đây, phía trước đi tới mấy cái hắn tử, phía sau đều cóng lấy súng săn, vừa tẩu biên cười vui vẻ địa nói gì đó. Muốn nói Chu Vũ Ca lương hiện tại tạo hình thực sự là quá phong cách, tới lừa đề dáo khiên vậy, phía sau lưng còn đeo một cái đại ba lô, thật là có chút đại hiệp phong độ. Mấy người kia hán tử bất thình lình bị hai chàng này sợ hết hồn. "Lão Ngũ, ta sao nhìn cái kia hai cái tiểu tử như thế nhìn quen mắt đây?" Ngươi mau nhìn xem là không phải Chu gia đại cháu ngoại trai. Bốn cậu Vương Chí Cường vỗ một cái bên người Lão Ngũ, có chút không xác định hỏi. "Rồi rồi con mắt" Lão Ngũ Vương trí ra trận to hai mắt tỉ mỉ mà xem xét một lúc, cuối cùng xác định địa nói rằng: "Tứ ca, không sai, không phải là chính là Chu gia cái kia hai cái cháu ngoại trai sao?" "Ha ha, ngươi nói hai tiểu tử này sao còn cưới lên lửa?" Bên cạnh còn có mấy cái hán tử cũng đều đi qua Chu Vũ gia, lúc này nhìn thấy đại cháu ngoại trai dĩ nhiên cưới lửa tới tất cả đều cười ha hả tiến lên lên tiếp. Hai vị đại cháu ngoại trai, ngày hôm nay sao rảnh rỗi vào núi tới? Ta đàn ông nhưng là có ít ngày không thấy, gần nhất khỏe a. Đợi đến hai bang nhân mã đến gần sau tiểu vương trang bang này hán tử nhiệt tình hỏi. Chu Vũ Định thân nhìn lại những người này vẫn đúng là đều biết, mau mau cùng Chu Hổ rơi xuống đi tới nơi này, những người này trước mặt cao hững nói rằng, ai nha, này không phải cậu môn sao? Ta cũng đệ đệ ta ngày hôm nay đến ta cậu gia có chút việc nhì, các ngươi đây là. Hả? Nay không trước đó vài ngày tịnh vội vàng chào Lâm Hoa cùng Đào Hồng Cảnh Thiên. Trong rừng chim chí cùng thỏ rừng tử lại hăng hái đứng dậy. Chim chí cũng còn tốt điểm, thế nhưng thỏ rừng tử một nhiều địa bên trong hoa màu liền giảm sản lượng a, lấy huynh đệ chúng ta mấy cái nghĩ đến phụ cận trong rừng thả mấy thương. Đại cháu ngoại trai các ngươi trước tiên đi trí Giang đại ca ra đi, quay đầu lại chúng ta cho các ngươi làm điểm món ăn dân dã nhi nếm thử. Ngày hôm nay bữa cơm trưa ta liền bất hòa ngươi cậu đoàn, nhưng là tối hôm nay ngươi đạt được bốn cậu ra đến, sẽ đem ngươi cậu kêu lên, ta ông cháu bốn cái cố gắng uống vài chén. Bốn cậu Vương Chí Cường vui cười hớn hở địa nói rằng: "Bốn cậu, ngươi cũng đứng ngồi, còn xem còn chưa phải phiền phức ngươi." "Ai hữu đại cháu ngoại trai?" Ngươi lời này nhưng là khách khí, chúng ta thôn cái này mùa hè thu vào đều có thể sánh được đi qua 2 năm thu vào, này còn không phải là ngươi công lao. Ngày hôm nay trùng hợp đụng phải, ta nếu như không mời các ngươi cả lượng ăn bữa cơm này trong lòng liền không thoải mái. "Tiểu gì đại cháu ngoại trai, các ngươi cả lượng có thể cho cái mặt mũi không?" Ca Lượng lúc này có thể cảm nhận được vương chí cường chân thành, nếu như không đáp ứng nữa nhưng là không còn gì để nói. Hành bốn câu. Cái kia hai anh em chúng ta buổi tối liền đến nhà ngươi ăn đốn cơm rau dưa, nói xong rồi là cơm rau dưa a có thỏ nhục là được, hai anh em chúng ta là tốt rồi này một cái. Được rồi. Ha ha ha, vậy các ngươi Ca Lượng trước tiên đợi, bốn cậu săn thú đi tới. Nói xong cũng sốt giột đi. Thế nhưng bên cạnh những hán tử này mà kệ, từng cái từng cái cũng phát sinh mời. Thế nhưng Chu Vũ Vương hoàng trên núi còn có một cặp sự tình đây, nhiều nhất cũng là ở trong núi chờ 2 ngày, nơi nào sẽ ăn nhiều như vậy bữa cơm. Liên Hạo luôn hảo ngữ điệu giải thích một lần, mọi người lúc này mới buông tha tiểu ca lượng kế tục hướng phía trước đi tới trong rừng săn thú đi tới. Thế nhưng những người này trong lòng đều rơi xuống vẻ quyết tâm nhì, nếu cơm ăn không được, cái kia lại cháu ngoại trai đi được thời điểm có thể bối trở lại a, lần này chính là buổi tối không ngủ cũng đến cho Chu gia cháu ngoại trai làm điểm thứ tốt nếm thử. Từ biệt những này hàm thực đáng yêu cậu mồn, K2 lượn lên lửa kế tục hướng thôn Tây đầu đi đến. Nhìn phía trước dán vào môn thần hỏa cửa lớn, K2 cái không khỏi hai chân gia tăng sức mạnh, hai con con la hoàng chạy cửa sắt lớn một đường chạy chậm mà đi. Lập tức liền muốn đến cửa lớn, K2 ca cái cao hướng đang muốn dưới lửa gỗ cửa đây, liền thấy cửa lớn đột nhiên đánh ra, cậu Vương Chí Giang chật vật từ bên trong thoăn đi ra, theo bay ra ngoài một cái quét rác điều trụ. Không biết là cái gì nguyên nhân Vương Chí Giang trên ý còn có một con tay áo không có mặc trên. Sau theo đó liền nghe thấy trong sân truyền đến một âm thanh, "Vương Chí Giang ngươi cái này phá sản cha con, lão nương thật vất vả nuôi chút đại công kê giữ lại cho ta ba cùng bọn nhỏ bồi bổ thân thể, ngươi lại làm hồ đều dùng đến mau tin." "Ngươi nói một chút ngươi đều bao nhiêu tuổi sao còn như tiểu hài tử giống như chơi thư hỏa tốc." "Ta đều thế ngươi mặt đỏ." Bởi bị kinh sợ hầu như chính là trốn ra được, Vương Chí Giang vào lúc này còn không chú ý tới bên cạnh Chu Vũ Cá Lưỡng, đem y phục mặc tốt sau quay về trong sân nói rằng, Ai út đã nói trong nhà, ngươi phát lớn như vậy hỏa làm cái gì? Lại nói ngươi không thể nhỏ điểm âm thanh sao? Ta tốt xấu còn là một thôn bí thư chi bộ, ngươi nói để người trong thôn nhìn thấy ta như vậy tự như cái cái gì? Chương 322, lại tới tiểu vương chương 2. Nhìn thấy cậu dáng vẻ, ca lượng cười ở lửa đệ bụng bên trong đều sắp cởi phiền, bởi còn muốn nhìn một chút tình thế phát triển, vì lẽ đó cũng không lên tiếng, chỉ có thể khổ cực nhẫn nhịn. Vương Chí Giang lời nói xong sau, trong sân lại truyền tới một âm thanh, ai nha ngươi cái không biết xấu hổ, còn biết muốn mặt a. Ngươi nói một chút, vì ngươi thư hỏa tốc ngươi giết ta bao nhiêu con gà? Lão bà tử, không phải là mấy con gà sao? Ngươi nói ta bà ở ta tạ chỗ ấy ăn uống có thể kèm đến. Còn có tiểu Vũ cái kia tên nhóc khốn nạn hắn hiện tại không biết nhiều thẳm sâu đây, lần trước thỉnh ta người trong thôn ăn cơm uống đến độ là Mao Đài Ngũ Lương dịch, đánh đến độ là Trung Hoa a, ngươi nói cái kia đứa trẻ phá của tử còn hi đến ăn ngươi này vài con đại công kê. Nếu ta nói vẫn là ta khuê nữ đáng thương nhất, trong nhà không phải còn có chừng 10 chỉ sao, đều cho ta khuê nữ giữ lại cũng đủ ăn. Nghe đến đó, Chu Hồ mặt tươi cười nhỏ giọng quay về chính đang ma nha Chu Vũ nói rằng: "Nhị cậu ca, cậu đang mắng ngươi đây. Lỗ thai ta không lung, tiểu tử ngươi cũng không dùng tới như thế cười trên sự đau khổ của người khác." Chu Vũ hận hận nói rằng. Lúc này trong sân lại truyền ra một âm thanh, lý là như thế cái lý nhị Thế nhưng tiểu Vũ cùng ta ba ăn không được ta dựng đến đại công kê trong lòng ta liền không thoải mái, chính là bọn họ không muốn ăn dù cho huống ngụm canh ta nải kê cũng không nuôi không. Ai, từ mỗ nhiều bả nhi, ngươi như thế ghi nhớ tiểu Vũ, hơn nữa ta cái kia phong hết sức hẩn cấp thư hỏa tốc cũng đưa tới, tên tiểu hỗn đản này đến hiện tại không cũng không thò đầu ra sao? Muội nếu như đem lão tử nhạ cuống lên xem ta không tự mình hạ sơn đem tiểu tử kia nắm lên đến treo đánh một trận. Ngươi dám? Ngươi coi nhân gia hải tử giống như ngươi cả ngày không có chuyện gì làm liền biết làm thư hỏa tốc. Hai tử một người bảo vệ hai ngọn núi lớn dễ dàng sao? Ngươi đụng đến ta cháu ngoại trai một cọng lông mang thử xem, xem lão nương không liệu mạng với ngươi mẹ. Trong sân mở đại tạng môn hô. Ai, không trêu chọc nổi a, ngươi cùng ta tạ liền che chở hắn đi, mẹ tiếp đến cùng ta là cậu vẫn là hắn là cậu a? Vương Chí Giang ngửa mặt lên trời thở dài, suýt chút nữa liền thiền muộn nhiệt lệ báo tác. Vương Chí Giang nước mắt không hạ xuống. Thế nhưng một bên Chu Vũ nước mắt nhưng là không nhịn được rơi xuống, đều nói cậu như nương, chính mình đây là mợ Như Nương a. Đem nước mắt mặt làm. Chu Vũ ở bên cạnh đột nhiên la lớn, lão Vương đồng chí. Nay hô to một tiếng suýt chút nữa đem Vương Chí Giang dọa ngã xuống, mau mau quay đầu nhìn lại, ta nhỏ cái thiên lão gia à, cửa chính của nhà mình bên cạnh sao còn đứng hai con lửa. Ân không đúng, lửa trên người sao còn có người. Nhưng là mẹ tiếp cái kia hai tên này sao càng xem càng như là tiểu Vũ cùng hổ tử đây. Xoa nhẹ hai lần con mắt xác nhận chính mình không phải mắt mờ chân chậm sau Vương Chí Giang sau lưng bốc lên một luồng mồ hôi lạnh, thực sự là muốn mạng già, hai người này khi nào đến? Bất quá Vương Chí Giang đến cùng là bí thư chi bộ trưởng thôn một kiên chọn nhân vật. Lúc này mau mau tiên phát chế nhân, thở phì phò hỏi, "Ta nói hai người các ngươi tiểu tử thúi khi nào đến? Ngươi nói các ngươi tới liền đến bái làm gì còn đó ở bên cạnh hù dọa người, tốt huyền không đem cậu hù chết, các ngươi thật là đủ có thể." Bất quá những này ta đều nhịn. Nhưng là các ngươi sao còn đi đem người ra lửa chờ thâu tới? Kha kha, cậu A ta vừa tới không một chút, vì lẽ đó ngươi mới vừa nói cái gì ta là một câu đều không có nghe thấy, còn muốn đem ai ai nắm lên đến đánh cho một trận thì càng không có nghe thấy. Còn cô à, này lựa không phải là đâu, ngươi ngâm nghĩa cẩn thận này hai con nhưng là con La Hoang, chính là con La Hoang quần đến Vượng Hoàng Sơn họa họa buổi tối ngày hôm ấy bắt được, trải qua sự kiên nhẫn của ta giáo dục hiện tại so với nuôi trong nhà còn nghe lời. Kha kha. cháu ngoại trai à, cậu lời nói mới rồi ngươi có thể không nên tưởng thiệt, ta nói những kia là vì mê hoặc ngươi mợ, phải biết cậu xưa nay đều là cùng ngươi một lòng a ngươi nói từ nhỏ đến lớn, cậu đối với ngươi tốt không tốt. Đúng rồi hổ tử có thể làm chứng mà, hổ tử ngươi nói đúng hay không? Vương Chí Giang vừa nhìn sự tình bại lộ, hơn nữa lại không uy hiếp được nhân gia, mau mau chạy hãn giải thích, cuối cùng cũng hướng về Chu Hổ phát sinh ánh mắt cầu trợ. Ân nhị cậu ca, ta cậu đối với ngươi vậy thì thật là không thể chệ đều nói côn bổng bên dưới gia hiếu tử, ngươi xuất hiện ở đây sao hiếu thuận vẫn đúng là đến cố gắng cảm tạ ta cậu từ nhỏ đến lớn đối với ngươi côn bổng giáo dục. Chu Hổ lắc đầu quấy đuôi Hữu Mô Hữu Dạng Điệu nói rằng: Biết Chu Hổ chẳng ra gì, thế nhưng Vương Trí Dạng không nghĩ tới biết cái này sao không phải đồ vật, này không phải là một cái đại đại giáo thị gậy sao? Tiểu tử này sao đọa lạc thành như vậy? Nhìn dáng dấp định bang tam ca côn bổng giáo dục vẫn là không tới vị a, tiểu tử này nếu như rơi xuống trong tay mình Một ngày đánh hắn 8 lần đều là khinh. Lúc này trong sân mợ nghe được Chu Vũ Âm thanh đi nhanh lên đi ra. Nhìn thấy Chu Vũ ca lưỡng sau miệng liền không ngậm lại được, cũng không thản ra lão giả, lôi kéo ca lưỡng liền hướng trong sân đi. Vương Chí Giang cũng không dám sinh khí, nhắm mắt cũng đi theo vào. Ở trong sân trên ghế sau khi ngồi xuống, mợ vội vàng vào nhà bệnh việc đi tới, sau khi ra ngoài cầm một cái đại khay đang đi ra, bên trong chứa xào kỹ cây phỉ hạt thông tương đương quả. Ca 2 ngồi ở trên ghế Hạp phun nhi hương làm quả, không lâu lắm mở lại dọn sạch chút nho dại cùng cô nương quả bưng tới, lúc này mới dưới trướng cùng ca lương trò chuyện, Vương Chí Dăng ho khan hai tiếng chứng minh sự tồn tại của hắn sau cầm cái ghế ngồi ở ba người mặt sau. "Tiểu Vũ, đây là Hồ Tử Trứ. Mấy năm không gặp đều thành đại tiểu tử, ngươi nói chúng ta có thể không lão sao?" "Mợ, ngài còn nhớ ta a?" Lão cảm động. "Muốn nói ngài có thể không có chút nào lão, cùng ta cậu so ra người xem trí ít so với hắn nhỏ hơn trên 20 tuổi." Khanh khách, tiểu tử ngươi miệng vẫn là như vậy điểm, các ngươi đều thành đại tiểu tử mợ có thể không lo sao? Bất quá nhìn thấy các ngươi ca lượng cao lớn đẹp trai lại có tiền đủ, mợ chính là lão cũng vui vẻ. Mợ cười nói, nhị cổ ca, nhìn ta mợ này cảnh giới, cùng một ít người so ra thực sự là cách nhau một trời một vực a. Vương Chí Giang an vị ở chu hồ phía sau, nghe vậy múa múa quả đấm chiếu tiểu tử này ước lượng mấy lần. Đúng rồi, các ngươi ca lượng không phải là bị ngươi cậu thư hỏa tộc cho chiêu tới được chứ? Vừa vặn con kia đại công kê còn dưới đất hầm bên trong. Bay ra đây, như thế này mợ cho các ngươi làm cái con gà con độn cái nấm. Nhìn thấy ba người ai cũng không để ý tới chính mình, Vương Chí Giang lại nặng nề địa ho khan hai tiếng lấp bắp điệu nói rằng, cái kia ta nói a, ta ở đây này. Chu Vũ nhẫn nhìn cười đàng hoàng trịnh trọng điệu nói rằng, ai nha ngươi xem một chút, ta đều đã quên cậu vẫn còn ở nơi này đây, cậu, nếu không ngươi cũng lại đây ăn xuyến nhi bồ đào. Ngươi cái con thỏ nhỏ tệ, ân Vậy ta liền ăn một chuối nhi đi." Thoại mới vừa nói ra một nửa nhi bị lao bà trừng một chút sau Vương Trí giang lại Yên Nhi, cầm lấy một chuối nhi nho dài liền tàn nhẫn mà cắn mấy cái, gia thế kia vừa nhìn rồi cùng cắn người gần như. Mọi người Hàn Huyên một lúc sau mợ cười vui vẻ điệu đến gian ngoài chuẩn bị bữa cơm trưa đi tới, Chu Vũ cùng Chu Hổ đem ba lô bên trong dầu diêm tương thố, Hồng Cảnh Thiên cùng rượu nho cùng với năm bình Mao Đài đều lấy ra. Còn lại một ba lô trái cây không lúc ních, như thế này tìm cái bối ấm nơi xa lạc thả đứng dậy là có thể Vào lúc này trải qua trăm chú thành khẩn xin lỗi sau khi, vương trí Giang cuối cùng cũng coi như là chiếm được lão bà tha thứ, vừa nhìn thấy Chu Vũ Tử ba lô bên trong lấy ra mấy bình tiểu mau mau chạy tới. "Tiểu Vũ, vẫn là tiểu tử ngươi hiếu thuận a, biết cậu rượu ngon, ha ha ha rượu Mao Đài, không ngờ rằng lão tử cũng có một ngày có thể uống rượu Mao Đài, hơn nữa hét một tiếng chính là năm bình. Hành, ngươi người ngoại sinh này cậu không bị đau." "Ồ, đây là cái gì tiểu Cảm khái một trận sau Vương Chí Giang phát hiện cái kia hơn nửa bình rượu nho, liền tò mò hỏi: "Cậu, đây là chính ta chế riêng cho rượu nho, ngươi cùng ta mợ mỗi ngày đi ngủ trước uống một chén nhỏ bảo đảm thân thể cây gậy, cái gì thói xấu cũng sẽ không có. Còn có những này hồng cảnh thiên là ta trùng hợp ở trong núi gặp phải, dược hiệu so với bình thường tốt hơn không ít, ngươi cùng ta mợ giữ lại từ từ ăn, thế nhưng một lần nhiều nhất chỉ có thể ăn một đoạn nhỏ, có thêm sẽ ra phiền phức, nhớ chưa?" "Ai, nhớ kỹ, nhớ kỹ." Ha ha. Như thế này ta có thể chiếm được cố gắng nếm thử ta hai cái cháu ngoại trai mang đến những này rượu ngon. Ông cháu mấy cái ở Tán Gấu thời điểm vừa nãy gặp phải những kia các hương thân người đưa tới hai con thỏ hoàng một con gà rừng, để mợ một mạch địa đều cho làm. Bữa chưa rất phong phú, một bàn sơn chân món ăn dân dã, ca hai tiêu cánh tay lại ăn lại gặm, đặc biệt là chu hổ, ăn chính là đầy mặt mạo dầu. Cho tới Vương Trí Giang hai người sớm đã bị Chu Vũ mang đến rượu nho cho chính phục, mút một cái miệng nhỏ rượu nho từ từ trở về chỗ. khỏi nói có bao nhiêu đường thủ. Ăn xong bữa cơm trưa sau già trẻ bốn người ngồi ở trên ghế mây tán gẫu, biết Vượng Hoàng Sơn lập tức liền muốn bắt đầu sửa đường tiếp điện sau đều thế cháu ngoại trai vui vẻ không ngớt. Chương 323, huynh đệ, ngươi chính là cái sao trời A1. Lúc này Chu Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi, "Cậu mợ, hiện tại đều sắp đến tháng 9 phân, san san mùa hè này là không dự định trở về chứ?" Nhìn thấy cháu ngoại trai nhắc lên con gái, mợ trên mặt tản ra mâu tính hào quang. Lời nói đều mang một tia từ ái, mấy ngày trước ngươi cậu đến bên dưới ngọn núi gọi điện thoại tới, San San nói nàng bên kia việc gần như xong việc nhị, phòng trường 2 ngày nữa liền có thể trở về. Chu Vũ vừa nghe trong lòng vui vẻ không ngớt, đừng xem biểu mượn từ nhỏ đã tinh linh quái lạ, thế nhưng đặc biệt hiểu chuyện nhị, cũng biết người sống trên núi cùng cái sinh viên đại học không dễ dàng, vì lẽ đó ở trong trường học có thể tỉnh liên tỉnh, hơn nữa còn trưởng kỳ là một ít làm việc ngoài giờ cùng ra giáo loại hình kiếm chút sinh hoạt phí. Các loại Chờ, lần này san san về đến mình nhiều cho nàng ý tiền, không thể lại để biểu muội khổ cực như vậy, đều là đại cô nương, cũng có thể tiêu ít tiền trang phục trang phục chính mình. Lúc này cậu nói chuyện, "Tiểu Vũ, hổ tử, các ngươi cả lượng hôm nay tới là cho ta mang tin tức tốt tới chứ?" Bất Lao thảo sự tình trở thành. "Ừm, ta cùng hổ tử ngày hôm qua liền đem chuyện này làm thành, bắt đầu từ ngày mai thôn các ngươi là có thể mở đảo, ta cùng thu mua trao đổi quá, sẽ thấy Bất Lao thảo quá quý báo." Vì lẽ đó chúng ta bán thấp hóa là được, nhân gia bên kia chính mình phụ trách hang khô, giá tiền sao theo khỏa toán, một gốc cây 30. Trong nhà, nhìn ta cháu ngoại trai nhiều năng lực, một gốc cây bất lao thảo liền có thể bán ra 30 khối. Mẹ ở bên cạnh cao hưng nói rằng. Vương Chí Giang tự nhiên cũng là vui vẻ không ngớt, bất quá lúc này hắn còn không quên quan tâm một thoáng cháu ngoại của mình, liền hỏi, "Đúng rồi Tiểu Vũ, ngươi ở Phượng Hoàng Sơn lại là sửa đường lại là tiếp điện, trên núi thu hoạch cùng long lý làm trò kiểu gì?" Chu Vũ gật gật đầu hồi đáp, "Cậu mợ, trên núi Long Lý mọc rất tốt, mà khác ta còn ở trên núi làm một cái vườn trái cây, mấy chục mẫu to nhỏ, còn loại hơn 100 mẫu thu hoạch, hiện nay xem hình thức cũng không tệ lắm. Vốn là ta còn muốn phát triển mạnh Long Lý nuôi trồng đây, không nghĩ tới hiện tại cá bột không đủ dùng, nay không chúng ta lại đây ngoại trừ nói cho cậu bất lao thảo sự tình ở ngoài còn dự định lại làm điểm Long Lý cá lớn mang về." Lời còn chưa nói hết liền bị Vương Chí Giang đình chỉ, "Tiểu Vũ ngươi dừng lại cho ta." Tiểu tử ngươi ý tứ gì? La không phải còn muốn đến Long Đàm bên kia bắt cá đi. Lần trước sự tình sẽ không cho ngươi trưởng chút dạy dỗ. Ta cho ngươi biết ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi, hai người các ngươi tiểu tử thối đánh cho đến liền cho ta về chỗ đi, Sơn Thiên còn sớm mà liều đi cho ta người. Vương Chí giang mặt tối sầm lại bắt đầu niệm người. Chu Vũ một mặt khổ tương mà nhìn về phía mợ, ai biết mợ lúc này cũng không giúp hắn, cũng giúp đỡ chính mình nam nhân khuyên lơn hắn. Chu Vũ vừa nhìn bi tình chiêu này khó dùng. Không thể làm gì khác hơn là đối với hai vị trưởng bối nói rằng, "Cậu mợ, ta hiện tại là thật sốt ruột ra các ngươi biết này, lòng lý nếu như dưỡng cho tốt có thể bán bao nhiêu tiền sao? Ta dám cam đoan một cân thấp nhất 50 đồng tiền. Các ngươi ngẫm lại ta nếu có thể quy mô lớn nuôi trồng cái kia đến kiếm bao nhiêu tiền a? Lại nói ta hiện tại cũng không có công tác, nhận đầu hai ngọn núi lớn một năm tiền thuê chính là 10 vạn đô la, các ngươi sẽ không liền trơ mắt mà nhìn bồi cái lộn trồng vó lên trời chứ. Nói cho các ngươi a, Nếu như ta tìm không ra người vợ chính là các ngươi lượng trách nhiệm. Đúng đúng, Nghị Cẩu Ca nói tới quá có đạo lý, cậu mợ. Các ngươi đến ủng hộ ta Nghị Cẩu Ca à, lại nói chúng ta trước khi đi đều cùng người nhà nói, ta ông ngoại cùng ta hai đại gia đều đồng ý lại nói nữa ta Nghị Cẩu Ca thật muốn là bồi cái lộn chồng vó lên trời, liền hắn cái kia hùng dạng các ngươi nói cái nào đại cô nương có thể coi trọng hắn. Chính là tìm cái mang tiểu hải quả phụ cũng không dễ dàng a. Chu Hổ ở một bên giúp đỡ Khang Miệng đầy nói Hưu nói vượn. Chuyện này nếu như thật làm cho Chu Định Quốc biết rồi còn không đến đối hai người bọn họ bị. Bất quá vì có thể bắt được đại vóc long lý giúp nhị cậu ca kiếm bọn tiền hơn nữa đồng thời còn có thể tìm kiếm điểm kích thích Chu hộ cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Tuy rằng lúc này rất muốn cho hổ tử một cước, thế nhưng Chu Vũ còn không thể không tiếp tục nói, đúng rồi cậu mợ, hổ tử nói tới đều là thật sự. Lại nói cho dù vận may không tốt đụng phải lần trước đại mãng xà, chúng ta cũng là bằng hữu. tin tưởng nó cũng sẽ không đối với ta kiểu gì, các ngươi cứ yên tâm đi. Ca hai cái khiến xuất hồn thân thế võ, cuối cùng đem hai vị thuyết phục, lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng rồi bọn họ, vừa vận hai ngày nay cũng nên đi nắm bắt Lâm Oa, đơn giản liền định vào ngày mai mọi người cùng đi. Như vậy còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Hổ liền hưng phấn liền lôi kéo đem Chu Vũ cho gọi lên. Chu Vũ xoa xoa con mắt đi tới ngoài phòng, xem đi ra bên ngoài mở mịt một mảnh. Bắc Cực Tinh còn ở trên trời mang theo đây, tức giận đến hàm răng trực dương dương hận không thể đánh tiểu tử này dừng lại, một trận. Không phải là muốn đến Long Đàm đánh bắt cá sao, còn hưng phấn thành như vậy sao? An Nghị Điểm Tâm đem hai con con la hoàng để ở nhà. Ba người mang theo gia hỏa quóng lấy lưới đánh cá cùng một ít ăn được liền xuất phát. Đến thôn Tây đầu cây thông lâm, Chu Vũ vừa nhìn nhất thời liền vui vẻ, tụ ở đây những người này hầu như chính là lần thứ nhất nắm bắt Lâm Hoa Nguyên người nối nghiệp mã, năm ông ngoại, Vương Chí Lâm. vương đồng căn loại. Chu Vũ mau mau chạy tới cùng đoàn người nhiệt tình chào hỏi. "Đông tử ca, nhìn thấy ngươi thực sự thật cao hứng rồi. Bất quá trước hai lần hạ sơn đưa Lâm Hoa tại sao không có ngươi? Ngươi sẽ không là ở ẩn núp ta đi, nói mau, là không phải làm cái gì có lỗi với ta sự tình." Chu Vũ lái chơi cười nói, "Ai, huynh đệ nha, ngươi nói hai ta lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền cả gia động tĩnh lớn như vậy, ca ca này trái tim là nhục làm, không phải là tảng đá, cũng lại không chịu nổi dọa." Nói thật, ca ca hiện tại là không dám tới gần ngươi a. Nay không vừa nãy vừa nhìn thấy ca ca ngươi này, trái tim liền rầm rầm đợt nhảy không ngừng, lúc này sẽ không phát sinh nữa chuyện gì chứ? Vương Đông cũng đỉnh độ phá hoại, tới liền giết Chu Vũ chỗ đau, hơn nữa thanh tình tĩnh mộng, tình cảm dật giả dạo. Nam ông ngoại Vương Vân Bình cười ha ha, quay về Chu Vũ nói rằng, "Hai tử, đừng nghe Đông tử nói mò, hắn trước hai lần không hạ sơn là bởi vì săn thú bị thương ở nhà dưỡng thương đây." Này không thương mới tốt lưu loát ngày hôm nay hãy cùng tới. Đông Tử ca, ngươi làm sao hội bị thương? Đây rốt cuộc là chuyện gì sao nhi? Chu Vũ quan tâm hỏi. Ký thực cũng không có gì, chính là trước đó vài ngày đến già trong rừng săn thú thời điểm đụng phải một con thành niên hùng người mù, nói thật ca ca cũng xưa nay không có một người đối mặt quá hùng người mù, sao có thể không sợ a? Kết quả ta một sợ sệt ngón này đầu liền không cho phép, súng săn đương nhiên liền đánh vào ra. Ta vừa nhìn tình huống không ổn, liền nhanh chân liền chạy. kết quả vẫn không có chạy quá hùng người mù, vốn là ta muốn nhận mệnh tới, nhưng là muốn muốn trị dâu ngươi còn có ngươi cái kia cháu nhỏ thân thể này cũng có sức lực, cuối cùng con kia hùng người mù lăng là bị ta mủ miêu đâm chết con chuột cho đánh chết. Chu Vũ cùng Chu Hổ hai huynh đệ nghe được sửng sốt sửng sốt, mẹ kiếp, đánh hùng anh hùng. Đây mới thực sự là mãnh nhân a. Tuy rằng Đông Tử ca nói tới đơn giản, thế nhưng ca lưỡng đều hiểu, ở trong núi lớn một cái thành niên hùng người mù hầu như là vô địch, cái gì con cọ Con báo cũng không tốt xứ, mà Vương Đông dĩ nhiên dựa vào hai tay liền có thể đánh chết một con, ngoại trừ hùng hổ hai chữ thật giống cũng không cái gì từ nhi để hình dung hắn. Lúc này nhìn lại một chút Vương Đông cái kia một mặt người hiền lành thành thật dạ, ca hai cái sau lưng lại trữ thoáng khí lạnh. Mọi người vừa nói vừa cười đệ liền đến đến con La Hoang Câu phụ cận, hữu kinh vô hiểm địa quá đạo kia rẫy sâu sau mọi người ăn một chút lương khô, bổ sung một ít lượng nước. Thừa dịp ăn cơm nhàn rỗi, Chu Vũ đi tới Vương Đông trước mặt nhỏ giọng điệu nói rằng, Đông Tử ca, ngươi liền một con thành niên hùng người mù đều có thể thu thập, có dám hay không lại đi một chuyến long đảm? Ta muốn lại đi làm một ít long lý trở về." Âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng đối với Vương Đông tới nói giống như với năm lôi đánh xuống đầu, nhân ra không hề nghĩ ngợi, đầu diêu đến hãy cùng chống bỏi giống như cười khổ nói, "Huynh đệ à, ca ca ta tối hôm qua trên liền bị ngủ ngon giấc, sáng sớm hôm nay khi tỉnh lại mắt trái tình nhạy không ngừng, ta còn tưởng rằng là ta không nghỉ ngơi tốt tạo thành, thế nhưng hiện tại ta biết rồi." Cảm tình đều ở chỗ này chờ ta đây. Ta liền biết chỉ cần gặp phải tiểu tử ngươi bảo đảm không chuyên tốt, tự từ cái chuyện lần trước sau khi làng bên trong tới bắt Lâm Hoa các hương thần cũng không dám tới gần Long Đàm Nam Dạng Phạm Vi, ngươi ngược lại tốt lại vẫn dám đi đến sông, ta không mang theo chơi như vậy, ngươi vẫn là tha ka ka đi, ca ca ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Chu Vũ trong lòng thở dài một hơi, tiên sư nó, đám người này đều cho dọa cho sợ rồi, nhìn dáng dấp không thể làm gì khác hơn là mình và cậu hộ tử ba người đi một chuyến. Này Long Ly Cá lớn nhất định phải chiếm được, nếu không sau này mình kế hoạch liền không cách nào khai triển. Lúc này Vương Trí Giang cùng Chu Hổ cũng ăn xong, ba người một thân trang bị cộng thêm một cái đại ba lô. Phải nói Chu Vũ ba người vì lần này có thể thuận lợi ra vào Long Đàm vẫn là rơi xuống đại lực tức giận. Đầu tiên Chu Hổ ba lô bên trong công bán túi lưu hình phấn, đây là phòng xà dụng, thứ yếu Chu Vũ lần này đem ống ngoại để ở nhà súng săn cũng mang đến, cái này bảo thương uy lực lớn, chính là phòng thân lợi khí. lại chính là hộ tử trong tay này thành trưởng đem khai sơn đao, cuối cùng thêm vào cậu trên người một cây súng săn cùng một cái hộ bối khai sơn đao. Có vẻ như những này lực lượng vũ trang cũng đủ, chính là thật gặp phải tiểu thanh như thế đại mãng xà cũng là có sức liều mạng. Chương 324, huynh đệ, ngươi chính là cái sao trời A2. Chu Hổ đi ở trước nhất, bởi vì tiểu tử này là lính chính sát xuất thân, đối với nguy hiểm có một loại bản năng trời sinh. Chu vô cùng cậu thật chặt đi theo Chu Hổ phía sau, liền như vậy Ba người an toàn đi tới Long Đàm phụ cận. Nơi này không chút nào biến hóa, đàm thủy trong suốt có chút vi lam, bốn phía thảm thực vật tươi tốt, từng bó từng bó tiểu hoa dại đón gió nội trán, ngoại trừ tỉnh gờ có thể nhìn thấy bờ đầm có mấy vĩ cá nhỏ bơi qua bơi lại, Long Đàm phụ cận không nhìn thấy bất kỳ động vật. Lúc này bỗng nhiên liền nghe Chu Hồ hét lớn một tiếng, "Là ai ở nơi đó? Đừng lén lén lút lút đi, ta đều nhìn thấy ngươi, nếu không ra lão tử có thể vừa muốn nổ xuống rồi." Chu Vũ cùng Vương Chí Giang sững sờ. rõ vẻ chu hổ chỉ vào phương hướng nhìn lại, liền thấy xa xa một bụi cỏ từ giữa chui ra một người, càng buồn cười hơn chính là người kia lại còn giơ hai tay. Mấy người định thần nhìn lại, đồng thời rợn vào một tiếng, ai thành nghĩ ra được người này, dĩ nhiên là đánh hùng anh hùng Vương Đông. Vương Đông khà khà địa hướng về ba người cởi cận, có chút ngại ngùng địa nói rằng, "Thúc, còn có hai vị huynh đệ, ta sợ các ngươi có chuyện vì lẽ đó liền lén lén theo tới, vốn là muốn cùng các ngươi chỉ đùa một chút, không ao ước hổ tử huynh đệ cảnh giác tính tốt như vậy." Nhanh như vậy liền phát hiện ra, đều sắp đuổi tới trong núi Thanh Lang. Chu Hổ cảm thấy bằng thông minh của mình Vương Đông Câu nói này rốt cuộc là khen hắn vẫn là tổn hắn phán đoán đứng dậy vẫn đúng là có chút phiền phức, đơn giản liền không thèm nghĩ nữa, liền bốn người làm tốt phân công liền bắt đầu bắt cá. Vương Chí Giang phụ trách giăng lưới, Chu Vũ ở bên cạnh hỗ trợ, mà Vương Đông cùng Chu Hổ một người giơ súng một người cầm đao liền đứng ở bên cạnh hai người bảo vệ. Bởi long đảm vị trí rừng sâu núi thẳm, vẫn hiếm người tới. Vì lẽ đó mây vong xuống sau thu hoạch thực sự là không nhỏ, vẫn cứ mò tới mười mấy điều đỏ đau đại long lý. Xem tới đây, Chu Vũ tay lại bắt đầu ngứa, liền quay về chính đang răng lưới cậu nói rằng, "Cậu, nếu không để ta cũng tới hai vong quả đã nghiền." "Không được." Vương Chí Giang cùng bên cạnh cảnh giới Vương Đông đồng thời hồi đáp. Chu Vũ vây vây tay, hướng về Chu Hổ làm cái rất bất đắc dĩ động tác. Hai người này quả thực quá mê tín, chính mình lần trước mò tới một cái đại mãng. Lẽ nào lần này cũng có thể như vậy? Không thấy cậu mò đến có bao nhiêu hài lòng sao? Ai, phong kiến mê tín hại chết người a. Chu Hổ lúc này nói chuyện, "Cậu, Đông tử ca, các ngươi liền để ta nhị cậu ca tắt hai quán internet, như thế này cũng làm cho ta thử xem." Khà khà, nói thật ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút môn nói tới đại mãng xà là cái hình dáng gì. Ngày hôm nay không đụng tới nó xem như là nó may mắn, nếu như đụng phải xem ta như thế nào giết chết nó. Buổi tối ta thỉnh mọi người ăn sả canh. Nghe ra hỏa này nói khoác không biết ngượng địa hổn nhết nhét, Vương Đông cũng không quản toái xấu. Cười nói, "Hổ tử huynh đệ, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, nếu như ngày hôm nay thật gặp phải cái kia con đại mã sả, đừng nói ăn sả canh, chúng ta có thể bảo vệ mệnh không biến thành sả phận là tốt lắm rồi." Một lát sau hồ nước một bên như trước gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng không có. Vương Chí Giang cùng Vương Đông ông cháu lưỡng cũng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Loại này trăm năm khó gặp đại mãng xà nào có như vậy dễ dàng nói thấy liền thấy. Tiểu Vũ lần trước hẳn là cũng là vừa vặn. Hơn nữa Chu Vũ huynh đệ hai người không chỗ ở làm phiền, liền hai người cũng không kiên trì. Muốn nói Chu Vũ nhân phẩm vẫn đúng là không phải náo, cứ việc chỉ là ở Long Đàm ngoại vi răng lưỡi, thế nhưng mấy vòng xuống sau dĩ nhiên cũng ngổ tới mười mấy điều đỏ ao đại vóc long lý cùng mười mấy con màu đỏ tham đại tôm. Hiện tại bốn người đối với long lý đã không có bao nhiêu mới mẻ cảm. Nhưng là những kia có thể có dài hơn 20 cm đại tôm liền không thể kìm được mấy người không động tâm. Vì sao? Ngươi thấy quá lớn như vậy vóc nước ngọt tôm sao? Hơn nữa những này đại tôm vẻ ngoài cũng tốt, tôm thân trắng kiện tạm thời trình màu đỏ thắm. Hai đôi đồng dạng đỏ đậm đại sợi râu, đột xuất nhất chính là tôm đuôi thật giống một cái sắc bén trường mâu như thế, dường như đại tướng quân như thế uy vũ. Chu Vũ trong lòng hưng phấn không thôi, không biết những này vẻ ngoài vô cùng tốt đại tôm mùi vị hội kiểu gì. Nếu như không sai sau đó chính mình liền lại nhiều một cái làm giàu phương pháp. Nghĩ tới đây chú vũ liền quên lần trước nguy hiểm, một vong một vong địa không ngừng mà hướng về trong hồ tâm tắt đi. Hơn nữa mấy người phát hiện càng đến gần trong hồ tâm những này đại tôm dáng vóc càng lớn, màu sắc cũng càng tươi đẹp. Tuy rằng trên đường vương trí giang cùng vương đông cũng khuyên chú vũ thấy đỡ thì thôi, bởi vì nơi này quá nguy hiểm, nhưng là vẫn bị mù quáng chú vũ cùng chú hổ cho từ chối. Hai người cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí một điệu buổi tiếp hai người này, đòi tiền không muốn sống trẻ con miệng còn hơi sữa. Ngay khi bốn cái đại ba lô sắp chứa đầy cá tôm thời điểm, mấy người mang đến chó săn đột nhiên hướng về bên cạnh rừng cây chó sủa inh ỏi không chỉ, Chu Hổ không hổ là lính chính sát xuất thân, lập tức đem nòng súng nhắm ngay rừng cây, Vương Đông cũng vẻn vẹn là chậm vài giây, mà Vương Chí Giang mau mau giúp Chu Vũ đem vòng kéo lên, gia lượng cũng gấp vội rút ra khai sơn đao, nhắm ngay rừng cây phương hướng. Mấy phút sau khi làm Chu Vũ nhìn thấy từ trong rừng cây đi ra đồ vật thì hối hận không nớt, đều nói tham lam là nhân loại nguyên tội, ngày hôm nay liền rất tốt mà giải thích một hồi. Nguyên lai từ trong rừng cây đi ra chính là một đại hai tiểu tam chỉ hoa báo, mấy người đều là người sống trên núi, biết đây là một con mẫu con báo mang theo hai con báo nhỏ. Người sống trên núi đều biết, mang theo nhai con mẫu con báo là hung tàn nhất, nếu như báo nhai con bị đói mẫu con báo thậm chí cũng dám khiêu chiến một thoáng vua của các ngọn núi, hung tàn địa ghê gớm. Nhìn thấy trước mặt bốn người đều mang ra hỏa, mỗi con báo rựa vào đối với nguy hiểm nhận biết bản năng, cẩn thận từng ly từng tí một địa ở tại chỗ đứng một lúc. Sau đó liền tiền thân cung lên, lui về sau đạp trực làm trụ môi hình, hai con báo mắt híp lại, tìm đúng cơ hội tốt phát sinh lôi đỉnh một đòn. Mà hai con báo nhỏ đều trốn ở mõn con báo phía sau, mắt nhìn chằm chằm mà nhìn về phía mấy người. Mấy người đều rất hồi hộp, nhưng vẫn tính trấn tĩnh. Lúc này không thể chạy, nhanh hơn nữa cũng không thể chạy qua con báo. Tuần nữa cũng không dám nổ súng, này hai cái chỉ là súng săn, đối với loại này loại cỡ lớn manh thú một thương hai thương không nhất định có thể giết chết nó, nếu như giết không chết trái lại gây nên nàng phát điên liền không dễ thu thập, vì lẽ đó lấy tĩnh chế động là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Vương Đông nhìn chằm chằm Hoa Báo, trong miệng nhưng là bất đắc dĩ đối với Chu Vũ nói rằng: "Huynh đệ, ca ca nói một câu ngươi đừng không thích nghe, ngươi không cảm thấy ngươi chính là cái tạo bạ tinh sao? Ta tổng cộng cùng ngươi liền thấy hai lần diện." Nhưng là này hai lần đều là đang liều mạng a. Huynh đệ à, nếu như hôm nay ta có thể còn sống trở về sau đó có thể yên tĩnh điểm không? Chu Vũ không nghĩ tới chính mình ở Vương Đông trong lòng đã tăng lên trên đến thái tinh độ cao, liền vẻ mặt đưa đám nói rằng, Đông Tử ca, tiểu đệ cũng không muốn như vậy a, nếu như biết nơi này có hoa báo ngươi chính là cho ta một tòa kim sơn ta cũng không dám đến a, kỳ thực đều hắn ngươi tấm này miệng xuôi xẹo, ngươi vừa nay nếu như không chú ta nói không chắc hiện tại chúng ta sớm trở về đây. Vương Đông bị Chu Vũ một phen lời giải thích đế địa phiên hai lần lòng trắng mắt cũng không nói lời nào. Chu Hồ lúc này không chỉ không sợ trái lại là một mặt hưng phấn, nghe xong hai người ở cái cỏ liền không nhịn được nói đến, "Đông tử ca, nhị cẩu ca các ngươi nhanh đừng nói nữa, không phải là một con con báo sao, xem ta như thế nào giết chết nó, lại nói ta lớn như vậy còn chưa từng ăn con báo nhục đây." Mỗ con báo lúc này thật giống đã thiếu kiên nhẫn, gao phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gào, như một nhánh tên rọi cùng nhằm phía bốn người. Ngay sau đó là hai tiếng súng hưởng. Đừng xem Chu Hổ làm qua lính chính sát hơn nữa, thương pháp cũng không tồi, thế nhưng đánh giá thú cùng bắn bia tử có thể không giống nhau, hơn nữa con báo đồ chơi này chạy như bay như gió, còn thỉnh thoảng trình nhảy lên tức chạy trốn, Chu Hổ đánh cho chuẩn mới là lạ đây. Đúng là Vương Đông một thương đánh vào nhảy lên mà lên mổ báo trên bụng, bởi khoảng cách có điểm viễn con báo nhận được thương cũng không nặng, liền này con mủ quáng mẫu con báo lại là một cái nhảy lên, chạy chu vô cùng vương trí giang liền đến. Mà lúc này Chu Hổ cùng Vương Đông lại nghĩ trang đạn cũng không kịp, hai người không thể làm gì khác hơn là đem súng sang khi, làm, gây dụng. Ngay khi con báo nhảy lên trong nháy mắt, Chu Vũ cùng Vương Chí Giang hai cái khai sơn đao hướng về con báo liền chặt xuống, tiếp theo chính là hai con báo súng tử theo đập tới. Mẫu Hoa báo một cái nhảy vọt né qua sau đó lại giẫm một cái chân sau hướng về Vương Chí Giang liền đánh tới, mắt thấy Vương Chí Giang né tránh không kịp, Chu Vũ không hề nghĩ ngợi tiến lên một bước lập tức nắm lấy Mộ Hoa Báo hai cái chân sau dùng sức sau này tha. Chu Vũ hiện tại cũng là không thèm đến sự ở, không thể mắt thấy cậu thân hạ nguyên lãnh mà không để y a. Mộ Hoa Báo lúc này cũng là cực kỳ địa phiền muộn, san ngồi nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy có cái gì con ngồi cầm lấy nhân ra chân sau không tha a. Sốc sinh này cũng là tức giận, chân trước một điểm địa thuận thế báo khuốn một cái chiếu Chu Vũ cánh tay liền cản tới. Những động tác này đều phát sinh trong nháy mắt, khi làm Mẫu Hoa báo nhảy tới sau Vương Chí Giang mấy người liền nhìn thấy Chu Vũ kéo con báo hai cái chân sau không buông tay, khi thấy mẫu con báo lại hướng Chu Vũ táp tới thì mấy người tìm cũng nhảy lên đến cuống họng, thế nhưng lúc này đi qua dập tắt lửa đã không kịp. Muốn nói thường thường dùng không gian dịch bổ dưỡng thân thể Chu Vũ lúc này thật khả năng cùng hùng người mù nhiều lần phía lực, nay không chưa kịp mẫu Hoa báo cắn được chính mình, kẻ này đan điền nhanh đua kính lôi kéo này con xúc sinh hai cái chân sau trực tiếp liền ném ra ngoài. Chỉ nghe rầm một tiếng, Mõ hoa báo bị quăng ngã cái chồng vó. Còn lại ba người lại như là như là gặp ma thu chu vũ, phải biết này con mõ con báo tối thiểu cũng có cái 3, 400 cân, cầm lấy hai cái chân sau liền có thể đem súc sinh này ném đi cái này cần có sức khỏe lớn đến đâu. Đây cũng quá biến thái chứ. Chu Vũ lúc này cũng bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, vừa nãy là lo lắng câu, nay dưới tình thế cấp bách cũng không nghĩ nhiều trực tiếp liền xông lên, bây giờ suy nghĩ một chút là sợ không thôi. Thân thể hiện tại còn không ngừng mà run rẩy đây, phải biết này mẹ kiếp là hoa báo không phải hoa miêu a. Bị ném đi mộng hoa báo bị rơi choáng váng đầu mắt Meli, bất quá xúc sinh này thật có một sự quyết tâm nhi, đứng lên đến lại hướng Chu Vũ đánh tới, phảng phất là không giết chết Chu Vũ thể không bỏ qua. Lúc này Chu Vũ vừa nãy cái kia nguồn xung lực nhi đã qua, bởi kinh hãi cùng dùng sức quá mạnh hầu như đã thoát lực. Ngay khi tình huống vạn phần khẩn cấp thời gian, Chu hổ gào gào điệu kêu vọt tới, hai tay giữ lấy hướng về thế mà lên hoa báo. Thế nhưng hắn không có Chu Vũ khí lực lớn, không có cách nào như Chu Vũ như vậy đem hoa báo bỏ qua. Mắt thấy hoa báo trong miệng mang theo tanh tưởi nhất miệng liền muốn nhỏ đến trên mặt chính mình, cái kia um tùm răng trắng lộ ra chói mắt ánh sáng lạnh lẽo, Chu Hổ trong lòng thầm than một tiếng, lão tử mẹ kiếp ngày hôm nay đây là muốn bản giao a. Chương 325, Kiếm trúc thú y 1. Thế nhưng Chu Vũ thoát lực, bên cạnh còn có Vương Đông cùng Vương Trí đang đây, nhìn thấy Chu Hổ tiểu tử này dĩ nhiên đem hoa báo giữ lấy. Này hai vị cái gì cũng không để ý, cũng theo xông lên trên một cái lôi hoa báo hai cái chân sau nhi một cái lôi đôi, ba người miễn cưỡng mà đem hoa báo cho ấn tới trên đất. Sau đó Chu Hổ vung lên súng săn chính là dừng lại, một trận manh đánh. Chân đòn này trực đánh đến hoa báo tị khẩu thở hắt, mắt thấy chỉ có tiến vào khí nhi không có hạ giận. Hai con báo nhỏ vây quanh ở bên cạnh mẫu thân Tiêu Thảm, không ngừng mà dùng đầu lưỡi liếm mẫu thân vết thương. Đây ngươi là huyết mẫu hoa báo không muốn mà nhìn về phía hai đứa bé. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Chu Vũ, trong ánh mắt dĩ nhiên hàm chứa một tia cầu xin vẻ. Bốn người đều là trầm mặc không nói, đầy mặt không đành lòng vẻ. Cho dù là lại hung tàn dã thú cũng là phụ ái mẫu tử, dù cho là lập tức liền muốn chết tối không yên lòng cũng vẫn là hài tử. Vương Chí Giang thực sự là không nhìn nổi, thở dài đối với Chu Vũ nói rằng: "Tiểu A, ngươi lần trước không phải đem cái kia con đại mãng xà chữa lành sao? Không biết này con hoa báo ngươi có thể hay không?" Ai Nếu có thể trì liển cho trì trì đi, nếu như này con mẫu con báo chết rồi, cái kia hai con báo nhỏ chỉ định là không sống được. Chu Vũ gật gật đầu, tuy nói này con mẫu con báo vừa nãy mới suýt chút nữa liền đem mình giết chết, thế nhưng đây là dã thú bản tính, cũng không có thể quấy nhân ra không phải. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, cái tiếp cứu con dã thú ít nhất cũng là tháng tạo cấp năm phù đồ chứ. Liên Lam bộ điệu nói đến, các ngươi chờ ta một lúc, ta đi trong rừng tìm chút thảo dược. lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Quá có thể có mười mấy phút, Chu Vũ trong tay nâng một nắm mầu xanh lục cháo đi tới mổ báo trước mặt. Để mấy người đem cháo phân biệt đưa đến mổ báo trong miệng cùng bôi lên ở vết thương trên người nơi. Làm xong mổ báo hậu Chu Vũ càng làm còn lại thảo dược cháo đút cho hai cái chính đang gào thét báo nhỏ một ít. Kỳ thực những này thảo dược cháo chính là Chu Vũ đem cỏ xanh đảo nát hơn nữa chút không gian dịch, còn có thể hay không cứu sống mỗ con báo cũng chỉ có thể làm hết sức mình. Nghe mẹ trời Chú hổ hiện tại triệt để bị hồ đô rồi, trước mắt người này thật phải là chính mình nhị cầu ca sao. Nhưng là nhị cầu ca lúc nào khí lực trở nên lớn như vậy, hơn nữa còn biến thành thú y. Ai, không phải ta không hiểu, nhị cầu ca biến hóa nhanh à. Hết bận những này mấy người cũng không nóng này đi, chú hổ lại hưng phấn cầm lấy lưới đánh cá lại võng một chút long lý cùng đại tôm. Lúc này vương đông liên tục nhìn chầm chầm vào chú vũ xem, hơi có chút thần bí quay về mọi người nói. Ta đến bây giờ mới biết này, thú bên trong chi vương tuyệt đối không phải con cọp, sư tử loại hình, các ngươi đoán xem là cái gì? Mấy người mở miệng lắc lắc đầu, chờ mong Vương Đông đưa ra chính xác đáp án. Đoán không ra đến đây đi. Kha kha, ta nói cho các ngươi biết à, này thú bên trong chi vương là cậu, nói chính xác hẳn là nhị cậu tử. Ha ha ha. Chu Vũ đầy mặt hắc tuyến, ta lặc cái dựa vào, có nói như vậy sao? Bên cạnh Chu Hổ nghe xong câu này kinh điển đem lưới đánh cá đều ném. Tôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất cười tò không thôi. Chính đang Chu Vũ khá là phiền muộn thời điểm, bên cạnh Vương Chí Giang la lớn, "Các ngươi mau nhìn, Mẫu con báo động." Mọi người hướng về Mẫu Hoa báo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vừa nãy con kia đã thoi thóp Mẫu Hoa báo giờ khắc này dĩ nhiên giấy rủa muốn đứng dậy, bởi bị thương quá nặng, mới vừa đứng dậy một nửa liền lại ngã xuống. Mấy người thật nhanh đi tới gần. Phát hiện này con Mẫu Hoa báo hai mắt trợn hồ sáng sủa một chút, cùng vừa nãy so với có vẻ tinh thần hơn nhiều. Nhìn nơi này mấy người thở dài một cái, này con mẫu con bào cuối cùng cũng coi như là cứu sống. Tất cả những thứ này quả thực đem Vương Chí Giang ba người con mắt đều xem trử, đây cũng quá thần kỳ chứ. Này không phải là hiện thực bản cải tử hồi sinh sao? Nhi Lục Đạo nóng bỏng địa ánh mắt trừng trừng địa nhìn mình chằm chằm, Chu Vũ mau mau giải thích, đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng không biết là chuyện gì sao nhi. Trước đây ta đã cứu một cái lão đạo, lão đạo kia hiểu chút y thuật. Thuận tiện dạy ta mấy chiêu. Hiện tại ta đối với cứu trị một ít bị thương động vật cũng coi như là hiệu sơ gia lông, còn vừa nãy nhảy ra hẳn là mủ miêu đâm chết con chuột, hay là ông trời cũng không đành lòng để này hai con báo nhỏ không có mưu thân đi. Ba người Như Tin Như không điệu gật gật đầu, dù sao đều là phàm nhân, ai sẽ nghi tới thế gian này còn có thể có một cái thần kỳ như vậy không gian đây. Vì lẽ đó cứ việc Chu Vũ giải thích có điểm như là đang kể chuyện cũ, nhưng là không thể kìm được bọn họ không tin. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Không đi nữa hay là tối hôm nay phải ở đây dựng trại đóng quân, liền mấy người đem bị thương mẫu con báo nhắc đến phụ cận một cái bí mật khe núi từ bên trong, lúc gần đi đem buổi trưa ăn còn lại lạnh nục cùng đại bính các loại, chờ, để cho hoa báo toàn hẳn ra. Ở động vật đặc biệt cảm kích gào thét bên trong, mấy người vác lên ngày hôm nay thu hoạch hướng về đường cũ trở về. Chỉ lát nữa là phải đến con la hoang câu, lúc này từ bên trái trong rừng cây bỗng nhiên rõ ra một con khổng lồ đầu chăn, dùng hai con xà mắt hướng nhìn bên này xem. Khi thấy Chu Vũ thì này còn cả người xanh sẫm đại mãng xà kéo thô thạc mãng thân thật nhanh du đi tới. Đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ Chu Hổ là trước hết nhìn thấy này con đại mãng xà, liền nghe Chu Hổ không giống người hô to một tiếng xả, sau đó cả người quần áo liền bị một thân mồ hôi lạnh đánh tấu. Ba người còn lại lúc này cũng nhìn thấy đại mãng, thế nhưng ba người không có bị đại mãng làm sợ, trái lại bị Chu Hổ thê thảm quỷ kêu thanh giận mình. Chu Hổ đã bị dọa buổi rồi, cảm giác mình hiện tại là đang nằm mơ. Hơn nữa còn là ở làm thần thoại truyền thuyết ngụ. Tiên sư nó, tự nhị cậu ca chỉ là tự nói với mình ở đây gặp được đại mãng xà, nhưng là có lớn như vậy mãng xà sao? Thật thôi chính mình lúc trước còn ba ba địa nói cho nhị cậu ca lần này vào núi nhất định có thể ăn được thịt mãng xà, xem ra thế này ăn thịt mãng xà là quá trừng, biến thành mãng xà phận còn tạm được. Chu hộ lúc này sắc mặt trở nên trắng bệch trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, cuối cùng tiểu tử này cắn răng một cái giậm chân một cái đỏ mắt lên manh thôi mấy người. Trong miệng gấp gáp điệu nói đến, "Các ngươi chạy mau, ta ở phía sau cho các ngươi yểm hộ, các ngươi yên tâm, ta đã từng đi lính, bảo đảm không chết được." Thế nhưng nói xong những câu nói này, sau nhìn thấy mấy người vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích, hơn nữa vẻ mặt còn có như vậy một điểm quỷ dị, Chu Hổ cũng lên giọng to, "Các ngươi làm sao như cái đàn bà giống như xuất hiện đang chạy trối chết quan trọng hơn a?" "Cậu, nhị tiểu ca, đồng tử ca chạy mau a." Vương Đông mắt đục đỏ ngầu, Dùng sức mà vỗ vỗ Chu Hổ vai, "Huynh đệ tốt, không cần sợ hãi, này con đại mãng xà cùng chúng ta thuộc, nói chuẩn xác là với ngươi nhị cậu ca thuộc, vì lẽ đó chúng ta hiện tại là an toàn." "Đông Tử ca, ngươi là nói này chính là các ngươi lần trước gặp phải cái kia, hơn nữa còn cùng ta nhị cậu ca rất thuộc." Vương Đông cùng Vương Chí Giang đều khẳng định cùng với xác định địa gật gật đầu, sau đó Chu Vũ cũng gật gật đầu, Chu Hổ lúc này mới yên tâm lại. Quả nhiên tiểu thanh vẫn là nhớ tới Chu Vũ. rất nhanh đi tới Chu Vũ trước mặt dùng khủng lô đầu chăn liếm thân thể của hắn, biểu hiện vui mừng vô hạn. Chu Vũ vô vô tiểu thanh đầu, ôn hòa nói, "Bạn cũ, vết thương trên người toàn được rồi. Chúng ta còn muốn chạy về nhà đây, chúng ta lần sau gặp a." Không chừng nghe hiểu Chu Vũ, tiểu thanh cũng không có gì biểu thị, bất quá chính là vu vạ Chu Vũ bên người không chịu rời đi. Không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là mang theo tiểu thanh đi tới con La Hoàng Câu đối diện sơn núi, mọi người tập hợp sau liền chuẩn bị về nhà. Khi Tiểu Vương Trang Các Hương Thân nhìn thấy lớn như vậy một con cự mãng thì vừa mới bắt đầu cũng đều giật mình, đồ chơi này là muốn thành tinh ác cũng không biết chu gia cháu ngoại trai thế nào đem nó lắc lư tới được. Khi mọi người có lấy ngày hôm nay chiến lợi phẩm trở về lúc đi, mặc cho Chu Vũ làm sao cản tiểu thanh chính là không chịu rời đi, gia hỏa này lúc này thật giống là quyết định cùng định Chu Vũ. Ở mấy chục lần xua đuổi không có kết quả tình huống dưới, Chu Vũ cũng mệt mỏi. Nếu này siêu cấp cự mãng đồng ý theo chính mình vậy hãy theo được rồi. Đến thời điểm hướng về Phượng Hoàng trên núi Mộ Thả, vậy tuyệt đối là một đạo kiên cố nhất vũ trụ. Lần này mọi người thu hoạch đều không ít, bất quá vẫn là Chu Vũ thu hoạch to lớn nhất, có thể thu phục một con cự mãng trở lại cho mình giữ nhà hộ viện, cái kia phải là nhiều châu bỏ sự tỉnh. Cơm tối Vương Chí Giang ôm hai bình bao đại mang theo Chu Vũ Kha Lượng đến bốn cậu Vương Chí cường gia ăn đón món ăn dân dã nhi bữa tiệc lớn. Sáng ngày thứ 2 Chu Vũ Kha Lượng rất muộn mới đứng dậy. Ăn mỡ tỉ mỉ phanh chế điểm tâm sau hai người đem trong thủy hang mấy chục con rồng lý cùng đại tôm hò đi ra đặt ở hai cái trong thùng gỗ. Sau đó sẽ bỏ thêm chút thủy cất vào ba lô, này liền muốn xuống núi. Lúc này Vương Trí Giang mang theo hai cái hán tử vội và tiến vào sân, nhìn thấy chú vũ ca lưỡng còn chưa đi. Vương Trí Giang vô vô ngực thở hồng hộp một cái khi nói rằng, ai nhà má ơi mệnh chết ta, cũng còn tốt trước ở các người ca lưỡng trước khi đi trở về. Trường 326, kiêm chức thú Y2. Nhìn cậu rất dáng rấp gấp gáp. Chu Vũ cười hỏi, "Cậu, ngươi làm gì a gấp gáp như vậy vội hoảng?" Ai Nha không nóng nảy, không được ga kỳ thực chuyện này bà cũng lạ ta. Nay không sáng sớm hôm nay ta đi ra ngoài tìm mọi người thương lượng đảo bất lao thảo sự tình, có người thuận miệng liền nói ra ta thôn những kia bị thương động vật sự tình, ta lúc này mới nhớ tới tiểu tử ngươi không phải là cái nửa đường thú y sao? Thẳng thắn ngươi giúp đỡ đem những kia động vật trị liệu trị liệu được. Bị thương động vật, nửa đường thú y. "Cậu, ta khi nào trở thành thú y?" Hơn nữa ngươi nói tới bị thương động vật là chuyện ra sao nhi? Chẳng lẽ các ngươi nơi này còn có vườn thú? Chu Vũ mang theo nghi hoặc hỏi, "Chúng ta nơi này nếu là có vườn thú ngươi dùng tiền đến xem a." Thật sự là nói chuyện cũng bất động động não, lại nói ngươi không phải thú ý là cái gì? Cái kia con đại mãng xà cùng hoa báo không đều là ngươi cứu sống sao? Ta mặc kệ là chính ngươi thật là có bản lĩnh vẫn là ngươi nói lao đạo sĩ kia phương thuốc hữu hiệu. Nói chúng ta liền biết tiểu tử ngươi hiện tại là cái nửa đường thú ý chuyện như vậy nhi ở trong thành là sao gọi. Đúng rồi, thật giống là gọi kiêm chức đi, tiểu tử ngươi chính là cái kiêm chức thú y. Đến cho chúng ta thôn những kia bị thương động vật vẫn để cho ngươi Quốc Cường cậu cùng ngươi nói đi, hắn chính là quản cái này. Nga đúng rồi, ta còn đã quên giới thiệu, vị này chính là ngươi Quốc Cường cậu, vị này ngươi nên nhớ tới, chính là lần trước nói hắn ra có cái lộc nhãi con ngươi đặt thằng cậu. Chu Vũ mau mau cùng hai người này cậu lên tiếng chào hỏi. Vị kia quốc cường cậu cao hừng nói rằng: "Ai hữu đại cháu ngoại trai a, ta ông cháu lượng vẫn là lần đầu gặp mặt, mấy lần trước ta đều ở trên núi giữ nhà, không gặp may đi nhà ngươi, bất quá nghe nói tiểu tử ngươi hiện tại nhưng là ghê gớm a hành, là cái thật đạt ông. Vừa nãy ngươi cậu nói tới là có chuyện như vậy nhi. Ngươi cũng biết chúng ta thôn chủ yếu thu vào chính là săn thú. Thế nhưng thuộc về quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật trở lên chúng ta cơ bản là không đánh, trừ phi chúng nó chủ động công kích chúng ta." Vì tự thân an toàn chúng ta mới bất đắc dĩ ra tay. Thế nhưng cũng chỉ là đem chúng nó đả thương không thể hại người là được, rất ít muốn chúng nó liều mạng mà. Còn cô à, ta này dù sao cũng là trong núi lớn, chúng ta đi ra ngoài săn thú thời điểm tổng thể sẽ gặp phải một ít bị thương động vật, gặp phải một ít quý giá ít đòi động vật mọi người liền mang về đuôi. Các loại, chờ, được rồi, sau khi lại trở về. Liên như vậy ta thôn ở đây viện bên kia dùng thu cọc gỗ vây quanh mấy cái thâm hậu hàng rào chuyên môn thu xếp những này bị thương động vật. Nhưng là ngươi cũng biết chúng ta đều là chút thô người, chỉ biết là một ít cơ bản nhất trị liệu biện pháp. Vì lẽ đó nhiều năm như vậy cũng không cứu sống vài con động vật, nhưng chỉ cần có thể cứu sống một con ta cũng coi như không bạch tốn sức. Nay không sáng sớm hôm nay nghe ngươi cậu nói ngươi hiểu được một ít thú y phương diện tri thức hơn nữa còn đính lợi hại, chúng ta tìm tư có thể hay không đem những này động vật cho tới ngươi nơi đó, ngươi giúp đỡ trị liệu trị liệu, nếu có thể trị liệu tốt bất luận ngươi là thả đi vẫn là chính mình nuôi chúng ta liền mà kệ. Dù sao chúng nó mạng sống không phải. Bất quá đại tiền đề là ngươi không thể giết đàn thịt. Đại cháu ngoại trai, ngươi thấy được không? Bị thương động vật. Hơn nữa vẫn tương đối ít đòi quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật trở lên. Nay mẹ kiếp không phải là trên trời đi giữa bánh sao. Chu Vũ trong lòng quả thực hồi hộp nhi. Cái kia quốc cường cậu, ta tình nguyện đúng là tình nguyện, ngược lại ta trên núi địa phương rất lớn, dưỡng chúng nó không thành vấn đề, nhưng là ta chỉ sợ y thuật của mình không quá oan ngược lại ảnh hưởng những động vật trị liệu a. cái này cái này. Quốc Cường cậu dĩ nhiên lập tức thật không tiện đứng dậy, trong miệng Dogi nhớ nói không được, chỉ là liên tiếp điệu thu Vương Chí Giang. Vương Chí Giang vung tay lên có chút khí thế điệu nói rằng, Quốc Cường nói tiếp, có cái gì thật không tiện? Tiểu Vũ là ta thân ngoại sinh, ngươi cứ việc nói. Được rồi, vậy ta liền ăn ngay nói thật. Đại cháu ngoại trai, không phải ngươi Quốc Cường cậu muốn khanh ngươi A Kỳ thực muốn đưa cho ngươi những này động vật chúng ta bên này đã không chỉ hết, nói cách khác ngươi không cần có bất kỳ áp lực. Ngươi nếu như không chừng trị chúng nó cũng là cái chết. Kha kha. Được chứ, cảm tình đến ta người này chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống a, ta nói các ngươi sao hảo phóng như vậy đây, lại là hi hữu động vật lại là quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật trở lên, này không phải hùng tiểu tử ngốc sao? Tuy rằng thương thế nghiêm trọng hay không cùng Chu Vũ trị liệu đứng dậy không quan hệ nhiều lắm, thế nhưng lúc này nếu như không điểm tức giận biểu hiện liền không bình thường. Kha kha, cái kia tiểu Vũ a, cậu nhìn ngươi trị liệu động vật đính lợi hại. Nếu không sao có thể để cử ngươi đây. Ta có thể cùng ngươi nói những kia động vật ở trong nhưng là có không ít hi hữu, chỉ là thành niên mai hoa lộc thì có 6, bảy con, mai con cũng có 4, năm con, cái khác ta nhớ tới còn có 2 con tiểu tông hùng, ngươi suy nghĩ một chút ngươi nếu như cứu sống đến thời điểm ở trên núi lui, cái kia phải là nhiều châu bỏ sự tình. Vừa nghe nói có mai hoa lộc, Chu Hộ con mắt trong nháy mắt trợn lên tròn xoe, mau mau lôi Chu Vũ quần áo đàng hoàng chỉnh trọng điệu nói rằng, nhị cậu ca Làm người đến có hái tâm, ta không cẩu như lôi phong thúc thúc như vậy không làm tốt sự không ra khỏi cửa, thế nhưng đã có năng lực giúp một chút những này sắp chết đi động vật chúng ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn, lại nói chúng ta cùng ở trên địa cầu, không phải là người một nhà sao? Chu Vũ vào lúc này thật muốn một cước đem ra hỏa này đạp đến, thế nhưng bị vướng bởi bên cạnh còn có mấy cái người chỉ được nhịn xuống, kiên nhận nói rằng, hổ tử, nhân gia lôi phong thúc thúc đó là vừa ra khỏi cửa liền làm việc tốt nhi. Không phải là không làm việc tốt nhi không ra khỏi cửa. Ai nha, ngươi sao như vậy rông rãi, ngược lại đều là cái kia vài chữ nhi sao nói không được. Được rồi, ngươi đồng ý sao nói liền sao nói đi. Chu Vũ lắc đầu bất đắc dĩ xoay người quay về ba vị cậu nói rằng, ta nói ba vị cậu, ta có nghe nói qua này lên điểm đẳng cấp hoang dã động vật nhưng là không thể tùy tiện dưỡng, các ngươi xác định chỉ cần ta có thể cứu sống những kia động vật liền có thể làm cho ta nuôi. Không thể Vương Chí Giang cùng hai người khác trăm miệng một lời điệu nói rằng: "Này này, ta nói cậu môn, còn giảng không nói lý, đem động vật cứu sống còn không cho ta dưỡng này không phải bắt nạt người sao?" "Đạt được, chuyện này trách nhiệm quá to lớn, hơn nữa ta cũng không phải tùy ý, các ngươi hái tìm ai liền tìm ai, ta còn phải mau mau về nhà đây." Vừa nhìn Chu Vũ tức giận, ba người cười ha ha, Vương Chí Giang càng là chỉ vào Chu Vũ nói rằng: "Tiểu Vũ, ngươi nói ngươi gấp cái gì?" Ngươi nếu như cái gì cũng không làm, đương nhiên không thể dưỡng hoang dại động vật, đó là phải ngồi tù. Thế nhưng tôn chúng ta mục đích là vì bảo vệ những loài hoang dại động vật, vì lẽ đó lâm nghiệp cục lúc trước liền cho hai chúng ta nuôi trồng hoang dại động vật giấy phép, ngươi đã đem công việc này tiếp đi qua, cái kia giấy phép tự nhiên sẽ sang tên cho ngươi, đương nhiên còn phải đi lâm nghiệp bộ ngành làm một vài thủ tục. Nói như vậy chỉ cần ta có thể đem những kia động vật cứu sống vậy ta nuôi chỉ định là không có chuyện gì. Bảo đảm không có chuyện gì. Thế nhưng cậu cảm thấy hung mãnh một ít gia thú còn chưa phải phải đuôi, đồ chơi kia quá nguy hiểm, như Mai Hoa Lộc cùng gấu ngựa cái gì rượng rượng cũng không tệ lắm. Chu Vũ Tâm vào lúc này có thể xem là rơi xuống địa, sau đó không nói hai lời hãy cùng ba vị trưởng bối đến xem những kia bị thương nghiêm trọng động vật. Mấy người hướng về thôn bắt đầu sân phơi đi đến, cách thật xa liền nhìn thấy ba năm cái thô cọc gỗ làm thành hàng rào, hơn nữa thỉnh thoảng truyền đến động vật tiếng kêu gào, nghe lòng người đầu đổ đến hoàng. Quốc Cường Cẩu Các ngươi đây là ở giết động vật vẫn là dưỡng động vật đây. Sao hội gọi đến thảm như vậy? Triệu Quốc Cường vào lúc này đau lòng điệu đều sắp khóc, Trĩ Ba Vi đen khuôn mặt nói rằng, đại cháo ngoại trai ngươi có thể đừng bận tiểu cậu, những kia động vật chúng ta cái nào cam lòng giết ta, đều là đau mới như vậy kêu to, chúng ta cũng chỉ có thể từ trong trấn thú y trại lấy chút dược cho chúng nó đơn giản trì một trì, nếu như đem thú y mời đi theo chúng ta nào có nhiều tiền như vậy a? Hả? Thì cùng tôi Nghe xong Quốc Cường cậu sau khi giải thích Chu Vũ liền không hỏi nữa. Dù sao những này cậu đều là lão nông dân, một năm qua cũng không bao nhiêu thu vào, ai cũng sẽ không cao thượng đến dùng trong nhà không nhiều tiền đi cho những này bị thương động vật thỉnh thu y, có thể đem sự tình làm được mức độ này liền tính là không tồi rồi. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm tư, biết mấy cái rảo chăn bên trong tất cả đều là bị thương động vật, thế nhưng các loại, chờ, Chu Vũ nhìn thấy tình huống thực tế thì vẫn là không nhịn được hít một hơi hơi lạnh. Giáo chán bên trong động vật chủng loại cũng thật là không ít, mai hoa lộc, gấu ngựa, chó đĩa. Thế nhưng những này động vật trừ một chút nhãi con ở ngoài không có một cái có thể đứng lên đến, tất cả đều nằm nhọai cỏ khô trên hoẻ bại điệu hư hư, trên người cũng không có thiếu vết máu, trong đó ba con đại mai hoa lộc cùng hai con gấu ngựa tình huống nghiêm trọng nhất, Chu Vũ nhìn ra chúng nó trên người bây giờ còn có máu chảy ra. Nhìn thấy những này hi hữu động vật, Chu Vũ mừng rỡ đồng thời cũng có cố chứng chứng ưu thương, chân tâm vì là những này động vật cảm thấy đau lòng. Chương 327: Thu hoạch hi hữu động vật. Vương Trí trang nghiêm túc nói rằng: "Tiểu Vũ, vừa nay chúng ta Ka Ba đến trước đó rồi cùng các thôn dân thương lượng được rồi, ngươi nếu là có nắm chặt trị liệu những này động vật liền toàn bộ lấy đi, chúng ta nơi này cũng không chuẩn bị lại thu dưỡng, dù sao điều kiện cũng theo không kịp. Sau đó nếu như gặp lại bị thương động vật liền hướng ngươi nơi đó đưa, tốt xấu có thể bảo vệ một cái mạng, ngươi thấy được không?" Chu Vũ nghĩ một hồi gật gật đầu hồi đáp: "Được, vậy cứ như thế đi." Nếu như ta những kia mét khối không trị hết chúng nó, ta liền dùng tiền đi thỉnh thú ý cho chúng nó trị, ngược lại ta hội tạt lực. Nhìn thấy Chu Vũ đáp ứng sảng khoái, ba vị cậu lộ ra nụ cười vui mừng, đứng ở bên cạnh vẫn không nói thế nào nói chuyện Lưu Đức Thắng cậu cười ha hả nói rằng, đại cháu ngoại trai, cậu môn đều biết ngươi nhân nghĩa, phòng trừng ngươi hội đáp ứng. Bất quá chúng ta có thể thật không tiện quang cho ngươi gây phiền phức, một mạch đưa cái này loạn sạp hàng ném cho ngươi. Sáng sớm thời điểm chúng ta mọi người thương lượng một chút. Này không hai ngày nữa chúng ta liền bắt đầu đào bất lao thảo, nghe ngươi cậu nói đồ chơi kia so với hồng cảnh thiên còn đáng giá, bằng vào chúng ta dự định cố gắng ở bất lao trên hãng cỏ dưới điểm công phu. Cứ như vậy trong thôn tập thể nuôi chồng một đám lộc chúng ta cũng không công phu chiếu cố, thẳng thắn cũng đưa cho ngươi quên đi, ngươi xem kiểu gì. Lộc? Cái gì lộc? Chú Vũ đều đối dối, thuận miệng hỏi. Ha ha ha, còn có thể có cái gì lộc? Đương nhiên là mai hoa lộc. đều là trước đây bị thương bị chúng ta phát hiện sau chưa khỏi chính mình lưu lại dưỡng, Xuân Thiên thời điểm tiến điểm sừng hiểu bán chút tiền lẻ. Những này lộc hiện tại cũng không ra tính, ngươi bình thường ở trên núi tán bày đặt là được, tốt dưỡng cực kỳ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cho tới Chu Vũ vào lúc này tịnh cố kích động. Nửa ngày cũng nói không ra lời. Chu hồ lúc này đều sắp nhảy lên, trong lòng Nhạc Phi Thiên. Ta nhỏ cái ngoan ngoãn a những người này thực sự là quá rộng thoáng, Mai Hoa Lộc Lộc quân. Vậy ít nhất đến có hơn 10 chỉ chứ. Cái kia đến sản bao nhiêu lộng lãi. Nhị cầu ca đừng làm phiền, mau mau đồng ý đi, nếu như chậm nhân ra đổi ý nhưng là cái gì đều không còn. Nội tâm cảm xúc mánh liệt phun trào, chú hổ dùng nóng bỏng địa ánh mắt nhìn chú vũ, hy vọng nhị cầu ca mau mau đồng ý. Thế nhưng đợi một lúc còn không thấy hắn thả một cái thí, tiểu tử này cũng lên, chiếu chú vũ sau cái mông chính là một cước. Trong miệng nói rằng, nhị cầu ca cậu môn nói chuyện cùng người đây, lúc này sao có thể thất thần. Ta xem nếu tiểu vương trang cậu môn dưỡng không tới những kia Mai Hoa Lộc, này vội ta đến giúp, là không. Chu Vũ bị Chu Hồ này một cước cho đạt tỉnh, vội vàng gật gật đầu. Đúng đúng, này vội ta đến giúp, cái kia cái gì ta khi nào đi khi Lộc. Vương Chí Giang khinh bỉ hai cái cháu ngoại trai một chút. Mụ hai tiểu tử này đều là tham tài, mới vừa rồi còn nữu nhăn nhó nắm, vừa nghe nói có Lộc quần đưa tiến đáp ứng địa so với ai khác đều nhanh. Được rồi, ngươi đã tiểu tử đáp ứng rồi liền không cần phải gấp. Nếu như vậy mọi người như thế này liền xuống núi, đem ngày hôm qua bắt được Lâm Hoa cùng những này động vật đồng thời đưa xuống núi. Những kia bị thương hay dùng cáng cứu thương dơ lên được rồi. Cố Mạnh đã thắng. Hai người các ngươi mau mau đi thông báo mọi người, ta đi gọi những người này làm cáng cứu thương, ngày hôm nay có thể có đến rồi. Lúc này Chu Vũ ca lưỡng nhưng là không xuống được, Thí Điên Nhi, Thí Điên Nhi theo sát Đắc Thắng cậu đến xem đám kia mai hoa lục. Đây là gần kề bên dòng suối nhỏ một khối đất trống. Trời xanh mây trắng, Cỏ xanh thâm thẳm, suối nước róc rách, sơn hoa rực rỡ. Ở này tinh khiết tốt đẹp cảnh sắc bên trong một đoàn to to nhỏ nhỏ mai hoa lộc ở tao nhã điểm đạm điệu đang ăn cỏ. Nay quần lộc khoác có chứa hoa mai lâm tẩm áo khoác, dáng người to lớn đẹp trai. Trong lúc vài con mai con bướm bình địa ở lộc trong đám truy đuổi nô đùa, thỉnh thoảng phát sinh vui vẻ tiếng kêu to. Nay quần lộc quả thực quá đẹp mắt, nhìn ra cả lưỡng nhất thời không kìm lòng được. Lưu Đức Thắng giới thiệu hai vị chó ngoại trai. Nơi này tổng cộng là 14 con đại lộc, 4 con nai con, nai con là năm nay 4 tháng phần mười dưới. Đúng rồi, những này lộc bên trong có 10 con mẫu lộc, 4 cái dẫn theo nai con, sinh thời gian giải đều không giải, to lớn nhất thật giống cũng là 3 tuổi nhiêu điểm, vì lẽ đó các ngươi yên tâm dưỡng là được rồi. Nhìn thấy nhân gia phòng khoáng như vậy lại khí, Chu Vũ lúc này có chút thật không tiện, cũng còn tốt ra mặt đủ hầu không có hồng đến bên ngoài đến, gái đầu một cái nói rằng, đắc thắng câu. Nhiều như vậy mai hoa lộc hẳn là đáng giá không ít tiền chứ? Nếu không nên bao nhiêu ta cho bao nhiêu chứ? Liền như thế đem các ngươi bảo bối cho dắt đi có chút không còn gì để nói. Ha ha ha, tiểu tử ngốc, những này lộc chúng ta cũng không hoa một phân tiền, chính là ra bên ngoài bán cũng không đáng giá mấy đồng tiền, không nói ngươi vì là ta thôn làm nhiều chuyện như vậy nhi, nhưng liền ngươi gọi chúng ta một tiếng, cậu này quần lộc ngươi dắt đi cũng là hẳn là, cùng ngươi cậu môn có cái gì khách tức giận. Chu Vũ không nói lời nào. Biết đây là tiểu vương trang các hương thân tấm lòng thành, trong lòng mình nhớ kỹ là được, ngày khác có cơ hội mình nhất định hội gấp 10 gấp 100 lần địa báo đáp trở về. Bùi Lưu Đức Thắng còn phải về nhà trang Lâm Oa, sau đó còn phải lại tìm mấy người giúp đỡ đem lộc đuổi xuống sơn, vì lẽ đó ca lưỡng cũng không tiện ở chỗ này quấy rối nhân gia, như một làn khói trở lại cậu ra. Tiểu Thanh tối hôm qua trên đi chưa tới, Chu Vũ sợ đem người làm sợ, liền để nó nằm nhồi cậu nhà bên cạnh trong rừng cây. Như thế này trước khi đi sẽ đem nó kêu lên là có thể. Hơn 1 giờ sau, tiểu vương trang các lao gia hầu như lại tập hợp, bất quá lần này hạ sơn mang liền không đơn thuần là lâm oa, thêm một con cáng cứu thương đội, mặt trên nằm hừ hừ nha nha địa mai hoa lộng, chồn tiễu cùng gấu ngựa các loại, chờ, còn một đám nhãi con liền dưới đất theo chạy. Cáng cứu thương đội mặt sau bảy, tám người quơ múa roi ngựa điều khiển lộc quần theo đại bộ đội đi. Chu Vũ ca lưỡng lúc này cũng không có lửa. Đại Lửa cùng hai lửa trên lưng phân biệt mang theo hai cái đại ba lô, bên trong là long lý cùng lâm oa. Còn Chu Vũ Ca lượng ủy vào người cao mã đại, cũng giơ lên một bộ càng cứu thương, mặt trên rõ ràng là một con đại gấu ngựa. Đội Ngũ sau cùng diện thì lại theo một cái to bằng cái bát đại mã xạ, đi khắp chỗ gió tanh đập vào mặt. Cũng may các hương thân trước đó đạt được Chu Vũ giải thích, ngược lại cũng không lắm sợ sệt, thỉnh thoảng địa hội hưng phấn coi trọng hai mắt. Chu Vũ hiện tại có thể coi là là thỏa thuê mãn nguyện, hưng phấn ghê gớm. Lần này đến tiểu vương trang thu hoạch quả thực quá lớn. Không chỉ cho tới long lý, đại hùng hà, hơn nữa còn chiếm được lượng lớn quý trọng động vật huống một con lộc quần. Tuy rằng ngoại trừ mai hoa lộc quần cùng một ít động vật nhãi con ở ngoài cái khác đều là chiến hảo, nhưng là những này đối với mình tới nói một điểm cũng không thành vấn đề. Bởi sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tối ngày hôm qua trời tối người yên thời điểm Chu Vũ lại đi không gian cá lớn trong ao thả hơn 10 điều đại vóc long lý, hơn nữa ở bên cạnh lại đào một cái ao. dùng để nuôi trồng từ trong long đàm nắm bắt đến đại hường hạ. Lại nói chiều hôm qua sau khi trở lại ở hồ tử dưới sự kiên trì lăng là để mỡ cho lục vài con đại hường hạ, để mấy người không nghĩ tới chính là tôm nuôi vị tốt đến kỳ lạ, cấu tạo bằng thịt nhắn nhủi hơn nữa còn đặc biệt ngân đạo, tiên hương sướng miệng, thực sự là một đạo hiếm có mỹ vị. Liên Chu Vũ liền lên tâm, mau mau hướng về trong không gian lấy chút, các loại, chờ, những này đại tôm sinh sôi nảy nở địa gần đủ rồi liền hướng hồ nước từ bên trong đưa lên. như vậy liền lại nhiều một cái tài lộ. Minh Ngông quần quật đội ngũ hướng về bên dưới ngọn núi đi tới, đến Phượng Hoàng Sơn phụ cận thì Chu Vũ mang theo mọi người lên Phượng Hoàng Sơn. Tuy rằng bang này cha con liền ở tại trong núi lớn, cả ngày xem quen rồi trong ngọn núi cảnh sắc cũng không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên, thế nhưng đi ở Phượng Hoàng Sơn trên sơn đạo, cái kia non xanh nước biếc hoa dại phiêu hương vẫn là khiến mọi người ánh mắt sáng lên, đại cháo ngoại trai đây là bao nơi thiên đường a. Mọi người đến trên đỉnh ngọn núi vừa định rũi chướng nghỉ ngơi một chút, Liền nghe thấy xa xa truyền đến một mảnh ga gãy tiếng chó sủa, chưa kịp mọi người tỉnh qua ý vị đến, liền thấy hai con đại lợn dừng đỏ mắt lên hướng chính mình cuồng chạy tới, mặt sau còn theo ba con đại cẩu mang theo một đoàn con chó con. Tiểu Vương Trang nhớ tới môn võ vàng đem bên người mang theo Khai Sơn đao để ở trong tay, con mắt nhìn chằm chằm đối diện những kia động vật, một có gió thổi cỏ lay này quần hán tử bảo đảm sẽ xuống lên. Chu Vũ mau mau ngăn lại những này các hương thần. Đợi được đại hồng nhị hồng cùng hoa hoa toàn ra đi tới gần sau hướng về phía chúng nó hô một cổ họng, những động vật lúc này mới thành thật hạ xuống. Lúc này tiểu vương trang trúng hương thân mới nhìn rõ ràng cảm tình ở con thứ nhất đại lợn rừng trên lưng còn cưới một con cả người ngắm đen, ra lông tỏa sáng tiểu hát thỏ. Thỏ kỵ lợn rừng. Này mẹ kiếp là cái thần mã tình huống. Dù là này quần hán tử quanh năm cùng động vật giao thế với, cao nát đầu cũng nghĩ không thông đây là chuyện ra sao nhi. Tiểu vũ ngươi tới, cậu hỏi ngươi sự kiện nhi à Ngươi nói cười ở lợn rừng trên người cái kia ngoạn ý thực sự là thỏ sao?" Vương Chí Giang đẩy ra đoàn người lớn tiếng hỏi. Chu Vũ cười ha ha nói, "Cậu, cái kia không phải thỏ có thể là cái gì?" "Tiểu gì, là không phải mở mắt." "Mẹ kiếp, đâu chỉ là mở mắt a, ta, ta còn tưởng rằng là thấy quỷ đây." "Còn có này hai con đại lợn rừng sao hộ như vậy nghe lời người thoại. Biết đến đây là lợn rừng, không biết còn tưởng rằng là hai con khoác da lợn rừng cầu đây." Chương 328: Kế hoạch hi hữu động vực 2 Ha ha ha. Tiểu Vương Trang các hương thân cười ha ha, bất quá đồng thời cũng đều gật đầu. Chu gia cháu ngoại trai thực sự là không đơn giản a, có thể đem lợn rừng cùng thỏ huấn luyện địa như thế nghe lời Thanh Vân Sơn mảnh này, Nhi còn chưa từng nghe nói ai có ngón này bạn lĩnh đây. Chí Giang đại ca, bây giờ nhìn lại chúng ta đem động vật giao cho cháu ngoại trai xem như là tìm đối với người, ngươi xem một chút những này động vật từng cái từng cái long tinh hổ độc nhiên, khỏe mạnh rối tinh rối mù. Hơn nữa vùng núi lớn này cũng không đơn giản a. Cảnh xuân tươi đẹp hoa thơm chim hót, những động vật nếu như sinh sống ở nơi này cũng coi như là hưởng phúc, chính là ta nhìn sao đều không muốn đi đây. Triệu Quốc Cường vui vẻ nói rằng. Vương Chí Giang gật gật đầu, bất quá khi nhìn thấy con kia đi đầu đại hoa cẩu thì con mắt trợn lên đại đại, vội vã không nhịn nổi địa quay về Chu Vũ nói rằng: "Tiểu Vũ, ngươi có thể đừng nói cho ta con kia đại cẩu chính là hoa hoa a, ta nhỏ cái nương a, mấy tháng không gặp gia hỏa này sao hội trưởng đến như thế tráng như thế tinh thần." Ta xem cùng con báo cũng không kém nhiều nữa. Ai ngươi xem một chút tên kia ánh mắt, tại sao ta cảm giác đĩnh là người ta sợ hãi đây? Thôi đi cậu, cái kia không phải là hoa hoa sao, nào có ngươi nói tới dọa người như vậy. Kha kha, nhìn thấy bên cạnh cái kia hai con đại cẩu cùng phía sau hắn đám kia con chó con không. Đó là nó hai cái lao bả cùng 17 hải tử, tiểu gì, nhân gia lợi hại không? Cái gì? Tiểu tử kia lợi hại như vậy? Ha ha ha. Tiểu Vũ ngươi có thể chiếm được hướng về tên kia cố gắng học tập một chút, tranh thủ sớm một chút cho ta làm cái cháu ngoại trai người vợ trở về, đừng nói tiểu tử ngươi còn không đuổi kịp hoa hoa a. Ha ha ha ha. Tiểu Vương trang các hương thân bị Vương Chí Giang lợi nói này triệt để lộ phiền. Ngươi sống trên núi không có gì chú ý, huống hồ vẫn là cậu cùng cháu ngoại trai, cái gì không thể nói lời. Chu Vũ mặt tối sầm lại không nói lời nào, nào có như thế bẩn tiểu người. Ngươi có thể cùng cậu so với sao? sẽ âm ra sau này đến để mẹ cố gắng quản quản cậu, ít nhất cũng đến phạt hắn một ngày không ăn cơm. Mọi người mang theo tiếng cười đi theo Chu Vũ ca lượng thân sau kế tục hướng phía trước đi đến. Đi tới đi tới mọi người tiếng cười liền dần dần mà không còn. Dù là ai nhìn thấy này khắp núi mỹ cảnh cũng không đành lòng lại tiếp tục cười, chỉ lo quấy rối phần này ưu mỹ cùng điềm đạm. Chờ đến nhìn thấy Thủy Thanh Diệp Thúy Hà Hương mãn đường hồ nữ tử, Nhìn lại một chút xa xa cái kia nơi thấp thoáng ở hồng hoa lục diệp bên trong tao nhã nhà gỗ thì đám người kia nói cái gì cũng không đi, từng cái từng cái thẳng thản thả tay xuống bên trong đồ vật ngồi dưới đất thưởng thức đứng dậy. Sau tới vẫn là ở đây xem Sơn Chu Định Quốc Tử vườn trái cây bên kia sau khi trở lại mới đem mọi người lĩnh đến sân trước trên đất trống. Lúc này phía sau Lục Quân cũng theo đến nơi này. Đương nhiên đi khắp ở sau lưng mọi người Tiểu Thanh cũng tới. Ngay vào lúc này cưỡi ở đại hồng trên người khoát nha thỏ lập tức phát hiện Tiểu Thanh Mao mau chít chít điệu kêu vài tiếng, dưới thân đại hổng cùng bên cạnh hai đỏ một chút tử liền lao ra ngoài, khi thấy tiểu thanh sao hành đều không rên một tiếng, liêu lên sau để lộ ra răng nanh hướng về tiểu thanh liền muốn khởi sướng xung phong. Đối diện tiểu thanh vừa nhìn là tức địch, vội vàng bản thành một vòng, khổng lô đầu chăn dạt rào mà đứng, phun ra um tùm sợ dâu liền muốn cùng hai con đại lợn dừng quyết một trận tử chiến. Chu Vũ vào lúc này chính chú ý đây, vừa nhìn đại hổng cùng nhị hổng lại tức giận hơn. Mau chóng tới vỗ chung nó hai lần. Sau đó đem khoát nha thọ ôm vào trong ngực, đỡ phải tên tiểu tử này dùng lại phôi. Những người khác ngồi dưới đất, vừa nãy một phen động tĩnh nhưng là không nhỏ, mọi người suy nghĩ lại muốn có một phen long tranh hổ đấu, không nghĩ tới Chu Vũ chỉ là thét to mấy câu học liền dẹp loạn trận này sắp bạo phát đại chiến, trong lòng đối với Chu Vũ bội phục lại gia tăng rồi mấy phần. Trải qua ngày đó một đêm tiếp xúc, Chu Vũ phát hiện tiểu thanh thông minh tuyệt đối cùng Hoa Hoa có liều mạng, tự mình nói đến đơn giản cùng một ít động tác đơn giản nó đều có thể rõ ràng. Lúc này hoa hoa ba thanh tử cũng phát hiện tiểu thanh. Ba con đại cầu trên người lông chó đều thụ lên, liên tiếp chó sủa hình ỏi không thôi. Mười bảy con tiểu con chó con dĩ nhiên cũng là không một chút nào sợ sệt, cũng là liên tiếp điệu thề ơ, nếu không là hoa hoa cùng hát sư bạch sư cản xem giá thế kia phỏng trừng cũng dám sông tới cắn tới mấy cái. Chù vũ mau mau lại quát bảo ngưng lại hoa hoa toàn ra. Sau đó lại động viên một phen bản thành một đoàn tiểu thanh. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ nói liên tục mang khoa tay sau. Hết thể động vật rốt cục đạt thành nhất trí, ý thức được chính mình cũng là chủ nhân xúc sinh. Lúc này mới coi như thôi. Chu Vũ Thừa Cơ đem Tiểu Thanh mang tới vườn trái cây phụ cận, thế nhưng không cho phép nó đi ra hủ dọa người. Kang không thể thương tổn người. Vội tử xong những này đòi mạng động vật, bên kia còn có mười mấy con thương bệnh đang chờ đây. Kang có một đoàn mai hoa lộc ở hồ nước một bên trên đất trống đang ăn cỏ, muốn muốn những thứ này, Chu Vũ vừa mới bắt đầu hưng phấn tình liền biến mất, đổi lấy chính là thật sâu đau bi. Tốt vào lúc này thiên còn không thượng, trong sân cũng có sảnh. Hạng nhất nông cụ, sân tây đầu còn giữ lại một ít lần trước nắp nhà gỗ dư thừa góc viên vật liệu thừa, đơn giản tiểu vương trang bang này cha con liền dứt khoát lú cánh tay vãn tay áo điệu giúp Đơ Chu Vũ ở lừa quyển cái kia vừa bắt đầu vi hàng rào dùng để thu xếp những kia bị thương động vật cùng lộc quần. Nếu không những kia động vật vạn nhất thương thế tốt đứng dậy làm bị thương người liền không tốt. Chu Định Quốc cùng mọi người nói tiếng xin lỗi liền mau mau cùng Chu Hổ Hạ Sơn Bao Tin Nhi đi tới. Lần này nhân ra vị nhi tử lại là toàn thôn điều động, thế nào cũng đến lưu mọi người ăn bữa cơm, như thế này không thể thiếu muốn cho hổ tử đến trong trấn chọn mua một phen. Mọi người kiếm túi đốt diễm cao, ở tiểu vương trang bang này hán tử dưới sự giúp đỡ, không cần bao lâu thời gian một đại 4 tiểu ngũ cái hàng rào liền vi lên. Đại cái kia dùng để quyến mai hoa lộc quần, tiểu nhân, nhỏ bé một cái dùng để nuôi nốt hai con đại gấu ngựa cùng hai con tiểu tông hùng, một cái dùng để quyến bị thương sáu con mai hoa lộc cùng bốn con mai con. Những này lộc nguyên bản là một cái lộc quần, cùng khác một đám còn không quá hạc quần, chỉ có thể trước tiên đơn độc quyền. Còn có một cái hàng rào dùng để quyện bốn con bị thương chồn đĩa. Đông Bắc Tam Bảo nhân xâm điêu bị sừng hiệu giác, trong đó điêu bị chính là chồn đĩa bị, có thể thấy được loại này thú nhỏ quý báo. Cái cuối cùng hàng rào bên trong quyển chính là ba con cùng chó đất không khác nhau lắm về độ lớn động vật, chiều cao tám khoảng 10 cm, chiều cao gần như có nửa mét, toàn thân trình ám màu nâu cũng có chứa màu vàng đất lấm tấm. tuần nữa những kia lấm tấm từng loạt từng loạt, sắp xếp địa cũng rất có quy luật, bởi bị thương nằm ở trên cỏ, vì lẽ đó hiện tại còn không thấy được những này lấm tấm có mấy hàng. Vật này Chu Vũ có thể không có biết, liền tò mò hỏi, "Quốc Cường cậu, này vài con là cái gì động vật, dài đến cũng quá nhỏ điểm chứ?" "Tiểu, ha ha, đại chó ngoại trai ngươi có thể đừng xem nó dài đến tiểu, đồ chơi này so với mai hoa lộc cùng gấu ngựa nhưng là bảo bối luôn nhiều. Ta cùng ngươi nói a, này ba con động vật gọi là cầy hương." Đúng rồi cầy hương ngươi khả năng cũng chưa từng nghe nói, bất quá xạ hương ngươi dù sao cũng nên nghe qua chứ. Đồ chơi kia chính là từ cầy hương trên người làm ra đến, ngươi nói nó là không phải bảo bối. Xạ hương, ai ú ta che trời à, vậy cũng là thứ tốt à, không nghĩ tới dĩ nhiên là từ như thế không đáng chú ý động vật nhỏ trên người làm ra đến, thực sự là thú cũng không thể xem bể ngoài à. Ha ha, không phải là sao, này vài con là hơi ít, ngươi trước tiên nuôi, các loại, trở. Có cơ hội cậu môn lại cho ngươi làm vài con lại đây, chờ thêm cái 3 năm rưỡi thì có thể thành quy mô, đến thời điểm tiểu tử ngươi là có thể thủ sạ hương bán lấy tiền. Hả? Có bán hay không tiền đúng là không đáng kể, then chốt đồ chơi này quý báo a, chính là dưỡng ở trên núi nhìn cung thư thái không phải. Chu Vũ lời này nhưng là có chút nói khoác không biết ngượng, không biết 5 tháng sau này ở bên trong khi hắn trở thành một đại sạ hương đại vương thì tề hương mang cho của cải của hắn đạt được nhiều làm hắn đều tạt lưỡi. Nhìn mọi người cũng bận việc gần đủ rồi, Chu Vũ đem mọi người linh đến rừng đào chỉ vào những kia xanh biếc đại quả đào nói rằng: "Cầu môn, các ngươi thật xa điệu lại đây giúp ta đưa độc vận, ta ngày khi làm, cháu ngoại trai cũng không có gì tốt yêu kính, lần trước các ngươi tới nhà ta ăn được đại quả đào còn nhớ chứ? Nào, này một đám lớn rừng đào bên trong đều là loại kia quả đào, các ngươi đều đi vào trích một ít, các loại, chờ, ăn xong bữa cơm trưa mang về cho nhà người nếm thử tiên, các ngươi cứ việc trích." Ngàn vạn chớ khách khí với ta a, các ngươi hẳn phải biết ta tính tình, ai muốn là khách khí với ta ta liền khó chịu. Ha ha ha, khá lắm, cậu môn không khách khí với ngươi. Khá lắm, cái này cần có mấy trăm quả cây đào chứ. Bất quá tiểu tử ngươi loại đến quả đào nuôi vị chính là được, lần này có thể chiếm được nhiều trích điểm trở lại cho lão nhân cùng bọn nhỏ nếm thử, lần trước lấy về thiếu bọn họ còn không ăn đủ đây. Những hán tử này cười ha ha, nói đem Lâm Hoa tận lực hướng về những khác ba lô bên trong quân. Đổ ra hơn mười không ba lô, cười cười nói nói địa hái quả đảo đi tới. Lợi dụng bang này cậu hái quả đảo khét hở, chú vũ cong lấy chứa Long Lý cùng đại hồng hà cái sọt cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, bảo là muốn đem Long Lý phóng tới hồ nước bên trong, sau đó sấn người không chú ý như một làn khói tiến vào bên cạnh đoạn trong rừng cây, đem những bảo bối này làm tiến vào không gian cá lớn chỉ cùng tôm ao bên trong. Trường 329, con vịt đại Nga cạc cạc gọi, con gà con nhi đầy đất chạy. Cát Hương thân trích xong quả đào sau lại đến hồ nước vừa thưởng thức hoa sen đi tới, nhìn cái kia từng đóa từng đóa bằng đại cực kỳ thú diệp phấn hoa, bang này hắn tự từng cái từng cái hưng phấn cực kỳ, hận không thể đi qua trích mấy đóa lấy về cho bọn nhỏ mở mở mắt. Phòng trưng trong nhà bữa cơm trưa còn phải một lúc, Chu Vũ lại mang những này cậu môn đến mới mở khẩn cái kia mảnh đất hoang đi nhìn một chút. Tuy rằng gần nhất không có nước mưa, thế nhưng phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là xanh mượt ròn tan, mênh mông vô bờ tràn đầy làm lòng người say lục. Chu Vũ nhớ tới 7, 8 ngày trước chính mình dùng bình xịt theo gió hướng cho những lầy thu hoạch vang một lần không gian thủy, không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Muốn bắt cùng cao lương đã dài đến người eo cao, đậu nành cùng với lúa nương cũng là vụ vụ địa sinh trưởng, hiện tại ít nhất cũng có thể có 7, 8 cái la cây, còn cây cải củ khoai tây cái gì liền càng không cần phải nói, dài đến được kêu là một cái tươi tốt. Người khác không biết Chu Vũ nội tình làm cậu Vương Trí Giang nhưng là hiểu rất ừ. rõ, rủi rủi con mắt không thể tin tưởng hỏi, Tiểu Vũ Ngươi nhận Thổ Phượng Hoàng Sơn vẫn chưa tới 2 tháng chứ? Khá lắm, vì sao nơi này thu hoạch hội trưởng đến tốt như vậy? Xem ra thế này các loại, trời, trời lạnh trước ngươi địa bên trong những thứ đồ này chỉ định là được mùa lớn a, thiệt thòi ngươi ông ngoại lần trước sau khi về nhà còn than thở địa sợ ngươi này hơn 100 mẫu địa loại mù. Ha ha ha, muốn ta xem a hắn lúc này nhưng là nhìn nhẩm Bạch lo lắng rồi. Câu, ngươi khoan hãy nói, ta liền cảm thấy ta này Phượng Hoàng Sơn là bọc lại đây. Ngươi xem a nơi này không, khí độ ẩm thích hợp, nhiệt độ cũng tốt, thổ địa màu mỡ, nguồn nước sung túc, vì lẽ đó a loại đông tây giải đến chính là nhanh, vừa nãy đừng nói ngươi chính là chính ta cũng là giật mình đây." Chu Vũ Lửa thật nửa giả điệu nói rằng. "Ha ha ha ha, nào có chính mình khoa chính mình. Tiểu tử ngươi sao trở thành vương bả cơ chứ?" "Ừm, bất quá tiểu tử ngươi mới vừa nói đến cũng có đạo lý. Nơi này đúng là chỗ tốt, chúng ta đám người này cơ hồ đem Thanh Vân Sơn này một mảnh nhi đi bộ một cái." liền chưa từng thấy đẹp mắt như vậy địa phương. Vì lẽ đó tiểu tử ngươi muốn nỗ lực, tranh thủ làm ra cá nhân dạng đi ra. Được chứ? Trước vài câu Chu Vũ nghe còn rất thoải mái, kết quả bị cậu câu cuối cùng trực tiếp cho lôi phiền. Phiên mấy lần khinh thường Chu Vũ hoa nước điệu nói rằng, "Cậu, ta còn có không phải là người dạng thời điểm sao?" Ai biết Vương Chí Giang khinh thường trả lời, "Cháu ngoại trai, ngươi 20 tuổi trước đó từng có người dạng thời điểm sao?" Được rồi. Chu Vũ lúc này mới nhớ tới trước mắt chính là chính mình cậu ruột, đối với mình vẫn có chút hiểu rõ, liền không lên tiếng. Chu Vi các hương thân nghe được này, ông cháu lưỡng một hỏi một đáp địa khá là thú vị không khỏi lại bắt đầu cười ha hả, bất quá muốn nói Chu gia cháu ngoại trai hai trước kia 10 tuổi không có người rạng mọi người vẫn là chưa tin. Vào lúc này, Lưu Đắc Thắng nhìn khắp núi phong cảnh cùng với cái kia một đám lớn tươi tốt hoa màu, một lúc gật đầu một lúc lắc đầu, làm cho bên cạnh Triệu Quốc Cường không nhịn được hỏi, "Đức Thắng nhị ca, ngươi đây là sao?" Cái cổ liên tiếp địa lộn sột. Không phải tối hôm qua trên bị sái cổ chứ. Lưu đắc thắng lườm hắn một cái sau đó hơi ngượng ngùng mà đối với chú vụ nói, đại cháu ngoại trai, cậu cảm thấy ngươi nơi này còn giống như ít một chút cái gì. Ồ, đắc thắng cậu ngươi nhanh cùng ta nói một chút. Chú vụ khá cảm thấy hưng thú nói rằng, cái kêu ta cũng không hiểu chính là nói mọ à, ngươi xem à, tuy rằng ngươi này trên núi có một ít động vật, nhưng ta sao liền cảm thấy vẫn là quảng cú ẻ như vậy đây. Ngươi nói một chút ngươi ngọn núi lớn này ít nhất đến có 1-2 ngàn mẫu chứ. Liên như vậy chỉ vào vật tốt làm gì. Hơn nữa ta đều là dân quê, ngươi nói bày đặt lớn như vậy một mảnh có thủy có thủ còn có trùng địa phương nếu như không dưỡng chút cây vịt cái gì chính là không phải có chút lãng phí. Những này ra cầm không giống ngươi trồng trọt phiền phức như vậy. Chỉ cần mua được tiểu tể nhi hướng về dòng suối nhỏ bên kia nuôi thả là được, nếu như sợ chúng nó chạy loạn, ngay khi bên dòng suối nhỏ vi cái đại đại ly ba để chúng nó ở chính giữa một bên chạ Ngươi suy nghĩ một chút, người cái kia nơi đến dưỡng bao nhiêu con gà vịt. Nếu ta nói một năm qua chỉ là nảy trứng gà vịt trứng liền có thể bán trên không ít tiền. Không nhìn được bộ mặt thật, chỉ duyên đang ở trong núi này. Nghe xong Lưu Đắc thắng mấy câu nói, Hậu Chu Vũ cảm khái và ngàn. Đề nghị này quả thực quá tốt rồi. Cùng sau này mình quy hoạch cũng không mâu thuẫn, trái lại càng có thể tăng thêm nơi này nông gia phong tình. Thật sự là một mũi tên hạ hai chim ý kiến hay. Vương Trí Giang vào lúc này liên tiếp địa vỗ Lưu Đắc Thắng vai cười ha ha, trong miệng nói rằng, Đức Thắng, đừng xem tiểu tử ngươi từ sáng đến tối không nói một lời ba cây gậy đánh không ra cái giám, thế nhưng chủ ý này quả thật không tệ. Lưu Đắc Thắng vốn là là trung thực một người, vào lúc này bị Vương Trí Giang ngay ở trước mặt mọi người vừa nói như thế mặt đều đỏ, ớp ứng địa cũng nói không ra lời. Biết Lưu Đắc Thắng mặt bạc, Vương Trí Giang mở ra một câu vui đùa sau liền vương tha hắn, quay về Chu Vũ nói rằng, Tiểu Vũ. Ngươi được thắng, cậu nghe được chứ? Ta xem ý đồ này không sai, đến thời điểm xuân hạ hai mùa ăn kê, thu đông hai mùa ăn con vịt cùng đại nga, hơn nữa còn có thể tài nguyên quần quật. Còn có a ngươi không phải nói trên núi đến thôn các ngươi lộ sắp sửa sửa chữa chưa sao? Đến thời điểm nuôi gia đình cầm liền dễ dàng hơn, muốn bán trứng gà trực tiếp dùng xe kéo đến trong trấn hoặc là trong huyện, lại không ngưởng bao lớn công phu. Nghe xong cậu Chu Vũ trong lòng lại là than thở một phen, làm sao cảm giác Vương Chí Giang đồng chí cũng như là hổ tử cậu a. Hai người này quả thực chính là một mặt ăn tương, cùng chính mình nuôi gia đình cầm liền vì ăn. Bất quá đến thời điểm trên núi thật muốn là con vịt đại nga cặc cặc gọi con gà con nhi đầy đất chạy, cái kia quang cảnh nhi đến có bao nhiêu náo nhiệt. Đang suy nghĩ nhi vương chí trang bất thình lình lại hỏi một câu, "Đúng rồi tiểu Vũ, cậu vẫn quên hỏi, ngươi sửa đường xài hết bao nhiêu tiền?" Đồ chơi này không thể làm lợi cho chứ. Nếu như không đủ tiền trong nhà còn có hơn 3 vạn, các loại, "Chờ, 2 ngày nữa ta cho ngươi đưa tới." "Hả?" cũng không tệ lắm, cũng còn tốt nhận thứ người, nhân gia cho đánh giảm 8%, tổng cộng 380 vạn, tiền trong tay đúng là được rồi, không cần các ngươi." Chu Vũ rõ ràng mười mười điệu nói rằng. "Hả, hóa ra là 380 vạn, sắp thực cũng không rẻ, bất quá đường này nên tu phải tu, nhân gia không phải nói sao nếu muốn phú trước tiên sửa đường sao? Đường này sửa tốt mới có thể đưa tới Kim Vương Hoàng, mới có thể tài nguyên quần quần a. Bất quá nơi này lộ sau khi sửa xong cũng không có thiếu chỗ tiêu tiền." Đạt được ngươi cũng đừng cùng ta làm phiền, các loại, chờ, chờ lại ta liền đem tiền đưa cho ngươi, trong tay rộng rãi điểm làm việc cũng có thể đại khí chút. Vương Chí Giang đắc ba đắc không dứt địa liền như thế vẫn nói, trong lời nói tràn ngập cậu đối ngoại sanh quan tâm cùng kỳ vọng. Không biết Chu Vi tiểu vương trang nhưng hắn tử này nhìn đầy mặt tha thiết tình thôn bí thư chi bộ lại như là nhìn nhị ngốc tử giống như, trong lòng không hẹn mà cùng điệu thầm nghĩ, kẻ này đến cùng nghe không có nghe rõ Chu gia đại cháu ngoại trai nói tới thoại. 380 vạn a. Liền ngươi cái kia hơn 3 vạn đồng tiền ném vào đi liền cái thủy phiêu đều không đánh được, còn cảm giác mình có bao nhiêu tiền giống như. Đang nói Ni Vương Chí Giang liền cảm giác có người thống chính mình, quay đầu nhìn lại hóa ra là chính mình lão tứ, liền không vui nói rằng, "Lão tứ ngươi làm gì luôn thống ta? Không thấy ta nói tới chính hon sao?" Nhìn thấy Vương Chí Giang còn không ý thức được vấn đề chỗ ở, bốn cậu Vương Chí Cương bất đắc dĩ nói rằng, "Giang ca, 380 vạn, là 380 vạn a." Cái gì 380 vạn? Ta nói lão tử ngươi là không phải muốn tiền muốn điên rồi. Giang ca, ta là nói cháu ngoại trai sửa đường muốn tìm 380 vạn, hơn nữa nhân gia tiền được rồi. Ha ha ha ha, ngươi thật là có thể nói đùa, 38 vạn chính là 38 vạn, nếu như hắn có 380 vạn ta kêu hắn cậu. Bất quá ngươi lão tử mau cút cho ta, ta lời còn chưa nói hết đây. Nhìn thấy cậu không tin, Chu Vũ gãi đầu một cái thật không tiện điệu nói rằng, "Cậu, ta vốn cậu nói không sai, thực sự là 380 vạn." Đinh. Khi Chu Vũ sau khi nói xong chủ vi lặng lẽ, Vương Chí Giang Lang lại há hốc mồm không bỏ xuống được tới. Lao tứ phù ca ca một cái, ai u hắn mủ cái chim ta này chân sao có điểm như nhũn ra đây. Tiểu Vũ ngươi cái sẹp con bê cho lão tử lại đây. Vương Chí Giang tỉnh táo lại sau khi nói rằng, Vương Chí cương nhẫn nhịn cười cùng mấy cái hán tử đem Vương Chí Giang đỡ lấy, Chu Vũ cũng vui vẻ nhi điệu đi tới cậu trước mặt, chuẩn bị lắng nghe cậu giáo dục. Tiểu Vũ, ngươi vừa nãy không cùng cậu đùa giỡn? thực sự là dùng 380 vạn sửa đường. Đúng vậy, hơn nữa vừa nãy ngươi không cũng nói nếu muốn phú trước tiên sửa đường sao? Chu Vũ chuyện đương nhiên điệu nói rằng, "Sả Dương vật chứng, nếu muốn phú trước tiên sửa đường, đó là đối với người nghèo nói, ngươi đều có 380 vạn còn tu cái gì lộ?" Này không phải Sả Dương vật chứng là cái gì? 380 vạn, vậy cũng là 380 vạn a, ngươi cái xẹp con bê sao liền cam lòng dùng để tu điều phá lộ a? Ai hú tâm đau trên mắt. Không được, ta đến mau mau hạ sơn hỏi một chút Chu Định Quốc cái kia lão gia hỏa sao liền không giúp Hải Tử đem trấn. Nói tới chỗ này Vương Chí Giang đau lòng địa nước mắt đều muốn rơi xuống, xoay người rời đi, cuối cùng còn không quên quay đầu lại quan tâm địa hỏi một câu, cái kia cái gì tiểu tử ngươi đến cùng lôi bao nhiêu nặng đói. Cậu, thật không có mắc nợ, tiền của ta được rồi. Chu Vũ cảm động nói rằng. Mẹ kiếp, ngươi là ta cậu. Nói xong cũng sải bước địa hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Tiểu Vương Trang Bang này Hương Thân vừa nhìn bí thư chi bộ đều đi, liền cùng Chu Vũ lên tiếng chào hỏi cùng theo Hạ Sơn đi tới. Chương 330: Trị liệu bị thương độc vật. Lại nói Vương Chí Giang khí thế hùng hổ mà dẫn dắt tiểu Vương Trang các Hương Thân giết tới tỉ tỉ gia sau liền đỏ mắt lên chất vấn anh rể Chu Định Quốc, vì sao có thể đồng ý Chu Vũ như thế phá sản. Chu Định Quốc tầm mắt hiện tại là càng ngày càng cao, làm sao cùng tiện cận em vợ chấp nhận. Liền không thèm đếm xỉa tới hắn, nhiệt tình bắt chuyện cái khác nhà mẹ đẻ khách mời đi tới. Vương Trí Giang không phục, nhất định phải cùng Chu Định Quốc lý luận một phen, thế nhưng cuối cùng bị Vương Quế Lan sinh khí địa linh hai lần lỗ tai sau cái này sắp tới 50 tuổi ngay thẳng hắn tử chịu thua, chơi đất bao la tỷ tỷ to lớn nhất, vì lẽ đó chuyện này liền sống chết mà bay. Buổi trưa Chu Vũ về nhà cùng các hương thân cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó lại cùng người nhà đem muốn chăn nuôi gia cầm ý nghĩ nói ra. Lúc đó Lao Thái công cùng Chu Định Bang cũng ở, sau khi nghe thấy mọi người đều giơ ngón tay cái lên nói cái biện pháp này tốt. Phải biết hiện tại thuần thiên nhiên ăn có ăn trùng gia cầm nhưng là không hơn nhiều, vì lẽ đó buồn trứng gà bây giờ có thể bán được một khối tiền một cái, buồn vịt trứng có thể bán được một khối năm, còn đại trứng ngông chí ít 3 khối tiền một cái, chỉ là bình thường những này gia cầm ăn được lương thực quá nhiều cùng với các loại gia cầm bệnh lệnh chu gia thôn các gia mới không lượng lớn chăn nuôi. Nếu như Chu Vũ có thể rất lớn lượng chăn nuôi đến thời điểm lại tìm người chuyên nghiệp viên hô. Trợ chiếu cố, tin tưởng bệnh gà toai cái gì có thể trị nổi. Kỹ thực cái này cũng là hai nhà người bây giờ đối với Chu Vũ có tin tưởng mù quáng, nếu như chuyện này không phải Chu Vũ nói ra mà là đổi thành người bên ngoài, những người này không biết cái này sao chống đỡ. Hơn nữa Chu Vũ hiện tại ra đại nghiệp đại, cho dù đổi cũng sẽ không đả thương đến căn bản. Cho tới muốn chăn nuôi cái gì giống gia cầm mọi người liền bắt đầu nghị luận, thế nhưng tiền đề là tận lực dưỡng một ít cao cấp gia cầm, như vậy kinh tế hiệu ích cũng có thể cao chút. Chỉ là những người này hầu như đều ở trong thôn ở lại. Đối với tin tức của ngoại giới cũng không biết, vì lẽ đó nghiên cứu đến nghiên cứu đi vậy không nghĩ ra cái mặt mày. Tối hậu Chu Vũ quyết định hai ngày nữa đến Thái Bình trấn phụ cận nuôi trồng tràng đi một chút, hay là có thể phát hiện một ít sản phẩm mới loại đây. Mọi người đồng thời gật gật đầu, cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, dù sao cũng hơn ở nhà loạn tưởng một mạch muốn tốt. Thiên nhanh đen thời điểm Chu Vũ vội vã trở lại Phượng Hoàng Sơn, lại nói trên núi còn có một chút động vật người bệnh cần chính mình trị liệu đây. Cơm tối Chu Vũ làm một đại hoa bắp chúc cùng bắp diện đại bánh bột ngô, đem hoa hoa toàn ra cho ăn no hậu Chu Vũ dùng thùng nước nhấc theo chúc cùng đại bánh bột ngô đi tới hàng rào ở ngoài, đem từ trong nhà mang đến mấy cái cũ nát chậu rửa mặt cùng món ăn buồn chứa đầy chúc cùng đại bánh bột ngô. Sau đó đoan đến những kia bị thương không thể cất bước động vật trước mặt. Muốn nói tối dịu ngoan vẫn là mai hoa lộc, sáu con mai hoa lộc bên trong ba con trọng thương hấp hối, mà khác ba con cuối cùng cũng chết không hoạt, thấy Chu Vũ bưng một đại buồn đồ ăn phóng tới trước chân. Sáu con đại lộc cuối cùng cũng coi như là có một tia sinh khí, Miên Cương hé miệng từ từ bắt đầu ăn. Bốn con nai con vào lúc này cũng chén vào, không có tim không có phổi địa miệng lớn địa ăn. Nay bốn con tiểu tử vừa mới bắt đầu còn đối với Chu Vũ có chút sợ sệt, thế nhưng ăn vài miếng sau rồi cùng Chu Vũ quen thuộc, cho dù hắn đứng ở trước mặt cũng dám miệng lớn địa ăn chậu bên trong đồ ăn. Thế nhưng tình huống như thế đến quyển gấu ngựa hàng rào bên trong thì liền thay đổi. Cái kia hai con bị thương đại gấu ngựa vừa nhìn thấy người xa lạ tiến vào lãnh địa của mình, nhất thời liền nhe răng trợn mắt địa muốn đối với Chu Vũ phát động công kích, cũng may hiện tại chúng nó không lên nổi, nếu không Chu Vũ cần phải bị dọa đến trốn đến trong không gian không thể. Đúng là cái kia hai con tiểu tông hùng đối với Chu Vũ cũng không tệ lắm, nhìn thấy Chu Vũ đưa đồ ăn tới, dĩ nhiên thân mật vây quanh ở hắn trước mặt cùng hắn tác kiểu. Cái kia bộ bỗng ngây thơ dáng vẻ đem Chu Vũ yêu có, yêu thích ghê gớm. Này một vui vẻ liền từ trong không gian lấy ra một cái hồng cảnh thiên băng đút cho nó lưỡng. Hai con tiểu tử miệng lớn ăn bắp chúc liền hồng cảnh thiên, cái kia tiểu mô dạng quả thực sướng đến phát rồ rồi. Các loại, chờ, Chu Vũ đi được thời điểm còn cực kỳ không muốn kêu vài tiếng. Nhìn thấy Chu Vũ đi, hai con đại gấu ngựa lúc này mới thả lỏng cảnh giác, tiến đến chỗ với bắt đầu cái ăn. Cho tới cái kia hai con tròn tía cùng hai con cầy hương đúng là tốt hầu hạ, vừa nhìn thấy có đồ ăn không thèm nhìn Chu Vũ một chút. chỉ là liên tiếp đe đối phó chậu bên trong đồ ăn. Nhìn thấy những này động vật tuy rằng thương thế nghiêm trọng, thế nhưng một chốc cũng không chết được, Chu Vũ lúc này xem như là triệt để yên tâm. Bất quá lúc này hắn có thể không dự định để những này động vật nhanh chóng tốt đứng dậy, dù sao chuyện này nhiều người nhìn như vậy đây, nếu như ba lạng ngày thương thế liền toàn được rồi người khác không nghi ngờ mới là lạ, vì lẽ đó chỉ có thể oa nước những này động vật nhiều chịu đựng mấy ngày thương thế dần vạt. Này xong những này bị thương động vật hậu chu vũ lại nhấc theo đồ ăn đem đại hàng rào bên trong lộc quần cho ăn một bên, sau đó liền mang theo chính mình dòng chính động vật như một làn khói chạy hồ nước một bên chơi đùa đi tới. Ban đêm chu vũ đem những này bị thương động vật cùng tiểu thể nhi môn toàn đều đưa đến trong không gian, dùng chút ít không gian dịch đúng rồi chút không gian thủy cho chúng nó phân biệt uống một điểm, sau đó đem chúng nó vết thương trên người thanh lý một phen, sau khi liền để chúng nó ở trong không gian đợi một đêm. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Chu Vũ sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất nhi chính là đem những động vật làm ra. Trải qua không gian dịch đối với vết thương chữa trị những này, những động vật vết thương trên người đã không chảy máu nữa lưu lủng, từng cái từng cái tinh thần đầu cũng không tồi, nhìn dáng dấp chỉ cần qua một thời gian ngắn thương thế sẽ tốt đứng dậy. Lúc này ngoại trừ hai con đại gấu ngựa ở ngoài hết thảy trải qua Chu Vũ cứu trị động vật nhìn về phía Chu Vũ ánh mắt đều tràn ngập cảm kích, chỉ có hai con đại gấu ngựa biểu hiện còn mang theo nhàn nhạt vẻ cảnh giác. Chu Vũ đối với những này cũng không thèm để ý, đại gấu ngựa đứng thẳng người lên thì cùng một người bình thường gần như, đồ chơi này thuộc về cực kỳ nguy hiểm động vật, Chu Vũ có thể không yên lòng đem chúng nó đặt ở phượng hoàng trên núi, mà là quyết định chờ chúng nó vết thương trên người được rồi sau khi liền phóng tới lao trong rừng. Còn hai con tiểu tông hùng đúng là có thể cân nhắc lưu lại chính mình chậm rãi huấn luyện, tin tưởng trải qua không gian dịch gột rửa sau những tiểu tử này thông minh sẽ không thua với hiện tại những kia động vật. Trư Chu Vũ cho những này những động vật này xong điểm tâm, lại cắt chút cỏ xanh ném vào hàng rào bên trong, sâu đã sắp đến 9 giờ, Chu Vũ dự định này liền xuống núi đến thôn trấn quanh thân nuôi chồng chàng đi dạo, nhìn có hay không thích hợp bạn thân nuôi chồng già cẩm. Ngay vào lúc này trong túi điện thoại vang lên, Chu Vũ mau mau móc ra nhìn, phát hiện dĩ nhiên là lâm nghiệp cục trưởng cục trưởng điện thoại. Trương Túc gần người nhất thể rất tốt chứ. Ngày này Bách Vội bên trong cho tiểu nhân, nhỏ bé gọi điện thoại tới là không phải có cái gì tin vui. Chu Vũ vui cười hớn hở hỏi: "Tiểu tử ngươi a sẽ nói, bất quá ngươi lần này là đoán đúng, chương thúc chuẩn bị cho ngươi gỗ đã chuẩn bị kỹ càng, nay bất chính đợi tới ngày mai bên trong cục vận hóa xe phần lớn đều nhàn rồi, ta đã nghĩ có thể hay không ngày mai sẽ đem gỗ cho ngươi vận đến, làm như vậy tuy rảnh phí chút chuyện, thế nhưng ta cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này còn không biết phải đợi thời gian bao lâu đoàn xe mới có thể rảnh rỗi đây." Chu Vũ vừa nghe vui mừng khôn xiết, mặc dù mình mấy ngày trước cùng Trương cục trưởng từng nói những kia gỗ tốt nhất là các loại chờ, lộ sau khi sửa xong trực tiếp kéo đến trên đỉnh ngọn núi, thế nhưng nếu bây giờ người ta có thể cho đưa tới, phí chút chuyện liền phí chút chuyện đi, lại nói đồ vật nhân gia đều lấy cho ngươi đến bản bên cạnh ni lên, này hướng về trong miệng đưa chính mình thế nào cũng phải động động thủ đi. Ai ô Trương Phúc, thật cảm ơn ngươi kéo, vậy thì ngày mai đưa tới đi, phía ta bên này tìm người hướng về trên núi kháng, người của ngươi cho ta đưa đến dưới chân núi là có thể Trương Túc, đại ân không lời nào cảm ơn hết được a. Các loại, chờ, vội quá đồn này, ta đi qua cho ngài đưa điểm rượu ngon nếm thử, xem như là vãn bối một điểm tâm ý. Ai du ạ, tiểu tử ngươi khi nào cũng học được này một bộ. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi Trương Túc không phải là vì ngươi mấy bình rượu, tiểu tử ngươi nếu là có tiền vẫn là cố gắng hiếu kính hiếu kính ngươi thái công bọn họ đi, ta người này không cần. Được rồi, ta còn có chuyện liền bất hòa ngươi nhiều lời, ngày mai là lưu khoa trưởng mang đội, ngươi cũng nhận thức đến thời điểm ngươi cùng hắn liên hệ là được. Trương khoa trưởng nói xong cũng cúp điện thoại, phòng trưng là để Chu Vũ cái kia hai bình rượu ngon cho tức giận đến. Chu Vũ cười khổ đem điện thoại thu hồi đến, cái này Trương thúc cũng thật là tốt cán bộ, quang minh quang minh thanh liêm, bất quá rượu này hay là muốn đưa, lại nói tốt như vậy cán bộ đến để hắn đem thân thể dưỡng đồng đồng, cũng tốt vì là dân chúng làm thêm chút chuyện tốt. Trong lòng chính mỹ lắm, Chu Vũ bất thình lình nhớ tới những này gỗ không phải là tặng không, chính mình còn phải chuẩn bị 20 vào đây. Vừa nghĩ tới 20 vạn Chu Vũ liền mau mau mặc quần áo tử tế xuống núi. Lại nói thời đại này, ngươi đem tiền tồn tiền vào ngân hàng nhân ra là sướng sướng, thế nhưng muốn lấy ra liền không quá dễ dàng, lập tức lấy ra 20 vạn nếu như không sớm tra hỏi còn chưa chắc chắn có thể lấy ra đây. Xuống núi Chu Vũ về nhà lấy thẻ ngân hàng cùng người nhà nói rõ sau liền thẳng đến trong trấn lấy tiền đi tới. Đúng như dự đoán bởi Chu Vũ không có chuyện gì trước hẹn trước người ngân hàng nói không có tiền. không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là cho Quách Vân Lượng gọi điện thoại, cũng còn tốt lão Quách là cái đại cường hào, nói trong tay còn có cái mấy trăm ngàn tiền mặt, để hắn tới thu, cuối cùng cũng coi như là giải Chu Vũ khẩn cấp. Chu Vũ cùng Quách Vân Lượng ngồi ở quầy hàng mặt sau bên trong phòng làm việc lại nói chuyện một phen bất lao thảo thu mua sự tình, Chu Vũ bảo đảm không ra 10 ngày nhóm đầu tiên bất lao thảo liền hẳn là hạ sơn, đem lão Quách mừng rỡ miệng đều không thể chọn. Hai người hàn huyên một lúc sau láo quách đem một cái dùng giấy dài quyển bọc giấy đưa cho chú vũ cười ha hạ nói rằng, chú láo đệ đây là hai mươi vạn người cầm trước dùng, nếu như không đủ ta còn có thể lại cho người quân điểm. Chú vũ cũng không khách khí trực tiếp đem bọc giấy cất vào trong túi đeo lưng, cảm kích nói rằng, quách đại ca thực sự là cảm tạ ngươi kéo, nếu không ta còn thực sự liền cấp chết rồi. Hai mươi vạn chân được rồi, hai ngày nữa ta liền trả lại ngươi à. Ha ha, nói cái gì thoại đây? Huynh đệ có chuyện ta này, làm ca ca sao có thể không giúp đây? Sau đó mọi việc có chuyện cứ đến tìm ta, nói chuyện với ngươi dễ sử dụng." Quách Vân Lượng trêu ghẹo nói. Chu Vũ ha ha nở nụ cười hai tiếng, trong lòng một mảnh ấm áp. Nhìn hai bên không ai, lão Quách đứng dậy đem môn xuyên vào, đi tới Chu Vũ trước mặt nhỏ giọng hỏi, "Ta nói Chu lão đệ, ngươi lần trước cho ta cái kia hai quả bất lao thảo có còn hay không hóa? Còn có mấy cây? Sao? Mẹ nhà nó lão Quách, ngươi không phải ăn nghệ chứ?" Chẳng lẽ đồ chơi kia hiệu quả thật đến không sai? Chu Vũ biết mà còn hỏi. Kha kha ta đều là nam nhân cũng không có gì có thể giấu ngươi, ngươi cái kia bất lao thảo hiệu quả đâu chỉ là không sai. Quả thực chính là nghịch thiên rồi a, kha kha ta trải qua mười mấy năm sau lại trải nghiệm một cái một đêm bảy lần lang cảm giác. Chương 331, nhân khí. Lao Quách lộ ra một người đàn ông đều hiểu nụ cười sau nói tiếp, ta nói Chu lão đệ, ngươi nếu có thể đem đồ chơi này làm đứng dậy toàn bộ thanh sơn huyện, a không là toàn bộ các Giang Tỉnh sẽ không có người là đối thủ của ngươi. Này nhưng là chân chính đại buôn bán a. Chu Vũ cười hì hì, không đa nghi bên trong đối với hộ tử trước tiên giác tiên chi bội phục muốn chết, xem ra gia hỏa này đầu óc kinh tế không thể so lão quách cái ba, tiểu tử này đơn giản chính là thiếu một cái thời cơ mà thôi. Bất quá bất lão thảo sự tình hiện tại còn chưa thích hợp lượng lớn sinh sản xuất, chờ mình căn cơ lại vững vàng sau khi đúng là có thể nghiên cứu một chút ở bên ngoài phạm vi lớn rộng. Nghe tới đây quay về một mặt xuân sắc lão quách nói rằng, "Quách đại ca ngươi coi đồ chơi kia là rau cải trắng nói làm ra đến liền có thể làm ra đến a. Bất quá ngươi đã nói tới thần kỳ như vậy, phía ta bên này đúng là có thể lợi dụng trên núi ưu thế nghiên cứu một chút, nếu có thể đại diện tích trồng đi ra đến thời điểm ta anh chẳng lại kết phường nhi làm một vô lớn, liền hướng về ngươi nói tới cái kia cắt răng tỉnh lão đại nỗ lực, ngươi xem kiểu gì?" "Ha ha ha không thành vấn đề, chỉ cần lão đệ ngươi nghĩ chuyện này là được, không biết vì sao" Ta liền cảm thấy ngươi làm gì đều có thể thành công, ta yêu quý ngươi ổ. Vui vẻ sau khi lão Quách Lơ đã lại bán một cái manh. Bữa trưa Chu Vũ bị lão Quách mạnh mẽ giá đến phụ cận quán cơm ăn một bữa bữa thiệt lớn, không điểm đối với chỉ điểm quý, làm cho Chu Vũ lúc thật không tiện, cuối cùng trả giá hai quả đại vốc bất lao thảo đánh đổi, đem lão Quách mị đến nói thẳng bữa cơm này ăn được quá đáng giá. Hai người sau khi ăn xong Chu Vũ mua hai phiến thịt heo hướng về trên xe ném một cái liền trực tiếp lái xe về thôn. Lúc chạm vạn Ánh tà dương chiếu vào Chu Gia thôn. Các gia tạng đá hôi ngói đều tắm rửa ở một mảnh vàng óng ánh bên trong. Nơi đây tú năm tụm ba địa các thôn dân khiêng cái cuốc xẻng nhàn nhã đi về nhà. Tình cờ có trâu ngựa xe chạy qua, xe ông chủ đại roi vung một cái vút ra một tiếng âm thanh lanh lảnh, bước đi đám người lập tức cười vui vẻ điệu lên xe cùng xe ông chủ nói chuyện phiếm đánh thí đứng dậy. Ngay khi các gia khói xanh lượn lờ, gian ngoài bên trong hoa hoản biểu bốn âm thanh cùng gà gáy chó sủa thời điểm, thôn ủy hội đại kèn đồng lại hưởng lên. Bên trong chuyển gia thôn bí thư chi bộ chu định bằng cái kia trầm ổn hàm thực âm thanh, các gia các hộ chú ý, hiện tại chuyển phát tin một cái thông báo, là có chuyện như vậy nhì à. Mấy phút sau chu gia thôn tất cả mọi người đều biết nhị cầu tử ngày mai cần nhân thủ hỗ trợ đem gỗ vận đến phượng hoàng trên núi. Ai muốn ý đi hỗ trợ sáng sớm ngày mai 8 giờ ngay khi tiên dục loan phụ cận hoặc là chu định quốc gia trở. Càng có lòng nhiệt tình sợ hàng xóm không ở nhà không nghe, sau khi ăn cơm tối xong còn cố ý mua ra chuyển động. đem tin tức này lại nói cho mọi người một lần. Đại Khuê hai người đến trên núi làm việc ngày hôm nay về tới chậm một ít, nay còn không ăn trên cơm tối ni thì có bốn nhóm người lại đây nói cho bọn họ biết tin tức này. Chờ đến ăn cơm tối xong đưa đi đệ ngủ ba báo tin nhi người, Đại Khuê cởi đối với lão bà nói rằng, trong nhà, nhị cậu tử tiểu tử này hiện tại thực sự là ghê gớm, ngươi xem một chút nói chuyện tìm người hỗ trợ các hương thân đều ngồi không yên. E sợ cho chính mình hạ xuống, hơn nữa còn có nhiều người như vậy tới báo tin nhi. Ta không nhìn ra hai năm tiểu tử này nói chuyện bảo đảm đến so với Định Bang Tam Ca cũng còn tốt xứ. Khanh khách, nếu ta nói A Định Bang Tam Ca khi đó chỉ định là không có nhị cậu tử dễ sử dụng, liền ngay cả Chu Thái công ta xem cũng tới huyền. Ngươi nói một chút nhị cậu tử vì là mọi người làm bao nhiêu chưa tốt. Không nói những cái khác, liền nói ta nhi tử ở trong trường học mỗi ngày bữa trưa đều có thể thấy thức ăn mặn. Xem đem hắn mừng rỡ. Làm người đến nói lương tâm, đứa nhỏ này hiện tại cần người hỗ trợ. Mọi người tự nhiên sẽ như tỉnh. Chủ nhà ngươi đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai trực tiếp đi tiên dục loan chợ, ta minh nhi cái sáng sớm đem trong nhà thu thập gọn gàng sau liền đến nhị tẩu Trâu ấy hỗ trợ đi. Nhà bọn họ tìm người làm việc chỉ định đến quán cơm, ta liền giúp làm cơm nấu ăn đi. Được rồi. Ta còn thực sự đến nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, tranh thủ ngày mai có thể giúp nhị cậu tử nhiều kháng điểm gỗ. Sáng sớm vượng Hoàng Sơn tắm rửa ở một mảnh mỏng manh thần vụ bên trong. Khắp núi Hồng Chim Quên ở này, mờ ảo thần vụ bên trong theo gió múa nhẹ, chập chờn yêu kiều, cùng khắp núi xanh tươi rướt giá sần thác này, một mảnh sơn thủy càng thêm diễm lệ yêu kiều, sa hoa. Ở chiến đấu đầu ga một tiếng tấu lên bên trong Chu Vũ liền đứng dậy, cho những kia quỷ quyển ở hàng rào bên trong những động vật cùng Hoa Hoa toàn gia lấy chút ăn được sau liền nhấc Tiêu Khai Sơn đao đón thần vụ đi về phía trấn núi. Bởi ngày hôm nay trong nhà có đại sự, vì lẽ đó Vương Quế Lan đã sớm làm tốt điểm tâm, nhìn thấy nhi tử trở về mau mau chào hỏi toàn gia ăn cơm. Sau khi cơm nước xong bao quát Vương Quế Lan ở bên trong đều lo lắng ngồi ở trong sân, trong lòng một trận thấp phẩm bất an. Vì sao? Bởi vì đến hiện tại vẫn không có một cái hương thân đến đến nhà cho Chu Vũ hỗ trợ, nhưng là coi như là người khác không đến Chu Định Bang ông cháu lưỡng dù sao cũng nên đến a. Chẳng lẽ đều ở tiên dục loan chờ? Lo lắng đợi một lúc vẫn không có người nào đến, nay toàn gia không quan tâm được nhiều như vậy, khả năng các hương thân hai ngày nay đều bận rộn, không ai hỗ trợ liền chính mình chậm rãi làm đi. Rất lâu sau đó đến trong trấn lại thuê chút dư công. Người một nhà binh chia làm hai đường, Chu Vũ đi cửa thôn tiếp xe, Vương Vân Hải cùng Chu Định Quốc hai người đến tiên dục loan chờ. Lệnh Chu Vũ không nghĩ tới chính là, đến cửa thôn cầu đá không thấy đoàn xe, đứng là nhìn thấy Chu Hồ ỷ ở khinh ta bên, trên cổ còn giá một cái năm, sáu tuổi cây cải đỏ đầu, tiểu tử dĩ nhiên cũng tiến một cái nắp nồi. Bên cạnh theo mười mấy cái không vượt quá 10 tuổi cây cải cũ đầu cùng tiểu La Lệ. Một đại đại hải tử dẫn một đám tiểu hải tử vừa ăn đồ ăn vặt một bên đang chờ đợi cái gì. Nhìn thấy chú vũ đến, những hải tử này một cái một cái nhị cầu tử thúc thúc, nhị cầu tử ca ca kê ơ, biểu hiện vui mừng địa ghê gớm. Nhìn thấy hổ tử trên cổ tiểu tử chính mình không quen biết, chú vũ tiến lên tò mò hỏi, tiểu buồn hữu, ngươi là con cái nhà ai à? Sao hội kỵ đến hổ tử thúc thúc trên cổ? Chú hổ lúc này cũng không nói lời nào, chỉ là tặc cười nhìn chú vũ. Sau đó dùng tay chọc chọc trên cổ tiểu tử ra hiệu hắn nói chuyện. Tiểu tử trừng mắt một đôi đôi mắt to sáng ngời, ung ung cùng gục địa xoay chuyển mấy lần sau đối với Chu Vũ nói rằng, "Ta đương nhiên là ba ba mụ mụ của ta hài tử, ngươi hỏi thăm như vậy tỉ mỉ làm cái gì? Là không phải là muốn đem ta cho quả chạy. Nói cho ngươi ba ba ta lão lợi hại, nếu như cho hắn biết ngươi là người xấu ngươi sẽ trở bị đánh đi." Ư ặc. "Hồ tử nếu không là biết tiểu tử ngươi không kết hôn ta còn tưởng rằng đây là con trai của ngươi đây." quá giống lão Chu gia loại. Này, tiểu tử này đến cùng là nhà ai loại? Nói chuyện đĩnh xuống a. 20 năm sau khi lại là một cái đại bưu ca tái thế. Ha ha ha ha. Nhị cẩu ca ngươi quá lợi hại, này cũng thật là ta lão Chu gia loại. Có thể không phải là đại bưu ca nhi từ sao? Tiểu tử này gọi Chu Chiến, đánh khắp cả vườn trẻ không có đối thủ, lão lợi hại. Nói xong còn đắc ý mà vô vũ cây cãi đọ đầu cái mông lấy tư của Vũ. Nhìn tiểu tử khỏe mạnh khéo khỉnh dáng vẻ Chu Vũ yêu thích địa ghê gớm, này có thể thì tương đương với chính mình cháu rốt a, liền vội vàng đem tiểu tử ôm vào trong ngực. Tiểu tử cũng thông minh, từ Chu Vũ trên nét mặt có thể cảm nhận được cái này thúc thúc là yêu thích chính mình, liền thuận mi thuận nhãn địa bị Chu Vũ ôm, bất thình lình còn thân hơn Chu Vũ một cái. Chu Vũ trong lúc nhất thời tuổi già lão lòng. Lúc này dĩ nhiên có một loại này, một thân thắng nhưng nhân gian vô số cảm giác. Chiến chiến, ta là người ba huynh đệ gọi Chu Vũ. Ngươi nhân nên gọi nhị thúc ta biết không? Đúng rồi chiến chiến, ngươi sao tới? Ở chiến chiến khuôn mặt nhỏ bé trên hôn một cái hậu chu vũ cười hỏi. "Hả? Nguyên lai like ngươi chính là ta ba cùng ta nói rồi nhị thúc à, ta vừa nãy nghe bọn họ gọi còn tưởng rằng ngươi gọi nhị cậu từ đây." "Đúng rồi nhị thúc, ngươi đầu này cũng quá không dễ xài chứ. Ngươi không biết ngày hôm nay là cuối tuần sao? Chúng ta vừa trẻ nghỉ." "Ta tam thúc ngày hôm qua cho ba ba ta gọi điện thoại bảo là muốn hắn trở về giúp ngươi làm việc." Vốn là ta cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng là bọn họ chê ta nhỏ liền đem ta ném cho Tam Túc. Ồ, hổ tử đây là chuyện ra sao? Ngươi đem Đại Bưu Ca gọi trở về làm gì? Ngược lại ngày hôm nay cũng không ai qua đến giúp đỡ, chúng ta trực tiếp đem gỗ tá đến tiên dục loan bên kia liền trở thành, căn loại, chờ, hai ngày nữa ta lại tới trong trấn tìm chút lực công hỗ trợ cho mang lên, vì lẽ đó Đại Bưu Ca đến cũng không giúp được cái gì vội. Chu Vũ có chút tịch mịch nói rằng Chu Hổ hưng phấn mà với bất đắc dĩ địa nói rằng: "Ta nhị cẩu Ca Nha, các ngươi đều nói ta mặt miệng lớn nhưng ta làm sao cảm thấy ta còn không bằng ngươi đây. Ngươi thật là dám nói a, còn không ai đến giúp ngươi. Ta đã nói với ngươi ngày hôm nay chuyện này, nhưng là cả đến có điểm quá độ a. Ta cái nữa hay, ngươi là không biết ta, ta sáng sớm hôm nay bỏ ra ổ chăn đi đi ra bên ngoài thì không đem ta hủ chết, nhà chúng ta trong viện cùng ngoài cửa lớn tối om om tất cả đều là người a không chỉ là bạn tôn người." cũng không có thiếu đem ở phủ cận làm công người nhà đều gọi trở về. Chính là vì ngày hôm nay giúp ngươi hướng về trên núi răng gỗ. Bọn họ sợ ngươi thật không tiện cũng không nói cho ngươi, toàn theo ta bà cùng thái công đến tiên dục loan bên kia chờ chúng ta. Mà ta bởi tính tình dịu ngoan rất thích hợp mang tiểu Hải Nhi, kết quả là bị phế đến cửa thôn chờ xe, thuận tiện liền trở thành những này cây cải đỏ đầu, tiểu La Lệ môn lâm thời bà mẫu. Cái này cũng chưa tính a, bang này tiểu tử thực sự là bắt nạt người. Lang lả quấn quýt lấy ta lấy lòng ăn, đến hiện tại hơn 100 đồng tiền đã đi vào, ta nói nhị cậu ca ta lưỡng huynh đệ là huynh đệ, tiền này ngươi có thể chiếm được trả lại cho ta. Cho tới Chu Hồ mặt sau nói cái gì Chu Vũ là một câu cũng không nghe lọt tai, lúc này trong lòng đã sớm rất nóng bỏng, một loại gọi là cảm động tâm tình ở trong thân thể lan tràn ra, Chu gia thôn này quần dễ thân đáng yêu các hương thân a. Để nén nỗi tâm kích động, Chu Vũ mang theo chiến chiến cùng những này cây cải đỏ đầu tiểu La Lị làm lên lên. Nhìn thấy Nhị cậu ca nghe xong lời của mình sau cái gì phản ứng cũng không có, hơn nữa cũng không nói còn tiền của mình, Chu hộ khinh thường xem xét thu hắn viết miệng nói rằng, "Ta nói Nhị cậu ca, ngươi sao không đổ lệ? Ngươi lẽ nào không có bị cảm động sao?" Phải biết ghi, làm, ta thấy cái kia một nhóm lớn người thời điểm đều cảm động lệ nóng rưng trỏng, ngươi người trong cuộc này làm sao có thể thờ ơ không động lòng? Ngươi thực sự là tâm địa sắt đá, lòng lang dạ sói a. Ta đại biểu Chu gia thôn già trẻ cha con khinh bị ngươi. Lúc này từ lâu bình phục tới được Chu Vũ Lượng hắn một cái lạnh nhạt nói rằng: "Hổ tử, ngươi nói chim sẻ có thể hiểu được hùng ưng đang suy nghĩ cái gì sao?" Chu Hổ sao gào to hô điệu nói rằng: "Ngươi vấn đề này hỏi đến có điểm ngu độc, hai người bọn họ lại không cùng đẳng cấp, làm sao có khả năng lý giải?" Chu Vũ cười hì hì: "Này không phải sao?" Chu Hổ sững sốt một chút, sau đó chỉ vào Chu Vũ liền mở phun: "Nhị cổ ca, ngươi mới là chim sẻ, ngươi vẫn là hắc quạ đen, ngược lại ngươi chính là lòng lang dạ sói." tâm địa sắt đá, đúng rồi còn có vắt chảy ra nước tự khu môn. Chu hộ văng một lúc nhìn thấy Chu Vũ cũng không phản ứng hắn đến tham cùng những đứa bé này tự chơi. Tiểu tử này cơ cơ con ngươi, hướng về phía cái nhóm này tiểu tử hô: "Thiên đạn, nghiệp nghiệp, còn có hồ đầu, các ngươi nhị cậu tử ca ca là tên đại bại hoại, chúng ta bắt hòa hắn chơi có được hay không?" Lại đây, đều đến hồ tử thúc thúc bên này, như thế này ta còn cho các ngươi lấy lòng an. Thế nhưng làm người không nghĩ tới chính là Ngũ Gia Tôn Nữ Niếp Niếp đầu tiên mà kệ, quyển chữ miệng nhỏ thở phì phò nói rằng, nhị cậu tử ca ca mới không phải đại bại ở đây, ta gia dàn mãiễn mãi bà bà mụ mụ đều nói hắn là ta Chu gia thôn đại anh hùng, niếp niếp sau khi lớn lên cũng muốn như nhị cậu tử ca ca làm như vậy một cái có tiền đồ người. Tam lưu tử ca ca ngươi nói nhị cậu ca nói xấu vì lẽ đó ngươi mới là đại bại ở đây, ta không cùng ngươi ngọ nhỉ, ngươi không phải người tốt. Chu Hổ bị niếp niếp tiểu nha đầu này nói tới la á khẩu không trả lời được, Chu Vũ ở bên cạnh cũng là không nhịn được cười, chế nhạo nói: "Hổ tử a, ngươi nói hiện tại Hải tử thực sự là ghê gớm ha. Như thế tiểu liền có thể minh thị phi, biện chân lý, không đơn giản a." Chu Hổ một ngụm máu tươi tốt huyễn không phun ra ngoài, chỉ vào tiểu niếp niếp cùng Chu Vũ thật lâu không thể nói ra thoại. Ca Lượng chính đang đấu võ mồm đánh thì thời điểm, thiết đạn mắt sắc, chỉ vào đường cái lớn tiếng gọi lên: "Nhị cậu tử ca ca!" Ngươi xem trên đại đạo tới thật nhiều đại ô tô. Ca Lưỡng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên đại đạo bụi bặm phi dương, một cái ô tô trưởng lông mênh mông quần quật địa hướng cửa thôn chạy tới. Hai người đại khái đến một thoáng, có tới 30 mấy lượng, hơn nữa tất cả đều là giải phóng 141 loại cỡ lớn xe tải. Ca Hai cái nhìn ra là trợn mắt há mồm, này mẹ tiếp cũng quá khuyết đại đi. Chương 332, đại làm vượng hoàng sơn 1. Khi đoàn xe qua cầu đá đi tới cửa thôn, Chu Vũ cùng Chu Hổ mau mau tiến lên lên tiếp. Từ chiếc xe đầu tiên bên trên xuống tới một vị hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, mang kính mắt, cảm giác trên rất nhã nhặn. Chu Vũ vừa nhìn vẫn đúng là nhận thức vị này, lần trước ở trong huyện mời tiệc lâm nghiệp cục lãnh đạo thì liền có cái này vị, có thể không phải là Lưu Khoa trưởng sao? Chu Vũ nhanh đi vài bước tiến lên nắm chặt rồi hai tay của đối phương, cao hứng nói rằng: "Lưu Khoa trưởng, xem ngài còn thân hơn xưa nay, thực sự là quá phiền phức ngài." Vỗ vỗ Chu Vũ tay, Lưu Khoa trưởng nhiệt tình nói rằng: "Tiểu Chu lão đệ, Theo ta đường khách khí, ta cái này cũng là công tác không phải. Lần này là chúng ta chương cục bàn giao muốn đặc sự là bạn, xem như là khen thưởng Chu gia thôn các hương thân đối với phụ cận núi rừng tận tâm giữ gìn, đương nhiên cũng là chúng ta lâm nghiệp bộ ngành đối với giống như ngươi vậy có vì thanh niên tự chủ gây dựng sự nghiệp đại lực chống đỡ mà. Huống chi chúng ta cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa cho một mình ngươi bên trong giới mà thôi, dù sao ngươi vẫn là tốn không ý tiện. Ai u lưu khoa trưởng cái gì cũng đừng nói nữa. Nói chung cảm tạ hai chữ không cách nào biểu đạt ta tâm tình bây giờ, ngài cùng chương thúc tâm ý ta ký ở trong lòng. Chu Vũ thành khẩn nói rằng, Lưu Khoa trưởng gật gật đầu, Chu Vũ tiểu tử này không sai, đầu óc linh hoạt thánh mắt siêu trước, có mấy lời nói tới quá rõ trái lại không được, cũng không muốn công chính mình phí hết tâm tư điệu giúp hắn làm đến nhiều như vậy gỗ. Nghĩ tới đây Lưu Khoa trưởng đem Chu Vũ kéo đến bên cạnh nhỏ rộng địa nói rằng, "Tiểu Chu lao đệ, lần này chương cục cho ngươi phê đại khái 25 xe vật liệu gỗ." Trong đó 15 xe là xây phòng tử tốt liêu, tất cả đều là chút cứng rắn mại ăn mòn tùng mục, có tấm vật liệu, đòn tay các loại. Còn lại 10 xe là dùng để kiến ly 3 góc viền vật liệu thừa, những này vật liệu thừa nhưng là không cần bỏ ra một phân tiền. Lâm chàng bên kia giữ lại nhóm lửa đều hiểm vướng bận nhi, vừa nghe nói có người muốn hơn nữa còn già xe lôi đi. Ngươi không thấy bọn họ cái kia dáng vẻ cao hứng A. Bất quá ca ca cảm thấy những này vật liệu gấu còn không trị tháng 2 năm 1 không vạn đô la tiền. tuân nữa lại sợ ngươi Vi Li Ba không đủ dùng, vì lẽ đó liền lại cho ngươi làm tới 10 xe, 5 xe dùng để xây phòng tử, 5 xe dùng để Vi Li Ba, ta cảm thấy những này hẳn là đầy đủ ngươi dùng. Nghe xong Lưu Khoa trưởng, Chu Vũ cảm kích mặt rành, thật không tiện đi nói rằng, Lưu Khoa trưởng, thực sự là rất cảm tạ ngài, làm như vậy sẽ không làm người khó xử chứ? Lưu Khoa trưởng lắc lắc đầu, chính trọng đối với Chu Vũ nói rằng, lão đệ, chúng ta Trương cục trưởng là tốt quan, Thanh Liêm cực kỳ Chúng ta toàn cục trên dưới xưa nay chưa từng thấy hắn trải qua tổn công phỉ tứ sự tình, cho dù lần này giúp ngươi cũng chỉ là vì ngươi được rồi cái thuận tiện mà thôi. Ta nhi không dám nói chính mình là quan tốt, nhưng là ta xưa nay cũng không nắm hơn người già chỗ tốt làm cho người ta làm việc, còn lần này giúp ngươi một điểm nhỏ vội đó là ta cảm thấy tiểu tử ngươi có tình có nghĩa là một nhân tài, làm rất tốt, sau đó tiền đồ nhiều giúp một chút các hương thân, Chu gia thôn các hương thân trải qua khổ a. Thông qua Trương cục trưởng cùng Lưu khoa trưởng hai người, Chu Vũ xoay chuyển đối với quan viên chính phủ một ít cái nhìn. Xã hội này vẫn có không ít quan to ta. Đơn giản Hàn Nguyên vài câu sau, Chu Vũ ca lượng mang theo một xe hải tử ở phía trước dẫn đường, vận chuyển gỗ xe cổ theo sắt ở phía sau. Khi đoàn xe đến Tiên Dục Loan phủ gần thì, Chu Vũ cùng Lưu khoa trưởng cùng với ba mươi mấy tại xế đều bị trước mắt tình cảnh rung động thật sâu. Chỉ thấy phía trước tối om om tất cả đều là người, nam nữ đều có. Cho tới 60 70 tuổi lão nhân, xuống tới mười mấy tuổi học sinh. Có tới năm, 600 người. Lưu khoa trưởng cùng theo tới những này tài xế nhìn đám người trước mặt sâu trong nội tâm bị tàn nhẫn mà xúc chuyển động, vành mắt đều có chút đỏ lên. Thật sâu thở một cái khí, Lưu khoa trưởng động tình nói rằng, chú gia thôn liền chú lý gia thôn, không đơn giản á. Bất quá tiểu chú lão đệ ngươi càng là lợi hại, nhìn giá thế này sợ là trừ ăn ra nãi hài tử, trong thôn các ngươi người đều đến giúp đỡ chứ. Khá lắm. Ta lão lưu không nhìn là người, hãy làm cho thật tốt nhé." Chu Vũ gật gật đầu, tra sát một thoáng trong mắt nước mắt, trong nháy mắt trở nên hào khí quá độ, nhảy xuống xe đi tới các hương thân trước mặt hai tay ôm quyền la lớn, "Thái công gia gia, thúc thúc đại nương, các huynh đệ tỷ muội, nhị khẩu tử cảm tạ các ngươi rồi." Thiên luôn vạn ngữ cũng không có thể biểu đạt ra ta tâm tình bây giờ, cái gì cũng không nói, "Các loại, chờ, vội quá trận này, ta ở thôn hội hội sân phơi trên bãi nước chảy yến chiêu đãi đại gia." đến thời điểm nhất định phải thưởng quang a. Nhị cậu tử, tiểu tử ngươi nói gì thế? Đều một cái thôn nhi ở, nhìn thấy tiểu tử ngươi có tiền đổ chúng ta mọi người cũng đều đi theo vui vẻ. Không để cập tới ngươi giúp đỡ mọi người làm nhiều chuyện như vậy nhi, chỉ cần ngươi là ta Chu gia thôn người có việc ta phải bang. Vì lẽ đó tiểu tử ngươi nhanh đừng tìm chúng ta khách khí, mọi người hôm nay tới hỗ trợ là thiên kinh địa nghĩa sự tình, hãy làm cho thật tốt nhé. Trong đám người mấy vị thúc thúc đại gia quay về nhị cậu tử nói rằng Nhị cậu tử, ngươi cái phá sản loạn ý nhi, bãi nước chảy yến cái kia xài hết bao nhiêu tiền a, tiểu tử ngươi vẫn là tỉnh lại đi, tốt giữ lại tiền cưới tốt người vợ, sớm một chút cho ngươi mụ ôm đại tôn tử, vậy cũng là so với ăn nước chảy yến trọng yếu hơn. Ngươi nói tiểu tử ngươi cũng coi như là vào nam ra bắc, kiến thức cũng nhiều, làm sao đến hiện tại còn không thu được người bạn gái. Ngươi xem nhân gia hồ tử hai ngày nay đều nhìn vài cái đại cô nương, chưa chừng hiện tại thì có đối đầu mắt, tiểu tử ngươi có thể chiếm được làm thí điểm thận. Nếu không thím giúp ngươi cũng giới thiệu hai cái. Mấy vị thím đại nương cũng ở chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa trở trách Chu Vũ phá sản hành vi cùng không hăng hái, cuối cùng ngày là mai mối người ẩn lại nổi lên. Đoàn người bỗng nhiên hống tất cả đều bật cười, bang này thôn dân đều là nhìn Chu Vũ luôn lên, trong đó hơn một nửa vẫn cùng Chu Vũ triêm thân mang cố, nào có khách khí với hắn đạo lý. Vì lẽ đó thốt ra lời này đứng dậy liền đặc biệt tùy tiện, đặc biệt là bang này khi, làm thím đại nương nên nói liền nói. Vậy cũng là không quen chú vũ một điểm thói xấu. Chú hổ lúc này nội tâm là lệ rơi đầy mặt, bang này lao nương môn vẫn là lần đầu ở tên trên mặt biểu dương chính mình, trước đây lần nào thấy chính mình không phải nói được bản thân cái vòi phun mau chó. Lần này rốt cục dài ra một cái mặt, đem vạn ác nhị cầu ca cho vượt lên, chân tâm không dễ dàng à. Chú vũ cũng là cười ha ha, quay về bang này thím đại nương nói rằng, tám thẩm, tam đại nương, ta này người vợ đương nhiên phải tìm, thế nhưng nước chảy hiến cũng đến ăn. Hai lần đều không làm lỡ. Các ngươi yên tâm, chờ thêm năm vào lúc này, ta bảo đảm đến lĩnh cái người vợ lại đây mời các ngươi đem chấn, các ngươi thấy được không? Bụt bộ bụt bộc bộ lạc, hành a, tiểu tử ngươi nói chuyện có thể chiếm được chắc chắn, thím nhưng là chờ ăn ngươi bánh kẹo cưới rồi. Cùng các hương thân Hàn Nguyên một lát sau Chu Vũ đi tới Chu Định quân trước người hỏi, "Quân thúc, ta ba cùng ta tam thúc bọn họ đây. Nay Phượng Hoàng Sơn trước đây cũng không có người đến, khắp núi tất cả đều là thụ dĩa ăn." Nếu như một mình người hướng về trên đi còn có thể, thế nhưng kháng gỗ liền không xong rồi, vì lẽ đó nhị ca tam ca còn có ngươi thái công mang theo những người này trước tiên đi mở đường, như vậy đợi lát nữa mọi người hướng về sơn khuân đổ lên thời điểm có thể dễ dàng một chút. Chu Định Quân trên vai khiêng một dây chói, cười ha hả đối với Chu Vũ nói rằng: "Nói chuyện công phu, liền nhìn thấy Chu Định Bang ca lẫn cùng mười mấy các lão gia cầm trong tay khai sơn đao tử trên núi vội vã trở về cản, đây người dây leo cùng lá cây tử" Nhìn thấy dưới chân núi giống như trường lang đoàn xe, này mấy chục lỗ hổng suýt chút nữa tập thể tải cái té ngã, Chu đại bưu kéo lại Chu Định Quốc quần áo lườm một cái, trêu ghẹo nói, "Nhi thuốc, ngươi ở trong lòng ta vẫn là cao to chính trực hình tượng, nhưng là phía dưới đó là chuyện già sao nhi. Đây chính là ngươi cùng ta tam thúc nói tới mấy xe vật liệu gỗ. Ta nói hai người các ngươi ông lão nói chuyện cũng học được mai phục, các ngươi nói tới xe hẳn là xe lừa chứ?" Khà khà, bất quá mặc kệ sao vẫn là huynh đệ ta năng lực. Đương nhiên Này theo ta khi còn bé đối với hắn dại dỗ là không thể tách rời, đánh nhau muốn tàn nhẫn, làm việc phải mãnh, tán gái không biết xấu hổ, nhìn dáng dấp hắn là nắm lấy tính thúy, ta lòng rất an ủi a. Nhìn thân hình cao lớn để trấn cái đại đầu Chu Bưu mặt mày hớn hở miệng lưỡi lưu loát địa còn ở cùng Bạch Tử, bên cạnh Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang đầy mặt háo tuyến, tiên sư nó, lão chu gia đời kế tiếp làm sao tất cả đều là những này miệng ba hoa lưu manh. Liền không thể ra một cái bình thường điểm. Lập tức chu định bang tàn nhẫn mà cho Chu Bưu mấy cái lao qua sập, thở phì phò nói rằng: "Bưu tử, tiểu tử ngươi ngớ người dương đúng hay không? Mau mau cho ta cút qua một bên đi, hiện tại không công phu phản ứng ngươi." Lập tức rồi hướng Chu Định Quốc nói thì thầm: "Nhị ca, không đúng rồi, nhị cậu tử vốn là nói chính là mấy xe vật liệu gỗ nhà, làm sao lập tức tới nhiều như vậy?" Chu Định Quốc trợn tròn mắt nói: "Lão Tam, con trai của ta nhiều làm điểm gỗ không phải chuyện tốt sao? Lẽ nào ngươi hy vọng hắn thiếu làm điểm?" Chu Định Bang vô đổ một cái, mụ, chính mình đây là rơi đến câu bên trong đi tới, này go đương nhiên là càng nhiều càng tốt ta. Đám người này xuống núi hậu Chu Vũ, vì là song phương giới thiệu một chút, sau đó ở Chu Định Bang dưới sự chỉ huy mọi người chia thành ba mươi mấy tổ bắt đầu từ trên xe tà gỗ. Nhân gia lâm nghiệp cục đám người này cũng không phải người không phận sự, ta xong liêu thật sớm điểm để người ta trở lại. Sự thực chứng minh, nhiều người sức mạnh lớn câu này ngạn ngữ là cỡ nào chính xác, mọi người kiên đối thủ nhất Không tới một canh giờ cầm phù, 35 lượng xe tải lớn trên vật liệu gỗ liền toàn bộ ta xong. Nhìn thấy cái kia mấy chục chồng như ngọn núi nhỏ vật liệu gỗ, Chu Gia thôn mọi người tinh thần tỏa sáng, tự hào không biên nhi, thấy không? Gia Chu Gia thôn vẫn có có thể người. Sau đó ở Chu Định bang dưới sự chỉ huy mấy người một tổ bán gắng sức khí hướng về trên núi ra gỗ. Lúc này Chu Vũ đem Chu Hồ lặng lẽ dụ đến một bên, nhỏ giọng nói rằng: "Hồ tử, sau đó ngươi cùng ta cùng nhau về nhà thu ít tiền." Sau đó cùng bọn họ lái xe đến trong trấn mua mấy hòm ngọc khê điền, một cái tài xế phân một cái, ta thôn cha con một người liền phân một bao đi. Ta trên núi còn có 10 bình Mao Đài cùng ngũ lương dịch, còn có mấy cái trung hoa, như thế này cho Lưu khoa trưởng cùng Trương cục trưởng một người phân 5 bình rượu ngon hai cái tốt thiên, nhân ra nhưng là chờ ta không tệ a. Chu Hổ Trừng Trừng điệu nhìn chằm chằm Chu Vũ nhìn một lúc, mãi đến tận Chu Vũ sắp đến bạo phát biên giới mới thu hồi sự nhục ánh mắt, khinh thường nói, ta nhị cậu ca ai? Chuyện này nếu như sẽ chờ người đến muốn món ăn đều nguội. Yên tâm đi, hai cái lão già ngày hôm qua đều cân nhắc đến những sự tình này, hai đại gia tối hôm qua cho ta đưa 200000 đồng tiền, nay không ta sáng sớm hôm nay liền lái xe đến trong trấn mua 60 điều ngọc khê, nhưng là xem giá thế này, những này liên cũng không đủ a, ai có thể nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đến nhiều người như vậy. Nhìn dáng dấp ta còn phải đi một chuyến trong trấn. Ai, cao lớn đẹp trai hổ da a, cái mạng nhỏ của ngươi sao liền như thế khổ nắm? Chương 333, Đại làm vượng hoàng sơn hai. Cho tới Chu Hổ Mạnh có khổ hay không Chu Vũ là không lo nỗi cân nhắc, cũng không thời gian để hắn không ố mà rên, một cái kéo lên tiểu tử này mau mau chạy lên núi Thủ Yên tiểu đi tới. 4 hơn 10 phút sau, Ca Lượng cóng lấy hai cái ba lô hự hự địa cuối cùng cũng coi như là từ trên núi hạ xuống. Ca Lượng thả xuống ba lô sau đó từ trong xe ôm ra hai hòm yên đi tới Lưu khoa trưởng trước mặt, Chu Vũ cảm kích nói rằng, "Lưu khoa trưởng, Ngươi xem những này tại Xế sư phụ cũng theo vội tử hơn nửa ngày, huynh đệ ta cũng không có gì biểu thị, một người một gói thuốc lá hơi biểu lòng biết ơn, cái này thế nào cũng đến nhận lấy. Lưu khoa trưởng cười gật gù, thầm nghĩ Chu Vũ sẽ làm sự. Bang này tại Xế sư phụ cũng là vui vẻ không ngớt, đây chính là một cái ngọc khê a, chính mình vẫn đúng là không đánh quá vài lần, lần này hoạt đi ra quá đàng giá. Nhìn Chu Vũ phát song yên, Lưu khoa trưởng lôi kéo bên người một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên đi tới hắn trước mặt nói rằng Tiểu Chu lao đệ, vừa nãy bận quá ta trước hết không cùng ngươi giới thiệu, vị này chính là chúng ta trường cục trưởng bạn cũ Triệu Minh lễ lão sư, hắn là núi rừng kiến trúc phương diện chuyên gia, như thế này liền mời hắn đến trên núi cho ngươi tham hữu một chút kiến chuyện phương pháp, ngươi xem tiểu gì? Chu Vũ nghe vậy mừng rỡ và phấn, mặc dù mình lúc trước từ chối trường cục trưởng cho mình tìm chuyên gia, thế nhưng nhân gia dù sao cũng là phương diện này chuyên gia, nghe một chút nhân gia kiến nghị không chịu thiệt, liền dùng hoàn toàn địa nhiệt tình hoan nên triệu chuyên gia. Triệu chuyên gia sớm đã bị Chu gia thôn khí thế ngất trời cảnh tượng khiếp sợ cùng cảm truyền động, đối với Chu Vũ cũng là tràn ngập hảo cảm, cuối cùng hứa hẹn nhất định phải tận lực địa giúp Chu Vũ cố gắng thăm nuôi một chút. Nhìn sự tình của chính mình đều hết bận, Lưu khoa trưởng này liền muốn mang theo đoàn xe trở lại. Đi được thời điểm Chu Vũ đem 10 bình rượu ngon bốn cái tốt hiên cùng với một đại ba lô đại quả đào lưu khoa trưởng mang đi. Nhìn Chu Vũ lấy ra đều là quý báo yến tửu, Lưu khoa trưởng kiên quyết không muốn. Sau đó Chu Vũ nhìn hắn mặt đều chìm xuống lúc này mới coi như thôi, cuối cùng ở xung quanh người kính nghề trong ánh mắt Lưu Khoa Trưởng mang theo cái kia một ba lô đại quả đào cười ha hà đi. Đưa đi Lưu Khoa Trưởng đoàn người. Chu Vũ rang mấy cây viên một cùng triệu chuyên gia hướng về trên núi đi đến. Vào lúc này sáng sớm mở ra trên sơn đạo tới tới lui lui tất cả đều là người, mọi người làm được, khô đến là khí thế ngất trời. Chu Vũ trong đầu cũng là ấm áp, vừa tẩu biên vì là triệu chuyên gia giới thiệu phượng Hoàng Sơn tình huống. Nghe xong Trù Vũ giới thiệu thêm vào chính mình trong mắt nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ, triệu chuyên gia trong mắt thỉnh thoảng tỏa sáng, cũng vì là tên tiểu tử này nhận đầu tự nhiên điều kiện tốt như vậy, một ngọn núi lớn cảm thấy vui vẻ. Đi kèm dọc theo đường đi mỹ lệ phong cảnh, hai người cùng một đám hướng về trên núi Giang gỗ các hương thân cùng đi tới trên đỉnh ngọn núi. Mấy người là từ phía đông trên sơn, nhìn hỏa ừng một mảnh như bình điệu trên đỉnh ngọn núi, sóng nước lấp loáng lưu phấn phiêu thủy nước trong và gợn sóng hồ nước. Còn có cái kia từ núi Nguy Nga Đại Sơn dâng trào mà xuống hai cái ngân liên giống như thác nước, Triệu chuyên gia bị này khắp núi mỹ cảnh say sưa đồng thời cũng kinh thán thiên nhiên thần kỳ. Sau khi Chu Vũ lại mang Triệu chuyên gia xem lướt qua một fen mặt trang hồ, nhìn thấy non sông tươi đẹp, nhạn lộ cùng bay, mỹ đến không giống nhân gian hồ lớn, Triệu chuyên gia đã là hồn ở trên mây, tâm không thể tư. Cuối cùng hai người đi tới phía tây hồ nước khu vực, nhìn trung gian trên đất hoa hồng tây liễu. Bốn phía hồ nước liên kết, bích ba dập dần. Nhìn lại một chút tòa kia thấp thoáng ở Phấn Hồng Lục Thúy bên trong tao nhã lầu gỗ, liền ngay cả Triệu Minh Lễ cái này chuyên gia cũng không thể không than thở một tiếng, tòa này tiểu lâu thiết kế cùng tiên chỉ, thực sự là cấu tứ xảo diệu tự nhiên mà thành. Hoàn cảnh của nơi này thật sự là quá tốt, lúc này nói cái gì cũng đến vì là người trẻ tuổi này cố gắng tham nhu một chút. Lúc này Thái Công cùng Vương Vân Hải nhàn đến không có chuyện gì. Nếu hồ nước phụ cận muốn kiến tạo nhà gỗ, xây dựng rầm rộ, Như vậy bên cạnh dòng suối thế tất yếu cải đổi đường, liên liên mười mấy hương thân ở Trơ Sơn tuyển đổi đường. Tiếp cận buổi trưa, các nam nhân đều ở lại Phượng Hoàng Sơn kế tục đội tự. Không có cách nào. Ngày hôm nay gỗ thực sự là quá hơn nhiều, vẫn đúng là đến làm thí điểm cần. Chu Hổ đi một chuyến trong trấn mua chút yên tiểu cùng một ít thịt thực sau sớm sẽ trở lại. Lúc này thì lại đem trong thôn phụ nữ kéo về đi làm cơm, sau đó sẽ đem cơm mang tới trên núi, bởi ngày hôm nay quá nhiều người, chỉ có thể là các gia quản các gia. Lại nói Vương Quế lan sáng sớm đến tiên dục loan sau, phát hiện các hương thân sớm sẽ ở đó như chờ, liền mau mau dẫn mấy cái phụ nữ về đến nhà muốn chuẩn bị một ít cái ăn, không nghĩ tới bên này cũng có 7, 8 cái tỷ muội ở cửa nhà chờ, liền bọn tỷ muội liền cùng nhau đem chu vũ ngày hôm qua mua được thịt heo khô hoặc là sao rau. Chính làm Ni ai nghĩ đến hổ tử lại kéo tới một ít thịt heo cùng thịt bò, liền đám phụ nữ này môn lại bắt đầu thiết nhục quất khoai tây bì, lại làm chút thịt kho tàu, khoai tây độn thịt bò cùng một ít tiểu sao. cũng tốt cho các hương thần đánh bữa ăn ngon. Đến buổi trưa, các gia thím đại nương cũng đem thức ăn làm tốt, Chu Hổ cầm lái khinh tạp lục tục địa lôi kéo bang này, thím đại nương cùng với đại cô nương tiểu tức phụ rết tới Phượng Hoàng Sơn, đương nhiên cũng đem trong nhà làm tốt món ăn mặn kéo tới. Toàn bộ Phượng Hoàng Sơn đến tiên dục loan phi thường náo nhiệt, tiểu hài tử hài lòng nô đùa thanh, các nam nhân sang sảng mà lại thổ lộ tiếng cười, các nữ nhân hô hoán người nhà thì thầm thanh, cùng với trong rừng chim tức tiếng kêu to đan xen vào nhau, hình thành một mảnh sung sướng hải dương. cắp ra các hộ tụ tập cùng một chỗ, cười vui vẻ địa ăn chính mình bà nương mang đến cơm nước. Tuy rằng đều là một ít phổ thông rau xanh, khả năng dầu thả đến cũng không nhiều, thế nhưng liền non xanh nước biết hoa thơm chim hót, bầu trời thông thấu ngói lam, đại địa xanh biết vô ngần, ở cảnh đẹp như vậy bên trong chính là giữa muối mụ nhỏ nhọt cũng có thể ăn ra sơn chân hải vị cảm giác. Chu Hổ đem từ trong nhà mang đến cơm nước thịnh một chút đặt ở trong giường trên đất trống, chào hỏi mọi người tới dùng cơm. Chu Vũ hướng về đại gia giới thiệu Triệu chuyên gia sau rồi cùng Chu Hổ còn có đại bưu ca mang theo bay mùi thơm chứa đầy món ăn mặn thùng nước hướng về các hương thân đi đến. Chu Vũ một bên cho mọi người thiêm món ăn một bên hướng về mọi người cảm tạ, trong đám người thỉnh thoảng truyền ra vui sướng tiếng cười. Ăn nghỉ bữa cơm chưa ở trên đỉnh ngọn núi các hương thân nhưng là tụ năm tụm ba địa vòng quanh Phượng Hoàng Sơn đi bộ một lúc, cuối cùng đều tụ tập ở mặt trang bên hồ trên thưởng thức như họa phong cảnh. Đáng con nít nhưng là trận to hai mắt vây quanh hàng rào bên trong những kia động vật mấy xem, thỉnh thoảng còn đi rút một cái cỏ xanh ném tới bên trong. Nhìn một lúc sau sẽ không có tính nhấn lại, ngược lại cùng chó con Tệ Khoát Nha Thỏ bắt đầu chơi. Bao quát lợn rừng cùng con La Hoang ở bên trong hết thảy động vật lúc này đều bị Chu Vũ Niệm đến một cái hàng rào bên trong, những người này vẫn còn có chút giá tính, tổn thương người liền không tốt. Còn Khoát Nha Thỏ cùng chiến đấu kê vẫn là lưu lại bên ngoài, vào lúc này đang cùng bọn nhỏ chơi phải cao hứng đây. mà ở dưới chân núi đám người này, nhưng là đều ngồi ở tiên dục loan đập lớn trên nghỉ nơi lương, có không ít trà con hiểm thiên nhi nhiệt, đã sớm ăn mặc quần cộc tự nhảy đến bên trong tắm đi tới. Mọi người nghỉ ngơi một lúc sau đẩy Diễm Dương lại bắt đầu bận việc, Chu Vũ nhưng là bồi tiếp Triệu chuyên gia kế tục kiểm tra địa hình, chờ mong Triệu chuyên gia có thể cho mình làm ra một cái kinh người phương án đi ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong lúc vô tình chân trời đã treo lên hồng hà, lúc này hết thảy gỗ cũng bị các hương thân toàn bộ vận đến trên đỉnh ngọn núi. Lương Phong tập tập, các hương thân dùng nước suối rửa mặt sau đó ở Chu Định Quốc toàn gia nói cảm ơn trong tiếng tinh thần trấn hưng về phía trong thôn đi đến. Đem lợn rừng con la hoang thả ra giữ nhà, sau đó lại cho những động vật chuẩn bị kỹ càng cơm tối, Chu Vũ cùng người nhà cũng trở về đến nhà bên trong. Còn trên núi gỗ có thể hay không ném? Cho dù không lúc nhích vật môn nhìn, ý nghĩ này ở Chu gia thôn căn bản đều sẽ không có, bằng không chính là đối với này quần dạng dị các hương thân khinh nhổn. Cơm tối làm được rất phong phú, Tuy rằng cũng là mệt mỏi cả ngày, nhưng là nhân gia Triệu chuyên gia nhưng là lần đầu tới cửa, đây chính là quý khách, vì lẽ đó đang chiêu đãi trên cũng không thể tùy tiện. Ngày hôm trước tiểu vương trang các hương thân đưa tới món ăn dân dã nhi còn dư lại không ít, Vương Quế Lan lấy một cái da muộn cá chép, một cái giá chim chí đôn tùng cô, một cái kho thỏ nhục, một đại buồn hồ lợn rừng nhục, lại phối hợp mấy cái việc nhà rau trộn, tiểu đương nhiên là ngũ lương dịch. Triệu Minh lễ nằm mơ đều không nghĩ tới ở cái này hẻo lánh tiểu sơn thôn còn có thể ăn được thịnh soạn như vậy rượu và thức ăn, đem cái luân luân đều rất nhã nhặn cũng không rất tốt tiểu Triệu chuyên gia ăn được mở rộng hoài, kéo lên tay áo, dai lưng cũng lén lén lỏng ra ba vẻ, cơm nước no nê sau nhóm này kế cảm giác thấy hơi choáng váng đầu, liền sững ngủ. Nguyệt nhi loan loan, sao lốm đốm đầy trời, mạc nhiễm bầu trời tinh khiết thông đấu. Thuổi gió núi, nghe thuyền minh, nghe mùi hoa, Chu vô cùng người nhà ngồi ở trong sân tán gẫu. Mẹ Vương Quế Lan không chỗ ở cảm khái nhi tử lớn rồi, có tiền đồ. Lạc Kỳ chính là lý thế quốc lần này không có lên tiếng phản bác, cùng mình cha vợ như thế, đầy mặt đều là mừng rỡ vẻ hài lòng. Có thể không hài lòng sao? Nhi tử một tiếng bắt chuyện, toàn thôn muội hộ đều là toàn gia điều động. Đây là cái gì? Đây là mặt mũi, đây là hy vọng. 20 Lạc Kỳ, làm, tiểu thanh niên liền có thể làm được như vậy, thật hắn nương địa cho lão tử mặt dài a. Chương 334, viễn cảnh quy hoạch Già Thiên Thánh Địa. Người một nhà uống nước trà nhàn nhã cho chuyện, Vương Vân Hải lão gia tử cảm khái nói, "Tiểu Vũ à, Nhân gia Trương cục trưởng cùng Lưu khoa trưởng lần này, nhưng là rơi xuống đại lực khí giúp ngươi, ngươi có thể đừng có quên nhân gia." "Không nghĩ tới a, nhân gia lần này dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy tốt gỗ, cái này cần nắp bao nhiêu phòng ở a?" "Tuy nói ta cũng thanh toán 20 vạn, nhưng là ở bên ngoài chính là 30 vạn ngươi cũng mua không được nhiều như vậy tốt như vậy gỗ." Gần nhất mấy ngày này phát sinh sự tình Thật giống là làm chàng Ngô a." Chu Vũ ha ha địa cười nói, "Ông ngoại, lúc này mới cái nào đến chỗ nhà. Ta đây mới là vừa mới bắt đầu phát lực, con chuột tha cả gỗ, đầu to ở phía sau một bên đây, chúng ta cuộc sống về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt." "Ông ngoại ngài liền an tâm ở chỗ này ở, để chúng ta cố gắng rịnh rập ngài, bảo đảm ngài càng sống càng trẻ." Tống Học Hải phát sinh một chuỗi sang sảng tiếng cười, khoan hay nói, ở nơi này uống rượu nho ăn hồng cảnh thiên, cơm nước ngon miệng trong lòng thoải mái. Hơn nữa nhìn thấy tiểu tử ngươi một ngày một cái biến hóa, ông ngoại vẫn đúng là liền cảm giác mình càng ngày càng tuổi trẻ, ta cảm giác mình sống đến 100 tuổi cũng không có vấn đề. Ha ha ha. Toàn gia lại là thoải mái cười to. Đêm hôm ấy Chu Vũ chưa hề về trên núi, cùng Triệu chuyên gia ở trong phòng của mình mỹ mỹ địa ngủ một đêm. Khi Triệu chuyên gia tỉnh lại thời điểm trời đã sáng choang, đi ra cửa thấy Chu Vũ toàn gia chính đang cho đất trồng rau tới nước, cảm thấy có chút thật không tiện đã nghĩ quá đi hỗ trợ. Chu Vũ cười cật tiện tay đưa cho hắn một cái tẩy tốt dưa chuột, Triệu chuyên gia hiện tại vừa vặn có chút khát nước, không chút suy nghĩ liền cắn một cái, không nghĩ tới đây dưa chuột cũng ăn ngon như vậy, lao Triệu một hơi ăn ba cái lúc này mới thu miệng. Ngày hôm nay Vương Quế Lan để ở nhà, người còn lại đều đi theo Chu Vũ lên núi. Hơn nữa ngày hôm nay trong thôn nhà ai có nhàn rỗi người sẽ tới hỗ trợ Vi Ly Ba, cũng không cần Chu Vũ lại bắt chuyện. Đến thời điểm mọi người chính mình gặp qua đi. Đây là chậm công phu hoạt, không vội vàng được. Dù sao vậy cũng là phạm vi mấy trăm giảm diện tích a. Trên núi đã tới 70, 80 người, nữ có nam có, những thứ này đều là hỗ trợ Vi Li Ba. Ngược lại Lưu Khoa trưởng đưa tới đầu thừa đuôi thèo có đủ nhiều, mà Vi Li Ba cũng không cần tu chỉnh vật liệu gỗ, ở trên đỉnh ngọn núi ngoại vi dùng chiếm đầu bảo điều dánh đem gỗ mai trên là được. Hơn nữa triệu chuyên gia còn kiến nghị bởi vì vượng hoàng trên đỉnh ngọn núi rừng cây đông đúc, Vi Li Ba thời điểm còn có thể đem chu vi cây cối lợi dụng trên. Như vậy có thể giảm giảm rất nhiều lượng công việc. Đại gia nghe xong đều giơ ngón tay cái lên, này chuyên gia chính là chuyên gia à, nghĩ ra được biện pháp chính là thực dụng. Không đề cập tới các thôn dân ở một bên Vili Ba, Chu Vũ Cùng Triệu chuyên gia vừa cẩn thận địa nghiên cứu một thoáng phương án hoạch định. Rốt cục đang đến gần buổi trưa lệnh Chu Vũ Cùng Triệu chuyên gia đều kích động vạn phần phương án rốt cục ra lò. Kết hợp phụng hoàng sơn địa bên trong tình hình, bởi dựỡi lưng phương Bắc cao to nguy nga trường bạch dư mạch, nơi này mùa đông phong cũng không lớn, cũng không lắm. Thêm vào lòng đất khủng lô địa nhiệt, mùa đông nhiệt độ càng là ở linh độ trở lên. Vì lẽ đó kiến tạo chất gỗ phòng ốc vẫn tương đối thích hợp. Nhưng dù sao nơi này là phương bắc, Chu Vũ lúc trước hai tầng nhà gỗ mùa hè ở nên có thể, thế nhưng mùa đông thì có chút không thích hợp. Tuy rằng bên trong cũng có lò lửa, chỉ là mùa đông thời điểm thiên can điệu táo, ai dám ở bên trong nhóm lửa. Nếu như không cẩn thận liền có thể gặp phải thiên tai mối họa. Vì lẽ đó trong phòng cũng không có thể nhóm lửa còn phải có sưởi ấm hệ thống. Cái vấn đề này nhìn như mâu thuẫn thế nhưng khi làm, triệu chuyên gia nghe nói Chu Vũ chuẩn bị sử dụng năng lượng mặt trời phát điện người đương thời ra lập tức liền giúp giải quyết. Nếu nơi này mùa đông sẽ không trời giá rét địa động hơn nữa quang tu theo, như vậy cũng không cần lò nấu rượu lô. Hay là dùng năng lượng mặt trời nồi hơi được rồi. Kỹ thực đồ chơi này nói trắng ra chính là một cái cỡ lớn năng lượng mặt trời máy nước nóng, thế nhưng có thể so với bình thường năng lượng mặt trời máy nước nóng nấu nước tốc độ nhanh hơn nhiều. Đồ chơi này ngươi muốn bao nhanh liền nhanh bao nhiêu, cụ thể vẫn là quyết định bởi cho ngươi ăn bao nhiêu khối năng lượng mặt trời bản. Đến thời điểm ở nhà gỗ phụ cẩn lắp đặt mấy cái như vậy năng lượng mặt trời nổi hơi, 3 ngày ngoạn nhi liệu mạng mà dùng thái dương nhiệt lượng nấu nước. Lúc buổi tối hay dùng tới lấy ấm áp tắm, hơn nữa ngoại trừ trong nhà gỗ đường ống ở ngoài sẽ đem hết thảy đường ống trộn dùng giữ ấm biện pháp mai đến lòng đất. Như vậy nhiệt lượng hầu như sẽ không lạc đường, bảo đảm một buổi tối cung noãn là thừa sức. Chu Vũ vào lúc này đều muốn cho Lão Triệu quỳ xuống, ta nhỏ cái trời ạ, muốn không phải người ta tới như thế thiên mã hành không ý nghĩ chính mình đánh chết cũng không nghĩ ra được, xem ra chuyên nghiệp đồ vật còn phải người chuyên nghiệp đến làm á vương trí cùng đại cữu nắp phòng ở đó là nhất tuyệt, thế nhưng như lớn như vậy tức giận quy hoạch liền không xong rồi. Cho tới tương lai nhà gỗ còn muốn chọn dùng hiện tại loại này, lầu 2 hình thức cũng bị Triệu chuyên gia cho phụ, làm như vậy tuy rằng nhìn chỉnh tề thế nhưng mất tự nhiên tư tưởng. Ở lao triệu theo đề nghị đổi thành từng cái từng cái nhà biệt lập khu nhà nhỏ, khoảng chương diện tích 2-300 mét vuông, bởi nơi này đại cây bạch quả thụ phân bố cũng khá là đều đều, vì lẽ đó tôi được lắm tiểu viện có một gốc cây cây bạch quả thụ, chim quen hoa cũng tận lực cất giữ, phòng ở không cần đều ở chính giữa trên đất trống kiến, cũng có thể ở các hồ nước trong lúc đó cùng ở ngoài duyên kiến một bộ phận, hơn nữa không muốn chọn dùng chỉ một hình thức, tốt nhất là phong cách không. Rõng, chiều cao bất nhất, có thể là một tầng cũng có thể là hai tầng. Như vậy xem toàn thể đi tới hội chẳng chị có hứng thú, càng thêm có ý nhị. Cho tới nhà bếp nhà hàng liền cần tập trung xây dựng, này về mặt an toàn nhưng là phải cân nhắc tru toàn, vì lẽ đó tốt nhất đang đến gần hồ nước một bên xây dựng mấy cái chất liệu đá nhà bếp cùng nhà hàng. Cho tới phòng vệ sinh đương nhiên mỗi cái nhà gỗ cũng phải có, hơn nữa muốn trải lòng đất đường ống, tốt nhất lại kiến cái khí mê tăng trì, như vậy phần liền vấn đề cũng có thể giải quyết, hơn nữa sản xuất khí mê tăng có thể dùng tới làm cơm. cho căn còn có thể làm như Hữu Cơ phỉ đến loại nhà cái. Chu Vũ trong lòng cảm động oa oa, lão Triệu hiện tại ở chính mình trong lòng chính là thần tiên giống như tồn tại, gia hỏa này quá lợi hại, không thẹn với chuyên gia tiên gọi. Đều nói nghe quân một lời nói thắng đọc 10 năm thư, nếu không là lão Triệu ngày hôm nay lần này đề điểm, cả đời mình cũng sẽ không hiểu được những thứ đó, này mẹ kiếp là nhặt được bảo a. Cơ bản quy hoạch chính là những này, Chu Vũ thuận miệng hỏi một thoáng Triệu chuyên gia muốn đem kế hoạch này thực hiện xài hết bao nhiêu tiền. Triệu chuyên gia cho một cách đại khái con số, nếu như kiến tạo mấy chục tòa nhà gỗ hơn nữa những này, đồng bộ phương tiện ít nói cũng đến 5,6 triệu, tiền đề là từ bên dưới ngọn núi đến trên núi nhất định phải tu một cái đường xi măng, như vậy các loại xe cổ mới có thể tới, nếu không đảm những khác đều là ở xả trứng. Chu Vũ Tâm trong nháy mắt liền muội một đoạn, vốn còn muốn đổ bất việc nhi thừa thế xông lên đem hết thẻ nhà gỗ dựng lên, như vậy cũng đỡ phải sau đó phiền phức, không nghĩ tới tiền trong tay còn chưa phải quá đủ. Trong tay mình là có ngàn vạn, nhưng là sửa đường phải 400 vạn, những tia năng lượng mặt trời phương tiện phòng trường không có mấy triệu lần không đến, hơn nữa trên núi những địa phương khác lẻ loi tổng thể tổng thể địa luân có chỗ tiêu tiền. Nếu như vậy tính toán đâu ra đấy trong tay mình nhiều nhất có thể còn lại hơn 200 vạn, chỗ hồng còn chưa phải tiểu a. Còn bán nhân xâm chính mình nhưng là không dám, coi như là mệnh lại mấy trăm vạn nhân xâm cũng không có thể mỗi ngày đụng tới chứ. Đến thời điểm nhân gia không nghi ngờ mới là lạ. cho tới còn lại này 2 triệu Chu Vũ cũng không dám chuyển động, đây là để cho ông ngoại toàn gia cùng ba mẹ nắp phòng ở dùng. Thoại nói mình đã lớn lên, cũng có thể hiếu kính hiếu kính cha mẹ người. Chu Vũ lần này dự định kiến hai nơi nhà mới tử, hơn nữa nhất định phải kiến đến thật xinh đẹp thoải mái, tranh thủ một lần đúng chỗ, cố gắng để cha mẹ ông ngoại cùng với cậu mợ người một nhà hưởng thụ một chút. Vì lẽ đó này 2 triệu phòng trừng còn có thể còn lại hơn 1 triệu. Hơn nữa Chu Vũ ánh mắt không đơn thuần ở đây, phải biết nguyệt lượng hồ cùng Thái Dương trên đảo Thủy Liêm động vậy cũng là nhất tuyệt a, sau đó nơi đó kiến thiết cũng sẽ không thiếu, vì lẽ đó này hơn 1 triệu vẫn đúng là không dễ làm cái gì. Bất quá cơ muốn từng miếng từng miếng ăn, sự muốn từng cái từng cái làm, thoại nói mình về đến nhà còn không tới thời gian nửa năm liền cả gia lớn như vậy thành tích, người phải hiểu được thấy đủ a. Liên Chu Vũ đem mình khó xử cùng Triệu chuyên gia nói một thoáng, hơn nữa biểu thị nếu như không ảnh hưởng chỉnh thể bố cục chính mình trước tiên nấp cái ba, năm nơi nhà gỗ ở Đúng rồi, chờ, đem tiền tích góp được rồi lại bắt đầu quy mô lớn thực thi. Triệu chuyên gia gật gật đầu, ở hồ nước một bên trên đất chống cho hắn quyển 10 khối địa phương, nói cho Chu Vũ muốn kiến liền hướng này 10 khối địa phương tiến kiến, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến lúc sau kiến thiết. Cuối cùng ở Chu Vũ dưới sự yêu cầu lao Triệu đáp ứng trở lại cho Chu Vũ đem quy hoạch đồ làm được, sau đó thi công thời điểm dựa theo bản vẽ thi công là có thể. Chu Vũ miễn không được lại là một fan thiên ân và tạ. Ăn xong bữa cơm trưa, Chu Vũ lái xe đem Triệu Chuyên gia đưa đến trong trấn trên xe đỏ, lâm lên xe trước đem một cái giấy dài túi hướng về trong lồng ngực của hắn suy, lao Triệu mau mau cho đẩy đi ra ngoài, quay đầu lên xe liền đi. Cầm cái kia 20.000 đồng tiền, Chu Vũ không nhịn được cười khổ, chính mình lúc này khiêm ân tình lớn hơn đi tới, bất quá cũng kỳ quái, sao người tốt đều để cho mình cho gập gữa. Chương 335, lão căn cây tử đẳng làm đại môn. Gia Thiên Thánh Địa. Ăn xong bữa cơm trưa, Lại đây giúp đỡ vi ly ba lại nhiều đến mấy chục người, đợi đến mặt trời chiều ngã về Tây, hồng hà đầy trời thời điểm to lớn phượng hoàng trên đỉnh ngọn núi mắt thấy có một gần một nửa đã bị vây quanh đứng dậy, tuy rằng những kêu ly ba cao cao lùn lùn độ lớn không đều, thế nhưng cắt xa xa nhìn lại giống như một con rồng lớn uốn lượn xoay quanh, có một phen đặc biệt khí thế. Liên như vậy lại kinh hai ngày nữa thời gian ở thôn dân dưới sự giúp đỡ phượng hoàng sơn bốn phía đã đã vây lên một vòng ly ba tưởng. Này một vòng lớn ly ba ngoại trừ một con trôn sâu lòng đất ở ngoài, mặt trên đều dùng ngón tay út thô dây ni lông nối liền cùng một chỗ, hơn nữa muối cách khoảng 5 mét liền ngay cả một cái có gỗ, vì lẽ đó rắn chắc cực kỳ. Tuy rằng dùng để ngăn cản loại cỡ lớn giá thú có chút khó khăn, thế nhưng cũng có thể rất tốt đưa đến một ít nên có tác dụng. Lại nói hiện tại Thanh Vân Sơn Mạch tuy nói tự nhiên tài nguyên bảo vệ rất tốt, thế nhưng loại cỡ lớn giá thú cũng không phải như vậy dễ dàng nhìn thấy. Cho nên nói như vậy phòng hộ biện pháp không nói trăm phần trăm bảo hiểm cũng không kém nhiều nữa. Nếu như sau đó sẽ đem bụi gai thủ cùng cây tử đắng reo vào, cái kia nho nhỏ này ly ba tường cũng có thể tạo được tường thành hiệu quả, khi đó coi như là đại lợn rừng muốn đi vào cũng không phải như vậy dễ dàng. Lúc buổi tối Chu Vũ Càng làm bị thương những động vật làm tiến vào không gian, dùng pha loáng sau không gian dịch đem chúng nó vết thương lại xử lý một lần, sau đó mỗi chỉ lại đốt điểm không gian dịch. Kinh hai ngày nữa trị liệu, Những này động vật đã không giống như kiệu trước đây sống sợ chết giờ, từng cái từng cái tinh thần sáng láng, trạng thái khá. Khả năng là bởi vì không gian dịch mở ra linh tính, cũng có thể là là động vật bản năng cảm ơn tri tâm. Hiện tại bao quát cái kia hai con đại gấu ngựa ở bên trong hết thảy động vật từng cái từng cái đối với Chu Vũ nóng hổi địa ghê gớm, thấy Chu Vũ tới đều sẽ phát sinh hài lòng tiếng kêu to. Đặc biệt là hai con tiểu tông hùng cùng bốn con tiểu mai hoa lộc. Vừa nhìn thấy Chu Vũ liền muốn cùng hắn chơi đùa. Nếu như hắn rời khỏi sẽ không muốn điệu kêu to hai tiếng. Đem Chu Vũ đau lòng địa không xong rồi. Để những động vật chính mình ở trong không gian ở lại, Chu Vũ ra không gian đến đi ra bên ngoài, lúc này lấy Hoa Hoa cùng Khoát Nha Thỏ cầm đầu những động vật chính đang hồ nước một bên gỗ trồng chu vi chơi đến không còn biết chơi đâu đất đâu, nhìn thấy Chu Vũ tới từng cái từng cái tựa như phát điên hướng hắn chạy tới. Chu Vũ ôm ấp vĩnh viễn là Khoát Nha Thỏ độc quyền. Tiểu tử cách tốt xa mấy bước liền vội vã không nhịn nổi điệu thả người nhảy một cái bính đến Chu Vũ trong lòng ngực, cái khác những động vật chạy đến hắn trước mặt sau lại cùng lại gọi, từng cái từng cái nhiệt tình lê gớm. Chu Vũ cười khổ một tiếng, không phải là hai ngày không phản ứng đám da hỏa này. Còn như vậy sao? Bất quá Chu Vũ cũng biết đám da hỏa này ghi nhớ không nhất định là chính mình, càng có có thể là vì trong không gian thứ tốt. Liên từ trong không gian làm ra ba cái đại dưa hấu cùng mấy cây hồng cảnh thiên cùng với một ít quả dại để đám người kia từ từ ăn. Ngồi ở hồ nước một bên, xuyên thấu qua lạnh lạnh ánh sao, chu vi một đống chồng gỗ như từng cái từng cái cao to cực kỳ người khổng lồ chữ đứng ở đó. Sơn gió thổi qua mặt nước mang đến từng trận hà hương. Ở gần oa gọi, xa xa thiên minh, đi kèm này nồng đậm bóng đêm khiến người quên thời gian chạy xuôi, quả muốn hòa vào này ấm áp đêm hè. Hiện tại ly ba tường đã cả xong. Còn lại chính là sửa đường cùng nắp phòng ở, tuy rằng hiện tại tiền còn thiếu thốn, thế nhưng Triệu chuyên gia cũng đồng ý có thể trước tiên nắp mấy tòa nhà gỗ ở, chờ sau này tiền sung túc lại chỉnh thể hoạt động. Nắp phòng ở chuyện này hãy tìm Vương Chí cùng cậu được rồi, nhân ra tay nghề là thật tốt. Có Triệu chuyên gia cho mình tiến hành vĩ mô quy hoạch, lại do Vương Chí cùng cậu cụ thể chấp hành. Tin tưởng ngày Phượng Hoàng Sơn tương lai nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Tích cơ hội này trong thôn nếu như làm được rồi cũng có thể dính lên không ít quang. Đây là đường hoàng gia dáng một mũi tên hạ hai chim. Phong ở có thể trước tiên không nạp nhiều như vậy, thế nhưng lộ là nhất định phải mau mau tu, các loại, chờ, ngày mai sẽ cho Lưu Kiến gọi điện thoại thúc thúc hắn, tận lực sớm một chút khởi công. Lộ không thông chính mình rất nhiều chuyện làm không được, đây là điều kiện chủ yếu. Mang theo đối với tương lai mỹ hảo ngóng trông cùng vô hạn tự tin. Chu Vũ trở lại nhà gỗ năm xuống. Cùng hoa dại phi hương, tùng minh từng trận, bên hai truyền đến nước suối leng keng, hoa gọi Tiên Minh. Ở cái này xinh cơ bừng bừng đêm hè Chu Vũ say sưa nhân ngộng. Chu Vũ hai ngày nay đặc biệt hưng phấn, sáng sớm liền đứng dậy, đem những động vật thu xếp tốt sau nhìn cũng không có việc gì khác nhỉ, liền đem mình trước đây mua được đùi gai cây giống từ lấy ra, từ cửa lớn bắt đầu dọc theo ly ba tường bắt đầu trồng. Cho tới cửa lớn hiện tại còn chính là cái lỗ hổng, căn bản không có cửa lớn, vốn là ngày hôm qua thời điểm Chu Định Quốc muốn tìm người hỗ trợ trước tiên làm cái đầu gỗ cửa lớn, thế nhưng bị Vương Vân Hải lão gia từ chọ phụ quyết. Lào ra tử nhìn ra ngoại tôn tâm rất lớn, liền hào khí can vân địa quyết định phải đi về tìm người cho ngoại tôn tử làm mấy phiến cây tử đằng cửa lớn. Loại này cửa lớn bao quát không cửa ở bên trong toàn thân do cây tử đằng làm thành. Thế nhưng loại này cây tử đằng không phải là dùng để vi ly ba loại kia mặt hàng, mà là chân chân chính chính địa ở rừng sâu núi thẳm bên trong loại kia dài ra bách 80 năm láo căn cây tử đằng. Loại này láo căn cây tử đằng dễ chính có ít nhất bắp đùi độ lớn, toàn thân màu tím hơn nữa tính dai 10 phần. Đại trước đây đều là dùng để làm tường thành cửa lớn. Chỉ là hiện tại quốc thái dân an, xã hội và hài những này dây leo già mới không còn đất dụng võ. Dù loại này lão căn cây tử đằng làm thành cửa lớn lại xoạc trên đặc chất sơn sau có thể thừa trăm năm mưa gió mà không mục nát, hơn nữa cứng cỏi dày nặng, bình thường đại đao khảm đi tới cũng chỉ có thể lưu cái kế tiếp nhợt nhạt dấu vết mà thôi. Ở sớm chút niên đại tuyệt đối là thủ thành hộ trang không thể thiếu chuẩn bị đồ vật. Nếu như loại này toàn thân tự tinh tỏa sáng, Khí thế bảng bạc cửa lớn chăng thượng, trước tiên không nói bên trong cảnh sắc kiểu gì, chỉ riêng này cửa lớn đã đáng giá mọi người để thưởng thức một phen. Nghĩ ngày sau trên đỉnh núi an mấy phiến như vậy cửa lớn, bằng hữu thân thích thậm chí là du khách quay về cửa lớn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ở cửa lớn chụp ảnh lưu niệm cảnh tượng, Chu Vũ Mị đến cũng không biết bác. Loại một lúc đùi gai hạt giống, nhìn sắc trời đã không còn sớm, Chu Vũ cho Lưu Kiến gọi điện thoại, hỏi một chút sửa đường chuẩn bị công tác làm được tiểu gì. Lưu Kiến đưa ra một cái lệnh cho Vũ vui vẻ tháng này, Hậu Thiên sáng sớm thi công đội sẽ vào ở Chu gia thôn bắt đầu sửa đường. Còn Chu Vũ bên này, Lưu Kiến hy vọng có thể cho tìm khối đất trống, đám người này đến thời điểm hội lắp đặt mấy cái dạng dị phòng ở nơi này, khi nào đem lộ sửa xong đám người này khi nào triệt. Yêu cầu này đối với Chu Vũ tới nói đơn giản đến cực điểm, một lời đồng ý Lưu Kiến, chỉ cần đem lộ sửa tốt, hậu cần công tác không thành vấn đề. Nếu Hậu Thiên liền bắt đầu sửa đường Phòng Trừng từ đó trở đi chính mình cũng không bao nhiêu thời gian ra ngoài, hơn nữa hiện tại đã sắp đến tháng 9 phần, trên núi chăn nuôi gia cầm sự tình nhưng là không thể lại kéo. Liên Chu Vũ Loại một lúc đùi gai hạt giống sau thay đổi bộ quần áo liền hạ xuống sơn. Bán buổi sáng chính là một ngày ở trong tối sáng khoái thời điểm, lão nhân cùng bọn nhỏ đều ngồi ở cửa chính của nhà mình khẩu tán gẫu hong gió, nhìn thấy diện bao xa trên Chu Vũ mọi người đều nhiệt tình chào hỏi. Gặp phải tiểu hài tử Chu Vũ sẽ vứt cho mấy người bọn hắn quả đào hoặc là thái dương quả, đem con muôn cao hứng liên tiếp địa khanh khách chủ nhà. Về đến nhà sau khi phát hiện người trong nhà đều ở, hơn nữa Tam thúc cùng Chu hộ cũng ở, mọi người chính lao cái gì? Nhìn thấy Chu Vũ trở về, Vương Quế Lan tiến lên nên tiếp vui vẻ hỏi, "Tiểu Vũ ngươi sao trở về? Chúng ta đang muốn đi tới giúp ngươi một chút từ đây." "Mu, ta vừa nãy cho sửa đường gọi điện thoại tới, nói là Hậu Thiên thi công đội liền có thể lại đây." Vì lẽ đó ta muốn xuân hiện tại rảnh rỗi nhi đến phủ cận đi dạo nhìn có hay không thích hợp ra cẩm, nếu như đụng tới liền mua về, sớm ngày dưỡng liền sớm đến một ngày lực không phải. Được được được, la hẳn là ra ngoài xem xem, lại nói hiện tại đều sắp đến tháng 9, nếu như lại chậm liền không tốt thôi. Vương Quế Lan gật đầu nói. Chu Vũ nói chuyện đi tới trong sân, hướng về phía Chu Định Bang nói rằng, Tam thúc lại đây rồi. Đúng rồi Tam thúc, khoảng thời gian này hết bận sau ta tìm người có chút việc nhi. Đến thời điểm ta ông cháu lưỡng cố gắng lao lao a. Ồ, ngươi tìm ta có việc gì? Nhị cậu tử, không phải lại có cái gì phát tài chiêu nhi chứ? Kha kha, tam thúc hiện tại cũng thích cùng ngươi lao, cùng ngươi một tán gẫu thì có tốt một chút tử, cái kia cái gì có thể hay không trước tiên cùng ta nói một chút. Chu Định Bang vui vẻ ra mặt hỏi. Hư Bả Mật. Ai u ngươi cái thằng nhóc con, cùng ta có xá có thể bả mật. Lại nói nữa ngươi không nói cho ta cụ thể chuyện gì liền không nên cùng ta cổ vũ mà. Này không phải cố ý để ta ngủ không yên sao? Đúng, ba ngươi nói tới quá hợp, ta xem ta nhị cậu ca chính là ý định bất lương thành tâm địa không cho ngươi ngủ, lương tâm đại đại hỏng rồi. Cảm giác mình bị lơ là Chu Hổ Dũng cảm đứng ra, tận lực điệu bận Thiệu Chu Vũ. Ai u, hai cha con tổ đoàn đến bắt nạt ta. Tâm thúc ta có thể cùng ngươi nói, ta người này không khỏi hù dọa, người khác một hù dọa ta liền dễ dàng vong nhớ, đến thời điểm ta không nhớ ra được cái gì ngươi cũng chớ có trách ta. Nhị này một đại lượng tiểu lại bắt đầu náo loạn, Vương Vân Hải cùng Chu Định quốc vợ chồng ở bên cạnh ha ha cười không ngừng, cuối cùng vẫn là Vương Quế Lan không vừa mắt ngăn lại nhi tử kế tục sai quái. Đúng rồi Tam thúc, ngươi cùng hổ tử ngày hôm nay sao có lúc? Hôm nay cái không phải thu mua rau dại cùng quả dại tháng ngày sao? Hả? Thời gian cải vào ngày mai, này không sắp trên thu, trong ngọn núi rau dại không ít đều biến lao, này lao rau dại ta cũng không thể bán cho nhân gia chứ. Vì lẽ đó hai đứng dậy cũng chậm không ít. Ngày hôm nay là Thu không ra đây. Phòng trưng quá lễ quốc khách sau giao đãi thì càng ít, quả dại sao đúng là càng ngày càng nhiều, cũng không biết Lưu lão bạn cùng Liêu lão bạn trong lòng có thể hay không không vui. Chu Định Bang nói khuôn mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Xem ra Tam Thúc không ít vì chuyện này nhi lo lắng, vốn là kết phường mở cửa tiệm sự tình Chu Vũ dự định đợi được tân điếm sự tình làm lưu loát sau lại nói cho người trong nhà, nếu Tam Thúc vì chuyện này nhi trên phát hỏa, vẫn là nói ra trước đã được rồi. Cái kia ông ngoại Ba mẹ còn có tam thúc, cùng các ngươi nói chuyện này nhi a, các ngươi nghe xong cũng không nên quá kích động." Chu Vũ trêu ghẹo nói. "Được rồi được rồi, tiểu tử ngươi vẫn có lại nói có dám thả, như thế này ta còn phải cùng ngươi ông ngoại còn có ngươi tam thúc đến trên núi vội từ đây, không thời gian nghe ngươi mù bậy tử, lại nói ngươi lão tử cũng từng thấy mấy triệu người, ta còn có thể có cái gì có thể kích động." Chu Định Quốc không nhịn được nói rằng, "Tam thúc, chuyện này nhưng là quan hệ đến ta thôn đại sự, ngươi vội vàng đem ta ba miệng che." Hắn như thế nhất đã xóa ta làm sao cảm thấy đau đầu đây? Chương 336, người mua giống chim. Chương 336, người mua giống chim. Gia Thiên Thánh địa. Vừa nghe Chu Vũ nói là cùng trong thôn có quan hệ, Chu Định Bang đẳng địa một thoáng trầm lên, quay về Chu Định Quốc cười khổ nói, "Nhị ca, ta hiện tại không nói lời nào hành không?" "Mẹ kiếp ta, được rồi lão tam, ta nể mặt ngươi, tiểu Vũ ngươi cái tên nhóc khốn nạn chờ cho ta, lại dám như thế đối xử ngươi lão tử?" Được rồi, hắn ba người vẫn là im lặng đi, vào lúc này Tịnh nghe ngươi nói, chúng ta còn muốn nghe một chút Tiểu Vũ luôn nói gì thế. Vương Quế Lan trừng hai mắt nói rằng, "Được rồi, chính mình bà ngoại bà vừa nói như thế Chu Định Quốc ngay lập tức sẽ yên nhị, ngựa ngùng cười cật ngồi ở một bên không nói lời nào. Kha kha, hiện tại này hoàn cảnh không sai, chính thích hợp nói mở ra tâm sự tình. Là có chuyện như vậy nhĩ a, ta lần trước đi tỉnh thành Lưu Đại ca cùng Liễu Đại ca cùng ta thương lượng một chút." Bởi chúng ta thôn sản xuất rau dại cùng quả dại quá nhiều hai người bọn họ căn bản là không dùng đến, nếu như quân cho người khác ni hai người bọn họ còn không nỡ bỏ, vì lẽ đó liền dự định cùng chúng ta cùng cố mở cái thiên nhiên rau dại quả dại điểm, ta thôn lấy rau dại cùng quả dại nhân cố, chiếm 40%, hai người bọn họ một cái ra trận địa một cái ra nhân viên cùng trang trí, các chiếm 30% cổ phần, các ngươi nói một chút đây là không phải chuyện tốt. Chu Vũ hưng phấn sau khi nói xong dĩ nhiên không như trong tưởng tượng an hô. Ông ngoại cùng cha mẹ xem hướng về ánh mắt của mình bên trong tràn ngập vui mừng, mà Tam Thúc mắt dục đỏ ngầu, đáng giận nhất là chính là hổ tử tiểu tử này, đó là cái gì ánh mắt? Như thế nào cùng nhìn một cái kẻ ngu si gần như. Xem tới đây Chu Vũ không khỏi có chút thất vọng hỏi, "Ta nói, chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta? Ta nhiều tạm cùng các ngươi đã nói lão a." Chu Định Bang xoa xoa đỏ lên con mắt đứng dậy đi tới Chu Vũ trước mặt dùng sức nhi địa vô vô hắn, cảm khái điệu nói rằng, "Con ngoan, ngoan đứa ngươi." Tam thúc sau đó cũng không tiếp tục đạp ngươi a. Này này này, ta nói tam thúc ngươi đây là sao? Tại sao ta cảm giác cả người tóc gáy đều đứng lên tới? Ngươi có thể không nên làm ta sợ a. Nhị cậu ca, ngươi nha này lôi phong học được hơi quá rồi chứ. Vì sao kêu cho Chu Gia thôn 40% cổ phần? Nhân gia hai vị ông chủ lớn nhận tức Chu Gia thôn ai vậy? Lại nói nhân gia cũng không đốc, chính mình lén lén lút lút địa mở cái điểm không được a, tại sao phải cho ta thôn cổ phần? Những này cổ phần chỉ định là đưa cho ngươi, ngươi càng làm nó chuyển cho trong tôn chứ. Đây là rõ ràng sự tình, ta đều có thể thấy rõ cũng đừng nói ta những trưởng bối này, bọn họ an nhiên nhưng là so với ta đi qua lộ còn nhiều đây. Chu Hổ ở vạch Trần Chu Vũ đồng thời rất tự nhiên lại vỗ một cái trưởng bối lịch nọ. Mẹ nhà nó hổ tử, ngươi khi nào trở nên thông minh như vậy? Chu Vũ bị Hổ tử phân tích quả thực bị choáng. Chẳng lẽ chuyện này thật dễ dàng như vậy đoán? Được rồi tiểu Vũ, ngươi cũng đừng nói ai thông minh hay không. Chuyện này chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nghe rõ ràng. Bất quá ba ủng hộ ngươi, ngươi hiện tại không thiếu ăn không thiếu uống đem này bộ phận lợi ích nhường ra đi vậy được, dù sao chuyện này cũng là mọi người đang làm, phản cho mọi người là thích hợp. Ta nói các ngươi không phải thật đến độ đoán được mà. Ta còn tưởng rằng ta nói tới rất tốt đây. Được rồi, sự tình cùng các ngươi đoán được gần như. Cái kia ca lưỡng là muốn đem cổ phần cho ta, thế nhưng để ta từ chối, cuối cùng đem cổ phần chuyển cho thôn tập thể. Như vậy trong thôn mỗi tháng cũng có thể có chút tiền xài vặt, mọi người đều có thể dễ chịu chút. Còn ta hiện tại tốt xấu cũng là cái trăm vạn phú ông, vân đúng là liền không lọt mắt hai người này món tiền nhỏ. Chu Vũ cười ha hả nói rằng: "Nhị cậu tử, tuy rằng ta ông cháu lưỡng là người một nhà, thế nhưng Tam Túc đại biểu các hương thân cảm tạ ngươi rồi, ngươi dừng lại, Tam Túc cho ngươi cúc một cùng. Ai u Tam Túc ngươi sao còn muốn cùng ta đến thật đến sao? Này không phải muốn cái mạng già của ta sao?" Mụ ta đến xem con gà con Nhi đi tới à, hổ tử con đứng làm gì, còn không theo ta cùng nơi đi. Ca ca còn có chuyện tốt không nói cho ngươi đây. Ai u ta hôn nhẹ nhị cậu ca u có cái gì chuyện tốt còn muốn huynh đệ đây. Vân vân ta, huynh đệ tới. Chu hổ cười đến đẩy mặt đại nếp nhăn. Hung hục Nhi theo sát ở Chu Vũ sau so đến chạy ra ngoài. Trong viện bốn vị trưởng bối bị hai tiểu tử này làm cho là dở khóc dở cười, bất quá nội tâm thật là vui mừng cực kỳ. Chu Hổ cầm lái khinh tạp trong miệng khẽ hát nhì hướng về trong trấn chạy tới. Vừa nãy nghe Chu Vũ nói dĩ nhiên ở Tân Mở tiệm bên trong cho mình lấy một cái phó tổng kinh lý mỹ kém, tiểu tử này không nói hai lời trực tiếp liền đem Chu Vũ duệ đến trong lồng ngực mở ra miệng rộng tản nhẫn mà hôn hắn một cái. Ai nha đem Chu Vũ cho buồn nôn, suýt chút nữa liền nói ra. Nhị cổ ca, ngươi nói ta này đều là sắp làm phó tổng người là không phải hẳn là như trong TV diễn đọc như vậy cũng biết cái tiểu bao gia mang theo. Hổ tử Nhân ra khí chất đó, cái kia hình tượng giáp cái bao da chính là cái quản lý dáng vẻ, ngươi nếu như giáp cái bao da vậy thì là cái thu điện phí, có thể như thế sao? Vì lẽ đó không muốn học nhân ra, làm tốt chính mình là tốt rồi. Lại nói nữa, ta cho ngươi tranh thủ đến chức vị này chính là đưa đến một cái cầu nối tác dụng, sau đó tìm đối tượng cũng có thể dễ dàng một chút, có thể không cho phép tiểu tử ngươi tham dự nhân gia kinh doanh sự tình, hiểu không? Mẹ kiếp, Cao hứng hụt một hồi, cảm tình ta chính là cái con rối bãi. Chu hổ thất vọng nói rằng, hừng, không kém bao nhiêu đâu, chỉ là cái trên danh nghĩa quản lý, không tham dự tân điếm vận doanh tiêu thụ. Vậy có tiền lương năm sao? Có, hơn nữa còn không ít đây, một tháng bốn ngàn, đương nhiên số tiền này không sẽ tới trong tay ngươi, ta sẽ trực tiếp giao cho ta thím ba nhi. Mẹ nhà nó kháo phụt. Nhị cầu ca ngươi cũng quá tàn nhẫn điểm chứ. Liền không thể cho huynh đệ chừa chút tiền linh hoa. Hừng, kỳ thực ta cũng cảm giác mình đỉnh tàn nhẫn. Vừa nãy ta còn muốn sau khi trở về đem người bán rau dại quả giải tích góp lại tiểu kim khố sự tình nói cho tam thúc đây. Ngươi thực sự là ta thân nhị ca, đem ta ăn được gắt đào, được rồi cái gì cũng đừng nói nữa, đều là nước mắt ta. Ca lưỡng vừa lái xe một vừa trò chuyện, mấy sau 10 phút gục trong chấn, sau đó hai người hợp lại kế chính mình bây giờ đối với Thái Bình chấn cũng không phải rất quen thuộc, vẫn là trước tiên tìm cái địa đầu xà hỏi một chút đi. Cho tới địa đầu xà đại biêu ca đương nhiên toán một cái. Thế nhưng nếu như hỏi phải là Thái Bình trấn ai lợi hại, ai đem ai đánh cái này, đại bưu ca bảo đảm là há mồm liền đến, thế nhưng ca lượng lần này tìm phải là liên quan với giếng kê giếng vị chuyện nhà hạ mục phụ loại điệu đầu xả, vậy thì không phải lão tảo không còn ai khác. Chấn nhỏ như trước cổ điện dày nặng, thế nhưng trong chấn tâm đã vụt lên từ mặt đất mấy tòa nhà cao tầng lại cho cái này cổ trấn truyền vào một luồng tần phong. Hai bên đường lớn trong cửa hàng bày đặt một ít ca khúc được yêu thích, hoặc cảm xúc mãnh liệt tăng vọt, hoặc thảm thiết chữa tình. Ngược lại cũng phi thường náo nhiệt. Bởi nhanh hơn thu, hạt giống thị trường ngày hôm nay lưu lượng khách lượng cũng lớn, ca lượng trực tiếp đem xe mở vào. Lao Tảo vào lúc này đang cùng Lưu Quên Nhi ở cửa hàng trước vội vàng, tuy rằng khách mời thiếu, thế nhưng có thể bán một điểm là một điểm, thuận tiện cố gắng dẻ rô Lưu Quên Nhi, lại nói lập tức liền là người một nhà, chính mình chuyện làm ăn hay là muốn hiểu được một ít. Lao Tảo, nhớ ta rồi không? Hai anh em ta nhưng là đã lâu không nghiên cứu một chút văn học. Tào Minh lúc này chính cóng lấy đường phố cho Lưu quên dạng giải đây, đúng là bị này bất thình lình xuất hiện âm thanh sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là Chu Vũ cùng Chu Hổ, tức thì đại khắp khuôn mặt là nụ cười, dùng sức nhi địa vỗ một cái Chu Hổ cao hừng nói rằng: "Mẹ nhà nó, các ngươi ca lượng sao tới? Chẳng lẽ thực sự là muốn ca ca?" Cũng không phải sao, ta nói lão tảo ta thật đúng là nhớ ngươi, thực sự là hoài niệm hai ta trước đó cái kia một đoạn dương liếu ngạn hiểu phong trang tân a. Ngươi lả không biết, từ đó về sau ta liền cảm thấy tan này văn học tố dường như là cươi tên lửa giống như trà sát địa hướng về trên thoa a. Lời nói lương tâm thoại, lão tảo cũng coi như là lưu manh bên trong đại ca cấp nhân vật, thế nhưng vào lúc này đụng tới Chu Hổ cũng là đau đầu địa lợi hại, lại nói tiểu tử này xưa nay liền không biết muốn mặt hai chữ là sao tả, ngươi nói ngươi có thể chơi quá nhân vật như vậy sao? Chính đang lão tảo trên hỏa thời điểm, Chu Hổ lập tức nhìn thấy đứng ở lão tảo phía sau lưu quân nhi. Kẻ này đem lão Tào kéo qua một bên nhỏ giọng hỏi, "Ta nói lão Tào, là không phải lại cùng nhân gia phụ nữ đồng chí sướng thập bát mô xái lưu manh." "Mẹ nhà nó, tam lưu tử tiểu tử ngươi không nói lời nào không ai bắt ngươi ghi." "Làm, người cầm, cái gì thập bát mô 19 mọ ta sao không nghe rõ đây?" "Ta phía sau đó là vợ ta, ngươi phải gọi chị dâu." Lao Tào hắng trưởng rõ ràng giả bộ hồ đồ điệu nói rằng. Chu Hồ bĩu môi khinh thường nói, "Lão Tào, muốn người vợ muốn điên rồi sao?" Ngươi xem một chút nhân gia cái kia tư thái già kia còn có cặp kia hạnh nhân nhíu mắt, nhìn lại một chút ngươi nhỏ bé mập mạp liền mau dâu mép hơn ngươi trên đỉnh đầu còn không lông rải, nhanh nhẹn một cái sa sứ đệ, ngươi nói nhân gia là mắt bị mù là sao, có thể coi trọng ngươi. Nay một phen bẩn thịt đem lão tảo đều khí phong, biết cùng người này cũng dạng không ra lý, liền cũng không nói lời nào, chỉ là run lập cấp mà đem Lưu quên lôi lại đây, sau đó càng làm Chu Vũ hô trước mặt, hận hận đối với Chu hổ nói rằng Tam lư tử tiểu tử ngươi quá không là đồ vợ, ca ca ta có ngươi nói tới như vậy không thể ta sao. Chù vũ ngươi tới nói, đây là không phải chị dâu ngươi. Chù vũ nhẫn nhịn cười sờ sờ mũi giả vờ có chút không xác định địa nói rằng, cái kia tàu đại ca, ta chỉ biết là ngươi đang đeo đuổi nhân ra, còn hiện tại là không phải chị dâu vẫn đúng là liền không nói được. Ai hư ạc, các ngươi ca lượng quả nhiên mỗi không một đồ tốt, cá mẹ một lứa á quên đi, ta cũng không cần ngươi chứng minh, quên nhì, ngươi cùng bọn họ nói. Hai ta là không phải trở thành. Nga đúng rồi, ta còn đã quên cùng ngươi giới thiệu, hai người này không biết xấu hổ ra hỏa là ca lưỡng, đều là hảo huynh đệ của ta, cái này không biết xấu hổ gọi Chu Vũ, là ca ca, cái này càng không biết xấu hổ chính là đệ đệ, gọi Chu hổ. Quên nhị a, sau đó nếu như ta không ở nơi này, ngươi nếu như gặp phải tiểu tử này liền mau mau đóng cửa đóng cửa. Tiểu tử này tặc có thể lắc lư, thời gian mấy tháng từ ta cậu nơi đó đã lắc lư đi hết mấy vạn, cậu là đại buồn bán không quan hệ gì. Nhưng là ta này tiểu môn tiểu hộ có thể không chịu nổi chuyện như vậy nhi, ghi nhớ kỵ ghi nhớ kỹ. Ai u ngươi nhìn ta một chút đều là để, đề. ngươi hiện tại đem ta hai sự tình cùng bọn họ nói một chút, hai người bọn họ bây giờ đối với ta là ước ao cái thị, chính là không tin ta lưỡng sự tình. Khả năng là Phương Tâm có ký thác, thêm vào lão tảo sẽ đến sự tình, còn động một chút là cả điểm lời ngon tiếng ngọt, Lưu Quên bây giờ trở nên càng thêm xinh đẹp cùng dục dỗ, trên mặt tất cả đều là nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy Chu Vũ ca lưỡng cao to cường tráng khí vũ hiên ngang, hơn nữa cùng mình nam nhân như anh em ruột giống như, liền nhiệt tình nói rằng: "Hai vị đại huynh đệ, các ngươi Tào ca nói không sai, hai chúng ta đã đăng ký, nếu như các ngươi không chê lời của ta liền gọi thành chị dâu đi, sau đó ta bắt các ngươi lưỡng ghi, làm anh em ruột chờ." "Chị dâu được, ngươi thật là xinh đẹp, Tào ca thật là có phúc khí. Đúng rồi, chị dâu ngươi có hay không muội muội cái gì cũng cho huynh đệ ta giới thiệu một chút bái." Chu Hổ vừa nghe nhận ra là thật sự, cũng đã quên trả thù lão tẩu, mau mau thân thiện điệu nói rằng. Chương 337, năm nay quá năm không thú lễ, thu lễ chỉ lấy đại hòa kê. Chương 337, năm nay quá năm không thú lễ, thu lễ chỉ lấy đại hòa kê. Gia Thiên Thánh Điệp. Chu Vũ kêu một tiếng chị dâu, sau đó bàn tay lớn đưa đến Chu Hổ hậu vệ tàn nhẫn mà bấm hắn một thoáng, tiểu tử này hiện tại một bộ chư ca như, quá mẹ kiếp mất mặt. Bị bấm một cái sau, Chu hộ thử nhà không nói lời nào. Chu Vũ rồi mới lên tiếng, "Chúc mừng Tào ca cùng chị dâu, các ngươi khi nào làm việc có thể chiếm được thông báo huynh đệ một tiếng." "Ngươi yên tâm, đã quen ai cũng không thể quên ngươi, ta anh chẳng còn có cái gì nói." "Đúng rồi, các ngươi ca lưỡng hôm nay tới là có chuyện chứ?" "Tào ca ngươi thật là thần, như vậy đều có thể đoán được. Muốn nói hai anh em chúng ta hôm nay tới cũng thật là có chuyện tìm ngươi." "Nay không ta nhận đầu hai ngọn núi lớn mà, ta đang nghĩ ở trên núi Dương chút ra cầm cái gì." tốt nhất là có điểm đặc sắc đáng giá, thế nhưng Thái Bình trấn phụ cận nuôi trồng chẳng ta lưỡng cũng không quen, nay không liền tìm người tới. Mẹ Kiếp, khi nào tìm đến ta ra ngoài chơi nhi quá? Lần nào không phải có chuyện mới nghĩ đến ta. Bất quá ngươi ý nghĩ này không sai, tìm ta thì càng không sai. Phía ta bên này thật là có mấy cái thường thường mua thảo hạt giống khách hàng là làm nuôi trồng, ngươi chờ ta một chút đánh hai điện thoại cho ngươi hỏi một chút ha. Lao Tào nhiệt tâm nói rằng muốn nói lão tảo kẻ này làm việc ngược lại cũng ma lưu, ngắt lấy eo đánh xong mấy mở điện thoại sau có chút khí thế địa nói rằng, "Chu lão điện thoại, tổng cộng có 2 nhà phù hợp yêu cầu của ngươi, một nhà ngay khi thôn trấn phụ cận lưu gia bảo bên kia, một cái ở xa một chút vi sáo thôn, nếu không chúng ta hiện tại liền đi lưu gia bảo bên kia đi xem một chút." Chu Vũ cảm kích nói rằng, "Tao đại ca thực sự là cảm tạ ngươi rồi, ngươi vừa ra mã không có không giải quyết được sự tình, người này mạch liền rộng rãi." Nơi nào nơi nào đều là huynh đệ trên đường nghệ tỉnh. Ở bên ngoài kiếm cơm ăn ai cầu không được hay. Lao Tào hiếm thấy khiêm tốn một cái. Ai u Tào ca, vì sao kêu huynh đệ trên đường nghệ tỉnh? Ta nghe làm sao như là băng đảng giống như. Chu hổ trêu gẹo nói, "Y ta nếu như băng đảng đầu một cái liền đem tiểu tử ngươi bó trên, trong miệng cho ngươi nhét trên một cái bao bọc tất thối mục đá hậu, sau đó sẽ mang cho ngươi trên nhu túi, phòng ngừa ngươi loạn ăn cái gì đem nhu miệng nghiêm phong lại lưới sắt." Mẹ nhà nó Tào ca Ngươi cũng quá tàn nhẫn chứ. Huynh đệ không liền nói vài câu nói thật, ngươi cho tới như vậy sao? Cút đi đi, tiểu tử ngươi khi nào trong miệng từng có nói thật? Toàn mẹ kiếp là tầng ô rồi hỡi tử. Ta hiện tại không công phu phản ứng ngươi, các loại, chờ, ca ca có lúc hai ta cho dù tốt tốt chuyện phiếm chuyện tiếm, đến lúc đó là hậu cẩm kỳ thư họa vẫn là vũ thương làm động toàn do ngươi. Ta nếu như không đùa chơi chết người ta tảo tự nửa đoạn trên liền từ bỏ, ta tính nhặt, tiểu gì? Ai o lão tảo ngươi lời này, nhưng là gây nên ta này viên Trung Quốc tâm, đời ta tối mẹ tiếp thống hận tính Nhật, quản hắn người Nhật Bản vẫn là Nhật Bản quỷ cái kia đều là thế cửu a, ngươi còn dám tính nhẫn. Nghị cẩu ca ngươi xem một chút, đây là Trần Trủi khiêu khích gã hành lão tảo, liền hướng về điểm này khiêu chiến của ngươi ta đỡ lấy. Cũng đừng nói ta bắt nạt người, đến thời điểm hai anh em ta liền cẩn thận tỉ thí một chút, văn một hồi vũ một hồi, sau đó sẽ để ta nghị cẩu ca ra một hồi. Ngươi nếu như thắng ta liền nhận ngươi là cái cha con. Dẹp đi đi, ngươi có nhận biết hay không ta ta đều là cái cha con. Nhà chúng ta quên nhi biết là được, ta đáng cùng ngươi chứng minh cái gì sao? Không biết xấu hổ. Chu Vũ biết này hai vị một khi mạo lên không có hai ba tên giờ tiêu rừng không được đến, liền mau mau hướng về Lưu Quên nháy mắt ra dấu, Lưu Quên nhi đỏ mặt đem lão Tào kéo giải, Chu Vũ cũng tới trước cho Chu Hồ một cước. Song Vương lúc này mới giữa sân nghỉ ngơi một lúc. Nhìn tình cảnh cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh lại. Chu vu quay về lão tảo cùng chu hổ nói rằng, ta nói hai vị, ngày hôm nay chúng ta nhưng là có đại sự muốn làm, các ngươi cả lượng có thể hay không trước tiên không muốn khắp, chờ ta đem sự tình xong xuôi các ngươi hãy sao khắp liền sao khắp, chính là bạch giao nhỏ tiến vào hồng giao nhỏ ra người đầu gốc đánh ra cậu đầu gốc ta cũng không sẽ quản, hành không? Dựa vào nhị cậu tử, ngươi có nhân tính hay không? Dĩ nhiên rực dây hai anh em chúng ta từ khác, lại nói hai anh em chúng ta trong lúc đó tình nghĩa huynh đệ đó là cây gậy Ngươi này không phải gây xích mích li dàn sao? Lão Tảo phân phối sửng sốt mấy lần đại con ngươi chuyển đề tài nói rằng, chính là mà, ta nói nhị cậu ca ngươi thực sự là không sao, ta cùng ta tảo ca vừa nãy vậy cũng là đang tiến hành ngôn ngữ nghệ thuật giao lưu, ngươi lại la ó quang xem trò vui không nói hơn nữa còn theo thêm phiền, ai, ngươi nhân phẩm này a thật là có vấn đề lớn. Chu Hổ đánh rắn theo cô trên, cùng theo lão Tảo cùng nơi bẩn tiểu Chu Vũ. Lại nói Lao Tảo cùng Chu Hổ bất luận cái nào đều là có thể đem cái chết người nói sống người, nếu như hai người liên thủ liền có thể đem một người tức chết rồi lại nói sống nhiều lần một trăm lần, này hai vị liên thủ có thể nói vô địch thiên hạ. Vì lẽ đó Chu Vũ chỉ có thể không nói gì hỏi trời xanh, ở Lưu Quyên Nhi khanh khách trong tiếng cười chạy chối chết bò lên trên khinh tạng. Nhìn Chu Vũ con đuôi chạy trốn, Lao Tảo tiến lên cho Chu Hổ một cái thật sâu ôm ấp, sau đó hai bàn tay lớn thật chặt nắm cùng nhau, hơi có chút tỉnh táo nhung nhớ mùi vị. Tam lư tử lão đệ, hai ta một đối một không có ai là nhị cẩu tử đối thủ, thế nhưng hai anh em ta nếu như liên thủ sẽ không người là ta đối thủ, cùng thì lại thắng, phân thì lại bại a. Tào ca ngươi yên tâm, ở đối phó hai ta cùng chung kẻ địch thì huynh đệ vĩnh viễn cùng ngươi xuyên một cái quân cộc. Chu Hổ Thâm Tình nói rằng. Lao Tào Tốt Huyền không có bị câu nói này buồn nôn tử, cùng Lưu Quên Nhi bản giao một phen sau ở mỹ nhân trong tiếng cười cũng là chạy trối chết, truy đuổi Chu Vũ bước chân đi tới. Chu Hổ lắc lắc đầu, Quay về Lưu Quên Nhi khá là lạc tịch điệu nói rằng: "Chị dâu, cao thủ cô quọng, ta tốt cô của nha." Nói xong chắp tay sau lưng tản bộ bước chân một bước ba hoàng địa hướng về khinh tạp đi đến. Lưu Quên Nhi lớn như vậy chưa bao giờ như ngày hôm nay vui vẻ như vậy quá, này đều là người gì a? Thật sự là cười chết người không đền mạng. Vạ lạc ở Thái Bình trấn góc đông bắc lưu ra bạo bởi ở trấn giao, vì lẽ đó tháng ngày trải qua coi như không tệ, gia gia đều là thành gạch lủng gói. Cả ba cái dọc theo đường đi lẫn nhau bận thịu không dừng 20 phút liền đến. Tiến vào thôn sau khi lão Tào lại gọi một cú điện thoại sau đó chỉ Huy Chu Vũ, hai ba phần trùng sau khinh kẹt ở một chỗ đại viện Lạc trước ngừng lại. Chỗ này sân thực sự là quá to lớn, bốn phía dùng tảng đá lũy trở thành một đạo tường vây, bên trong trật tự rõ ràng tọa lạc mấy hàng phòng ốc. Nhìn thấy lão Tào bọn họ xuống xe, đứng ở cửa lớn một người trung niên bước nhanh tiến lên nên tiếp. Tào lão đệ hoan nghênh hoan nghênh à. Ngươi nãy vẫn là lần đầu đến ca ca người này đây, hai vị này chính là ngươi nói tới khách mời chứ? Các ngươi khỏe, chỗ này nuôi trồng tràng là ta, ha ha, ta tên Lưu Học Minh. Các ngươi gọi ta Lưu ca là được rồi." Lưu Học Minh sáng khoái nói rằng, "Lão Lưu, ta ngày hôm nay nhưng là đem Kim Phượng Hoàng cho ngươi đưa tới. Đây là Chu Vũ, đây là Chu Hổ, hai chàng này nhưng là huynh đệ ta, như thế này nếu như coi trọng hạng của ngươi ngươi cũng không thể tệ quá tán nhẫn." Lão Tẩu Hai vị tiểu chú lão đệ các ngươi đem trái tim phóng tới trong bụng, ta là làm lâu giải buồn bán, không bắt nạt khách lạ, lại nói vẫn là ngươi lão tảo huynh đệ, chính là cho ta cái lá gan ta cũng không dám a. Ai nha, ngươi nhìn ta một chút vừa nhìn thấy ba vị lão đệ hướng thu phấn. Còn không mau mau vào nhà nghỉ một lát, mau mời mau mời. Nói xong mang theo Chu Vũ ba người tiến vào sân bên trong phòng làm việc. Chuyện phiếm một lúc, khi làm, Lưu Học sáng tỏ giải Chu Vũ ý đồ sau nụ cười càng hơn vừa nãy. tiếp tục chu vũ cánh tay liền không buông ra. Chu lão đệ vừa nhìn ngươi chính là có đầu óc kinh tế người trẻ tuổi, nếu muốn dưỡng một ít có đặc sắc kinh tế giá trị cao ra cầm người tới chỗ của ta cho dù đúng rồi. Hiện tại là cái gì xã hội? Chỉ có không đi tầm thường lộ mới có thể giàu to, ngươi nói bình thường kê vịt nhà ai không thể dưỡng? Phải nuôi ta liền dưỡng người khác không có. Vừa nhắc tới đặc sắc gia cầm lưu học minh liền rõ ràng địa hưng phấn không thôi, quay về ba người chậm rãi mà nói. Lưu ca ngươi nói tới quá hợp. Không biết nơi nơi này đều có chút cái gì đặc sắc ra cẩm, nếu không ngươi cho chúng ta ca ba giới thiệu một chút. Quên đi, ta vẫn là trực tiếp mang bọn ngươi đến nuôi trồng giữa trường diện xem một chút đi, một bên xem vừa cùng các ngươi giới thiệu, như vậy các ngươi cũng có thể hiểu rõ địa cụ thể chút. Lão Lưu, ngươi nói nhiều lời như vậy chỉ có một câu nói này ta nghe là chính xác nhất. Còn không mau mau đẳng trước dẫn đường. Lưu Học Minh cười khổ một tiếng mau mau mang theo ba người đi ra ngoài. Chu Vũ ba người ngày hôm nay, nhưng là mở rộng tầm mắt, lưu học minh cái này, nuôi trồng chẳng to to nhỏ nhỏ chia thành mười mấy cái nuôi trồng tầng khối, mỗi một cái khu vực đều quét tước đến sạch xanh xanh. Hơn nữa nuôi trồng ra cầm chủng loại đa dạng, trên trời phi trên đất chạy trong nước dù, chỉ cần có thể kêu lên đến tên hầu như ở đây đều có thể thấy. Lưu Học Minh vừa đi vừa vì là ba người giới thiệu. Không lâu lắm mọi người đi tới một chỗ tương tự với golf sân bãi đồng cỏ, trên quả bầu trời ngăn ni lồng võng. Bên trong có mười mấy con chim lớn mang theo lượng lớn chim nhỏ hoặc dương cánh bay lượn hoặc ở trên cỏ truy đuổi nô đùa. Những này giống chim toàn thân hắc vũ mao. Đầu, cảnh thượng bộ lộ ra, chỉ có thưa thất lông chim, cũng có hồng san hô trang bị lụa, hầu dưới còn có nhục thùy, trong lúc có vài con lông đuôi trình hình quạc triển khai, có thể nhìn thấy trước ngực có một bó quả cầu lông. Hơn nữa những này giống chim dài đến đặc biệt cao to, cái kia mười mấy con đại có tới cao hơn 1m. Lão Tảo suạch suạch miệng cảm khái điệu nói rằng, lão Lưu Bình thường nhìn ngươi không nói một lời, không nghĩ tới ngươi biết cái này sao năng lực, thậm chí ngay cả đả điểu đều nuôi a. Hừ, Lưu ca quả nhiên là không đi tầm thường lộ, phải nuôi ta liền dưỡng hắc đả điểu, thực sự là quá phong cách. Ngươi nói cơm nước xong nếu như nắm như thế một con hắc đả điểu nhi đi ra ngoài lưu loan, cái nào không được đỏ mắt địa giơ ngón tay cái lên. Chu Hổ đỏ mắt địa nói rằng, Chu Vũ có thể không thể tin được này hai vị gia, đả điểu chính mình cũng đã gặp qua. chỉ là trước mắt những này giống chim cảm giác trên không giống như là đà điểu, liền hỏi, Lưu đại ca, những này sẽ không thật phải là hắc đà điểu chứ? Ha ha ha, các ngươi thật là giáng nghĩ, ta và các ngươi nói a, đồ chơi này không phải đà điểu, biết gà tây sao? Những này chính là chính tông nước Pháp vẽ tỉ nạp gà tây. Người phương Tây quá lệ dáng sinh đều muốn ăn đồ chơi này, hay cùng chúng ta bên này quá năm giết năm chứ là một cái đạo lý. Gà tây. Đồ chơi này cũng có thể nhân công nuôi trồng. Sao không thể nuôi trồng? Nếu không trước mắt ngươi chính là cái gì? Ta cùng ngươi nói à, này bẻ tỉ nạp gà tây nhưng là đồ chơi hay, nó không chỉ có cấu tạo bằng thịt mềm mại, thanh đạm, hơn nữa ở dinh dưỡng giá trị trên có một lớp 10 một thấp ưu điểm, tức anbu min hàm lượng cao, thấp mỡ, thấp cholesterol. Hơn nữa sinh trưởng tốc độ nhanh, kháng bệnh năng lực mạnh, thể trứng tính rộng, dãi, tính tình ôn thuần, sức sinh sản mạnh, lợi nhuận cao, cấu tạo bằng thịt trội hơn những chủng loại khác gà tây. Gà trống trưởng thành sau có thể đạt tới 10 kg đến 12 kg, gà mái có thể đạt tới 5 kg đến 8 kg. Năm sản gà tây trứng 100 160 viên, mỗi cái trứng chúng hai, 32, hơn nữa độ chơi này sống suất cao, ít nhất đều ở 95% trở lên. Khuyết điểm duy nhất chính là thể trọng ít hơn chút, thế nhưng này chính thích hợp ta người Trung Quốc ẩm thực đặc điểm, then chốt là nó có thể tự nhiên giao phối sinh sôi nảy nở. Điểm này liền quá hiếm có người Vì lẽ đó rất được nuôi trồng hộ cùng người tiêu thụ yêu thích. Nghe nói Âu Mỹ một ít quốc gia đang chuẩn bị dùng gà tây nhập để thay thế dê bò nhục cùng thịt heo sản sản. Hiện nay ta quốc gia gà tây chăn nuôi rất ít, thỏa mãn không được quốc nội nhu cầu thị trường, phần lớn cũng phải dựa vào nhập khẩu đây. Huynh đệ, ngươi ngâm lại xem hàng năm dương lịch năm hoặc là tiết xuân, gia gia trên bàn ăn mang lên một con sưởi ấm kê, một bên từ từ mạo dầu một bên dùng dao nhỏ mảnh ăn, trong lòng đến có bao nhiêu mỹ Ngươi nói ta nếu như đem nải gà tây rượng đứng dậy, quá năm trước sau hướng về trên thị trường một đưa lên, hơi có chút theo đổi người nào còn không đến mua trên một con hai con. Liên quảng cáo từ ta đều cho ngươi muốn được rồi, Kim Tết hết năm không thú lễ, thu lễ chỉ lấy đại hỏa kê. Kháo, kháo, phụt. Chu Vũ ba người mỗi người ở trong lòng nặng nề lại gần một thoáng, ai nói nhóm này kế bình thị không nói một lời. Rõ ràng chính là cái thoại la mà. Lưu lại ca, ngươi nói tới những thứ này đều là thật đến. Này, bẹt cái gì nạp gà tây thật có tốt như vậy?" Chu Vũ hỏi. "Huynh đệ, không có tốt nhất chỉ có càng tốt hơn. Ta nếu là có một câu lời nói dối, ta chính là cái vương bát." Lưu Học Minh còn kém quay về ông trời xin thẻ. "Mẹ kiếp, liên hướng về phía Lưu Xưởng trưởng miệng lưỡi ngày hôm nay nói cái gì cũng đến mua chút gà tây tệ nhi." Chu Vũ trong lòng ác thú vị thầm nghĩ. "Lão Lưu, ta mới vừa mới bắt đầu, ngươi vẫn là lĩnh chúng ta nhìn lại một chút đi, nói không chắc còn có cái gì đồ chơi hay đây." Nếu như bỏ qua há không đáng tiếc. Nga đúng đúng, lại nói ta chỗ này thật là có không ít thứ tốt, các ngươi nếu như ở chỗ này của ta không đụng tới thích hợp, vậy ngươi đi khắp đông bắc này rất đạt bảo đảm cũng chạm không lên. Nói xong lại cực kỳ nhiệt tình mang theo ba người kế tục loan quanh. Chương 338, Lam chim công lục đầu vịt, lục sắc trứng gà chà cô loài chim. Gia Thiên Thánh địa. Ba người đi bộ đến một chỗ trống trải thưa thất bãi của ngoại vi, liền thấy bên trong tán nuôi lượng lớn chim công. Trong đó một ít cánh trên phúc vũ vì là hắc màu đâu, đỉnh đầu, gãy, bộ ngực cùng bụng trình rắn lạn màu xanh lam, vũ hào quang rạng rỡ, người mặc màu xanh biếc, dưới bôi long lánh đồng đỏ sắc ánh sáng lộc lẫy, lông đuôi dài 1m trở lên, chính đang nhàn nhã biểu diễn chính mình xòe đuôi kỳ xảo. Thấy có người tới, cái kia vài con chính đang xòe đuôi chìm công khoe khoang địa càng hăng hái, từng con từng con tận tình thư triển lông đuôi, thực sự là sặc sỡ lóa mắt, đẹp không sao tả xiết. Hít vào một ngụm khí lạnh, Lão Tào khó mà tin nổi hỏi: "Ta nói Lao Lưu, ngươi có thể đừng nói cho ta đồ chơi này cũng có thể dựng a. Đây là cấp quốc gia bảo vệ động vật chứ?" "Thí, ta quốc gia cũng không đồ chơi này, nghe tỉnh thành xưởng nói đồ chơi này đều là từ Đông Nam Á nhập khẩu đến, ở nhân gia bên kia đồ chơi này đạt được nhiều là, rồi cùng ta bên này xẻ nhà gần như." Lão Tào sẹp miệng, mẹ kiếp sau đó ai muốn là ở trước chân nói cái này, Lưu Học Minh trầm mặc ít lời liền miệng rộng quát chết hắn, liền này còn gọi trầm mặc ít lời. Mẹ tiếp cái kia miệng lưới gọn gàng đều sắp đuổi tới mình và Tam Lư tử. Lao Lưu, nay chim công nếu như dưỡng đứng dậy có thể đáng giá không? Lao Tảo, ta chờ ngươi hỏi câu nói này đợi có thể có 2 phút, ta có thể cùng ngươi nói, chim công chính là bách điểu chi vương, loại này chim công gọi là nhục dùng Lam chim công, so với vừa nãy đại hỏa kê còn muốn quý báu. Lam chim công nhục gan bui min hàm lượng cao tới 28% khoảng chừng, trái phải, cao hơn nhiều bình thường giống chim, chính là hoa loại, miết Tôm hùm cùng thạch ban ngư ở nó trước mặt cũng là cái cha, hơn nữa đồ chơi này trên người hàm nhiều loại axit amin, phối so với rất tốt. Chúc chất lượng tốt gan bumin. Chỗ chết người nhất chính là đồ chơi này vitamin hàm lượng tuyệt đối là cây gậy, vitamin A, B, C, D, E, F, G một cái không rơi. Ngươi nói có bao nhiêu dinh dưỡng? Được chứ, ba người hiện tại liền cảm giác mình như là đang nghe thiên thư giống như vậy, chưa từng nghe nói vitamin còn mang như thế hàm Bất quá nghe lão Lưu nói tới thú vị mấy người cũng không đánh gai, mà là rất hứng thú địa kế tục đi xuống nghe. "Ta và các ngươi nói, này nhục dùng làm chim công cấu tạo bằng thịt nhăn nhủi tôi mới, có đặc biệt phong vị, dùng để sao mạnh, sao kia, bảo hằng, hương vị ngọt ngào đậm đặm ngút miệng." Sắc, hương, vị câu giai, là món ăn dân dã bên trong tốt nhất phẩm, ăn trên một cái bao ngươi lão tảo cắt đầu lưỡi cũng không biết. "Mẹ nhà nó, ta chính là lại nhàn rỗi không chuyện gì nhi cũng không có thể cắt đầu lưỡi ngoạn nhi a." Đồ chơi này sao nghiệm chứng a? Vì lẽ đó cái này không tính, ngươi nói tiếp. Nuốt ngụm nước bọt Lưu Học Minh tiếp tục nói, dứt bỏ dùng ăn giá trị, chim công đạm vẫn là quý báo thuốc đông y lam chim công có tư âm thanh nhiệt, bình can tức phong, nhuận kiên tán kết công hiệu. Nó lấy ra vật bổ dưỡng công hiệu viễn cao hơn nhiều quy, xả, kê lấy ra vật, có thể tăng cao thân thể miễn dịch lực, tăng cường đối với bệnh tật sức đề kháng. Có giết tế bảo ung thư đặc biệt công hiệu. Một đời dược vương Lý Thỉ chân biết không? Hắn ở, bản thảo cưng mụ, bên trong từng có ghi chép, chim công lích ác, có thể đại độc, bách độc cập dự động. Kỳ giải độc công hiệu thậm chí vượt quá con tê tê. Nói như thế, lao tàu ngươi nếu như hiện tại có chuyện gì nhi nghĩ không ra ăn thạch tín, ta giết chỉ làm chim công đem bên trong đảm lấy ra cho ngươi nuốt vào, không cần hai mười phút liền tiểu tử bảo đảm sẽ trở nên ngảy nhót tương bừng. Dù là lao tàu hùng hổ không kỵ ra mặt siêu hầu, lúc này cũng sắp bị lưu đại sưởng trưởng lắng khóc. Tốt xấu kẻ này còn biết nơi này không phải địa bàn của mình nhi, hơn nữa hôm nay tới chủ yếu là vì là chú lão đệ người mua cầm đến, vì lẽ đó còn có thể cắn răng nhịn xuống đi. Liên Đỏ mắt lên nói rằng: "Lão Lưu, ta mẹ kiếp liền muốn biết đồ chơi này ra bên ngoài bán có đáng tiền hay không?" Ngươi nói những lời tầng ô rổ hèn tử làm gì? Ngươi yên tâm lão tử chính là thật có nghị không ra ngày đó có thể ăn phân người ta cũng sẽ không ăn thịt tín, vì lẽ đó ngươi những kia chim công đạm vẫn là lưu cho người khác đi. Mau mau đi xuống mỏ làm ra nói. Khà khà lao tào ngươi đừng nóng giận ha, ta chính là đánh ví như. Loại này làm chim công ngoại trừ xem xét giá trị ở ngoài toàn thân đều là báo vật ra chim công đục xuất hiện thị thụ mỗi cân 40 đến 70 nguyên. Số chim công 150 nguyên một con, trứng giống 100 đồng một cái, tuổi tắc ở trường 1 năm 500 nguyên một con, 2 năm 800 nguyên một con, 3 năm linh chim công 1000 1 ngàn đến 1,200 nguyên một con. Mặt khác mỗi chỉ chim công lồng chim trị 380 nguyên, ngươi nói đúng không là rất đăng giá. Chu Vũ lúc này là thật động tâm, không nói giết bán nhục hoặc là thành chỉ ra bên ngoài bán, nhưng liền xem xét đến nói mình giữ dưỡng đồ chơi này thì có kiếm không hồi, xem ra lần này đến chạy chút máu rồi. Sau đó Lưu Học Minh trả lại cho Chu Vũ giới thiệu lục đầu vịt cùng hắc vũ lục sắc gà đẻ cùng với chaco, những thứ này đều là có thể nuôi trồng hoang dã động vật bên trong người tài ba. Lúc đầu vị thoang là một loại di chuyển đồ tính chim di trú, cấu tạo bằng thịt tươi mới, dầu có dinh dưỡng, lực chân bắp thịt phong phú, thứ thịt tế Mùi thơm ngát non mềm, giá hương vị đùng, đặc biệt không có nhà vịt như vậy làm người không vui tính tao vị, là nam nữ già trẻ xuân hạ thu đông đều nghi bởi bổ truyền thống bổ dưỡng hàng cao cấp. Hơn nữa lục đầu vị hoang vẫn là một loại thích dưỡng tính mạnh, thực tính rộng rãi, ngoại thổ tự, dễ dàng chăn nuôi đặc cầm. Ở hai lòng dinh dưỡng cùng chăn nuôi quản lý dưới, sinh trưởng tốc độ nhanh, tự liêu thủ lão cao. Ma hắc vũ lục sắc gà đẻ là một cái trong ngoại nước hiếm thấy đặc dị tính di truyền gen quần, nên kê đang chọn dục thì Chú ý hình thể bên ngoài toàn hắc, vỏ trứng lục cùng sạn trứng lượng tam đại tính trạng chỉ tiêu điều kiện tiên quyết trọng điểm đồ xuất trứng gà phẩm chất tuyệt đỉnh dù. Hiện nay đã bị quốc gia bộ nông nghiệp liệt vào toàn quốc loại chất tài nguyên bảo vệ hạng mục, nước phụ thuộc ra trọng điểm bảo vệ giống. Lúc sắc trứng gà sắc ngoài là màu xanh biếc, chỉ do thiên nhiên di truyền, lòng trắng trứng xên xệ, lòng đỏ trứng trình kết màu vàng, trứng vị thuần hương, không mùi tanh, dinh dưỡng toàn diện cần đối. Bởi trứng gà ở gà mái trong cơ thể hình thành thời gian khá dài, các loại axit amin, đặc biệt là lại an toàn, có an toàn, thiên đông an toàn hàm lượng đặc biệt cao. Thường thường dùng ngăn lục sắc chứng gà có thể tăng cường miễn dịch công năng, nhũ dần mạch máu, mà khác, nó còn có thể tăng cường nhi đồng trí lực, đối với anh trẻ nhỏ phát dục bất lương, nhi đồng bệnh cái nan có liệu hiệu, tăng cao phụ nữ có thai cùng bệnh nhân dinh dưỡng, đối với nhi đồng khuyết tử tổng hợp chứng gây nên bệnh cái nan, miễn dịch lực thấp, không dài vóc dáng cùng với bên trong lão niên tâm huyết quản bệnh tật, kháng giả yếu các loại, chờ có hiệu quả rõ ràng, bị dinh dưỡng học giả ca tụng là thần trứng, là vô cùng tốt dinh dưỡng bổ dưỡng thực phẩm. Cho tới Trá Câu Nguyên làm một loại giá điểu, nước ta nhân công nuôi trồng giống là nước Mỹ Chaco. Nó tập lục dụng, xem xét, dược dụng giá trị cùng kiêm. Cấu tạo bằng thịt mềm mại, mùi vị ngon vừa miệng, hàm thân thể cần thiết nhiều loại axit amin. Albumin hàm lượng cao, mỡ hàm lượng thấp, đặc biệt là dưỡng cái khác giống chim trong cơ thể không có như hoàn toàn, như hoàn toàn hữu ích với nhi đồng chí lực phát dục. Trá cô chứng là một loại dinh dưỡng giá trị hơi cao tư bổ phẩm, lòng trắng trứng hậu trụ, trứng bên trong lòng trắng trứng, axit amin, trứng mỡ phọt phổ lòng đỏ trứng tố. Bởi cấu tạo bằng thịt mềm mại, mùi vị ngon, dinh dưỡng phong phú mà trở thành các đời cung đình đồ ăn chủng chân phẩm, thường có món ăn dân dã chí quan, tái phi long lợi ca tụng. Lưu học minh nước bọt bay ngang, rất phiền phức về phía Chu Vũ ba người ra sức điệu giới thiệu, ba người nghe chính là như mê như say. phận không thể vội vàng đem những này cầm điệu trảo một đám lập tức liền trở về núi lui. Thế nhưng đỏ mắt quy đỏ mắt, Chu Vũ còn không mất bình tĩnh, liền mở miệng hỏi, "Lưu đại ca, nếu những này cầm điệu kinh tế giá trị như thế cao, cái kia trên thị trường sớm nên xuất hiện a, ta sao sẽ không nhìn thấy qua đây?" "Lão đệ, ngươi lời này xem như là hỏi điểm quan trọng, giật lên, đầu một cái nguyên nhân là những này thứ tốt cũng là những năm gần đây nhất mới dẫn vào, còn chưa bắt đầu quy mô lớn chán vui." Này cái nguyên nhân thứ hai mà chính là chúng nó dù sao cao quý chút, vì lẽ đó có chút không tốt lắm dưỡng, tối thiểu ngươi đến có ngọn núi lớn chứ. Ngươi đừng xem ta là nuôi dưỡng ở lều bên trong, thế nhưng ta đây là Lô ích, hơn nữa chủ yếu công chính là ấp này cùng nơi, muốn không chỉ bằng ta này vài mâu chính là không nuôi nổi đến. Bất quá huynh đệ nếu như ngươi chân tâm muốn giàu to sẽ không ngại thử xem, đến thời điểm ta cũng đi bao ngọn núi lớn, ta lại cho ngươi cố gắng nói một chút chăm nuôi ở trong phải chú ý sự hạ. Đến thời điểm bảo quản ngươi giàu to. Ba người lúc này là nghe rõ ràng, cảm tình đồ chơi này còn không phải người bình thường có thể dưỡng. Bất quá những điều kiện này đối với Chu Vũ tới nói vẫn đúng là không tính cái gì, đúng là có thể thử dưỡng dưỡng xem. Kỳ thực Lưu Học Minh nói như vậy Chu Vũ ngược lại yên tâm không ít, điều này cũng chứng minh lão Lưu lời nói mới rồi không có bao nhiêu lượng nước. Liên hướng Lao Tảo cùng Chu Hổ lén lén liếc mắt ra hiệu, ám chỉ hai người bọn họ có thể bắt đầu tự do phát huy. Lưu Học Minh giảm hướng về ông trời sinh thể, ngày hôm nay tuyệt đối là chính mình từ sinh ra tới nay vượt qua tối tăm nhất một ngày. Hắn sao mình coi như là dạ làm heo ăn thịt hổ bên trong điện phạo, không nghĩ tới lão tảo cùng cái kia chỉ nói câu nào tiểu tử càng là đạo này bên trong cao thủ, giết giá khởi điểm nhi đến được kêu là một cái có thể nói a, một con ánh sáng bắn ra bốn phía cực phẩm làm chim công vẫn cứ bị hai người bọn họ rằng đã tới chưa một con gà nhãi con đăng giá, này còn có để cho người sống hay không? Mà kinh khủng nhất chính là khi, làm cái kia làm chủ chu lão đệ gia nhập vào sau càng làm cho chính mình cảm giác được những này làm chim công cùng cực phẩm cầm điều nếu như không tặng không cho hắn một ít chính mình chính là tội nhân, hơn nữa tội ác tày trời. Khi lão Lưu cảm thấy chính mình choáng váng nhanh muốn té xỉu thời điểm, mau mau la lớn, dừng lại dừng lại, các ngươi hiện tại không cần nói chuyện, ca ca ta đều muốn hôn mê. Được rồi ta xem như là thấy rõ, cảm tình các ngươi ba người ngày hôm nay đây là tổ đoàn lừa phỉnh ta tới là không? Mẹ tiếp các ngươi nói một chút một con đại chim công các ngươi sao liền không ngại ngủng cho ta 10 đồng tiền. Chính là hai trăm một con ta cũng thưởng tiền a. Được rồi các ngươi ca ba đều là gia gia, ta không trêu chọc nữa, các ngươi coi như là cứng cỏi thiện, mau chóng rời đi đi, ca ca ta còn muốn sống thêm 2 năm đây. Dựa vào lão lưu, buôn bán không xả thân nữa ở, ngươi sao còn nhẹn lên người cơ chứ? Ngươi nếu như hiềm 10 đồng tiền một con thiếu ngươi có thể hướng về càng thêm mà. Lão Tào lật lên mắt to bị nói rằng, tao gia ra tên ngươi một tiếng ra ra hay không? Ngươi cảm thấy lấy 10 đồng tiền ăn ngồi nhai liền các ngươi ba vị chủ nhân ta ở trước khi trời tối có thể đem giá tiền kéo đến 20 sao? Vì lẽ đó ta vẫn là tỉnh chút khí lực, đều là mụ cha đẻ mẫu dưỡng quái không dễ dàng. Lão Lưu nước mắt hàm vẻ mặt lòng chua xót điệu nói rằng, Chu Vũ không nghĩ tới ba người dừng lại, một trận cuồng khảm lại muốn đem người ra cho cả khóc, nhẫn nhịn cười nói, "Lưu ca, chúng ta ca ba chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, cái kia cái gì ta vẫn rất có thành ý." Như vậy đi, ngươi ở vừa nãy giá cả trên lại cho ta tỉnh tỉnh, nếu như gần như ta liền mỗi gia cầm giống loại mua 100 con, nếu như dưỡng cho tốt ta còn từ ngươi nơi này nhập hàng, ngươi xem kiểu gì? Chương 339, lại tới giá kê lĩnh. Gia Thiên Thánh Địa. Nghe xong Chu Vũ lão lưu suýt chút nữa cảm động khóc lên, nắm lấy Chu Vũ tay có thể sức lực địa diêu, trong miệng nói rằng, ai u minh đệ, ta cuối cùng cũng coi như là nghe được một câu ấm lòng tổ. Hành, vậy ta liền lại tung điểm huyết. Thành niên mua chỉ cho ngươi hàng 210 đồng tiền, tiểu thể nhi mua chỉ cho ngươi hàng 10 đồng tiền, ngươi thấy được không? Thật tốt, vẫn là Luka sảng khoái, liền như thế định. Bất quá tiền đề là buổi trưa hôm nay ngươi đến cho chúng ta làm một bàn món ăn dân dã nhi nếm thử, nếu như thật giống ngươi nói mùi vị tốt như vậy, các loại, chờ, ăn xong hai ta liền đi ngân hàng chuyển khoản, một tay giao tiền một tay giao hóa, ngươi thấy được không? Hay à, chính là ngươi không nói lớn như vậy buôn bán ta buổi trưa cũng đến mời các ngươi cố gắng nếm thử. kỳ thực ta còn nước gì các ngươi nếm thử đây, nói không chắc thưởng xong sau các ngươi còn có thể nhiều mua chút đây. Sự thực chứng minh lão Lưu người này mặc dù là cái thoại lao, thế nhưng dạng không hề có một chút nào lượng nước. Nay vài loại giống chim muỗi vị được kêu là một cái tốt, Chu Hổ cùng Lao Tào hai người hầu như liền đem một con đại hỏa kê cho phân đã ăn. Còn cái khác vài loại món ăn dân dã tuy rằng làm một bàn lớn thế nhưng một chút cũng không còn lại, lão Lưu chỉ theo hướng một chút thang. cũng còn tốt đám gia hỏa này, sau khi ăn xong lại nhiều mua 50 con gà tây cùng 50 con lam chim công, nếu không lão Lưu còn không đến cấp tử. Cơm nước xong chu Vũ cùng lão Lưu đến phụ cận ngân hàng xoay chuyển trứng. Lần này chu Vũ tổng cộng mua 600 con cầm điểu, phần lớn vẫn là chim non, chỉ có một một số ít là thành niên, tổng giá trị là 34,0000 nguyên. Bởi số lượng quá to lớn chu Vũ khinh tạm cũng không chứa nổi, đơn giản lão Lưu đưa Phật đưa đến Tây Thiên, lại cho hắn thuê lượng xe tải. Lúc này mới một lần đem những này cầm điệu lôi trở lại. Đi ngang qua trong thôn thời điểm, Chu Vũ lái xe đến cửa nhà quay một vòng. Để cha cùng tam thúc cùng nơi đến trên núi giúp đỡ dỡ hàng, Chu Định Quốc ca lưỡng tất nhiên là cười ha hả theo lên xe. Bởi những này cầm điệu đều là trang ở trong lồng. Vì lẽ đó đến tiên dục loan tá xong xe hậu Chu Vũ ca lưỡng trước tiên chạy đến trên núi con bốn cái đại ba lô hạ xuống, sau đó ông chau bốn cái đem lồng sắt phóng tới đại ba lô bên trong hướng về trên núi bối. Bởi ít người Bốn người mệt đến là mồ hôi đầm đìa, mãi đến tận Thiên nhanh đen mới đem những này cầm điều đều bối đến chiến núi. Bối xong sau bốn người ngồi ở sân trước dưới cây lớn ăn chu Vũ vừa nãy trích đến quả đào, nước bọt này sinh hương vị ngọt ngào cực kỳ. Bất quá hai vị trưởng đối cũng sẽ không lưu ý những này, Chu Định bang chỉ vào trước mặt lượng lớn cầm điều hỏi Chu Vũ nói: "Nhị cậu tử, ngươi mua những đồ chơi này đều là cái gì?" Ngoại trừ chim công ta và cha ngươi nhận thức ở ngoài cái khác không có một loại là nhận thức. Lại nói chim công dưỡng đứng dậy có cái gì dùng? Đồ chơi kia không hay dùng đến nhìn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ở trên núi cả một cái vườn thú? Ta nói các ngươi ca lưỡng không phải để người ta cho lắc lư chứ? Tam thúc, có hổ tự ở đây. Ngươi cảm thấy phía trên thế giới này còn có ai có thể đem hai anh em chúng ta cùng nơi cho lắc lư sao? Ta cùng ngươi nói a. Khi Chu Vũ đem những này giống chim giá trị nói xong, Chu Định Bang cùng Chu Định Quốc kinh ngạc không ngậm miệng vào nỗi nữa. Cái nào thành muốn những thứ này, loài chim cũng có thể rất nhiều lượng nhân công nuôi trồng, hơn nữa kinh tế giá trị hội cao như vậy. Mẹ tiếp này một con lỗ nhỏ tức liền có thể mua hai con chư nhãi con đây, sau đó có thể chiếm được giúp đỡ Hải Tử cố gắng nuôi những này kim mụ nhỏ. Chu Định Quốc ca lưỡng trong lòng thầm nghĩ. Vốn là hai vị cha còn muốn buổi tối không đi trở về muốn lại vi mấy cái hàng rào đem những này cầm điều quyển đứng dậy lại nói, thế nhưng bị Chu Vũ cho từ chối, ngược lại ngày mai sẽ bắt đầu sửa đường. con phải mời một ít các hương thân quá đến giúp đỡ, đơn giản liền giữ lại ngày mai làm được rồi. Chu Định Quốc ca lưỡng ngâm lại cũng là, cũng sẽ không kiên trì nữa, cuối cùng cùng với Chu Hổ cùng nơi Hạ Sơn đi tới. Sau khi ăn cơm tối xong Chu Vũ sợ sệt những này quý trọng giống chim thả ở bên ngoài gặp nguy hiểm, liền một mạch điệu tất cả đều cho cho tới trong không gian, dùng mấy cái phá chén trang một chút bắp diện cùng băng hồng cảnh thiên. Dùng không gian thủy hòa hảo sau cho ăn cho chúng nó. Sau đó liền để chúng nó ở trong lồng tận tình hô hấp khẩu trong không gian thanh tân nồng nặc không khí. Khả năng là lần trước biến hóa lượng quá lớn trong không gian năng lượng đã tiêu hao gần đủ rồi, lần này lại tới trong không gian Chu Vũ phát hiện không có gì biến hóa. Bất quá trong không gian như trước là non xanh nước biếc, xanh tươi một mảnh. Chỉ là Chu Vũ cảm giác ngày hôm nay phong hơi lớn, thanh phong phất mùi chín trần nước lạnh trên cảng cũng nổi lên vi làn, làm cho người ta một loại linh động cùng sinh cơ bừng bừng cảm giác. Hiện tại không gian nhưng là so với vừa mới bắt đầu một mảnh vắng lặng muốn sinh động địa nhiều, ong bướm mua lên. Canh chậm chợn, hơn nữa cái kia hơi nhữu mặt nước. Mừng rỡ kêu to cầm điểu, đã cùng thế giới bên ngoài cách biệt không có mấy. Chu Vũ hiện tại quan tâm nhất chính là long lý cùng những kia đại hường hà, liền nhanh đi vài bước đến cá lớn bên cạnh ao. Lúc trước hai cái cá lớn trong ao long lý miêu số lượng tuy rằng không ít, thế nhưng so với trước đây hầu như cái gì biến hóa. Là người mừng rỡ chính là hai ngày trước mới mở ra hai cái ao bên trong vào lúc này đã là đỏ hồng hồng một mảnh, một ao long lý miêu, một ao đại hồng hà miêu, nhìn ra Chu Vũ là mở cửa trong đồn. Cái kia một ao long lý miêu Chu Vũ dự định qua mấy ngày liền phóng tới tiên dục loan bên trong, còn những kia đại hồng hà miêu thì lại dự định phóng tới trên đỉnh ngọn núi phía đông hồ nước tự bên trong. Mấy ngày nay tình hình hạ phía tây vùng nước này, phía đông cái kia một đám lớn còn không nhúc nhích đây. Hơn nữa đối với phía Đông Thủy vực Chu Vũ còn dự định dưỡng một bộ phận tế lân ngư, lấy đa nguyên hóa nuôi trồng phương thức, cũng không thể liền đan dưỡng long lý chứ. Nghĩ tới tế lân ngư Chu Vũ mau mau vỗ đầu mình một cái, ông trời, tế lân ngư còn ở dã kê linh bên kia nuôi đây, từ khi nhận Thổ vượng Hoàng Sơn sau khi bên kia chính mình chỉ đi quá một lần, lại nói vượng Hoàng Sơn bên này lòng lý thời gian dài không cho ăn đều có chết đói, cái kia dã kê linh bên kia còn có thể có tốt. Nghĩ đến đây Chu Vũ là hối hận không ngớt. Nhân gia Lý Sưởng trưởng cũng đã có nói, tế lân cá bột nhưng là nhiều như vậy, hơn nữa bởi nuôi trồng đứng dậy khó khăn hơn giống chàng bên kia đã không nghiên cứu loại cá này, nói cách khác nếu như mình ở Dã Kê Linh, cái kia một đường tử tế lân ngư đều chết đói sau đó cũng đừng muốn lại dưỡng loại cá này. Tuy rằng nóng ruột thế, nhưng lúc này đều hết tiền, chính là đi đến Dã Kê Linh cũng ngốn phí, không có cách nào Chu Vũ chỉ có thể nhịn, dự định sáng sớm ngày mai trời vừa sáng liền cứ đại lư qua xem một chút. Từ khi lần trước không gian xuất hiện biến hóa lớn sau khi, cái kia thần kỳ một khối nhỏ thổ địa lúc này đã mở rộng đến có thể có 2 mẫu nhiều địa, thế nhưng bởi Chu Vũ mấy ngày nay bận rộn cũng không lo lắng trồng thu hoạch, nguyên bản nhân xâm vào lúc này đã mọc ra 6 cái lá cây, Chu Vũ đào móc ra vừa nhìn, ta đi, dĩ nhiên so với lần trước càng lớn hơn không ít. Đồ chơi này tuy tốt thế nhưng hiện tại cho Chu Vũ cái lá gan cũng không dám lấy ra đi bán. Vì lẽ đó chỉ có thể cắt miếng pha rượu cho người nhà cùng bằng lưu thân thích cải thiện cải thiện thân thể. Chu Vũ đem người tham đào móc ra sau trực tiếp chất đống ở trong không gian. Sau đó lại loại một đám lớn nho dại cùng đại dưa hấu, hai thứ đồ này hiện tại có thể cần phải. Nho dại kế tục dùng để chế riêng cho rượu nho, còn đại dưa hấu nhưng là bởi vì bên ngoài vườn trái cây bên trong trồng dưa hấu vào lúc này đã mọc ra trái cây, phòng trường lại có thêm cái hơn 1 tháng liền có thể thành thục. Đến thời điểm đêm những này dưa hấu hôn cùng nhau cũng có thể cho người nhà bằng hữu giải đỡ thèm. Đi tới tân mở ra đến cất rượu sân bãi, một loạt bài tượng vại nước chu vi tản ra nhàn nhạt hướng hữu, Chu Vũ tính toán một chút, này một nhóm rượu nho hai ngày nay hẳn là đến lúc rồi, thực sự là chờ mong a. Ngược lại lần này nhướng nhiều lắm. Sau đó mỗi ngày buổi tối không có chuyện gì thời điểm ngay khi hồ nước một bên thả trên một tấm tiểu bàn ăn, lại làm một bản như nước trong veo không gian trái cây. Đến thời điểm ăn hương vị ngọt ngào ngon miệng trái cây, uống thuần hương rượu nho, thưởng thức hồ sen bóng đêm, lắng nghe cao sơn lưu thủy, cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn nhiều lắm í. Nếu như Thanh Thanh cũng ở trước mặt cùng mình cầm sắt cùng reo vang, chính là cho cái thần tiên cũng không đổi a. Mị Mị địa say mê một trận. Tối hậu Chu Vũ thừa dịp cảm xúc mãnh liệt sức lực, lang là đi tới phía đông vườn trái cây phụ cận trong rừng cây đem 500 vũng rượu nho lấy ra ngoài. Chỗ rượu này lập tức liền có thể uống. Sau này mình cũng không thể lao từ trong không gian nắm uống rượu, như vậy rất bất an toàn. Nếu như trên núi không ai cũng còn tốt, nhưng là mấy ngày nay thậm chí sau đó phòng trừng chính mình một người thời điểm liền thiếu, vì lẽ đó lo trước khỏi hỏa mới có thể miễn trừ tất cả bất lương hậu quả. Dùng tỡ là tiệp bố đem rượu nho đắp kín. Nhân hậu trù vũ lại cắt một chút cỏ xanh thả ở phía trên, nơi này bình thường không ai lại đây. Húng chi còn có tiểu thanh ở đây bảo vệ đây, bình thường động vật nhỏ chính là muốn hỏa hỏa cũng không dám lại đây. Chu Vũ biết Tiểu Thanh vào lúc này nhất định ở chung quanh đây, liền nhỏ giọng địa hô hai lần. Khoan hay nói thật liền đem Tiểu Thanh cho gọi tới. Khả năng là vừa ăn xong bữa ăn khuya, cứ máng bụng còn bất ngờ nổi lên cùng nơi. Tiên to sắc nhìn thấy Chu Vũ tới, thử thử địa phun ra lưới đi khắp đến hắn trước mặt, khổng lồ đầu chăn dùng sức ni địa chùy Chu Vũ ống quần cắt kiểu. Chu Vũ ngồi xổm người xuống vô vô Tiểu Thanh đầu, sau đó từ trong không gian làm ra một ít pha loãng tốt không gian dịch cho cái này tên to sắc cuốn vào. Uống xong không gian dịch tiểu thành càng là quấn quýt lấy Chu Vũ không tha, không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là cùng nó đợi một lúc. Mãi đến tận bóng đêm dần thâm, nước xương sơ ngưng thị mới quay người trở lại trong nhà gỗ nằm xuống. Ngay thứ hai vừa rạng sáng trời mới vừa tờ mờ sáng Chu Vũ liền đứng dậy, đem tối ngày hôm qua cơm thừa đồ ăn thừa nóng một thoáng đem hoa hoa toàn ra cho ăn no sau, Chu Vũ cùng khoát nha thỏ một cái cối đại lư một cái cối đại hồng liền hướng ra khe linh xuất phát. Ánh bình minh rã kê linh bao phủ ở một mảnh xương mù bên trong, từ trên đỉnh ngọn núi đến nam pha dưới bãi sông trên đất ngùi hoa nước núi, muôn hồng nhìn địa. Vô Biên Hoa Hải tranh tương nở rộ, chính đang tham lam đến duẫn hấp gió sương. Thần Phong đưa sảng khoái, thổi đến mức cái kia Vô Biên Hoa Hải thái bà giập giận, dâng trào không thôi. Trong giây lát đó, một vòng mặt trời đỏ từ đông phương phía chân trời râng trào ra. Hoa hồng hào quang chiếu rọi ở Vô Biên Hoa Hải, phảng phất cho mảnh này hoa thế giới phủ thêm một tầng thánh khiết y phục rực rỡ. Tôn lên hào quang rất đẹp, đông hoa càng kiêu. Đừng nói Chu Vũ đã say mê ở này, mê người sáng sớm bên trong, chính là cưỡi ở đại hồng trên người khoát nha thỏ lúc này, một đôi thỏ mắt cũng biến thành mê ly đứng dậy. Thưởng thức một lúc, Chu Vũ cưỡi đại lư đi tới hai cái hồng thủy đằng trước. Đầy đủ đi vòng hai vòng Chu Vũ cũng không thấy có tử ngư phiêu tới, lúc này Chu Vũ tâm có thể xem thả đở dưới. Bởi lúc này trên núi còn có mỏng manh thần vụ, vì lẽ đó trong nước đến cùng có hay không ngư ở bên bờ căn bản là thấy không rõ lắm. Nhảy xuống lờ bối, Chu Vũ đem ba lô cởi xuống tới bắt ra bên trong mắt nhỏ vổng, sau đó đem chính mình thoát đến tinh quang cầm vong hướng về hồ nước bên trong đi đến. Tuy nói là giữa hè, thế nhưng sáng sớm nước giao vẫn là lạnh lẽo đến xương, Chu Vũ run lẩy bẩy run rẩy gắn một vổng. Ông trời phù hộ, một vòng xuống sau khi dĩ nhiên mò tới mười mấy điều đỏ tươi diễm lệ long lý cùng một ít tôm tép nhỏ bé. Chu Vũ vào lúc này cũng cảm rất lạnh, thu hồi vong sau đi mấy bước lại gắn một vổng. Lần này cùng trên một vòng thu hoạch dĩ nhiên cũng xịch không nhiều. Nhìn dáng dấp long lý cái này, đường tử là không vấn đề gì. Chu Vũ lại tới đến bên cạnh nuôi trồng tế lân ngư hồ nước cũng là ở không giống địa phương gần mấy vòng, không nghĩ tới cũng mò tới không ít tế lân ngư cùng một ít tôm tép nhỏ bé. Những này tế lân ngư là Chu Vũ mới bắt đầu nuôi trồng, trải qua lúc đầu không gian thủy cùng không gian dịch tác dụng, hiện tại thì đã dài đến dài hơn 10 cm. Từng cái từng cái long tinh hồ đột nhiên, không chút nào dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Đây là chuyện ra sao nhỉ đây? Vì sao dã kê lĩnh bên này cá bột không những không chết đói trái lại còn sống được có tư có vị đây? Chu Vũ còn thật là có chút không rõ. Bất quá nghĩ đến vừa nãy những kia cùng tế lân ngư đồng thời vớt tới tôm tép nhỏ bé Chu Vũ liền nghĩ rõ ràng, năm đó đại bưu ca ở đây dưỡng vương bắt thời điểm thả không ít cá bột, tuy nói mình cùng hồ tử đem hai người này hồ nước bên trong dùng vổng lớn càn quét mấy lần, thế nhưng những kia tôm tép nhỏ bé vẫn là ở lại chỗ này. lại nói có nhiều như vậy tôm tép nhỏ bé cùng dòng cá buột có thể bị đói mới lạ lạ đây. Tuy rằng bên này tế lân ngư dài đến cũng không tồi, thế nhưng Chu Vũ vẫn là ở không trong nhà lại đào hai cái lớn một chút ao, sau đó bắt đầu ở hồ nước bên trong tiếp tục giăng lưới vớt tế lân ngư, đem mổ tới tế lân ngư toàn bộ cất vào không gian đạo sòng hai cái trong ao. Liên như vậy Chu Vũ là một vòng tiếp theo một vòng, mãi đến tận hào quang vận đạo Trên núi Dương Mù rải tiêu tan hậu Chu Vũ mới cỡi đại lư mang theo khoát nha thọ cùng đại hồng trở về Phượng Hoàng Sơn. Chương 340: Sửa đường tại cây tử đằng gia thiên thánh địa. Lại nói Chu Vũ cỡi đại lư trở lại Phượng Hoàng phía sau núi sắc trời đã sáng choang, liền mau mau lấy chút rau dại quả dại đút cho quyển bên trong động vật hậu Chu Vũ liền xuống núi đi tới. Ngày hôm nay nhưng là sửa đường đại thắng ngày, như thế này còn phải đến cửa thôn nên tiếp lưu kiện cùng thi công đội đây. về đến nhà đi sau xuất hiện cha cùng Tam thúc đã sớm tìm kỹ người ở cửa lớn chờ. Những này thúc thúc đại gia trong tay đều cầm ra hỏa sự tình, phía sau ba lô bên trong đầy cây tử đằng, nhìn thấy Chu Vũ trở về đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. "Ba, Tam thúc, các ngươi đây là muốn làm gì?" Chu Vũ chỉ vào mọi người sau lưng cây tử đằng nói rằng, "Ngươi nói làm gì? Nay không ngày hôm nay có ngươi những này thúc thúc đại gia hỗ trợ, hơn nữa trên núi Ly Bà cũng vì đứng dậy." Ta muốn thẳng thắn cùng nơi đem cây tử đẳng gieo vào đã được, đỡ phải sau đó lại khó khăn. Hả? Như vậy cũng tốt, vậy thì cảm ơn mọi người rồi." Chu Vũ Cao hứng nói rằng. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Chu Định Quốc ca lưỡng liền mang theo các hương thân đi trước một bước, bởi vì Chu Vũ trước đó vài ngày đã sớm đem sửa đường vị trí cụ thể nói cho hai người, vào lúc này đến sớm đi đem ngăn lại nói cây tối chém đứt, bởi vì Phượng Hoàng Sơn hiện tại vẫn không có điện. Vì lẽ đó đốn tuổi chỉ có thể dựa vào nhân công dùng trưởng cứ cứ đi, hai người một tổ, phân biệt tiếp tục cứ hai con, hai người luân phiên dùng sức ngươi tới ta đi tốc độ kỳ thực cũng không chậm. Trở Chu Vũ đem cha, Tam thúc cùng với mười mấy cái đến giúp đỡ các hương thân kéo đến tiên dục loan lại trở lại sau, ở cửa thôn bảo vệ Chu hổ điện thoại tới, nói là lưu kiện thi công đội đã đến, liền Chu Vũ không ngừng không nghỉ điều lái xe đến cửa thôn cầu đá. Thi công đội là lưu kiện tự mình dẫn đội, hoạt quật cơ toa xe xe tới vài lượng. Trong đó mấy chiếc toa xe trên xe đã chứa đầy cục đá. Đem Lưu Kiện cùng thi công đội mang vào trong thôn sau, Chu Vũ ở trong thôn cùng tiên dục loan trong lúc đó thôn đạo một bên tìm cái rộng rãi rừng cây để Lưu Kiện ở đây dựng trại đóng quân. Bên cạnh các công nhân ở lắp đặt giản dị phòng cùng nồi và bếp. Chu Vũ cùng Lưu Kiện an vị ở dưới cây lớn lại xác nhận một phen thi công em út, sắp nhận xong sau, Chu Vũ nắm Lưu Kiện tay nhiệt tình nói rằng: "Lưu đại ca, sửa đường chuyện này liền xin nhờ ngươi." Thi công chậm một chút không hề Thế nhưng chất lượng trên phải phiền phức ngươi đem tốt đóng. Lưu kiện phong khoáng địa một cười nói, huynh đệ, đối với ngươi lưu ca ngươi thả một trăm tâm tính thiệt lương, ta tuyệt đối là lấy đức hạnh cùng chất lượng phục ngươi. Ngươi liền nhìn được rồi. Bất quá huynh đệ à, ta nhìn ngươi này sạp hàng phô đến cũng không nhỏ, nếu như lần này công trình hoàn công sau ngươi cảm thấy chất lượng cũng không tệ lắm, vậy ngươi sau đó có cái gì hoặc không thể được đã quên ngươi lưu ca, hành không? Chú vũ gật gù, lưu kiện không hổ là làm lính xuất thân. Đầy người lộ ra một cỗ phang khoáng sức lực. Chính mình cũng rất thưởng thức người này, liền rất chân thành địa nói rằng, không thành vấn đề, ta muốn lấy sau nhất định còn có thể phiền phức Lưu ca. Lưu kiện mừng rỡ vỗ vỗ Chu Vũ bả vai, sau đó liền chỉ huy các công nhân vội này vội cái kia, tranh thủ buổi chiều liền bắt đầu thi công. Chuyên nghiệp việc giao cho người chuyên nghiệp đi làm, Chu Vũ mới sẽ không đi mù chỉ huy. Liên cùng Chu hộ đồng thời trở lại trên đỉnh ngọn núi. Vừa giữa trưa Chu Vũ Ca lưỡng cùng các hương thân dùng bản tay lớn cứ lăng là cứ ngã mười mấy quả đại tùng bách, còn dễ cây tử đám người này không núc ních, giữ lại thi công đội đến đào móc, ngược lại bọn họ có chuyên nghiệp máy móc. Đào đứng dậy cũng không khó khăn. Đem ngăn lại nói đại thụ cứ đi sau, những người này đem đại thụ kéo dài tới trên núi thế chặt cây. Sau đó phóng tới trên đất chống với nắng. Hết bận những này sau Chu Định Quốc mang theo mọi người bắt đầu vây quanh hàng rào trồng cây tử đằng, cuối cùng Chu Vũ càng làm bụi gai thụ hạt giống lấy ra. để mọi người giúp đỡ loại đến cây tử đang ở ngoài duyên. Không nói mọi người đang bận tử, Chu Vũ vào lúc này cũng không nhàn rỗi, Chu Định Bang hiểm phiền phức buổi trưa liền không dự định hạ sơn, muốn ở trên núi đối phó một cái, các hương thân cùng theo lên tán thành. Liên Chu Vũ mang theo Chu Hồ Hoa bẻ đến hồng thủy đường bên trong gán mấy vòng lấy ba cái nặng 6, 7 cân cá chấm cỏ. Chu Hồ hứng thú quá độ, nói là ngày hôm nay muốn bộc lộ tài năng làm thiêu cá chấm cỏ chú kỹ. liền nhấc theo ba cái cá lớn đến bên dòng suối nhỏ dọn dẹp ngư đi tới. Chu Vũ trở lại nhà bếp, trước tiên muỗng một đại hoa cơm thẻ, sau đó hái được chút rau xanh rửa sạch sẽ dự định buổi trưa sao ăn, nhìn xuất hiện đang nấu cơm còn có chút sớm, liền Chu Vũ lại đi ra cửa viện. Khi Chu Vũ đến đi ra bên ngoài thì nhìn thấy cha, tam thúc cùng với các hương thân đã tư công, vào lúc này đang ngồi ở hồ nước bên cạnh một gốc cây đại cây bạch quả thụ dưới tán gâu, liền cũng tụ họp tới. Nhìn thấy Chu Vũ tới, Chu Định Bang cùng bang này thúc thúc đại gia đều không nói lời nào, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn, đem Chu Vũ nhìn ra truyền hình trực tiếp Mao, không nhịn được hỏi, "Ta nói các vị, có các ngươi nhìn như vậy người sao? Không mang theo như vậy a, có chuyện nói sự tình." Chu Định Quân không nhịn được nghi vấn trong lòng vội vàng hỏi, "Nhị cậu tử, này không chúng ta vừa nãy loại một vòng cây từ đảng, người ba nhất định phải mọi người nghỉ ngơi một lúc, liền chúng ta đám người này liền đi tới nơi này, thuận tiện cũng muốn nhìn ngươi một chút ngư dưỡng đến tiểu gì?" Khà khà, ai biết chúng ta tới đây bên trong vừa nhìn lập tức liền bị giật mình, ngươi nói một chút này, mấy cái hồ nước bên trong hoa sen là sao chưởng? Ai đi a, ngươi thúc ta lớn như vậy cũng chưa từng thấy lớn như vậy cái hoa sen a. Cái này cũng chưa tính, lúc đó chúng ta ở hồ nước một bên còn nhìn thấy mấy cái đỏ ao ngư, mỗi người đều không khác mấy có 20 cm. Ta nói ngươi con cá này nuôi cũng là mấy tháng chứ? Đồ chơi này sao hội trưởng đến nhanh như vậy? Cùng dưỡng chứ tốc độ cũng không kém là bao nhiêu. Biết đến ngươi đây là ở nuôi cá, không biết còn tưởng rằng ngươi ở Dương Trư đây. Mọi người thấy Chu Định Quân nói tới thú vị đều bắt đầu cười ha hả, Chu Vũ cũng là không nhịn được cười. Người này a thực sự là không thể xem bề ngoài, bình thường liền quân thúc cái kia mở lớn bánh bột ngô mặt ngươi có thể tưởng tượng ra hắn sẽ mở như thế thú vị vui lùa sao? Nuôi cá? Dương Trư. Nhân tài nha. Bất quá may mà chính mình có dự kiến trước, đối với ứng phó những này nghi vấn đã sớm muốn được rồi đối sách. Nếu không ngày hôm nay cần phải làm lộ không thể. Người không lo xa tất có phiền gần, các đời trước không lấn được ta a." Chu Vũ trong lòng trang điểm địa cảm khái nói. Nợ nụ cười một lát sau Chu Vũ có chút thần bị nói, thúc thúc các đại gia ta và các ngươi nói a, chuyện này nhưng là bí mật, ta nói xong sau các ngươi cũng không thể cho ta ra bên ngoài chuyện a. Nga nhị cậu tử, nếu như dính đến cái gì bảo mật ngươi vẫn là không cần nói nữa, miễn cho mọi người uống điểm miêu niệm sau miệng đem không được môn lại cho ngươi nói ra. Chu Định Quân có chút hối hận địa nói rằng: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không tin được ai ta còn không tin được các ngươi sao?" Nghe ta từ từ nói: "Chính là ba ta mới vừa nuôi cá hồi đó, có một lần ta đi tỉnh thành xem bằng hữu, vừa vặn ở giữa đường gặp phải một ông lão đang bán hoa gì phì, lúc đó ta cũng không để ý, suy nghĩ ta cũng không dưỡng hoa, đồ chơi này đối với ta cũng không có gì dùng không phải. Nhưng khi ta chính muốn rời đi thì ông lão một câu nói càng làm ta lôi trở về." Lúc đó lão nhân già kia liền nói hắn hoa này phi là tổ truyền, đối với tất cả hoa cỏ đều có hiệu quả, hắn cũng sẽ không chế tác, bán đến nhưng kia cũng là tổ truyền xuống. "Ta vừa nghe đây là thứ của ta, sao hội không ai mua đây?" Kết quả ta sau khi nghe ngóng giá tiền sau mới biết nguyên nhân, thân ta còn phải trở lại làm cơm đây, tạm thời nghe lần tới phân giải. Nói tới chỗ này Chu Vũ dừng lại lập tức muốn đứng dậy rời đi. Bang này các lão già chính nghe được đã nhìn đây. Chu Vũ này bất thình lình ngồi ghẽ xuống mọi người liền sốt ruột. Con mẹ kiếp tạm thời nghe lần tới phân giải. Tiểu tử ngươi đây là kể chuyện đây? Mu, nhị cẩu tử ngươi cái tên nhóc khốn nạn quá không là đồ vật. Trong đám người ngô lão đại hận hận nói rằng. Những này thúc thúc đại gia cười ha ha, bất quá kết quả không nghe này trong lòng hiện tại còn ngứa lắm, liền mọi người người giờ khóc giờ cười điệu thúc dục Chu Vũ mau mau tiếp tục nói. Chu Lệnh Bang cùng Chu Định Quân ca lưỡng vào lúc này cười đến không xong rồi. Nhị khẩu tử tiểu tử này quả thực quá thú vị, giải thích một ý chuyện còn có thể cho ngươi cả gia bình thư hình thức, quá mẹ kiếp có tài. Ha ha ha. Lam Vi phụ thân Chu Định Quốc lúc này đã sớm rời khỏi đoàn người, chắp tay sau lưng ở phía xa ưu nhã thưởng thức trời xanh mây trắng cùng với cái kia khắp núi hồng chim quên. Màu vàng ánh mặt trời vẩy lên người, nhìn từ đàng xa thật là có một luồng hiền nhân nhã sĩ cao viên ý cảnh. Kỳ thực Chu Định Quốc vừa nãy vừa nghe đến nhi tử nói đến tạm thời nghe lần tới phân giải sau khi liền chạy đến nơi đây. Hắn là quyết định chú ý nhi tử không nói xong hắn là không đi trở về, liền để cái nhóm này các anh em thưởng thức thưởng thức nhi tử vô liêm xì đi, thoại nói mình tuổi cũng không nhỏ, còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nhìn thấy những này thúc thúc đại gia trừng hai mắt đang nóng nảy chờ nghe tiếp, chú vũ cũng không dám qua khủng, tiếp theo lại thần bì nói, vậy chúng ta liền thư nối liền văn hà. Các người biết những kêu bón thúc ông láo muốn bao nhiêu tiền sao? Nói ra sợ làm sợ các người, một vạn tệ. Ta nhỏ cái nữ ai, dòng giám một vạn tệ. Ta lúc đó liền bị đe ép, thúc thúc các đại gia nhà, các ngươi nói nào có như thế quý phân. Ta lúc đó rồi cùng ông lão làm phiền nửa ngày, ai biết ông lão chết cũng không hé miệng. Ta vừa nhìn chuyện này khả năng là thật sự, liền cắn răng một cái, giậm chân một cái liền đem những này bón thuốc mua lại, sau khi trở lại ta liền cho những này hoa sen dùng tới, kết quả chính là các ngươi ngày hôm nay nhìn thấy như vậy. Đến cho các ngươi mới vừa nói ngư giải đến cũng không nhỏ, đó là ban đầu ta nuôi thả thời điểm bên trong vốn là có không ít cá lớn. Hơn nữa ta này Phượng Hoàng Sơn loại nước đặc biệt được, trong nước sinh vật phụ du nhiều, trọng yếu nhất liền này mấy đường cá bột ta đã mua 10, 20 ngàn đồng tiền ngư thực này tiến vào, các người nói nếu như trường không được khá có thể xứng đáng ta sao. Chú Vũ nói xong, những người này vẫn còn có chút nghi ngờ nhìn hắn, bón thúc chuyện này làm sao nghe làm sao như là nói cố sự, thế nhưng nếu như không phải thật sự vậy những thứ này hòa sen làm sao hội trưởng đến lớn như vậy. bất quá những người này đối với Long Lý là bởi vì vượng hoàng gió núi thủy tốt cùng ăn tốt nhất ngư thực mới có thể dài đến nhanh như vậy vẫn tương đối tin tưởng. Mọi người lại hàn huyên một lúc, nhìn Từ Nghị cậu tự tiểu tử này trong miệng cũng lại hỏi không ra đồ vật gì, cuối cùng cũng là bán tín bán nghi điệu tạm thời tin tưởng. Bữa cơm trưa là gạo cơm khô làm thiêu cá chấm cỏ cùng mấy đại bản tố sao rau xanh, rau xanh cùng cơm thẻ cũng không tệ, chỉ là Chu Hổ làm thiêu cá chấm cỏ bởi hỏa hầu không có nắm giữ tốt đã biến thành thiêu đốt cá chấm cỏ. Cố gắng ba cái cá chấm cổ lớn lăng lạn để ra hỏa này làm được hồ tiêu luận giọng, chêu đến mọi người là cười ha ha. Bởi nhiều người, dùng một buổi chiều tên to sắc cuối cùng đem cây tử đằng cùng bụi gai thụ quay trùng quanh ly ba tưởng loại toàn bộ, nhìn bốn phía che kín lít nha lít nhít từ màu xanh lục đang điều cảnh, bang này các trưởng bối cũng là thở phào một cái. Tên to sắc trước đó vài ngày, nhưng là đều nghe nói Chu Vũ ở vượng hoàng trên núi bị một đám con la hoang tập kích sự tình, đều sợ cái này nhiệt tình lại vô liêm sỉ nhị cậu tử gặp phải nguy hiểm. Vì lẽ đó lúc này mới hội đầy mặt trời hỗ trợ trồng cây từ đằng. Chương 341, gia nhân bằng hữu đến gặp nhau. Gia Thiên Thánh Địa. Bán lúc xế chiều Chu Vũ Hạ Sơn đi nhìn một chút sửa đường tình huống, hồi đó Lưu Quyện đã chỉ huy thi công đội dọc theo thôn ủy hội cửa lớn bắt đầu đào thổ đánh lên đất. Bởi sửa đường quá thiếu tiền, vì lẽ đó lần này chỉ có thể tu một cái song bài đường xe chạy. Cũng may Lưu Quyện biết gốc biết rễ không có dùng máy lưới, trước kia thổ đường bị đào ra có thể có nửa mét thâm. Hơn nữa vẹn vẹn là nửa lần buổi trưa, công trình liền tiến về phía trước được rồi có thể có một dặm nhiều điểm. Nếu như theo theo tốc độ này, phòng trừng sửa tốt con đường này cũng chính là mấy ngày thời gian. Nhân ra làm được, khô đến bỏ công như vậy, chú vũ cũng không có gì tốt biểu thị, tuy rằng trả tiền, thế nhưng này cảm tình còn phải liên lạc không phải. Liền chú vũ mang theo chú hổ đến trên núi hái được hai không quả đảo cùng một ít mới mẻ rau dưa cho lưu kiện đưa đi, hơn nữa từ phụ cận hương thân trong nhà lại nhận một đoạn ống nước đi ra. cũng báo cho có cái gì cần cứ việc nói, chỉ có trong nhà có bảo đảm chuẩn bị đầy đủ hết. Đem lưu kiện cùng thủ hạ công nhân cảm động rối tinh rối mù, ở phía sau mấy ngày công trình bên trong làm được, khô đến càng thêm ra sức. Lại là một cái sao lốm đốm đầy trời buổi tối, một vòng lao nguyệt chậm cục cục điệu từ vô tận trong bầu trời đêm tập tên mà lên, mờ nhạt nguyệt quang tùy ý ở phiền mãn mùi hoa trên đỉnh ngọn núi, ánh điệu tùng lâm lởmở, mặt nước mờ ảo mê ly. Chu Vũ ngồi ở đại cây bạch quả thụ dưới dùng điện thoại di động cùng Thanh Thanh trò chuyện. Hai người đã lâu không gặp, mấy ngày nay cũng chỉ có thể dùng điện thoại di động tán gẫu để giải nỗi khổ tương tư. Khoác nha thọ cùng con lạp hoang lợn rừng cũng không biết chạy chỗ Phong đi tới, vào lúc này chín hắc cùng tám bạch liên tiếp địa hướng Chu Vũ trong lầu ngự xuyên, còn lại chó con tể môn cũng đều vây quanh ở hắn trước người nô đùa. "Thanh Thanh, ngươi khi nào có lúc lại đây a? Ta đều nhanh muốn ngươi chết bẩm. Thật muốn ta rồi. Xin lỗi a, mấy ngày nay thực sự là bận quá. Tốt vào hôm nay vội đến gần đủ rồi." Đúng rồi, ngày mai vừa vặn là cuối tuần, ta không ta cùng tiểu tiểu đi qua. A thật sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Ngươi xem ta đều đội dù lại. Thanh thanh ta cùng ngươi nói à, ngày hôm nay phía ta bên này đã bắt đầu sửa đường, nhiều nhất 10 ngày sau 8 ngày lộ liền có thể sửa tốt, sau đó ngươi trở lại thời điểm là có thể miễn đi bò sơn nuôi khổ, lái xe trực tiếp liền có thể đến trên đỉnh ngọn núi. Hả? Vậy chúc mừng ngươi đi. Bất quá ta ngã, cũng không cảm thấy bò sơn có bao nhiêu lui. Cùng với ngươi bỏ bộ sơn xem ngắm phong cảnh hưởng thụ một chút thiên nhiên cũng không tồi. Điện thoại một bên khác truyền đến thanh thanh cái kia hoa lan trong cốc vang âm thanh. Đúng đúng đúng, ngươi xem ta chính là không biết nói chuyện. Chờ ngươi tới ta mang ngươi đến phía đông vườn trái cây nhìn. Nơi đó ta lấy thật nhiều cây ăn quả đây, ngươi thích ăn cái gì ta cho ngươi nhiều chiếc điểm. Đúng rồi, ta ngày hôm qua cùng hổ tử còn có lao tào đi trong trấn mua thật nhiều hi hi giống chim, có làm chim công, lục đầu vị các loại Chờ ngươi tới ta giết hai con cho ngươi nếm thử, bảo đảm ngươi chưa từng ăn, ai u cái kia tư vị nhị u ta hiện tại nhớ tới đến đều trực chảy nước miếng đây. Cái gì? Ta là cái kẻ tham ăn? Ai u thanh thanh ta có thể oan uổng chết rồi, hổ tử cùng lão tảo mới là kẻ tham ăn đây, ngày hôm qua hai người bọn họ lăng là đem một con nặng hơn 20 cân đại hỏa điệu cho ăn sạch sẽ. Cái gì? Hổ tử là đầu heo. Ừm, ngươi lời này ta nghiêm trọng đồng ý. Còn lão tảo là ai? Tiên điên là ta biết một người bạn. Từ sáng đến tối điệu giả ngây giả dại, bất quá cũng là cá tính tình bên trong người. Cùng thanh thanh đánh có thể có hơn 1 giờ điện thoại sau, Chu Vũ vừa định đứng lên về nhà gỗ, điện thoại di động lại vang lên, Chu Vũ vừa nhìn biểu hiện ám đạo người này vẫn đúng là không kháng nhắc tới. Lần này là Đường Hoàng gia dáng điệu nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Này Chu lão đệ ngươi sao mới nghe điện thoại? Là không phải có cái gì gian tình. Trong điện thoại truyền đến lão Tào đại tằng môn. Mẹ kiếp Tàu ca, ta này trên núi ngoại trừ ta ngay cả dễ người mau đều không có ta cùng ngươi có gian tình à. Đừng đừng biệt, ca ca hiện tại đã là có vợ người, đã sớm không chơi cơ tình, ngươi hãy tìm ngươi khác đi. Hành tàu ca xem như ngươi lợi hại, sao vào lúc này gọi điện thoại cho ta. Sẽ không là chị dâu phát hiện ngươi ta ác khôn mặt đem ngươi cho căng, lúc này mới gọi điện thoại cho ta khóc tố chứ. Dẹp đi đi, nhà chúng ta quyên nhi không biết có bao nhiêu ôn nu đây. Ca ca ta hiện tại hạnh phúc địa cả người đều tràn đầy ngọt ngào mùi vị, tiểu gì huynh đệ, ngươi ở đầu kia là không phải cũng có thể cảm giác được. Mẹ kiếp, nói như vậy lão ca ngươi hiện tại chẳng phải là gian tình chính hàm. Vậy ngươi muộn như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì? Không cần nói cho ta ngươi thẹn nhạt đến gọi điện thoại đến trông mà thèm ta chứ. Tiểu tử ngươi nội tâm thật hắc ám, ca ca ta là nhàm chán như vậy ngươi sao? Ai Này không ngày hôm qua các ngươi nói cho ta nói là ngày hôm nay người cái kia vừa bắt đầu sửa đường sao? Ngươi nói chuyện lớn như vậy Nhi Ca Ca ta có thể yên tâm sao? Vì lẽ đó ta ngày mai muốn qua xem một chút, thuận tiện giúp ngươi đem trấn. Chu Vũ cảm động nước mắt ào ào, lão tảo không phải thân ca ca thế nhưng vượt qua thân ca ca, nhìn đối với mình có quan tâm nhiều hơn. Thật tốt lão tảo đại ca a. Cảm tạ tảo ca quan tâm, huynh đệ lão cảm động. Chu Vũ cảm kích nói rằng, nhìn Huynh đệ ngươi khách khí không phải. Ta là ai? Ta là ngươi tạo ca a ngươi là ai? Ngươi là ta Chu lão đệ a ngươi nói ta không quan tâm ngươi ta quan tâm ai? Nga đúng rồi, ngươi ngày mai đến chuẩn bị cho ta chút món ăn dân dã nhi, đến thời điểm trị dâu ngươi cũng sẽ đi qua, tiểu tử ngươi cũng không thể cho ca ca làm mất mặt. Bữa cơm chưa qua loa địa làm cái hai mươi mấy món ăn là được, bất quá phải có tửu có nhục. Tiểu ma tùy tiện cả điểm mao đại ngũ lương dịch cái gì là được. Còn có a nghe nói ngươi ngọn núi kia đầu không sai, ngươi nếu như thuận tiện trên trời phi trên đất chạy trong nước dù mỗi dạng lại cho ta làm cái ba, nam đạo món ăn ca ca cũng sẽ không trách ngươi. Chu Vũ giờ khắc này là vô cùng đau đầu, đầy mặt hắc tuyến. Hiện tại hắn mới rõ ràng cảm tình vừa nãy quan tâm đều là ở đi tiền trạng, cuối cùng mấy câu nói này mới là hắn mục đích chủ yếu, liền mở miệng hỏi, lão tảo, ngươi đến cùng là quan tâm ta vẫn là nghĩ đến ăn món ăn dân dã nhi? Lại nói ngươi nói lời này sẽ không có một loại phụ tội cảm sao? Muốn nói Mao đại ngũ lương dịch huynh đệ khoát trên mấy tháng không ăn không uống ngược lại cũng có thể chuẩn bị cho ngươi đến hai bình, nhưng là trên trời phi trên đất chạy thêm vào trong nước dù ta mẹ kiếp trên trô đi mua dạng chuẩn bị cho ngươi cái bà, nam đạo. Ngươi thật là dám nói. Ta có thể cùng ngươi nói xong rồi, ngươi cùng chị dâu đến ta là nâng hai tay hoan nghênh, thế nhưng bữa cơm trưa mà chính là bắp bánh bột ngô liền hành tây. Ha ha ha, được. Tiểu tử ngươi có thể làm ta liền có thể ăn. Bắp bánh bột lô tốt, vậy cũng là lương thực phụ ăn có dinh dưỡng, còn hành tây cũng là bách thảo chi vương, huynh đệ ngươi nói ngươi sao liền tốt như vậy chứ, tỉnh cho ca ca thứ tốt ăn. Khà khà. Nghe được Chu Vũ Lửa có sẵn nhi đứng dậy, Lao Tảo mau mau chuyển biến khẩu tức giận nói. Đối với Lao Tảo cái này hai nghịch ngợm nếu như thật cùng hắn sinh khí chính là cùng mình không qua được, còn vừa nãy cũng là cùng hắn đùa giỡn. Liên như vậy hai người lại hàn huyên vài câu sau ước định thời gian, sau đó liền cúp điện thoại. Mùa đêm lật phất, cái kia một vòng trăng tròn đã từ từ bò lên trên đầu cảnh tây, nguyệt nha nhi loan loan chiếu Cửu Châu. Ở này Mê Ly trong bóng đêm chu vũ đi vào vui tươi mộng đẹp. Chu Vũ cùng Chu Hổ ngày hôm nay công việc chủ yếu chính là tiếp đón hai nhóm nhân mã, còn chuyện sửa đường nhi tự có lưu kiện phụ trách, ngược lại cũng khiến người ta yên tâm. Nay đợt thứ nhất tự nhiên là Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu, làn sóng thứ hai mà chính là Lão Tảo Huệ phu nhân. câu đá như trước cổ điện đại khí, trong suốt nước sông ở tiểu dưới chậm rãi chảy qua, hai bờ sông cảnh xuân tươi đẹp đẹp không sao tả xiết. Muốn nói lão Tào chính là vô căn cứ nhị, này đều hơn 9 giờ liền thị Thân Thanh Thanh cùng tiểu tiểu cũng đã đến, vào lúc này đang cùng Chu Vũ Ca Lượng chào hỏi. Mà ở tại ở gần lão Tào nhưng vẫn là san san chưa tới. Bất quá cũng may cực kỳ người ở bên Chu Vũ Ca Lượng ngược lại cũng không quá sốt ruột. Thanh Thanh hôm nay mặc màu trắng tơ sờt, một cái quá đầu gối bảy phần quần jin. trên bóng bàn chân nhỏ ăn mặc một đôi màu trắng bán cao cùng giày săn đan. xinh đẹp dung nhan, áo choàng tóc dài, thẳng tắp mà lại bắp đùi thon dài, nhìn ra Chu Vũ là ngây người như phỗng, hồn nhiên quên chính mình ở nơi nào. Này này này, nhị khẩu tử ngươi chính là cái đại sắc lang, ngươi nếu như lại như thế xem một lúc nhà chúng ta thanh thanh liền rơi vào ánh mắt ngươi bên trong không bỏ ra nổi tới rồi." Gia Cát Tiểu Tiểu trêu ghẹo nói. "Khà khà, thưởng thức, thuần túy thưởng thức." "Ồ, ta nói Tiểu Tiểu a, Ngươi ngày hôm nay, nhưng là thật xinh đẹp, sẽ không là đến thôn chúng ta thân cận tới chứ?" Chu Vũ cười nói. Gia Cắt tiểu tiểu khuôn mặt đỏ lên, dĩ nhiên thẹn thùng địa không nói lời nào. Muốn nói ra Cắt tiểu tiểu ngày hôm nay cũng là xinh đẹp không gì tặn đổi, tinh xảo khuôn mặt, tự nhiên uốn lượn một con mái tóc liền như vậy tự nhiên mà khoác lên ở phía sau, nửa người trên mặc vào, đương qua, một cái hắc sa lỏa kiên tiểu sam, hạ thân là điều quá ngắn quần jin sai, một đôi trắng như tuyết bắp đùi liền như vậy lỏa lộ ở bên ngoài. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát quang, tốt huyền không chói mù Chu Hồ hai mắt. Chương 342, 30 giống. Gia Thiên Thánh Địa. Nhìn Chu Hồ ánh mắt ra cắt tiểu tiểu e thẹn bên trong mang theo mừng rỡ, cô ý ưỡn ngực bộ quay về Chu Hồ trêu ghẹo nói, "Này nắp nổi, ngươi nhị cậu ca nói ta đẹp đẽ, vậy ngươi ngươi cảm thấy buồn cô nương ngày hôm nay đẹp đẽ không?" Không muốn điệu đưa ánh mắt từ ra cắt tiểu tiểu trên người rút trở về, Chu Hồ xoạch xoạch miệng cảm khái nói rằng, "Ai, ta nói ra cắt gia nha đầu a." Ta là nhìn ta nhị cậu ca lớn lên, lại nói hắn từ nhỏ đến lớn ngoại trừ ngày hôm nay ở ngoài liền chưa từng nói qua một câu nói thật, ngươi ngày hôm nay thực sự là quá đẹp đi. Thanh Thanh ở bên cạnh trêu ghẹo nói, hổ tử, vậy ta đây, ngươi nói ta có xinh đẹp hay không? Hừ, đều đẹp đẽ, hai người các ngươi so với tiên nữ xinh đẹp hơn. Giữa lúc hai cô bé Phương Tâm an lòng cười duyên không ngớt thời điểm, Chu Hổ quẻ này lại lắc đầu tốt có chết hay không hỏi, bạch, quả thực quá trắng. Ngươi nói hai người các ngươi sao hội trưởng đến như thế bạch? Ăn trắng diện ăn được bái. Bụt bụt bụp lạc. Hai nữ cùng kêu lên đáp, sau khi nói xong Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu ôm bụng khanh khách cười to. Câu trả lời này để Chu Hổ lập tức nghĩ tới lần trước nhìn trộm sự kiện, một tấm đại bánh bột ngô mặt trong nháy mắt hồng đến cái gáy, hai tay vụn mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất liền không nói lời nào. Nếu không là Chu Hổ vào lúc này, xấu hổ muốn chết Chu Vũ thật muốn đi tới cho hắn một cước, vì sao kêu nhìn mình lướt lên? Tiểu tử ngu ngốc kia thật sự dám nói. Ngay khi Chu Hổ bộ mặt giả chết, hai cô bé cười duyên không ngớt thời điểm, liền nghe thấy xa xa truyền đến từng trận nặng nghè thình thịch thanh. Nghe thanh âm này thật giống là Tú Lơ Khơ, liền Chu Vũ Từng Thanh Chu Hổ nhắc tới, nhấc lên nhẫn nhịn cười hỏi, "Hổ tử, ta thôn còn có Tú Lơ Khơ sao?" Chu Hổ tự nhiên cũng nghe được cái thanh âm này, chừng hai mắt mở mịt nói, "Nhị cậu ca, liền ta thôn còn có thể có Tú Lơ Khơ. Có thể có mấy con trâu ngựa là tốt lắm rồi." Bất quá có cái gì không đúng a, này rõ ràng chính là Tú Lơ Khơ âm thanh a. Nhưng là Tú Lơ Khơ sao có thể đến Tà thôn đây? Hiếu kỳ. Thật sự là quá tốt kỳ, Liên Ca Lượng đứng ở cầu đá bên cạnh ngước đầu trợn to hai mắt hướng về phía đối diện nhìn. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cũng cảm thấy thú vị, đi tới Ca Lượng trước mặt đồng thời nhìn về phía trước. Thinh Thịch thanh càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau bốn người liền nhìn thấy một luồng đen đặc cột khói xông thẳng vân thiên, trang bị cái kia rít gào thình thịch thanh càng lộ vẻ vô hạn hung hăng. Hơn nữa này cô cột khói theo càng ngày càng gần Thỉnh Thịch Thanh cũng về phía trước di động. Chu Vũ Ca lượng há to miệng kinh ngạc đối diện một chút, trong lòng thầm nói, này đại tú lơ khơ mã lực không nhỏ a. Theo Thỉnh Thịch Thanh càng ngày càng gần, đầu gấu bốn người rốt cục nhìn thấy Thỉnh Thịch Thanh cùng màu đen cột khói đầu mượn. Thế nhưng hạ bạo bốn người nhãn cầu chính là xông tới mặt khói đen buốc lên phát sinh tiếng gầm gừ căn bản liền không phải tú lơ. Khơ. Thế nhưng đến tột cùng là vật gì bốn người cũng không cách nào cho cái chính xác đáp án. Đồ chơi này nói lớn chuyện ra hẳn là một chiếc xe, bởi vì nó có động cơ có thể đem nhiên liệu chuyển hóa thành động lực, tuy rằng khói đặc quần quật thế nhưng có thể chạy, vì lẽ đó ngươi không cũng có thể phủ nhận nó là một chiếc xe. Thế nhưng muốn nói nó là một chiếc xe ba còn quả thật có chút miễn cưỡng, bởi vì nó căn bản cũng không có cái xe hình, ngoại trừ bừng lái cùng tay lái bề ngoài diện hầu như chính là dùng khối thép tự hàn thành, vuông vức góc cạnh rõ ràng. Hơn nữa bừng lái vẫn là chọn dùng xe thể thao hình thức. không chỉ không có ngoại vi chắn bản hơn nữa liền kính chắn gió cũng không có. Còn nói xe lưu tuyến tốt đẹp quan ở đồ chơi này trên người căn bản sẽ không tìm được, vì lẽ đó dưng là xe tăng cũng không quá đáng. Thế nhưng nếu như nói nó là một chiếc xe tăng cũng có chút không thích hợp. Bởi vì nó chỉ có ngoại hình như xe tăng, thế nhưng to nhỏ nhưng cùng xe con gần như, hơn nữa săm lốp xe cũng là xe con săm lốp xe, nói cách khác khung xương cùng săm lốp xe đều là xe con. Tối điểm trọng yếu nhất là đồ chơi này động cơ tuyệt đối là nông thôn dùng để xối đất tú lơ khơ động cơ. Hơn nữa ở phía trước còn dựng thẳng lên một cái tú lơ khơ bài khí đồng, vừa nãy quần quần khói đặc chính là từ cái này bài khí đồng người xuống tới. Nói cách khác đồ chơi này nghe thanh âm như tú lơ khơ. Xem ngoại hình như xe tăng, xem to nhỏ khung xương như xe con, 10 phần 1 cái 3 không giống. Ai u đổ chơi này đem Chu Vũ Ca lưỡng nhìn ra được kêu là một cái đau bi a lại nói cái này cần là nhiều trâu bò người mới có thể đem nó làm được. Lại đến sá dạng thần tiên dám đem nó mở ra đến. Này mẹ kiếp tuyệt đối là cao nhân a. Thế nhưng sau một khắc bao quát thanh thanh cùng tiểu tiểu ở bên trong bốn người đều gời văng. Khi này đại ba không giống lái vào trên cầu đá thì, bốn người rốt cục nhìn thấy lái xe nó cái kia thần tiên. Liền thấy ở chủ lái xe chỗ ngồi ngồi một vị mang ngực tàu kính đại ca. Cái kia cặp kính mát đại cơ hồ đem mặt đều che lại, đỉnh đầu lắc lắc lưa thưa mấy cây mao. Một mặt đại liên mao râu mép, trong miệng còn ngậm một cái cái tẩu. Chính đang bình chân như vại địa một bên hút thuốc vừa lái ba không giống. Ba không giống trên duy nhất bình thường chính là ngồi ở vị trí kế bên tài xế người phụ nữ kia, Liễu Diệp Loan Uy, mắt hạnh đôi môi, vì đen da thịt, một tấm nghi hỉ nghi sân mặt trái xoan. Nữ nhân này Chu Vũ Ca lượng nhưng là nhận thức, không phải chỉ dâu Lưu Quên Nhi là ai. Nhưng là cầm lái ba không giống cái kia phong cách nam thật phải là lao tàu sao. Ấn cũng có thể là lao tàu, nhìn quanh Thái Bình chấn 10 dặm 8 thôn phòng trừng cũng không ai lái đồ chơi này khắp nơi rêu rào. Theo quần quần khói đặc cùng thình thịt tiếng gầm gư, ba không giống rốt cục chạy qua cầu đá đi tới đầu cầu. Phong cách nam dừng xe ở xe ngươi hưng phấn hô, nhị cầu tử, tam lư tử hai vị lao đệ, ca ca tới rồi, để cho các ngươi đợi lâu hiểu rõ. Nói xong lao tàu tay phải chống tay lái. Cái cháy tiếp tục lưng ghế rượi bay người lên chính là một cái nhảy vọt, theo đâm này một tiếng, Lao Tào liền do chủ trô điều khiển vị trên nhảy xuống. Lao Tào sau khi ra ngoài bốn người mới nhìn rõ ràng hắn trang phục, kẻ này ngày nắng to cũng không che nhiệt, dĩ nhiên mặc một bộ thổ áo choàng màu trắng, phối hợp hắn cái kia phó thân hình cùng tính mác lớn cùng với cái tẩu, thật là có một bộ hắc đạo đại ca dáng dấp. Chỉ là ở vừa nãy tiêu sái nhảy vọt thì không biết cái gì nguyên nhân áo gió lần sau bị mở ra, vào lúc này đang theo gió phiêu bãi đây. Ha ha ha ha. Chu Vũ Ca Lượng cùng Thanh Thanh tiểu tiểu bốn người thực sự là không nhịn được, ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất cười to không thôi. Lao Tảo căn bản là không điều chỉnh đang cười to bốn người, mà là đi tới phó lái xe bên cạnh đem lão bà ôm xuống. Lưu Quân Nhi đỏ mặt đối với Lao Tảo nói rằng, "Mạnh tử, ngươi vừa nãy sao như vậy không cẩn thận, áo gió lần sau đều bị mở ra." "Hả? Ta nói bọn họ sao cười đến vui vẻ như vậy đây, hóa ra là có chuyện như vậy Nhi?" Bất quá ta sáng sớm trước khi đi đã dùng cái rua đem xe bên trong cửa mở hàng địa phương cho tỏa một lần à. Ơn, sau đó đến cố gắng kiểm tra một chút, lần này may là chỉ là mở ra áo gió, nếu như đem quần mở ra này mặt liền ném quá độ. Lao tàu lấm lấm liệt liệt điệu nói rằng. Ha ha ha ha. Vừa cười đến có bình phục bốn người nghe xong láo tàu sau lại ôm bụng ngồi trồn hôm xuống. Lao tàu cũng không khách khí, xảy bước điệu đi lên phía trước chiếu chính đang cười to không chỉ chu vũ ca lượng sau cái mông chính là một cước. Khí Thế Hùng Hổ điệu nói rằng, "Này, ta nói hai người các ngươi tiểu bại hoại cười đủ chưa? Không thấy chị dâu ngươi đều tới sao, cũng không cho mọi người giới thiệu một chút." Chu Vũ mau mau đứng dậy đến lưu quên nhi trước mặt thật không tiện điệu nói rằng, "Chị dâu chào ngươi, hoan nên hoan nên. Cái kia thật không tiện a, huynh đệ ngày hôm nay có chút thất lễ, chị dâu ngươi muốn tha thứ a." Nói như thế, đều là chính mình huynh đệ, lại nói các ngươi tảo ca ngày hôm nay cũng thực tại khôi hài, ngươi là không biết ta, ta giỏng dã nở nụ cười một đường đây. Lưu Quân Nhi cười nói, lúc này Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cũng đỏ mặt đi tới, Chu Vũ vì là song phương giới thiệu một phen. Đối với Tào Mạnh Thanh Thanh ấn tượng vẫn là rất sâu sắc, nhìn thấy hắn dĩ nhiên có thể lấy được xinh đẹp như vậy người vợ chân tâm vì hắn cảm thấy vui vẻ. Liền lôi kéo Lưu Quân Nhi tay cười khanh khách địa nói rằng, "Ai nha, chị dâu ngươi thật là xinh đẹp, Tào đại ca cưới ngươi thật là có phúc khí." "Ta có cái gì đẹp đẽ?" Bất quá hai vị đại muội tử, nhưng là chân chính đẹp đẽ. Ta mới vừa rồi còn cho rằng nhìn thấy hai cái tiên nữ đây, không hổ là người thành phố, ngươi xem một chút này, da dẻ nõn đều có thể linh ra thủy, ai nếu có thể cưới được hai người các ngươi đó mới gọi có phúc khí đây. Nói xong còn vô tình hay cố ý liếc nhìn Chu Vũ một chút. Chu Hồ lúc này cuối cùng cũng coi như là cười được rồi từ trên mặt đất chạm lên, cười hi hi lại đây cùng Lưu Quên Nhi chào hỏi, chị dâu, ta sao cảm thấy ngươi so với hai ngày trước xinh đẹp hơn không ít đây? Ngươi nói ta tạo ca mỗi ngày buổi tối lúc ngủ là không phải đều là cười ngủ. Ta tạo ca thật là có phúc đi. Khanh khách, huynh đệ ta chính là xe nói, chỉ dâu nhưng là lao so với không được thanh thanh cùng tiểu tiểu. Đây mới gọi là chân chính đại mỹ nhân đây. Trường 343, ba không giống hai. Gia thiên thánh địa. Đám người này nhiệt nhiệt nháo nháo địa đang nói chuyện, một lát sau liền còn lại lao tạo dẫn ba cái nương tử quân ở nơi đó liễu ra liễu díu. Chu Vũ Ca Lượng đã sớm chạy đến bộ kia 30 giống trước mặt lại xem lại mỏ. Vút 30 giống trên từng khối từng khối khối thép tử, nhìn 30 giống phong cách tạo hình, Ca Lượng lại một lần kiến thức lão Tào cường đại. "Tiểu gì hai vị lão đệ, ca ca tòa này giá quá trâu bỏ chứ?" Nhìn thấy Chu Vũ Ca Lượng vây quanh chính mình tòa giá liên tiếp điệu mánh xem, lão Tào thiện cái bụng khoe khoang nói: "Ta nói Tào ca, ngươi tòa này giá đâu chỉ là trâu bỏ, quả thực chính là thần khí a. Ngươi xem một chút này lưu tuyến này tạo hình." Còn có này lòng bàn tay hậu khối thép tử, quả thực chính là, tao ít gọi ta sao nói à, quả thực chính là vũ trụ ít có, địa cầu tuyệt không a. Chu Hổ nhẫn nhịn vị đau nói rằng: "Mẹ kiếp, có ngươi nói như vậy sao?" Liền không biết ca ngợi ca ca hai câu. "Ta mẹ kiếp đem nó mở tới đây dễ dàng sao? Tốt Huyền Không đem cánh tay của ta lui đất đột ngột mất. Muốn ta ca ngợi ngươi? Ta nói lão tảo, ta làm người có thể chiếm được có chút lương tâm, ngươi nói một chút ngươi đồ chơi này gọi ta sao ca ngợi?" Này tạo hình ta liền không nói, liền nói nói ngươi này thân toa xe, hầu như đều là lòng bản tay hậu khối thép tử hàn cùng nhau, ngươi mẹ tiếp đây là sợ bị đạn pháo nổ là sao? Còn có a ngươi xem một chút ngươi xe này đĩa, sao có thể sử dụng thiết bản hàn trên đây? Hơn nữa ngươi cũng không biết lót cái cái đệm, liền không che các cái mông. Cút qua một bên đi, ngươi biết cái cái gì? Lái xe trọng yếu nhất không phải là an toàn sao? Ngươi nói xe ta đây lên đạo ai mẹ kiếp dám va ta? Nói cho ngươi Từ khi Gaga mở ra xe này sau liền từ chưa từng xảy ra một lần tai nạn xe cộ. Chu Vũ lúc này đã đem mặt bưng kín, thực sự là không có dũng khí lại nhìn lão Tảo một chút. Liền xe này ai dám hướng về trên tiếp? Cái kia không phải hiểm chính mình sống được không thoải mái sao? Lúc này Lưu Quyên Nhi cùng Thanh Thanh tiểu tiểu cũng tới. Nhìn ba nam nhân vây quanh chiếc xe này ở bình phẩm từ đầu đến chân, Liễu Thanh Thanh thực sự là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Nhấn nhịn cười quay về lão Tảo nói rằng, "Tào đại ca, Ngươi xe này ở nơi nào mua? Thật sự là quá quái dị." Thanh Thanh nói xong, Chu Vũ, Chu Hổ cùng Tiểu Tiểu mau mau về nhà lên, lúc này trong lòng bọn họ đối với vấn đề này cũng là hiếu kỳ muốn chết. Lao Tảo cười hì hì, quay về Thanh Thanh nói rằng, "Thanh Thanh đại muội tử, lời này nếu như người khác hỏi ta thế nào cũng đến lắc lư lắc lư hắn, thế nhưng ngươi hỏi Tảo ca liền không thể không nói lời nói thật. Ngươi cũng biết Tảo ca chỉ là cái bán hạt giống, trong tay cũng không bao nhiêu tiền." Nhưng nhìn đến người khác cầm lái xe đẩy ta cũng đỏ mắt, a chuyện này cũng vừa hay vừa vặn, có một ngày ta người này tới một cái mua hạt giống tiểu tử nói bọn họ sửa xe phô có hai đài sắt báo hỏng xe con, đồ chơi này tuy rằng phải báo phế bộ thế nhưng ở trong trấn hoặc là thôn trên đường mở tan này rất đạt căn bản cũng không có người quản, liền ta liền động tâm, cùng tên tiểu tử kia đi đến hắn nói cái kia sửa chữa phô. Người ông chủ kia cùng ta kiệu tóc gần như là cái đầu trọc, bất quá người rất sáng khoái nhanh. ca liền thanh toán 3000 đồng tiền mua một đại. Thế nhưng xe này nó quá không dán chắc, không mở 1 tháng trước động cơ dĩ nhiên hỏng rồi, liền ta liền tìm đến người ông chủ kia yêu cầu hắn cho ta tu tu. Ai biết người ông chủ kia mở ra nhìn mấy lần nói động cơ không sửa được để ta trực tiếp bán sắt vụn. Đại muội tử, vậy cũng là 3000 đồng tiền mua được à? Ngươi nói ta có thể nhận tâm bán sắt vụn sao? Liền ta liền mỗi ngày đến cái kia xe phô làm phiền, cuối cùng người ông chủ kia bị ta làm phiền địa thực sự là không chịu nổi. Liên đô tiện nghi từ phế phẩm trạm thu mua mua đại tú lơ cơ động cơ cho ta trang đến trên xe. Ta người này không soi mói, quả nó là cái gì động cơ đây, có xe lái là được. Thế nhưng ba người ngẫm lại xem, tú lơ cơ động cơ mã lực bao lớn. Nhân ra đồ chơi kia là sối đất dụng, kết quả hiện tại lắp đặt đến một đài xe con thân đè lên ngươi nói có được chứ? Ngươi không biết giá thành thành muội tử. Khi ta ngồi ở trong xe khinh đạp cần ga thời điểm liền xe dẫn người lập tức liền vọt ra ngoài. trực tiếp liền đụng vào phía trước cột điện từ lên. Muốn nói đụng một cái cũng không có gì. Thế nhưng xe này vừa lên đạo ngã hơi hơi bỏ thêm điểm chân ga, ngươi đoán thế nào, ta liền cảm giác người này cùng xe thật giống giống như cối mây gặp gió, hơn nữa thân xe liên tiếp điệu loạn đầu, ai u mẹ của ta nha lúc đó đem ta sợ đến liên tiếp điệu loạn gọi. Sau đó ta vừa nhìn như thế làm không được, liền lại đến cái kia xe phô yêu cầu bọn họ cho xe của ta thêm tăng thêm lượng, cái kia đầu chọc ông chủ hồng con ngươi cùng ta muốn 1000 đồng tiền. Kết quả ngày thứ hai xe của ta liền biến thành như vậy. Sau đó ta mới biết cảm tình cái kia tử đầu chọc vẫn rất thực sự, dùng ta một ngàn đồng tiền toàn bộ mua khối thép tử cho Hàn đến thân xe lên, hơn nữa còn mẹ kiếp đem ta ghế rửa cũng Hàn lên thiết bản, liền ngay cả cửa xe cũng cho Hàn chết rồi. Lao tảo nước bọt bay ngang nói xong, phát hiện trước mặt chỉ có Thanh Thanh cùng Lưu Quân Nhi, thế nhưng hai người này tình hình cũng không lớn, cũng không lắm được, đều chặt chẽ nhắm miệng ôm bụng chịu khổ. Còn Chu Vũ ca lưỡng cùng cái kia gọi là Tiểu Tiểu Nha đầu đã sớm chạy đến đầu cầu dưới cây lớn cười ha ha, hơn nữa Chu Vũ cùng Chu Hổ hai cái tên nhóc khốn nạn một bên cười to còn một bên rậm chân. Lao Tào hướng về phía Thanh Thanh cùng Lưu Quên Nhi bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, chàng ngập đồng tình nói rằng, "Quên Nhi, Thanh Thanh muội tử, các ngươi cùng không cần nhẫn nhịn, muốn cười thì cứ việc cười đi." Bụp bụp bụp lạ. Thanh Thanh cùng Lưu Quên Nhi cũng không nhịn được nữa, đứng tại chỗ ôm bụng bắt đầu cười ha hả. Chu Vũ cùng Chu Hổ đều cười đánh rụng rút đó lẫn nhau đi tới lao tảo trước mặt, Chu Vũ ôm bụng hỏi, "Ta nói Tào ca, nói cách khác ngươi bỏ ra 4000 đồng tiền lấy như thế một đại ba 0 giống." "Ừ, kỳ thực ngươi cũng không tính thiệt thòi, không nói ngươi xe này còn có thể mở, chính là hiện tại bán sắt vụn cũng không chỉ 2000 đồng tiền." "Đúng rồi, cho ngươi cải trang chiếc xe này như người gọi cái gì tên?" "Đây chính là cao nhân a, sau đó nếu như thấy tuyệt vời cố gắng túi chảo." "Hừ, tên kia đúng là cao nhân." Nếu như xe ta đây có thể lấy được nhãn hiệu ta còn muốn xin một thoáng ghi nét kỷ lục thế giới đây, ngươi nói chỉ ta này đài xe chỗ tìm đi. Ha ha ha ha. Đúng rồi lão đệ, muốn nói các ngươi lão Chu gia toàn mẹ kiếp lạ kỳ mới a, ngươi cùng Tam Lư Tử kiểu gì ta liền không nói, mọi người công nhận không phải đồ vặn. Thế nhưng so với các ngươi lưỡng còn không là đồ vật cái kia xe phô ông chủ cũng họ Chu, thật giống gọi cái gì Chu Bưu, cái nhóm này công nhân ngầm cũng gọi hắn Bưu ca. Ta đi. Chu vũ ca lưỡng vào lúc này đối với đại biu ca là ngưỡng mộ núi cao, thần nhân A. Ồ, ta nói hai vị lao đệ, cái kêu biu ca ngươi lưỡng sẽ không nhận thức chứ? Ai u láo tào ngươi sao nói chuyện đây? Chẳng lẽ là cái họ chu rồi cùng chúng ta là toàn gia? Cái kêu biu ca là ai chúng ta có thể không quen biết, chỉ là có thể đem xe đổi thành như vậy tin tưởng cũng là cá nhân bên trong chi hùng, bội phục bội phục A. Chu hổ vào lúc này nhưng là không dám thừa nhận chính mình ca lưỡng nhận thức chu đại biu. Nếu không lão Tảo có thể đem mình cắn chết. Thế nhưng để cho mình ở trước mặt người ngoài nói đại Bưu ca nói xấu vậy cũng là không thể. Ăn được rồi, ta liền tạm thời tin tưởng tiểu tử ngươi, bất quá sau đó nếu để cho ta biết tiểu tử ngươi nói dối xem ta không đem ngươi làm phiền thành bệnh tâm thần. Chu Vũ ca lượng nhất thời mồ hôi lạnh liên liền, nếu như lão Tảo từ sáng đến tối ở trước mặt làm phiền mình tuyệt đối là thế gian kinh khủng nhất sự tình, xem ra sau này đến nghĩ một biện pháp đem chuyện này lừa gạt đi qua. Nếu mọi người nhận được cũng không có thể luôn ở tại đầu cầu, liền Chu Vũ mang theo lão Tào Phu thê cùng hai cô bé hướng về chính mình chạy đi. Cái này cũng là ứng Thanh Thanh cùng lão Tào yêu cầu. Còn Thanh Thanh ý nghĩ tự nhiên là không cần nói cũng biết, mình đời này là nhất định phải cùng Chu Vũ cùng nhau, tuy rằng chuyện bây giờ không có công khai, thế nhưng nếu đến trong thôn không nhìn tới vọng vấn an ông ngoại cùng tương lai công công bà bà này trong lòng đều là bất đắc ký nhi. Lão Tào liền càng không cần phải nói, tuy rằng gia hỏa này lẫm lẫm liệt liệt Thế nhưng chú vũ đối với hắn tốt hắn lại có thể nào không biết. Này lần đầu đi tới chú gia thôn sao có thể không nhìn tới xem trường bối. Bằng không sau này mình còn có mặt mũi hôn sao. Đến nhà cửa, Vương Vân Hải lao ra tử đang cùng chú định quốc hai người ở rội đất trồng rau đây. Địa bên trong trước đây như rau hẹ, rau cần cùng với dưa chuột các loại. Chờ, mùa rau dưa vào lúc này đã không còn, tân loại rau cải trắng, cây cải củ, thu đầu rắc cùng cải dưa các loại. Những này rau dưa rất phổ thông nhưng là vừa rất trọng yếu. Từ bắt đầu mùa đông đến năm 4 tháng phân phương Bắc nông thôn dùng bữa liền toàn dựa vào chúng nó, vì lẽ đó ngàn vạn không thể loại mù. Nhìn thấy nhi tử cùng cháu trai dẫn tốt mấy người tiến vào sân, Vương Quế Lan mau mau trà sát lấy tay quá đi nên đón, đợi đến nhìn thấy ca lượng phía sau thanh thanh cùng tiểu tiểu thì càng là mỗ tính quá độ, tiến lên một tay quảo một cái ở đối phương tay nhỏ, một cái một cái khêu nữ tên là, không biết còn tưởng rằng là chính mình thân sinh đây. Chương 344, Phượng Hoàng Sơn một ngày du mộ. Chương 344, Phượng Hoàng Sơn một ngày du một, Gia Thiên Thánh Địa. Lúc này Chu Định Quốc cùng Vương Vân Hải lão gia tử cũng tẩy được rồi tay đi tới, Chu Vũ mau mau cho ông ngoại cùng cha mẹ giới thiệu, "Ông ngoại, ba mẹ, vị này chính là ta thường cùng các ngươi nhắc lên Tào Mãng ta Tào đại ca, vị này chính là hắn chưa xuất giá người vợ chị dâu ta Lưu Quân Nhi." Ba vị này trưởng bối nhưng là không chỉ một lần nghe được Chu Vũ nhắc lên Tào Mãng, biết tiểu tử này có chút khác loại, thế nhưng tuyệt đối là cái có tình có nghĩa hắn tử. Nam Hải tử nhà mình khi, "Làm, thân huynh đệ, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy chân nhân." "Ai nha, ngươi chính là Tảo Minh a?" "Không sai, là một hắn tử." Tổng thể nghe Tiểu Vũ nhắc lên ngươi vị đại ca này, muốn nói ngươi nhưng là không ít giúp Tiểu Vũ a, hôm nay tới ta đàn ông đến rất chuyện phiếm chuyện tiếm. Vương Vân Hải lão gia tử nhiệt tình nói rằng: "Ai dù ông ngoại ngài nói tới có thể nghiêm trọng, ta cũng không giúp đờ huynh đệ ta cái gì vội, nếu như hỗ trợ huynh đệ ta đối với ta nhưng là không ít bang." Kỳ thực ta đã sớm nghĩ tới tới xem một chút ba vị trưởng bối, nay không bảo vệ cái phá sạp hàng cũng không đổ ra công phu, lão gia ngài có thể đừng chọn ta a. Ha ha ha, đều là người trong nhà có cái gì có thể chọn. Tới là tốt rồi, tới là tốt rồi a. Đúng rồi, ông ngoại ngài mau mau ngồi xuống. Lao Tảo nói xong cũng lôi kéo Vương Vân Hải ngồi xuống trên ghế, sau đó liêu lên áo gió ngã, cũng ngọc trụ giống như dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó chính là tùng tùng tùng ba cái dập đầu, vừa dập đầu trong miệng vừa nói nói. Ông ngoại ở trên, xin nhận đại cháu ngoại trai ba bái. Nay một liên xuyến động tác quả thực chính là tự nhiên không dấu tích, nước chảy thành sông, mọi người còn không phản ứng lại Ni lão tảo ba cái dập đầu liền khai xong. Vương Vân Hải vội vàng đem lão tảo nâng dậy đến liên tiếp điệu lẩm bẩm không được. Lão tảo nghiêm túc nói rằng, "Ông ngoại, ngươi sau đó chính là ta thân ông ngoại, có thể cho ông ngoại khái mấy cái đầu cũng là ta phúc phận không phải. Đây là ta lần đầu gặp mặt ta trước tiên cho ngài khái ba cái." Chờ sau này mỗi cuối năm thời điểm ta nhất định lại đây lại cho ngài dập đầu chúc Tết. Mấy câu nói này nói tới tình chân ý thiết, đem cái Vương Vân Hải lão gia tử cảm động vành mắt Nhi đều có chút đỏ lên. Bên cạnh những người này nghe được cũng là trong lòng nóng hừng hập địa, ám đạo lão tảo mặc dù có chút không được điều thế, nhưng này trái tim nhưng là rát. Sau khi Lưu Quên Nhi cũng phải mãi địa cùng mấy vị trưởng bối hỏi tốt. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu tất nhiên là sẽ không hạ xuống, trong lúc nhất thời trong sân bầu không khí nhiệt liệt cực kỳ. Mọi người chuyện phía một lúc, Chu Vũ đưa ra muốn dẫn những người này đến trên núi nhìn, phải biết lão Tào còn chưa có đi quá Vượng Hoàng Sơn đây. Tuy rằng ba vị trưởng bối cũng muốn giữ lại, tối thiểu cũng đến ở nhà ăn đón bữa cơm chứ chứ. Nhưng nhìn đến sáu cái người trẻ tuổi tâm tư đều ở trên núi, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cho đi. Ra cửa viện, Chu Hổ lập tức đem lão Tào kính mát lớn đoạt lại, sau đó nhảy lên lão Tào tọa giá, nói cái gì cũng đến mở vài vòng quá đã nghiền. Kẻ này đã được rồi kính dâm điểm một con nghiền. Khi thế rộng dãi địa hướng về tiểu tiểu vây vây tay phun ra một vòng khói hạ hên nói, "Tiểu tiểu nha đầu, có muốn hay không trải nghiệm một phen dã man lưu trình? Chúng ta hôm nay cái liền đến cái Phượng Hoàng Sơn một ngày du, lúc này không lên xe càng chờ khi nào?" Đến ăn cậu, liền ra cất tiểu tiểu khanh khách địa cười bị Chu Hổ kéo lên xe. Kẻ này cầm lái lão táo ba không giống liệu lĩnh quần quần khói đen hướng về ở mặt trước, tiểu tiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, hai người đều biểu hiện nhảy nhót, hưng phấn ghê gớm. Chu Hồ mở ra không tới 2 phút liền triệt để thích cái này bà không giống. Đồ chơi này tốt, Tú Lơ Khơ động cơ cái kia mã lực tuyệt đối là cây gậy, tuy rằng thân xe so với xe tăng cũng nhẹ nhàng không đi nơi nào, thế nhưng tốc độ vẫn như cũ không chậm. Hơn nữa đồ chơi này mở đứng dậy đặc biệt trầm ổn, đặc biệt khiến người ta yên tâm. Căn bản cũng không cần cân nhắc liệu sẽ có xảy ra tai nạn xe cộ, khiến người không khỏi hội sản sinh một loại tuy 10 triệu người ta tới rồi không biết sợ cách mạng chủ nghĩa anh hùng khí khái. Lại nói Lưu Kiến vào lúc này chính trị huy công nhân đem thổ lộ bái đi đi vào trong phô cục đã đây, bất thình lình liền nhìn thấy phía trước khói đặc quần quện kiêu ngạo ngập trời, một chiếc làm người đau bi đồ vật chính gầm thét lên hướng về bên này lái tới. Lưu Kiến dùng sức nh nh địa rủi rủi con mắt. Đợi đến nhìn thấy cái kia không biết máy móc bên trong ngồi chính là chu hộ cùng một vị khách khách cười không ngừng đại mỹ nữ thì không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng oán thầm nói, chẳng lẽ hiện tại tiểu thanh niên tán gái Benzby em núp cái gì đều quá hạ. phải thay đổi thành xe tăng. Bởi vào lúc này ở sửa đường, bình thường thôn đạo cũng không có thể đi, chu hồ giá này lượng ba không giống dọc theo ven đường đó là đống đá lung tung. Lăng Lạp Miễn cưỡng địa cho mặt sau cầm lái bánh mỳ chu vũ ép ra một cái tân lộ. Nhìn thấy thi công đội thì ở phía trước, chu vũ mau mau xuống xe. Sau đó lão tảo mang theo Lưu Quân Nhi cùng Thanh Thanh cũng theo hạ xuống, phía trước chu hồ cũng mang theo tiểu tiểu nhảy xuống ba không giống. Chu Vũ đi ở trước nhất. Nhìn Lưu Kiến vẫn toát cao rằng tử liền quan tâm hỏi, "Lưu ca ngươi đây là sao, có phải là đau răng hay không? Ngươi trở ta về nhà cho ngươi thủ liệm dược." "Đương dưới, ta nha không đau, ta mẹ tiếp nào bi. Ta nói Chu Lao đệ, hổ tử mở đến đó là một cái gì ngọn ý?" "Ha ha ha Lưu ca, cái kia không phải là lượng cải trang quá xe con sao? Ngươi nhảy vào nam gia bắc liền chưa từng thấy. Ngươi cho rằng ta gặp được quá sao? Ngày hôm nay thực sự là mở mắt rồi, ta xem đồ chơi này khi, làm Em đạo kỳ đính thích hợp, tam loại, chờ, con đường này phô xong cục đá sau nói cái gì cũng phải nhường hộ tử mở trên nó ở phía trên ép vài vòng. Chu Vũ không còn gì để nói, không nghĩ tới Lưu Đại Ca cái này xem ra một mặt chính khí hán tử cũng biết nói chuyện cười. Cùng Lưu Kiến Cáo biệt sau mấy người đi tới Tiên Dục Loan. Nhìn thấy khói sóng mênh mông, thủy điều nô đùa, phong cảnh như họa to lớn thủy vực, Lão Tảo cùng Lưu Quên Nhi đều thấy choáng. Quá thời gian thật dài, Lão Tảo lau một cái miệng rộng như mê như say điệu nói rằng: ánh mặt trời chói mắt cùng thủy điểu cùng bay, bích thủy lam thiên cộng một màu, tình cảnh này sao không cho ta cô quạng khó nhịn. Này lão tẩu, chị dâu còn ở đây này, ngươi sao liền cô quạng khó nhịn? Thật sự là không sợ bị. Chu hổ lại bắt đầu túm lỗ thủng. Hồ tử, ngươi có thông minh cùng ngu ngốc, chim nhỏ phân tinh điểu cùng ngốc điểu, ngươi mẹ kiếp nhanh nhẹn chính là cái đại ngốc điểu. Đường chứng mắt, ta nói tới cô quạng khó nhịn ngươi biết là cái gì không? Đó là ta ở văn học trên đường chấp nhất theo đuổi một viên vĩnh hằng chi tâm bắt đầu cô quạnh khó nhịn, lại nói ta cũng đã lâu không có cái mới làm được xuất bản, hôm nay cái linh cảm quá độ, ta thế nào cũng có mấy thủ giai làm được xuất bản. Chu hổ hận đến căn bản trực dương dương, chính mình đây là không đánh hổ ly chọc một thân tao a, lão tảo kẻ này quả thực quá giàu hoạt. Vừa nghe nói lão tảo muốn ngâm thơ, Chu Vũ mau tới trước một cái cái kia lão tảo cho ôm lấy, cực kỳ thành khẩn nói rằng, ai nha tảo ca, ngươi nói ngươi cái gì cấp Nơi này phong cảnh cùng ta Phượng Hoàng trên núi Căn Bản liền không có cách nào nhĩ so với, ngươi nói ngươi nếu như ở đây đem linh cảm dùng hết đến trên núi nhìn thấy so với nơi này mỹ gấp một vạn lần phong cảnh thì không còn linh cảm sao làm? Vì lẽ đó a, nếu ta nói ngươi nảy linh cảm giữ lại đến trên núi dùng thích hợp nhất. Hừ, vẫn là nhị cậu tử lão đệ nghĩ đến chú đáo, vậy cứ như thế đi, còn không đàng trước dẫn đường. Lại nói thanh thanh cùng tiểu tiểu từ khi nhìn thấy Lao Tảo sau nụ cười trên mặt sẽ không có từng đất đoạn. Vào lúc này nghe xong Chu Vũ khuyên bảo rằng là nhẫn không ở bên cạnh khanh khách cười không ngừng, không có nghe nói linh cảm còn có thể tích góp dụng, này không phải xả trứng sao? Kỳ thực Chu Vũ là sợ lão tổ, thanh thanh cùng tiểu tiểu vẫn còn ở nơi này đây, vạn nhất lão tổ kẻ này đầu gốc một phát nhiệt lại cả gia tương tự trước giường minh nguyệt quang, trên đất hài hai đôi như vậy tao cu dâm thơ cái kia đến có bao nhiêu lùng túng. Vẫn là trước tiên đem hắn cái ý niệm này đè xuống, còn sau này sao làm như thế này đến trên núi lại tùy cơ ứng biến đi. Đi ở dưới chân núi trong rừng rậm, tất cả mọi người bị cảnh sắc trước mắt say mê, mỗi một người đều không nói lời nào lại còn tương thưởng thức này khắp núi phong cảnh. Cao to tươi tốt xanh biết rừng cây, trong rừng mấy cái dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, suối nước róc rách trong suốt thấy đáy. Rộng lớn vươn ngần mặt đất thảo nhi thanh thanh, ong bướm mùa tung. Ở rừng cây sơn hoa rực rỡ quả dại phi hương, khắp nơi đều dội rào một luồng hương vị ngọt ngào khí tức. Chờ đến mọi người đến trên đỉnh ngọn núi sau, Nhìn cái kia mên ngông vô bờ khắp núi hoa đố quên cùng với cái kia từng mảng từng mảng xanh biếc, lão Tào ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó vắt chân lên cổ liền chạy về phía trước, thổ áo choàng màu trắng ở gió núi khẽ vướt bên trong ào ào văn vọng, lũa lạc địa rối tinh rối mù. Chu Vũ há hốc mồm, "Lão Tào đây là làm gì? Chẳng lẽ là nhìn thấy tuyên sắc mỹ cảnh bị đâm kích choáng váng?" Chu hộ nín cười nhỏ giọng địa quay về nghi hoặc không hiểu Chu Vũ nói rằng, nhị cẩu ca biết lão Tào vì sao sẽ như vậy không? Vì sao? sẽ không lạ thấy ngu chưa? Ngươi suy nghĩ cái gì đây? Cho dù người của toàn thế giới biến choáng váng lão tổ cũng sẽ không đốc. Kha kha, ta mới vừa rồi cùng lão tổ nói ở hồ nước một bên rừng đạo bên trong kết liễu nhân gian hiếm thấy đại quả đào, ngược lại ta đem cái kia quả đào tư vị nói thành là trên trời ít có trên đất được không? Ai thành muốn ra hỏa này vì cả Lâm đến biết cái này sao biến thái. Bất quá nhị cẩu ca ngươi những kia động vật sẽ không đem lão tổ kiểu gì chứ? Ta cũng không định hại hắn a. Được chứ? Lão Tào là có điểm biến thái, thế nhưng huynh đệ trong nhà cũng tuyệt đối không phải người tốt, biết mình có một đám dũng mãnh động vật, đây là cố ý câu dẫn lão Tào đi mạo hiểm a bất quá chính mình đám kia động vật trải qua dãy Zoro đã không hội chủ động công kích người, nhiều nhất cũng chính là hù dọa một chút mà thôi, sẽ không có chuyện gì. Liên Tan nhẫn mà lườm hắn một cái sau liền không tiếp tục nói nữa. Những người này kế tục vừa đi một vừa thưởng thức này khắp núi phong cảnh, đặc biệt là Lưu Quân Nhi, vào lúc này còn coi chính mình đến thiên đường đây. Hưng phấn liên tiếp điệu cùng Thanh Thanh tiểu tiểu đồng thời thảo luận. Chỉ chốc lát mọi người liền nghe đến một cái rất lớn giống như tiếng gào, "Cứu mạng a, ta nhỏ má ơi đại lợn dừng a, cứu mạng a." Chu Vũ Ca lượng nhẫn nhịn cười chạy về phía trước đi, không lâu lắm liền thấy Lao Tảo thở hổn hển hự hự điệu hướng bên này chạy tới, cánh máe lớn không còn, chân trái trên đại dày da cũng không biết suýt đi nơi nào. Mặt sau đại hồng nhị hồng cùng cười đại lư quát nha thỏ cùng với hoa hoa toàn gia là theo sát không nghỉ. Chu Vũ mau tới trước ngăn lại này quần động vật. Sau đó trở về lao tảo trước mặt. Lao tảo vào lúc này sợ đến hồn nhi đều bay đi, không người miệng lớn điệu thở hỗn hện, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu tự bùm bùm điệu đi xuống. "Manh tử ngươi không có việc gì khác như chớ? Thương không làm bị thương. Ngươi là Quân nhi. Ai u ta Quân nhi a, ta còn tưởng rằng lúc này đến biến thành cứt heo đây, trời xanh có mắt ra còn có thể làm cho ta gặp lại được ngươi, lúc này nhưng là phải cái mạng già của ta." Sau khi nói xong, lão Tào lại hướng Chu Hổ trừng hai mắt thở phì phò nói rằng: "Này, Chu Hổ ngươi cái tên nhóc khốn nạn, lão tử cùng ngươi có cái gì thâm cũ đại hận? Ngươi mẹ kiếp dĩ nhiên muốn cho ta biến thành cứt heo, thật là lòng dạ độc ác a." Chương 345: Phượng Hoàng Sơn một ngày du hai. Chương 345: Phượng Hoàng Sơn một ngày du hai. Gia Thiên Thánh Địa. "Lão Tào ngươi nói bậy cái gì? Ta cho ngươi vừa đến trên đỉnh ngọn núi liền phát điên điệu chạy về phía trước." Lại nói ta nhị cẩu ca những kia động vật đã bị hắn huấn luyện được rồi, căn bản là sẽ không cắn người, ai biết sao đến trên người ngươi liền không giống nhau, phòng trường là nhìn ngươi nhục hậu muốn giúp ngươi bất mật một chút. Chu Hổ nhẫn nhịn cười nói, "Ai uặc, tốt ngươi cái tam lưu tử ta bây giờ không cùng ngươi tính toán nhị cẩu tử, ngươi cái mặt người lòng thú da hỏa nhanh tới đây cho ta, mẹ tiếp cảm tình đám xúc sinh này đều là ngươi dưỡng, nếu biết ta chạy về phía trước có thể gặp được những người này, ngươi vì sao không ngăn ta?" Lao Tào trừng hai mắt nói rằng Chu Vũ bất đắc dĩ gãi gãi đầu quay về lão Tào nói rằng: "Ta nói Tào ca, ta những này động vật xá dạng trong lòng ta rõ ràng nhất, bọn họ tuyệt đối sẽ không chủ động công kích ngươi, ngươi là không phải đối với chúng nó làm cái gì?" "Ta làm cái gì?" "Ta mẹ tiếp lấy trăm mét tốc độ nỗ lực không chính là vì nếm thử Tam Lư Tử nói tới tiên đạo sao?" "Ai biết ta mới vừa chạy đến mấy cái hồng thủy đường trước mặt liền gặp phải những này động vật, bọn họ dĩ nhiên không cho ta đi qua." "Ngươi nói ca ca là người gì?" chỉ bằng vài con xúc sinh liền có thể ngăn cản ta đến thử tiên đảo. Ta phi, lão tẩu Tàn Nhẫn mà thủ một ngụm nước bọn tiếp tục nói, đặc biệt là cười ở con lửa tử trên người con kia hắc thỏ tối người ngoài hận, hướng ta nháy mắt hơn nữa còn khinh bị ta, liền ta chép lại một tảng đá liền bay qua, ngươi đừng nói ca ca lần này thật là có chính xác, tuy rằng không đánh hắc thỏ thế, nhưng đầu kia con lửa tử nhưng là bị ta đánh, thế nhưng không nghĩ tới a không nghĩ tới, con kia hắc thỏ kêu vài tiếng sau hết thảy động vật liền hướng ta giết tới. Hai nam tam nữ hiện tại là nghe rõ ràng, cảm tình lão tảo là chọ quát nha thỏ, ngoại trừ Lưu Quyên Nhi không biết rõ thế ở ngoài. Tất cả mọi người đều thế lão tảo mặc nghiệm 3 phút, kẻ này cũng thật là cường lại dám chủ động công kích quát nha thỏ, vị này ông già thỏ là dễ bắt nạt như vậy sao? Vào lúc này cứ ở đại lư trên người quát nha thỏ tựa hồ nghe rõ ràng lão tảo đang nói nó. Ngần khuôn mặt nhỏ hướng về lão tảo lại là một trận dương nhanh múa rước, đem lão tảo sợ đến lại là một thân mồ hôi lạnh. Mao Mao kéo Chu Vũ và Thảo cảnh rất hỏi, "Ta nói lao đệ, ta mới vừa nói những câu nói này, người cái kia thỏ sẽ không lạ thật nghe rõ chứ?" "Ta ít, này mẹ kiếp không phải thành tinh sao?" Chu Vũ không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem trên núi động vật cùng Lao Tào cùng với Lưu Quên Nhi giới thiệu một lần, cũng một cường điệu đến đâu nhà ai cũng không có thể nhạ khoát nha thỏ cùng hoa hoa, bởi vì hai người bọn họ là những này động vật bên trong lão đại, đồng thời rất thông minh. Lao Tào mặc dù có chút không tin, Thế nhưng xét thấy vừa nãy nguy hiểm trải qua vẫn là rất bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực. Mọi người ở bên cạnh cái ao thưởng thức một lúc hoa sen cùng Diễm Lệ ngăn nắp long lý sau liền đến đến quyển dã thú hàng rào ở ngoài. Ở không gian dịch cùng không gian thủy bộ dương dưới. Kinh qua mấy ngày nghỉ ngơi lấy sức, những kia bị thương động vật đã triệt để thoát ly bên bờ tử vong, lúc này đã có thể đứng lên đến từ từ cất bước. Nhìn cái kia một đoàn tao nhã mai hoa lộc cùng với cao to uy mạnh gấu ngựa, Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cao hững như hai đứa bé giống như lôi liêu quên nhi vậy quanh hàng rào chỉ chỉ trò trò, thỉnh thoảng còn đem tay nhỏ luồn vào suy nghĩ sợ sờ, sờ tiểu Mai Hoa Lộc. Chu Hổ cũng là vui vẻ không ngớt, những này động vật bị nhốt tới đây thì vẫn là sống dở chết dở, không nghĩ tới chỉ là mấy ngày không gặp Dĩ Nhiên thật làm cho nhị cậu ca cho làm sống, nhìn dáng dấp nhị cậu ca có thể đổi nghề khi, làm một tên chân chính thú y. Cho tới Lao Tảo tuy rằng ở bề ngoài không thấy được cái gì, Thế nhưng trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi, những này động vật có thể mẹ kiếp tất cả đều là hi hữu động vật a cái này nhị cậu tử cũng thật là mạng chó. Dĩ nhiên, có thể làm ra nhiều như vậy, cao nhân a. Ta nói huynh đệ, ngươi trố thu đến nhiều như vậy hoang dại động vật. Ta đi. Thậm chí ngay cả gấu ngựa cũng có. Ta có thể cùng ngươi nói này hùng trưởng nhưng là nhất tuyệt a, nếu không huynh đệ ta ngày hôm nay liền quá đã nghiền, cũng trưng nó hai con nếm thử. Lao Tào thiện một tấm mặt to nói rằng: "Tào ca, Những loài động vật nhưng là cấp quốc gia bảo vệ động vật, ngươi nếu như ăn trên một con phòng trứng ít nhất đến tuần 10 năm nhà tù. Ngươi nói đáng ra sao? Mẹ kiếp, hù dọa ta đây. Ngươi coi ta là dọa đại a? Đồ chơi này nếu như không ai phát hiện ăn cũng là ăn. Nếu như bị lâm nghiệp cục người phát hiện vậy thì là điểm nhi bối, điểm nhi bối không thể quán xã hội, đảm nhiệm giết đảm nhiệm đánh theo hắn đi. Lao tảo tiếng nói nhưng là không nhỏ. Ở bên cạnh hàng rào ở ngoài cùng Thanh Thanh tiểu tiểu xem Mai Hoa Lộc Lưu Quên Nhi nghe được là rõ rõ ràng, không khỏi đoán trách điệu lường hắn một cái, Lão Tào lập tức liền hách hỏa nhi. Nhìn sắc trời dần thượng, Chu Vũ đem mọi người lĩnh đến trong sân, lấy ra mấy cái băng ngồi nhỏ để mọi người dưới trướng nghỉ ngơi một chút, sau đó dẫn hổ tử cùng Lão Tào đi trong rừng hái quả đào đi tới. Như nước trong veo xanh biếc có ánh một đại buồn đại quả đào đặt ở trên bàn, Lão Tào cầm lấy một cái nhìn trái nhìn phải vẫn còn có chút do dự không quyết định. Đâu mày hỏi, ta nói tam lưu tử, đồ chơi này tái rồi bẹp, ngươi xác nhận chính là lời ngươi nói tiên đạo sao? Xác định nhất định cùng với khẳng định, ngươi nếu như không tin liền không muốn ăn, ta trước tiên cho chỉ dâu ta nắm một cái. Chu Hổ nói xong cũng chọn cái to lớn nhất lục quả đào đưa cho Lưu Quân Nhi. Tuy rằng Chu Hổ có chút nghịch ngợm gây sự có chút không được điều, thế nhưng Lưu Quân Nhi đối với cái này đại huynh đệ cảm quan không một chút nào kém, tiếp nhận quả đào cười khanh khách liền cắn một cái miếng nhỏ. Lao Tào mắt sắc Chưa kịp Lưu Quên Nhi thả xuống quả đào liền vội vàng la lớn, "Quên Nhi, ngươi sao cắn đầu lưỡi, nhìn đều xuất huyết." Ha ha ha ha. Bên cạnh bốn người lại là một trận cười to. Chờ đến Lưu Quên Nhi thả xuống quả đào, sau hai người tự nhiên cũng rõ ràng là chuyện ra sao nhi, láo tạo nhưng là không khách khí, một tay cầm lên một cái đại quả đào là nhanh tay nhanh mắt, ăn được là nước đập vào mặt, một tấm mặt to hắc cùng nơi hồng cùng nơi. Một hơi ăn bốn cái đại quả đào sau lão Tảo vô vô cái bụng lẫm lẫm liệt liệt địa quay về Chu Vũ nói rằng: "Lão đệ, này quả đào mùi vị quả thực tuyệt cỡ, chờ ta lúc đi trích cái 10 khung 8 khung cho ta mang tới, ta lấy về cho ta ba cùng ta cha mẹ vợ nếm thử." Tào ca, liền ngươi cái kia xe có thể chứa đựng nhiều như vậy quả đào sao?" Chu hổ xen vào nói: "Tam lưu tử ta phải dựa vào, ngươi nói ta sao nói cái gì ngươi đều có thể xuyên một đòn đây." Tiểu tử ngươi nếu như sợ ta nắm không được nhiều như vậy liền cho ta lại chuẩn bị cái xe ba gác, ta dùng dây thường đem xe ba gác xuyên đến xe của ta trên lôi kéo chạy tổng thể được chưa? Nhìn thấy này hai vị lại có khác đứng dậy tư thế, Chu Vũ mau mau nói rằng, "Được rồi Tào đại ca, ngươi muốn bao nhiêu ta liền cho ngươi trích bao nhiêu. Ngươi xem điều này cũng sắp tới bữa trưa, ngươi cùng chị dâu muốn ăn điểm cái gì?" Ăn cái gì? Có thể ăn cái gì? Ngươi này trên núi muốn nói phong cảnh quả thật không tệ. thế nhưng có thể có cái gì có thể ăn, được rồi, đều không phải người ngoài tùy tiện làm điểm là có thể, chỉ cần không cho ta ăn cỏ xanh là được. Lời nói này đến Chu Vũ là một trận bất đắc dĩ, mẹ kiếp cái này lão tảo chỗ đều tốt, chính là miệng quá nát tan, nếu không có nữ sĩ ở đây, Chu Vũ lúc này hận không thể đem hắn lực ngã xuống đất tàn nhẫn mà giằn vặt hắn mấy lần. Tốt ở trên núi rau xanh không ít, hồ nước bên trong còn có ngư, đúng là có thể làm tới mấy cái thức ăn ngon. Kỳ thực Chu Vũ vào lúc này thật sợ lão Tào đưa ra muốn ăn ngày hôm trước mua được cầm điếu, đánh chết Chu Vũ cũng không nỡ bỏ đem bỏ ra mấy trăm đồng tiền mua được cầm điếu giết ăn đi, vẫn chờ những này tiền to xác kế tục cho mình để chứng sản tệ như đây. Đang suy nghĩ đây, Thanh Thanh bất thình lình hỏi, "Đúng rồi Chu Vũ, ngươi tối ngày hôm qua không phải nói cho ta nơi nơi này còn có lam chim công sao? Nếu không mang chúng ta đi xem xem đi, ngược lại ngày hôm nay tất cả mọi người không có chuyện gì, tối nay ăn cơm cũng không quan hệ gì." Thực sự là một lời thức tỉnh người trong ngõ, lão Tào ánh mắt sáng lên vội vàng nói, "Chu lão đệ ta nghĩ tới đến buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì, liền làm chỉ đại hỏa kê nướng ăn đi, mùi vị đó trước kia cảm chính là cho cái thần tiên cũng không đổi a." Nói xong lão Tào còn lẻ lưỡi thêm một vòng đầy đặn miệng rộng môi tử. Bởi thời gian quan hệ, bữa cơm trưa không có ăn sưởi ấm kề, Chu Vũ cắn răng trong lòng chạy xuống huyết làm thịt một con lam chim công. Không riêng hắn đau lòng, Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu nhìn thấy đẹp như vậy đại chim công bị chém giết liên tiếp đệu lau nước mắt. Cũng may lão tảo miệng lưới gọn gàng, cùng nàng lưỡng nói đồ chơi này ở Ấn Độ rồi cùng xẻ nhà gần như, cho dù tại Trung Quốc cái kia cũng chính là cùng gà thịt một cấp bậc, chính là dùng để giết ăn thịt, cuối cùng Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu mới cố hết sức điệu tiếp thu thuyết pháp này. Bữa trưa là ở sân phía trước đại cây bạch quả thụ dưới ăn. Món ăn không nhiều thế, nhưng lượng rất lớn, một đại buồn hầm làm chim công, còn không ăn mi cái kia từng trận tiên hương vị nhi liền nhẹ nhàng đi ra. làm cho người ta thốn nước bọt. Một đại buồn cá chép lộn độn, chính là đem cả khoai tây các loại, chờ, rau dưa cùng cá chép đồng thời dùng đại tương đôn, thịt cá bên trong mang theo rau dưa mùi thơm ngát, rau dưa bên trong mang theo cá chép tiên hương, ăn đứng dậy đó mới gọi địa đạo. Ngoại trừ hai cái ngành món ăn còn lại chính là bốn cái thanh sao thức ăn cay, màu sắc xanh biếc khẩu vị thanh đạm, đúng là thắng được ba vị nữ sĩ nhất trí tán thưởng. Có món ăn không tửu đó là không thể thành tịch. Chú Vũ phỏng trừng chính mình rượu nho cũng gần như được rồi, liền giật cái không nhi chạy đến vườn trái cây phụ cận bế một rũ rượu nho trở về. Trường 346, rượu ngon món ngon tố chân tỉnh. Trường 346, rượu ngon món ngon tố chân tỉnh. Gia thiên thánh địa. Mọi người đang ngồi ở dưới cây lớn nghe món ăn hương đang chờ chú Vũ người chủ nhân này, chỉ chốc lát sau nhìn thấy hắn ôm một cái vại nước đi tới. Chú hổ cùng thanh thanh cùng với tiểu đôi mắt nhỏ sáng lên. lại nói ba người bọn họ, nhưng là đối với Chu Vũ rượu nho tỉnh có chú ý, vào lúc này nhìn thấy, Chu Vũ ôm một cái đại vại nước, không cần đoán chỉ định là trang kỷũ, hơn nữa 90% ngụy trang đến mức 90 hoang dại rượu nho. Chờ Chu Vũ đi tới trước bàn, Chu hộ kích động chạm lên, ánh mắt nhiệt liệt điệu thu hỏi hắn, nhị cậu ca, thùng nước kia bên trong sẽ không là rượu nho chứ? Không phải là không có chữ hàng sao? Tiểu tử ngươi chuyện này đúng là nhớ tới rất rõ ràng, trước đây đám kia sắc thực không hóa. Này không ta ở trên núi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền lấy sạch thải không ít nho dại lại sản xuất một nhóm, tới hôm nay cũng không kém nhiều nữa. Bất quá này một nhóm ta nhưng là phí không ít sức lực, nhiều thêm không ít gia vị, ta cảm thấy mùi vị muốn so với lần trước tốt. Chu Vũ cười nói, so với lần trước mùi vị còn tốt hơn. Ai hô ta trời ạ, nhị cẩu ca mau mau cho ta ngã, cũng một bát ta trước tiên thế mọi người nếm thử. Chớ đã, các ngươi cả lũng đánh cái gì bí hiểm đây? Ta nghe sao thật giống là nhị cậu tử lão đệ còn có thể cất rượu. Muốn nói ngươi hội chồng chọn ta ngược lại thật ra chịu phục, nhưng là tiểu tử ngươi khi nào còn có thể cất rượu. Mẹ nhà nó, toàn năng a. Lao Tào đánh gậy chu hộ phiết miệng nói rằng: Kha "Khà khà Tào đại ca, rượu này ngươi vẫn đúng là sẽ không uống qua, ngươi cũng đã biết ta nhị cậu ca hội chồng chọn, thế nhưng chồng chọn vậy cũng chỉ là ta nhị cậu ca cơ bản nhất năng lực. Ngươi nói ta nhị cậu ca cái gì sẽ không?" Ta cho ngươi biết ngoại trừ sinh con ở ngoài ta nhị cầu ca sẽ không có sẽ không. Chỉ ta nhị cầu ca nhưỡng rượu nho ngươi láo tàu hướng nếu như không nói chữ hảo ta lập tức liền từ này trên núi nhảy xuống. Chu hổ cùng có vinh nghiên địa nói rằng. Chu vũ cũng không giải thích, gò nát nghiêm phong ở miệng bình một vòng hoàng ngê, sau đó dùng sức nhi mà đem một nhét vận ra. Chưa kịp rót rượu ni một luồng ngào ngạt hương thơm liền từ trong thùng gỗ tràn ra tới. Nhàn nhà thương thuần, tao nhã thơm ngát. Hút vào một tia nhất thời khiến người ta toàn thân thông thấu, tâm linh có thể an bình. Vào lúc này, mọi người chìm đắm ở này, nhàn nhạt thuần hương bên trong, cảm nhận tâm linh kia chốc lát tiến tĩnh. Xay rưa một lúc lão tảo thở ra một hơi dài thở dài nói, nhị khẩu tử lão đệ, ý phục rồi rượu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới ngươi còn có thể sản xuất ra rượu ngon như vậy, không nói uống coi như là văn văn đều đã nghiền a ngày hôm nay ta cũng quên nhi tới, vừa ăn được tiên đảo có thể uống đến rượu tiên nước thánh, chuyến này không tiếc ca. Chu Vũ cười ha ha quay về lão Tào trêu ghẹo nói: "Ta nói Tào ca, ta không phải là nghe thấy được chút rượu hương, còn như thế cảm khái sao?" Lại nói rượu này còn không uống đến trong bụng đây, muốn ca ngợi cái loại, "Chờ, uống xong rồi hãy nói." Nói xong nhấc lên thùng rượu từ lão Tào bắt đầu cho mỗi người rót rượu. Bao quát Lưu Quên Nhi ở bên trong, mỗi người vội vàng đem chén cơm của mình bưng lên đến đang mong đợi rượu ngon đến. Nghiêm nghị màu đỏ sẫm thủy dịch dọc theo tựa vại nước đường kính chậm rãi chảy xôi đến màu nhũ bạch trong bát. Tinh khiết, phóng ánh trong suốt như ruby, phóng ánh long lanh rung động, ngương lại 6 đôi mắt thâm tình, cái kia say lòng người ruby giống như tiểu chấp dọc theo trắng loản loạn bích chậm rãi chuyến về, lộ ra mỡ đông giống như say lòng người nhuận ánh, mang cho mấy người chỉ có ấn tượng cùng yên tĩnh. 6 người đoan lên trước mặt mình đã rót đầy tản ra ưu nhã nồng nặc mùi thơm bách rượu, hít vào một hơi thật dài, ở Chu Vũ Nhật tỉnh phát sinh một tiếng cụng ly sau, đều cẩn thận địa hướng một cái miệng nhỏ. Nhắn nhủi chân tiểu dịch ở trong miệng chậm rãi chuyển động. Lan tràn hương vận tao nhã điên đảo, tây nho hương, tựa một vị đều chất chứa ở trong rượu. Hoàn mỹ dung hòa, chợt vào hầu bên trong, một luồng mềm mại ấm áp khinh mạng, tiện đà phế phủ thư giãn. Tâm linh như hút vào hoa cỏ thơm ngát, thoải mái vị ngọt chậm rãi xuất ra. Tràn ngập, trầm luân. Lúc này mọi người cảm giác uống đến không phải tửu, mà là một thủ lốc ca, một thủ điểm đạm tiểu thơ. Nó khiến người đã quên đi qua, không tư tương lai, chỉ nguyện đình lưu lại nơi này mỹ hảo trong ngáy mắt. cảm nhận cái kia đến từ sâu trong tâm linh sung sướng cùng điềm đạm. Vào giờ phút này, trên bàn rượu không người phát ra tiếng, liền ngay cả lão Tào cùng Chu Hổ cũng đang nhắm mắt tỉnh trở về chỗ. Một ngụm rượu, một chén rượu, ba bát rượu. Sáu người uống tiên hương chim công thang, an điệu đạo nổi sát muộn cá chép, nhẹ nhàng khoan khoái thanh lịch tán sảng, uống rượu tiên nước thanh giống như rượu nho, nhìn lại một chút cái kia khắp núi lãng mạn, Tằng Loan Diệp Thúy, trong lòng thực sự là không nói ra thích thú cùng sảng khoái. Sáu người đều là người trẻ tuổi. cho rằng Lao Tào dài đến có điểm lao thế, nhưng sinh lý tuổi tác xác thực không lớn, cũng là hơn 30 tuổi, vì lẽ đó mọi người tiếng nói chung cũng không ít, hơn nữa Lao Tào cùng Chu Hổ hai tấm tối, vì lẽ đó trên mặt bản bầu không khí là một cái tiếp theo một cái. Mấy chén rượu qua đi thanh thanh nháy linh động có thần mắt to quay về Chu Vũ nói rằng: "Chu Vũ, ngươi lần này rượu nho là làm sao nhượng?" Uống đứng dậy so với lần trước còn muốn sướng miệng còn muốn địa đạo, thực sự là thần. Theo lý thuyết rượu nho ta cũng coi như là thường thường uống, thế nhưng chưa từng có uống qua vị tốt như vậy. Nhìn mình trong lòng nữ thần, Chu Vũ cười ha hả nói rằng: "Thanh thanh cảm giác của ngươi không sai, lần này nhượng tiểu quả thật có chút không giống, một cái là cây nho chất lượng cực kỳ tốt, hơn nữa cái khác vật liệu phụ ta cũng bỏ ra đại khí lực tìm kiếm, hơn nữa ta lúc này, nhưng là bỏ ra giá cao mua không ít lượng vại nước thêm vào khả năng lên men nhiệt độ nắm giữ cũng tốt, vì lẽ đó đám này tiểu mới sẽ như vậy tốt uống." Nhị cậu tử, ngươi mua bao nhiêu tượng vải nước? Lao Tào nhìn như tùy ý hỏi. Không nhiều, cũng là mười mấy. Chu Vũ suýt chút nữa nói ra bản thân mua 200 cái, thế nhưng thoại đến bên mép lúc này mới cảnh tỉnh lại, đổi thành mười mấy. Bằng không mọi người chỉ định đến hoài nghi, thoại nói mình nào có nhiều thời gian như vậy lập tức có thể sản xuất ra mấy ngàn cân thịt vụ. Nga mười mấy, vậy chính là có mấy chục dũng thịt. Được rồi, ta thay đổi chủ ý, ngươi những kẻ tiên đạo ta liền ít vài điểm. Mượn năm không tiên đảo đổi năm dũng rượu nho đi, trở lại cũng tốt cho ta ba cùng ta cha mẹ vợ đến thử." Chu Vũ nghe được là đầy mặt hất tuyến, Lưu Quên Nhi cũng ở bàn ăn dưới tàn nhẫn mà nhinh hắn một thoáng. "Chu Vũ, con ngươi xoay chuyển mấy lần trêu ghẹo nói, ta nói tào ca, huynh đệ ta tổng cộng cũng không bao nhiêu tiểu a, ngươi liền độc ác như vậy lập tức đổi đi năm dũng. Hơn nữa ta vẫn cùng ngươi nói à, ngươi ba chính là ta ba này thật tốt, nhưng là ngươi cha mẹ vợ sao có thể là ta cha mẹ vợ đây?" chính là ta đồng ý trị dâu có thể đồng ý sao? Lưu Quên Nhi lúc này đỏ mặt tản nhẫn mà trừng mắt lao Tảo trong miệng nói rằng, "Mạnh tử ngươi uống say là sao?" Một cái miệng chỉ nói hưu nói vượn, đại huynh đệ cùng đại muội tử đều nhìn đây, cũng không biết é e lệ. "Ai Lưu Quên Nhi a, ta này không phải nói chơi chạy sao?" "Tiểu tử kia nếu như dám gọi ngươi mụ cha mẹ vợ xem ta một đỉnh không tọa tử hắn, phản hắn." "Khà khà Tào ca, nếu như ta nhị cậu ca thật làm như vậy, không cần ngươi tọa hắn." Tự nhiên sẽ có người trùng trị hắn, hơn nữa còn là cái đại mỹ nữ. Chu Hổ tiểu tử này tặc hì hì điệu nói rằng. Thanh Thanh mặt cười lập tức liền đỏ lên, thoại nói mình cùng Chu Vũ đã là chuyện ván đã đóng thuyền nhi, hiện tại hai người ai cũng không thể rời bỏ ai, luôn như thế dấu giấu giếm giếm còn không bằng thoải mái điệu thừa nhận quên đi. Nghĩ tới đây Thanh Thanh thoải mái điệu bưng bát rượu chạm lên, quay về mọi người nói, được rồi, ngược lại nơi này đều là người mình. Nếu hộ tử không chỉ tên nhắc tới ta vậy ta liền thừa cơ hội này cùng mọi người thừa nhận đi, ta cùng Chu Vũ hiện tại chính đang nói yêu đương, ta rất yêu thích hắn, đời này liền dự định cùng hắn qua đến cùng, cùng với hắn ta cảm thấy rất hạnh phúc. Còn Chu Vũ ta muốn cũng là ý nghĩ này, vì lẽ đó mọi người chúc phúc hai chúng ta đi. Được. Thanh Thanh, Thanh Thanh đại tỷ, tốt dạng, thật là nữ trung hào kiệt, vội phục bội phục, làm thịt trong chiến ỉu. Lao Tảo cùng hộ tử Cao Hưng nói rằng Tiểu Tiểu cùng Lưu Quên Nhi cũng vô cùng phấn khởi địa chạm lên năm người đụng một cái bát rượu sau đó uống một hơi cạn sạch. Uống rượu xong mấy người cảm thấy có chút bất đắc kính nhi, vì sao? Mẹ tiếp vừa nãy uống rượu thì một cái khác nhân vật chính nơi nào đây? Lao Tảo quay đầu nhìn một chút, phát hiện Chu Vũ dĩ nhiên bụng mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất giả chết, liền nhẫn nhịn cười nói, ta nói nhị cậu tử ngươi thật là không phải cái cha con, ngươi nói chuyện lớn như vậy nhi sao có thể làm cho cô gái chủ động thừa nhận đây? Ngươi xem nhân ra thanh thanh Đó là cái gì? Cửu Thiên Tiên Nữ Nhi Hạ phàm trần a, hơn nữa làm người rộng rãi hào phóng không làm bộ, ngươi nhìn lại một chút ngươi, liền biết ngồi chồm hổm trên mặt đất giả chết, ngươi nói ta hiện tại sao như vậy muốn đạp ngươi mấy đá đây. Chương 347, ngươi chính là cái chạy gỗ một. Chương 347, ngươi chính là cái chạy gỗ một. Già Thiên Thánh Địa. Chu Vũ buông lòng tay ra đem mặt lộ ra hoa nước điệu nói rằng, "Tào ca, ta cũng cảm thấy ta không giống người đàn ông a." Vốn là ta là muốn dự định tìm một cơ hội liền công khai, thế nhưng ai thành muốn Thanh Thanh dĩ nhiên nói ra trước đã, ta ta hoan hoan a. Ha ha ha. Nhìn Chu Vũ dạ vờ vẻ mặt cái kia hùng dạng, năm người lại là một phen cười to. Thanh Thanh thật không tiện điệu thân dưới phấn hồng đầu lưỡi, đẹp đẽ địa quay về Chu Vũ nói rằng, cái kia Chu Vũ a xin lỗi a, không làm bị thường người tự tôn chứ. Ta bảo đảm sau đó không nói lung tung, nếu như hai ta trong lúc đó lại có thêm đại sự gì liền do ngươi coi phát ngôn nhân được rồi. Được rồi chị dâu, ngươi đừng nghe ta nhị cậu ca mủ bệ tử, liền hắn cái kia ra mặt tuyệt đối so với ta muốn hậu trên 1000 lần. Ngươi nói như thế điểm chuyện nhỏ hội làm bị thương hắn sao? Hắn đây là kiếm lấy ngươi lòng thông cảm đây. Được chữ Chu hổ thẳng thắn liền trị dâu đều gọi lên, đồng thời cũng tản nhẫn mà vạch Trần Chu Vũ bản chất. Thanh thanh mặt cười càng ngày càng thiếu, Chu Vũ nét mặt giàn mua càng ngày càng thành. Giếp loạn một thoáng tâm tình hậu Chu Vũ nói rằng, nói thật ta ngày hôm nay thực sự là thật cao hứng. Cùng Thanh Thanh có thể đi đến một bước này cũng không dễ dàng, nếu không là Thanh Thanh ưu ái cùng chấp nhất hai chúng ta cũng sẽ không có ngày hôm nay, từ nay về sau Thanh Thanh chính là trọng yếu nhất bà bối, ta nhất định sẽ cho nàng hạnh phúc. Thanh Thanh sáng sủa trong trong mắt ngậm lấy hạnh phúc nước mắt hoa, Tiểu Tiểu cùng Lưu Quên Nhi cũng đầu đi chúc phúc ánh mắt, còn Lao Tào cùng Chu Hộ nhưng là như trưởng bối giống như chắp tay sau lưng chực gật đầu, đang giả bộ đuôi to ba làng. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Chu Vũ lại tiếp tục nói: mọi người là chứng kiến ta cùng Thanh Thanh đoạn này cảm tình nhỏ người thứ nhất, nếu cao hứng như thế thế nào cũng phải có điểm biểu thị đối với không. Vì lẽ đó ta quyết định ngày hôm nay đang ngồi tất cả mọi người, cái kia Chu Hổ ngoại trừ á mỗi người đưa năm vũ rượu nho, vỗ tay. Hoa hoa hoa hoa. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm. Vào lúc này đều ở chân tâm thực lòng địa cổ trưởng, bao quát Thanh Thanh ở bên trong. Đương nhiên vẫn là Chu Hổ ngoại trừ. Lao Tào liếc Chu Hổ một chút. Thấy ra hỏa này không một chút nào hữu dũ hơn nữa cũng không có gì hành động nịnh bợ nịnh bợ chú vũ, không do tỏ mò hỏi, này ta nói Tam lưu tử, còn không mau mau điệu nói hai câu lời hay. Đây chính là hiếm thấy rượu ngon a. Kha kha, ta không nóng nảy, hắn muốn thật sự không cho ta tiểu ta liền để Thái công tìm đến hắn, a không, chỉ cần Thái công tả cái sợi hắn phải ngoan ngoãn nâng cốc cho ta đưa tới, ngươi hỏi hắn là không phải như thế cái lý nhi. Mọi người cũng biết đây là nhân gia ca lượng đang nói đùa đây. liền cũng không tiếp tục để ý chuyện này, kế tục dưới chướng uống rượu. Ăn xong bữa cơm, chưa, ba vị nữ sĩ đến nhà gỗ lầu 2 nghỉ ngơi đi tới, Chu Vũ Ca lượng cùng Lao Tảo liền như vậy thẳng tắp địa nằm ở đại cây bạch quả thụ dưới thổi gió núi ngủ vừa cảm giác, khỏi nói nhiều gió mát sảng khoái hơn sắp rồi. Hơn 3 giờ chiều tỉnh ngủ sau tôi cởi dạng dỡ ba vị nữ sĩ đem thủy đến chắt chẽ ba con lại chứ lôi kéo lỗ thai gọi lên, Chu Vũ mau mau đi chích một chút thái dương quả cùng huyết mã hành cho mọi người nếm thử. Ba cái đại lão gia liền không cần phải nói, cho dù ba vị mỹ nữ mỗi người ăn cũng không xuống một cân. Sau đó lão Tảo lại nói nhao nhao muốn lôi đi mười vùng, chọc cho mọi người lại là cười to không ngớt. Ăn xong trái cây sau lão Tảo tiện cái bụng hỏi, "Lão đệ, tam lưu tử nhưng là không ít cùng ta thổi, nói ngươi này trên núi cảnh sắc cùng tiên cảnh cũng xuất sỉ, sẽ không liền những thứ này chứ?" "Sao có thể chứ? Đi Tảo ca, ta mang bọn ngươi đi Nguyệt Lượng Hồ nhìn, bao ngươi nhìn xong liền không muốn trở về." Ức Nói ngươi mập ngươi còn thở lên. Vậy còn không mau mau đẳng trước dẫn đường, càng chờ khi nào? Soái quắc các mỹ nữ đến ăn cẩu. Nói xong vung tay lên mang theo mọi người đi theo Chu Vũ phía sau hướng về Nguyệt Lượng Hồ đi đến. Nguyệt Lượng Hồ như bảo thạch giống như trong suốt thông thấu. Bầu trời như tẩy xanh lam tinh khiết, bốn phía hoa tươi khoe sắc cây xanh sum suê. Ở cái kia mặt kính giống như hồ nước mặt trên các loại thủy điểu xoay quanh bay lượn, trắng loang tao nhã ban ngày ngà, cả người như hỏa thủy điểu, tươi đẹp sáng sủa vị hoang. còn co cái kia hôi hắc giao nhau hững nhạng. Lão Tào lúc này chắp tay sau lưng đứng ở bên bờ một chỗ trên tảng đá lớn chính đang ngẩng đầu ưỡn ngực ngưng thần mà nhìn về phía phương xa. Gió núi lạnh vùng nào gió luân đấu, màu vàng ánh mặt trời vẩy lên người không hề hay biết, thần thái kiếp khí chất đó nhanh nhẹn một cái nhà tư tưởng. Tình cảnh này lệnh lão Tào ngứa nghề khó nhịn, thật đến mức rất muốn sáng tác một thủ có thể chuyện thế giai làm, thế nhưng tiếc rằng chính mình trong bụng mực nước thực sự là không đủ dũng, vì lẽ đó mặc cho hắn vò đầu bứt tai, Suy đi nghĩ lại, chờ nhiều lần khí cũng không han ra một chữ nhi. Nhìn lão Tào nhiều lần muốn nói lại thôi dáng vẻ, Chu Hổ trêu ghẹo nói, "Sao Tào ca, là không phải lại có cái gì tốt tác phẩm muốn hỏi thế? Nếu là có liền lớn tiếng đọc lên đến vậy làm cho chúng ta phàm nhân chìm ngưỡng chìm ngưỡng, nếu là không có vậy thì tốt tốt thưởng thức một phen mỹ cảnh, tuyệt đối đừng bãi làm ra một bộ kéo không ra thịt giống như khó chịu tương. Mẹ nhà nó, đây là tắt thẳng vào mặt hành vi a, này hổ cái này tên nhóc khốn nạn quả thực quá không lạ độ vật." Lão Tảo trong lòng đô thì thầm: "Bất quá nam nhân là tuyệt đối không thể nói mình không được." Liền lão Tảo cười hì hì giải thích: "Tam Lư tử, ca ca này bất chính đang ấp vũ sao?" "Ai, trước đó vài ngày luôn sáng tác, ca ca này linh cảm a đã dùng, phòng trùng còn phải mấy ngày mới có thể khôi phục như cũ." Lão Tảo sau khi nói xong là mặt không đỏ tim không đập, như trước là một bộ phong cách quý phái. Bên cạnh mấy người che miệng nhỏ giọng địa cười, Chu Hổ vừa nhìn kẻ này liền ra dày độ chính mình đúng là không cách nào với tới. cũng là tạm thời buông tha sự đả kích này lão Tào cơ hội. Mọi người ngồi ở bên bờ kế tục thưởng thức mỹ cảnh, lão Tào hứng thú quá độ nhất định phải cho Chu Vũ xem cỏi tay, Chu Vũ thoát khỏi không được không thể làm gì khác hơn là lấy tay giao cho lão Tào. Thanh Thanh cùng Lưu Quên Nhi ngồi lập tức nghĩ đến nơi đi một chút, ai biết tiểu tiểu lúc này không có cùng bọn họ cùng đi, bảo là muốn kế tục ở lại chỗ này ngắm nghĩa cẩn thận phong cảnh. Không đề cập tới lão Tào thần cần nhắn địa ở cho Chu Vũ coi tay. Lại nói tiểu tiểu nhìn thấy chú hổ bên người không ai sau khi đi tới hắn trước mặt quay về hắn nói rằng, này nắp nổi, lần trước sự tình cảm tạ ngươi rồi, ta vẫn muốn tìm một cơ hội muốn hướng về ngươi coi diện cảm tạ một thoáng, ngày hôm nay rốt cục thoại nguyện. Ồ, ngươi cảm tạ ta? Chuyện gì? Chú hổ nghi hoặc mà hỏi. Ai u ngươi còn rất hào phóng à, trọng yếu như vậy sự tình đều có thể quên. Không phải là ngươi đưa cho ta nhân xâm sự tình sao? Hả, ta ghi, làm. Cái gì đại không được sự tình đây, lại nói chúng ta đều là bạn tốt, đưa ngươi chút lễ vật cũng là hẳn là, ngươi không đề cập tới ta đều đã quên. Sau đó đừng tiếp tục nói ra a. Chu hộ vẫn cho là chính mình lúc trước đưa cho nhân gia chính là cái cây cũ cải lớn đây, đến bây giờ còn có chút thật không tiện. Ha ha, được rồi. Đúng rồi nắp nổi, ngươi xem Tào đại ca thật giống hiểu lắm tay tương, nếu không hai ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui. Tiểu Tiểu nghe ta một câu lời khuyên. Lão Tảo lão tiểu tử kia chính là một cái bọn bị bợm giang hồ, hắn sẽ xem cái gì tay tương. Ngươi có biết hay không hắn trước đây thường thường dựa vào coi tay cơ hội cùng nhân gia đại cô nương tiểu tức phụ sai lưa manh, còn thường thường làm cho người ta ra sướng thập bát mô. Đều nói tương do lòng sình, ngươi nói liền lão Tảo cái kia gia gia không thân bà nội không yêu một bộ chư ca tương hắn có thể là người tốt sao? Cho nên nói ngươi cũng không thể đi, cẩn thận bị hắn ăn đậu hũ. Chu Hổ khổ tâm địa khuyên bảo tiểu tiểu. Lão Tảo những khác không được. là tốt rồi cái chuyện nhà, trước đó liền cảm giác tiểu tiểu nha đầu này đối với Chu hộ thật giống có như vậy chút ý tứ, vì lẽ đó vẫn giữ lại tâm. Vào lúc này nhìn thấy tiểu tiểu đến gần Chu hộ trước mặt thì cặp kia vành thai lớn liền chi lăng đứng dậy. Kết quả tiểu tiểu nói cái gì hắn là một câu không có nghe thấy, thế nhưng Chu hộ bẩm thụ lời của hắn đúng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Lao Tảo cũng vô tâm tình cùng cho Chu Vũ coi tay, cắn răng con ngươi chuyển loạn địa bắt đầu suy nghĩ điểm quan trọng, giật. Chu Vũ cũng không tức giận. Kẻ này rõ ràng nhìn thấy chính mình không phải mỹ nữ mới không còn hứng thú. Bất quá không nhìn càng tốt hơn, từ lúc chính mình đưa tay cho lão Tào sau, kẻ này miệng sẽ không có đỉnh quá, không nhìn trái lại còn có thể thiếu hấp điểm lão Tào thở ra carbon dioxide, đồng thời cũng có thể tiết có thể giảm bài. Lại nói tiểu tiểu bản thân liền là cái cực phẩm đại mỹ nữ, nếu như thả xuống tư thái ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ điệu năn nhỉ một người đàn ông làm chút chuyện nhi tin tưởng vẫn không có ai có thể từ chối. Vì lẽ đó Chu Hổ liền bị tiểu tiểu cho kéo tới lão tảo trước mặt. "Tào đại ca, ngươi cũng cho ta cùng Chu Hổ nhìn bái." Tiểu tiểu cười khanh khách điệu nói rằng, "Lão tảo vừa nhìn là tuổi già á lòng, ông trời đối với mình thực sự là không tệ, cái này đáng trách tam lưu tử rốt cục rơi xuống trong tay mình." Vào giờ phút này ở đây ba nam nhân ở trong mặc dù là một cái da mặt dày hai cái căn bản là không biết xấu hổ, thế nhưng đều có thể rất tốt tuân hoàn nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, để tiểu tiểu đầu một cái xem. Nam tiểu tiểu mềm mại không có xương tiểu lộ tay, lão tảo rất là nhảo nặn một lúc, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh trà trà thanh, nguyên bản vẫn tính là bình thường ánh mắt lập tức trợn lên như hoa đào nước chảy. Chu Vũ ca lưỡng vừa nhìn, này mẹ tiếp không phải coi tay a? Này không phải là một cái mỏ sao? Liên chu hổ mặc kệ, tan nhẫn mà đá lão tảo một cước không vui nói rằng, ta nói lão tảo người đó là cái gì ánh mắt? Lại nói coi tay đó là xem có được hay không, ngươi luôn rủng giấu tay cái gì? Sờ nữa một lúc tay của người ta cũng phải cho ngươi mờ khoan khoái bị. Nga tao nhị tao nhị, vậy nghề nghiệp lại phạm vào, được rồi ta lập tức liền tiến vào công việc bình thường trạng thái. Lão Tào mặt dày nói rằng, Chương 348, ngươi chính là cái chạy gỗ hai. Gia Thiên Thánh Địa. Mại gần. Bị Chu Hổ đạp một cước sau lão Tào tỉnh lại, biết vừa nãy là chính mình tương, trước mắt vị này không phải là thích cùng chính mình cười ha hả những kia thường xuyên đến mua hạt giống đại cô nương tiểu tức phụ. Đây là đường hoàng ra dáng một đại mỹ nữ, hơn nữa còn có thể là sau này mình đệ muội, cái này vui lùa nhưng là không có thể mở. Liên lão Tào lại trở nên như bậc đạo cao nhân giống như tỉ mỉ mà nhìn tiểu tiểu thái tương, một bên xem một bên gật đầu, dường như động huyền cái gì thiên cơ như thế. Tào đại ca, ngươi xem ta ngón này tương thế nào? Hừ, Phật viết không thể nói nha. Chu Vũ ca lưỡng hiện tại là mãn đầu hấp tiến, trong lòng cũng rốt cục xác định một chuyện. Vậy thì là Lao Tảo kẻ này tuyệt đối là cái thật trăm phần trăm tên lừa gạt. Chú Vũ cũng không nhịn được, câu mày hỏi, Tảo ca, nếu Phật viết không thể nói, vậy ngươi sao làm cho người ta coi tay? Chẳng lẽ ra giấu tay nói ách ngữ? Ai biết Lao Tảo cũng mặc kệ, một cao bính lên chỉ vào chú Vũ ca lưỡng ngũi liền mở phùn, ta nói hai người các ngươi bại hoại làm sao chuyện gì đều có thể xuyên vào một chân đây. Ta đây là ở cho tiểu tiểu mội tử coi tay có được hay không? Không biết xấu hổ, cho ta một bên nhi đợi đi. Chu Vũ ca lưỡng lúc này nào dám đi. Nếu như lão Tào lại phát một lần phong còn như vừa nãy như vậy mở hoa đảo mắt dừng lại, một trận mảnh mỏ sao làm. Liên ca lưỡng cũng không nói lời nào, liền như thế đứng ở một bên giám thị kẻ này. Tiểu Tiểu lúc này nói chuyện, "Tào đại ca, ta cảm thấy Chu Vũ vừa nãy nói không sai à, ngươi không nói chuyện với ta ta làm sao có thể biết mình tay tương lạ xá dạng." Ai muội tử à, ta không phải là không nói mà là ngươi ngón này tương thực tại khó nói a quên đi. Ngươi đã nói như vậy vậy ta còn là cùng ngươi đi thẳng nói xong rồi. Thế nhưng ngươi đến bảo Đạm bất luận ta nói cái gì ngươi cũng không thể sinh khí, hơn nữa cũng đến bảo Đạm không cho hai tiểu tử này tìm ta phiền phức. Hành, tao đại ca ngươi nhìn ra cái gì rồi cùng ta nói cái gì, ta bảo đảm sẽ không xảy ra tức giận, nếu như hai người này sinh khí ta phụ trách đối phó hai người bọn họ. Ok, vậy thì làm nhào lão bá nhạc mẫu. Cái gì? Tao đại ca vì sao kêu làm nhào lão bá nhạc mẫu? Tiểu Tiểu không hiểu hỏi. Điều này cũng không biết. Không phải là tiếng Anh không thành vấn đề ý tứ sao? Ai, khả năng là kiến thức của ta học quá tạp nói tới có chút không đúng tiêu chuẩn. Tiểu Tiểu muội tử ngươi là không biết à, ta, ta mỗi ngày thu thân sao đều kiên trì học tập hai, 3 tiếng, không phải có một câu như vậy châm luôn gì không, 3 ngày không học tập không đội kịp. Sống đến già học đến già a. Lao Tào hơi xúc động địa nói rằng, "Lao Tào, coi tay." Chu Hổ ở một bên thực sự không vừa mắt. Nhắc nhở hắn nói. Nga đúng rồi ta là ở cho ngươi xem tay tương ha. Ngươi xem một chút chuyện này cả, nhìn dáng dấp chi thức đồ chơi này cũng không có thể quá hơn nhiều, bằng không một cái miệng liền hướng ở ngoài bảo ngươi muốn không chế đều không không chế được. Sau khi nói xong láo tào nhìn thấy chù vũ ca lưỡng chừng hai mắt muốn giết người dáng vẻ, liền cản khẩn nói tiếp, đại mội tử, ngươi ngón này tương tổng thể tới nói vẫn là tương đối không sai. Ngươi xem một chút ta bàn tay nhuễn miên phong phú hơn nữa màu sắc hồng hào có ánh sáng lộng lây. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi từ nhỏ đến lớn mãi cho đến chết già bảo đảm là sinh hoạt không lo, nói cách khác ngươi cả đời này là không cần vì tiền phát sậu. Ta thật hâm mộ ổ. Hay nói một chút sự nghiệp của ngươi tuyển, đường dây này chính là từ bản tay dưới đáy đi lên trên một cái tuyến, đương nhiên là có người trong cũng sẽ đứt quãng địa chia làm mấy cái tuyến, thế nhưng người bình thường ít nhiều gì đều sẽ có. Nếu như đường dây này khá là thô tạm thời trong sáng rõ ràng, vậy ta phải chúc mừng hắn. bảo đảm là sự nghiệp náo nhiệt từng bước thăng chức. Thế nhưng muội tử ngươi nhìn lại một chút người tay phải của chính mình, ta nhìn hồi lâu đều sắp đem con ngươi lui rơi mất cũng không tìm được đường dây này a. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi đời này căn bản cũng không có sự nghiệp, chỉ biết là từ sáng đến tối du sơn ngoạn thủy hưởng thụ sinh hoạt, hơn nữa phía trước ta cũng đã nói ngươi đời này sẽ không thiếu tiền, vì lẽ đó ta thật hâm mộ ủ. Chúng ta nhìn lại một chút tính mạng của ngươi tuyền. Lao tao đã không đắc nói một đại thông. nói tới ngã, cũng cũng coi như là lử loát, ra cắt tiểu tiểu mặt cười trên càng là vui vẻ ra mặt. Ho khan hai tiếng, lão Tào lại nói tiếp, "Thế nhưng a, tiểu tiểu muội tử ta muốn nói thế nhưng, thế nhưng ngươi xem một chút ngươi cảm tình tuyến, tuy nói đường dây này rất dài hơn nữa hướng lên trên đi, tuyến vị chưa làm ba xóa, đây là biểu thị hôn nhân hạnh phúc tuyến, thế nhưng ngươi xem một chút chia làm này ba xóa là không phải có chút nhiễu loăn như căn chữ đôi. Hơn nữa ngươi này ba xóa phụ cận còn có một nốt rồi đen." Thứ ta nói thẳng, cô gái tay chọn chúng xưng loại này tay tương vì là hất trừ tương, nói cách khác tương lai ngươi tìm nam nhân đời trước là chưa yêu, đời này tuy rằng đầu thai làm người thế nhưng vẫn cơ hội cất giữ một ít trừ tập tính. Tỷ như đã có thể ăn, ngủ giác ngáy ngủ, còn có mặt ngoài nhìn hàm hậu kỳ thực giàu hoạt giàu hoạt, từ sáng đến tối liền biết mụ hừ hừ, hơn nữa làm người tặc không chân chính. Lao Tảo cắn răng đem tiểu tiểu tương lai nam nhân biếm chính là dối tinh dối mụ, hơn nữa vừa nói còn vừa nhìn Chu Hộ vài lần. Ai biết tiểu tiểu sau khi nghe không chỉ không tức giận trái lại vẫn vui vẻ địa khanh khách cười không ngừng. Lao đem nước mắt sau tiểu tiểu cười hỏi, "Ta đại ca, ngươi đã đều nói đời ta hội áo cơm không lo vậy ta chính là tìm đầu heo cũng đáng. Không biết ngươi có biện pháp nào hay không giúp ta lão công tương lai phá giải phá giải, khiến cho hắn chư tập tính điểm nhỏ." "Có, sao có thể không có đây. Ngươi kiên nhận các loại, chờ mấy ngày, ta tìm người làm cho ngươi đem ra châu joy." Nếu như tiểu tử kia tương lai lang là muốn hướng trừ phương hướng phát triển, ngươi hay dùng gia châu roi trám điểm nước lạnh tàn nhẫn mà quát hắn, đánh đánh liền có thể đem hắn rút về nhân đạo." Chu Vũ vẫn nhẫn nhịn cười nghe đầy, được nghe lão Tảo lời ấy không khỏi phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng xin thề đánh chết cũng không có thể để lão Tảo cho thành thành coi tay. Hổ tử còn không làm sao nhạy hắn nghi này, liền lợi dụng coi tay cơ hội khuyến khích tiểu tiểu tương lai dùng roi quát hắn, quá mẹ kiếp hung tàn. Tiểu tiểu nha đầu này cũng không ngu ngốc. Nghe được Lao Tảo nói tới như vậy, Tản Nhẫn hơn nữa còn không ngừng mà quay về chu hồ nhai răng, trong lòng sao có thể không hiểu là chuyện ra sao nhi? Cái này Tào Đại Ca phòng trưng là nhìn ra điểm cái gì? Đây là dựa vào cho mình coi tay cơ hội mà nấp nồi đây. Nghĩ tới đây tiểu tiểu một đôi mắt đẹp Tản Nhẫn mà chừng một chút lão Tảo, sân quái đạo, Tào Đại Ca ngươi mù nói gì thế? Chỉ cần ta có thể cùng hắn kết hôn tự nhiên là yêu thích hắn, làm sao có thể dùng roi đánh đây? Nhân gia mới không sẽ cam lòng đây. Cho tới đã bị lão Tào cắn răng nói thành là chưa yêu chuyển thế chu hồ lúc này cùng người không liên quan như thế, hơn nữa còn theo tham gia cho vui. Nghe được tiểu tiểu nói như vậy, mau tới trước đảng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng: "Tiểu tiểu, tuy rằng lão Tào đời này cũng chưa từng nói vài câu đối với, thế nhưng ngày hôm nay những câu nói này ta cảm thấy nói tới cũng không tệ lắm, ngươi tương lai nam nhân thật muốn là chưa yêu chuyển thế dùng roi quất ta cảm thấy còn quá nhẹ, như vậy đi chờ ta rảnh rỗi thời điểm ta làm cho ngươi vài con lang nha bổng." chỉ cần tiểu tử kia sau đó không thành thật ngươi hay dùng lang nha bổng chất hắn, chắc. Chắc hắn liền thành thật, bảo đảm đến ngoan ngoãn nghe lời người thoại. Nói xong tiểu tử ngốc này còn gặc gặc địa cười vài tiếng, phảng phất xê. Hiếm phần lớn tiện nghi như thế. Tiểu Tiểu cùng Chu Vũ nghe được là rất bất đắc dĩ lại nhịn được cười, nhưng là vừa không thể nói rõ, chỉ có Lao Tào ở bên cạnh Liều Mạn cười ha ha, cười đến được kêu là một cái đắc y a. Nhìn thấy Chu Hồ hưng phấn còn muốn tiếp tục nói, Tiểu Tiểu hai tay chống nạnh trợn mắt to nói rằng, Nắp nồi ngươi câm miệng cho ta, Tào đại ca là cho ta coi tay, có ngươi chuyện gì? Hả? Tay nhìn nhau xong, Tam Lư Tử Ái nói liền để hắn nói một chút đi, nói toạc không đậu, mặc kệ có chuyện gì nhi nói chuyện mở là tốt rồi. Lao Tảo còn ở đầu độc Chu Hổ, đây bụng liều linh ý nghĩ xấu. Tuy rằng Chu Hổ vẫn chưa hay biết gì, thế nhưng Tiểu Tiểu đã sớm nhìn thấu Lao Tảo giăng kế, cái nào còn có thể làm cho hắn tự do phát huy. Liên răm ba câu liền để Chu Hổ triệt để ngậm miệng lại. Mà Lao Tào quỷ kế cũng không có thể thực hiện được. Chu Vũ lúc này chính là cái khán giả, nhìn Lao Tào cùng Tiểu Tiểu đấu trí so dũng khí, mà hổ tử cái này nhị đốc tử dĩ nhiên cũng giống như chính mình khi, làm nổi lên khán giả, khả năng ở trong lòng hắn Lao Tào cùng Tiểu Tiểu cùng thuộc về đối địch trận doanh, vì lẽ đó nhìn ra cũng là tương đương hạ giận. Bình tĩnh mà xem xét chuyện này vẫn đúng là thì không thể trách Chu Hổ, đánh chết hắn cũng không sẽ nghĩ tới Tiểu Tiểu cái này thiên chi tiểu nữ sẽ thích chính mình. ủng hộ hai người trong lúc đó còn thường thường bạo phát đại chiến, tuy rằng gần nhất bởi một con chứa thiên nhân xâm hai người quan hệ có hòa hoãn, tiểu tiểu không lại chủ động tìm hắn để gây sự, nhưng đã từng cũng là kẻ địch không phải. Vì lẽ đó vào lúc này có hành động như vậy cũng chẳng có gì lạ. Lao Tảo cùng tiểu tiểu trong bóng tối đấu mấy tay, cảm giác mình rất thất bại. Cái kia cái gì ba nhân vật chính Chu Hổ chính là cái kẻ ngu si, chính mình bẩn thỉu hắn hắn cũng không biết, hơn nữa tiểu tiểu này nha đầu chết tiệt kia cũng không tức giận. Nếu như nếu như vậy chính mình ở đâu báo thủ sau vui vẻ. Này không thì tương đương với bẩn chịu chính mình sao? Liền lao tảo đôi mắt nhỏ lại xoay vòng vòng mà chuyển loạn một mạch, rốt cục lại muốn ra một cái đại chiêu. Kẻ này đi tới Chu Hổ trước mặt rất là thân thiết địa vô vô bờ vai của hắn, chứa quan tâm hỏi, "Hổ tử, ta trước đó vài ngày nghe ngươi nói còn có mười mấy cái đại cô nương tiểu tức phụ chờ ngươi đi cho đây, ta liền cảm thấy ba ngươi có chút khó lạc, ngươi nói nhân già có thể coi trọng ngươi sao?" Vừa nghe lời này Chu Hổ mau mau lưng và Thất Lưng ngỡn một cái có chút khí thế điệu nói rằng: "Ta nói lão tào, không muốn nói mò à, cái kia mười mấy cái có thể đều là hoa quốc đại cô nương, nào có cái gì tiểu tức phụ. Lại nói ngươi lời này hỏi đến cũng lạ, chỉ bằng ta này Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sài hứa ra phao xoáy tiểu họa nhi các nàng có thể buông tha ta." "Ta cùng ngươi nói, ta nếu như đi thân cận bảo đảm các nàng cũng phải khóc lóc hô cầu ta cưới các nàng, ai, chỉ là hiện tại không cho có tiểu lão bà." Muốn không chỉ bằng ta cả hắn 10 cái tám, cái tiểu lão bà vậy còn gọi sự tình sao? Chu Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, nhấm bằng hổ tử lại giảo hoạt cũng chơi bất quá lão tảo con lão hổ ly này, chuyện này nhưng là không dễ làm đi. Quả nhiên tiểu tiểu mặc kệ, mắt to có chút đỏ lên, hướng về phía Chu Hổ Quệ mồm nói, "Nắp nồi ngươi nói ngươi từ sáng đến tối sao liền biết muốn loại sự tình này? Lại nói nữa cái kia mười mấy nữ hải tử có cái gì tốt? Ngươi cho tới hưng phấn như thế sao? Lại nói ngươi cũng không lớn." chính là bận bịu sự nghiệp thời điểm tốt, cũng không thể bị những này lung ta lung tung sự tình phân thần, vì lẽ đó ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn đi thân cận, nói không chắc còn có càng tốt hơn cô gái chờ ngươi đi khai cuộc đời. Hả? Tiểu tiểu ngươi vẫn rất quan tâm ta a, nhưng là ngươi quản ta những sự tình này làm gì? Hai ta nhưng là bạn tốt, ta cảm thấy ngươi nên chúc phúc ta. Phụt. Liền ngay cả người khởi sướng lao tạo đều không vừa mắt, ở trong lòng tàn nhẫn mà lại gần một tiếng. Tiểu tiểu hàm răng cắn chặt, Nước mắt không hăng hái điệu dâng lên, chỉ vào Chu Hổ hận hận nói rằng, "Chu Hổ, ngươi chính là cái chày gỗ." "Ồ, tiểu tiểu ngươi hành ha, vẫn còn biết nhân sâm chính là chày gỗ. Vậy cũng là thứ tốt à, lại nói ngươi này vẫn là lần đầu ở trước mặt người ngoài khen ta đây. Nhưng là ngươi khoa liền khoa chứ, cũng không cần kích động rơi nước mắt ta." Nhìn hắn dần độn dáng vẻ, tiểu tiểu đều sắp tức giận chết rồi, dậm chân quay đầu liền chạy. Chương 349, U cốc Sinh Lan, Phong cốt thanh thanh một. Già Thiên Thánh Điệp